Chương 680, người thẹn linh hi âm ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy được ngoài cửa nghĩa trang, đứng đấy một đám người, từng cái im lặng đứng trang nghiêm. Nhìn qua ngược lại không giống như là lúc trước tiểu quán bên trong như vậy quân lính tàn mạn. Túi đầu sốc lên một miếng ngói phiến. Vị trí hắn góc độ tìm không tệ, lúc này mưa rào tầm tã, vị trí này thiếu một phiến ngói, mặc dù cũng có nước mưa xâm nhập, lại sẽ không rơi xuống trong phòng người trên thân. Thuận mảnh ngói khe hở hướng bên trong nhìn, liên gặp được một người mặc rộng rãi thư sinh bảo trên đầu mang theo mũ rộng nam tử áo trắng, chính ngồi cao thủ vị phía dưới không người đứng đấy chính là cái tiêng nghĩa trang người giữ cửa lúc này người này quay đầu nhìn lại cửa nghĩa trang phương hướng cao mày đại nhân giang hồ minh tô Mạch, phát ra 32 sứ sở tại dẫn tới tây châu giang hồ nghe tin lập tức hành động mấy ngày gần đây đến ngẫu nhiên cũng sẽ có người tới chúng ta nghĩa trang ta túc ngay nhìn đầu đội mũ rộng vành vị này thân hình chưa từng biến hóa có cười khẽ thanh âm từ mũ rộng vành phía dưới truyền ra tiên sinh thất lưu vị này tô minh chủ đã là cá trong chậu buồn cười hắn còn không tự biết bây giờ thi triển thủ đoạn càng là tiểu đạo mà tôi không đáng giá nhắc tới đông hoang đệ nhất cao thủ nam hải trí tôn chỉ sợ cũng thịnh danh chỉ hạ kỳ thật khó phó để cho người ta vào đi nhớ lấy giờ tí ba khắc người đã đến sớm chuẩn bị tốt an thần trà vâng người giữ cửa rất cung kính đáp ứng quay người ra ngoài mở cửa đầu kia mang mũ rộng về người này lại cũng không còn chủ vị ngồi mà là xuống tới tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống không biết có phải hay không là ninh hi âm mạo giác hắn luôn cảm giác người này tọa hạ trước đó tựa hồ ngẩng đầu hướng phía phương hướng của mình lướt qua chỉ là Đầu người này mang ngũ rộng lành, thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn, cũng không biết hắn hai mắt nhìn về phía phương nào. Bất quá chờ một hồi, không thấy hắn có động tác khác. Linh Hi âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không khỏi lông mày nhíu lên. Từ hai người kia đến xem, bọn hắn lại là muốn đối phó Tô Mạch. Thiên sinh Thiên Nưu, Tô Minh Chủ đã là cá trong chậu. Vậy cái này hai người, chỉ sợ là kinh long hội người. Nếu như như thế, vậy nhưng quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. mặt khác, người này nói, giờ tí ba khắc sẽ có người tới. Bây giờ khoảng cách giờ tí đã không xa, tới thì là ai? Ý niệm trong lòng nhấp nhô thời điểm, người giữ cửa kia đã cầm một thanh rách dưới ô giấy dầu, từ ngoài cửa đi đến. Đi theo phía sau chính là mới ngoài cửa đám người kia. Đám người này ăn mặc đều có phân biệt, tựa hồ không phải một đường. Nhưng lại đối người cầm đầu như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà vì thủ vị này, lại là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi hắn tử. Hắn diện mục đường cong nhu hòa, khỏe miệng thường xuyên câu lên, mang theo ý cười. Ánh mắt tại cái này, nghĩa trang bên trong nhìn lướt qua về sau, liền rơi xuống đầu kia mang mũ rộng vành người trên thân bật cười lớn, ôm quyền nói ra, đề cử dưới, đổi nguyên áp truy xét thật dùng tốt, nơi này lao luật vê đút vê đút vê đút, hoan hỉ con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi, gặp qua vị huynh này này, chúng ta đêm khuya đi đường, đống nhiên tao ngộ mưa lớn như vậy, cũng là bất ngờ, mạ muội quấy rầy còn xin xin đừng trách, đầu kia mang mũ rộng vành người tựa hồ thụ sủng nhược kinh, cuống quýt đứng lên, đâu có đâu có, tiểu sinh cũng là nơi này đi đường, đống nhiên mưa to trước mắt, lúc này mới hoảng hốt chạy bừa, ai, sớm biết đây là một nhà nghĩa trang, ta ngược lại thật ra không dám đến đây chư vị nhân huynh đến, ngược lại là cho tiểu sinh tăng thêm lòng dũng cảm. A, tiểu sinh thất lễ, không dám thị giáo. Tại Hạ Lục Minh, bên người đều là một chút từ Ngũ Hồ Tứ Hải mà đến huynh đệ, ngẫu nhiên gặp nhau, liền cùng nhau làm việc. Lục Minh trong lúc nói chuyện, cũng bị người giữ cửa kia dẫn dắt ngồi xuống. Chỉ là tọa hạ lúc đó, lại là theo bản năng khỏe mắt gấy lên trên. Không đợi nhìn thấy Ninh Hát âm đâu, cũng đã đem ánh mắt cho thu hồi lại. Ninh hy âm trong lòng lại là lộ bộ một tiếng. Cái này không đúng. Lúc trước cái này mũ rộng về người, tựa hồ hướng phía mình nhìn thoáng qua bây giờ cái này không biết lai lịch của mình cũng muốn hướng phía phía bên mình nhìn chẳng lẽ hai người kia đều biết mình bây giờ ngay tại cái này trên nóc nhà thế nhưng là cái này không có lý do a hắn là Đao Quân Ninh hí âm một thân võ công phóng nhãn giang hồ vậy cũng là phải tính đến dù sao tam kỷ ngũ lao tên tuổi cũng không phải dùng tiền liền có thể mua được kia là mình bằng vào một tay cao minh Đao pháp đánh ra tới uy danh hiển hách bây giờ mình thu liễm khí tức lặng lặng nhìn trộm há có thể bị người dễ dàng như thế phát giác mà lại là liên tiếp bị người phát giác nếu như như thế hai người kia võ công, chẳng lẽ đều trên mình? Tiểu quán bên trong, Lý Vị Nhiên những người này nếu là không dựa vào quỷ kế, tuyệt khó đã thủ. Dù cho là tại cái này nghĩa trang bên ngoài, hắn cảm thấy vị kia đại đương gia nếu không phải thừa dịp mình trọng thương, lại thêm mình đối với hắn không có phòng bị, cũng tuyệt không có khả năng bị hắn tùy tiện điểm hủy đạo. Bây giờ hai người kia càng không nên như vậy tùy tiện phát hiện tung tích của mình, trừ phi cái này trên nóc nhà có cơ quan khác, mũ rộng vành người ngược lại là cùng người giữ cửa này quen thuộc, đối cái này nghĩa trang hơn phân nửa là hiểu rõ, chưa chừng liền có bản lĩnh gì có thể phát hiện vấn đề. Nhưng là cái này Lục Minh lại dựa vào cái gì a? Ninh Hát Âm trong lòng hung hăng buồn trồn, nghĩ như thế nào cũng không dám tin tưởng, hai người kia võ công sẽ ở trên hắn. Bên hai thì lại truyền tới hai người kia đối thoại. Người giữ cửa thì đi bếp sau chuẩn bị cho bọn họ nước trà. Căn cứ cái này mũ rộng về người tự xưng, nói mình gọi Nhậm Phiêu Linh. Lần này đi không còn mục đích, chỉ là du lịch giang hồ mà thôi. Vừa lúc đi tới cái này Lưu tính Sơn phụ cận, mà tìm hiểu Lục Minh mục đích, cũng là nhẹ nhõm, người này trực tiếp nói ra, giang hồ mình tô mạch tô mạch minh chủ tuyên bố Kinh Long hội hư hư thực thực chỗ, ở trong Lưu Tĩnh Sơn ngay tại liệt. Chúng ta huynh đệ hẹn nhau một chỗ, chuyến này chính là dự định đi dò thám cái này Lưu Tĩnh Sơn. Nếu như coi là thật có Kinh Long hội yêu nhân, cần nhìn chúng ta bản sự. Áo. Nhậm Phiêu Linh liên tục gật đầu, đúng là như thế. Ta nói mấy ngày nay ở giữa, càng là hướng cái này Lưu Tĩnh Sơn đi, gặp phải giang hồ đồng đạo thì càng nhiều. Nguyên lai lại là chuyện như vậy. Chỉ là, ta làm sao còn nghe nói, vị này Tô Minh Chủ, bây giờ chính dẫn đầu số lần nhân mã tiến đánh Kinh Long đường. Đúng vậy. Lục Minh mỉm cười. Tô Minh Chủ tụ tập một đám trên giang hồ, cùng trung chi hướng hảo thủ, cộng đồng đối phó Kính Long Đường. Bất quá lượng trước trận chiến này sẽ không kéo dài quá lâu. Chúng ta mặc dù chưa từng gia nhập giang hồ Minh, nhưng cũng cam làm thiên phong, dự định trước vì Tô Minh Chủ, tìm một chút cái này 32 sứ sở tại, nhìn xem chỗ nào mới là Kinh Long hội Hạ Hổ. Lục Minh không hổ là giang hồ hiệp nghĩa đạo. Nhậm Phiêu Linh nghe nổi lòng tôn kính. Ngược lại là Lục Nhân ngóng nhìn hắn mũ rộng vành nửa ngày, bỗng nhiên cười một tiếng, nói đến, "Nhậm huynh vì sao đầu đội mũ rộng vành? Lúc trước là vì tránh mưa, bây giờ?" lại là xấu hổ tại gặp người nhậm phiêu linh cười khan một tiếng lục minh chớ có hỏi tới tiểu sinh thực là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng lục nhân lông mày nhíu lại đang muốn lại nói bỗng nhiên liền nghe đến chân bước âm thanh từ phía sau truyền đến vừa quay đầu lại lại là người giữ cửa kia từ nội đường chuyển ra cất bước liền đi tới người trước trong tay hắn bưng một cái lớn đống trà một cái tay khác bên trên thì là một cái khay phía trên chụp lấy tất cả đều là bát trà đem cái này khay buông xuống cho chư vị liên tiếp phát bát cất bước liền đi tới người trước trong tay hắn bưng một cái lớn đống trà một cái tay khác bên trên thì là một cái khay phía trên chụp lấy tất cả đều là bát trà đem cái này khay buông xuống cho chư vị liên tiếp phát bát một bên phát thiên về một bên trong miệng thì nói ra sơn dã nơi yên tĩnh không quá mức tốt chiêu đãi chư vị uống một chén trà nóng khu khu cái này ngày mưa hạt khí lục minh khe gật đầu nhìn xem trong chén trà chọn cười một tiếng nhâm huynh trước hết mời nói nói đến tận đây tay háo lắc một cái liền nghe đến xoát một thanh âm vang lên trà này bát nhỏ liệu liệu đánh lấy xoáy liền bay về phía cái này nhậm phiêu tinh cuốn quýt ở giữa không để ý tới cái này cắt trắng, vội vàng hai tay đi đón. Đúng một cái đến trà này bát, căn bản không cầm nổi. Nhậm Phiêu Linh lập tức kêu lên thảm thiết. Trong chén trà nước trà vừa mới đốt lên, chính là nóng hổi thời điểm, một đôi tay lập tức cho nóng đến đỏ bừng. Hắn liên tiếp giơ chân, muốn đưa tay tiến đến trước mặt tuổi một chút, nhưng lại bị kia lụa trắng cách trở. Không thể làm gì, chỉ có thể đưa tay đem mũ rộng vành lấy xuống, lúc này mới liên tiếp thổi hơi. Đồng thời đối kia Lục Minh trợn mắt nhìn, "Ngươi?" Lục Minh lúc này cũng nhìn thấy cái này Nhậm Phiêu Linh bộ dáng, lại là một chương có chút làm người ta sợ hãi khuôn mặt, lớn diện tích bỏng, để hắn cả khuôn mặt đều lộ ra có thể nói đáng sợ, lỗ mũi để lọt ở bên ngoài, một con mắt cũng không, có mí mắt. Lục Minh cũng chưa từng nghĩ đến, vậy mà lại là như vậy hình tượng. "Vội vàng ngôn quyền, ai nha, là tại hạ không phải, còn xin nhâm huynh tha thứ." Nhậm Phiêu Linh cơn giận còn sót lại không cần, chỉ là quay đầu đi, tiếp lấy thổi hơi, cảm giác tay này làm sao thổi đều đau. Thật sự là không được, liền đến đến trước cửa, đưa tay đưa đến trong nước mưa. Bị cái này nước mưa đập, lạnh buốt nhập tâm, lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Lục Minh thì đã về tới trên vị trí của mình ngồi xuống, liếc nhìn Tả Hưu hai người, lại nhìn một chút nước trà trong chén, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở miệng nói ra: "Trà này ấm áp, có thể giải lạnh tận Trên nóc nhà Bằng Hưu nhìn lâu như vậy, không như sau đến cùng uống một chén như thế nào. Linh Hi âm nghe đến đó, lập tức sắc mặt tối sầm, biết mình quả nhiên là cũng sớm đã bị người phát hiện. Hắn là lỗi là người, bị người gọi ra hành tung, cũng không có xoay người rời đi ý tứ. Đang muốn xoay người xuống dưới, đột nhiên liền nghe đến thể xem xét một thanh âm vang lên. Linh Hỉ Âm chưa xoay người rơi xuống đất, ngược lại là Lục Minh bên người một người bắt trà, đồng nhiên liền rơi trên mặt đất. Nước trà tại mặt đất một giọt, lập tức phát ra ầm tiếng vang. Toàn bộ chính sảnh bên trong, khoảnh khắc một mảnh yên lặng. Lục Minh bọn người ngắm nhìn kia vỡ vụn bắt trà cùng trên đất nước trà. Ngay tại mượn nước mưa cọ rửa mình hai tay nhậm viêu linh, cũng dừng động tắt lại. Lục Minh thì là thở dài, chư vị so ta tưởng tượng còn muốn kìm nén không được á, nhưng lại không biết, chúng ta có cái gì chỗ đắc tội, lại muốn tại trong trà hạ động. Hắn thoại âm rơi xuống, bên người những người này liền đem hắn ẩn ẩn che chở ở giữa. Nhậm Phiêu Linh cũng không quay đầu lại, chỉ là ngóng nhìn trên trời nước mưa, nhẹ giọng nói ra: Các ngươi là lúc nào đi vào Tây Châu? Quý khách Lâm Môn, chúng ta vậy mà đều không biết, mãi cho đến chư vị tìm được cửa nhà, lúc này mới có chỗ phát giác. Ta thật là náo loạn thật là lón cho cười. Lục Minh nhìn thoáng qua trước cửa Nhậm Phiêu Linh, nhờ ẹt miệng lên, không giả. Đô đã nghèo, lại vô năng chỗ dung nạp. Nhậm Phiêu Linh quay người cười nói: Lục Minh còn không hiện ra chân thân, người còn không xứng. Tiêu cái gì nhân tài phối? Ít nhất phải để còn sót lại mấy vị kinh hoàng lộ diện. Ngươi chỉ là một giới tam phẩm đeo đao vệ, cũng xứng kinh hoàng gặp ngươi. Nhậm Phiêu Linh nói nói đến tận đây, thanh âm đã dần dần phiêu hốt. Lục Minh sắc mặt đông nhiên biến đổi, đông nhiên thỏ người ra mà lên, thân hóa lưu quang lóe lên, một vòng ngân quang xé rách Nhậm Phiêu Linh thân hình, đã thấy đến thân ảnh kia siêu siêu vẹo vẹo, đột nhiên tiêu tán thành vô hình. Lục Minh người tại trong mưa, sắc mặt cực kỳ âm trầm, ra. Chúng ta chưa hề giấu qua, không cần ra. Nghĩa trang các ngõ ngách bên trong, đồng thời chuyển đến động tĩnh. Không chỉ có ở đây, nơi đây dù sao cũng là nghĩa trang, tả hữu trong sơn phòng đều có quan tài theo thanh âm này vang lên, tả hữu xương phòng quan tài bỗng nhiên không ngừng run rẩy, như có thứ gì muốn phá quan tài mà ra. xoát xoát xoát, lần lượt từng thân ảnh từ này chính sảnh bên trong bay ra, đem cái này lục minh che chở tại chính giữa, cẩn thận nhìn về phía chúng quanh. ma ninh hắt hơi, đứng tại trên nóc nhà, nóng nhìn tứ phương, liền phát hiện, hai bên trái phải trong xương phòng quan tài thật mở ra, từ bên trong chui ra từng cỗ thi thể. những thi thể này, miệng mũi bị hủy, hai mắt không thể thấy vật, hai lỗ tai cũng bị vết sẹo ngăn chặn. nam giác quan mất, nhưng lại không biết vì sao có thể biết lục minh đám người chỗ. Nhao nhao hướng phía bọn hắn vị trí đi đến. Bọn hắn đi tuyệt đối không vui. Nhưng mà mưa to phía dưới, một đám diện mục đều không phải, đi lại tập tên thi thể, hướng phía mình đánh tới cảm giác các bách, như cũng để cho người ta tê cả da đầu. Lục Minh khẽ quát một tiếng, chém. Sau một khắc, quay chung quanh ở bên cạnh hắn những người này, đồng thời xuất thủ. Trong tay đao quang ra khỏi vỏ. Ông long long. Vô số đao quang xé rách màn mưa, rơi vào những thi thể này trên thân. Nhưng mà những thi thể này lại tựa như là đao thương không bằng. Lưỡi đao tích ở trên người, chỉ có thể cọ sát ra đốn lửa tung tóe tử. Lục Minh bên người những người này nhìn nhau hãi nhiên, đối mặt thi thể, bọn hắn có can đảm xuất thủ liền đã không tệ, lại không nghĩ rằng thi thể này vậy mà tựa như kim tiết. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cương thi? Có người kinh nghỉ bất định, Lục Minh lại là giận tí mặt, cùng kinh long hội giao thủ nhiều năm tháng như vậy, tiền bối ghi lại bản chép tay chất đống, có thể đem ngươi tươi sống đập chết, ngươi vậy mà nói với ta là cái gì cương thi? Đây rõ ràng chính là nhân khôi. Nhân khôi, mọi người tại đây lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đối mặt không biết chi vật sợ hãi, tiêu giảm hơn phân nửa. Ninh Hy âm đứng tại trên nóc nhà, nghe lại là không hiểu thấu, cái gì gọi là nhân khôi? Vì cái gì nghe được nhân khôi bọn hắn giống như thản nhiên rất nhiều a. Mặt khác, những người trước mắt này lại là người nào a? Cái này Lục Minh nói bọn hắn cùng Kinh Long hội giao thủ nhiều năm, chẳng lẽ là Tô Minh chủ thủ hạ? Nhưng Tô Minh chủ ra giang hồ cũng bất quá mấy năm thời gian mà thôi. Thấy thế nào đều không nên ghi chép nhiều như vậy bản chép tay a. Chính không hiểu thấu thời điểm, bên hai liền truyền đến một thanh âm, ngươi còn không mau đi. Ninh hát âm mắng nhưng chừng lón hai mắt, đại đưa ra. Lúc này vội vàng tìm kiếm nhưng mà mắt chỗ cùng, nhưng lại chỗ nào có thể tìm tới? Đừng tìm, mau chóng rời đi nơi này. Lúc trước chúng ta nơi ở, hướng bên trái số viên thứ ba đại thụ. Ngươi bảo đao ngay tại trong đó. Cầm đao, nhanh rời nơi đây. Nếu không, chờ ngự tiền đạo mấy người này bị cầm xuống về sau, ngươi liền lại không thoát thân cơ hội. Linh Hi âm nghe lòng này đầu lửa cháy. Cái gì liền lại không thoát thân cơ hội? Ngươi cái thằng này làm việc, làm sao như vậy sâu người khẩu vị? Tùy tiện kéo người vào cuộc, bây giờ sự tình không thấy rõ ràng, vậy mà liền muốn để người ta bước ra trở ra. Hiện nay. Mình cái này nửa hiểu không minh bạch, cứ đi như thế, sau này chỉ sợ đến ngủ không yên. Mà lại, Kinh Long hội còn chưa tính. Cái này ngự tiền đạo lại là cái thứ gì? Còn có, chỉ ít cho mình giải thích giải thích, cái gì gọi là nhân khôi a? Đại đương gia sau đó không nói lời nào, hiển nhiên không có ý định cùng hắn giải thích cái gì. Cũng có thể là là hắn cũng không biết. Ngay tại Ninh Hi Âm vò đầu bức thai thời khắc, kia Lục Minh lại là cắn răng nói ra, "Kinh Long hội, ngươi quả nhiên chuyện ác làm tận, đã nhiều năm như vậy, các ngươi lại còn tại làm nhân khôi." Bản chép tay có trợ, nhân khôi thương tiên hòa. Cần tư nhỏ bồi dưỡng, tìm kiếm tư chất thượng đẳng hài tử, đem nó hủy hoại. Để mắt không thể gặp, tai không thể nghe, mũi không thể nghe, lưỡi không thể bịa. Lại lấy tắm thuốc không ở rèn luyện. Một thì phá hắn cảm xúc, thứ hai luyện hắn gân cốt. Phong bế ngoại cảm, phía sau lại lấy thường nhân căn bản là không có cách nghe rõ thanh âm, không ở kích thích. Nếu là có chỗ đáp lại, mới có tư cách trở thành nhân thôi. Bằng không mà nói, chính là một khối củi mục, không đáng tiếp tục hao phí tâm lực, mặc kệ tự sinh tự diệt. Nhờ vào đó diễn sinh ra bi kịch, tội lỗi chồng chất. Ha ha ha. Nhập phiêu linh thanh âm từ bốn phía vang lên, chắc chắn như thế, như lời ngươi nói nửa điểm không tệ. Nhân khôi đúng là hữu thương thiên hòa, mà những cái kia không có tư cách trở thành nhân khôi tuổi mục ném ra cũng quá mức thê lương. Cho nên vì không cho bọn hắn kết cục như thế, chúng ta liền đem những này tuổi mục chặt thành thịt băm, đốt cho những người này khôi đi ăn. Nhân khôi không có ngũ giác, đầu lưỡi cũng phân rõ không ra hương vị, ăn cũng rất là thơm ngọt. Bất quá chúng ta là có nhân khôi, các ngươi lại có huyết ý liệt vệ, chúng ta đại ca không nói nhị ca. Ngươi bây giờ tại cái này chỉ trích ta không nên người chế tác khôi sao nhưng không thấy ngươi ngự tiền đạo thiếu đi huyết ý lìa vệ đâu? Lục Minh ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, chớ có vũ nục ta huyết ý lìa vệ. Lời ấy rơi xuống, hắn vẫn ngắm nhìn trung quanh, trầm giọng nói ra, nhân khôi mình đồng ra sát, khó mà phá hoại. Chỉ cần hỏa công, nhưng mà tối nay mưa to, lửa này công lại là đánh không ra ngoài. Bởi vậy Lục Minh dầm chân một cái, theo ta trùng sát. Bên người những người này đao quang rơi vào người này khôi phía trên, nhân khôi tất cả đều không đậu không nữa. Lục Minh lúc này xuất thủ, lưới đao chặt nghiêng phía dưới, cùng người này khôi đụng một cái, cũng là không khỏi tia lửa tung tóe bất quá hắn mặc dù chưa từng đem người này khôi kích thường, nhưng cũng để người này khôi bay ngược mà đi rơi xuống trên mặt đất một hồi lâu đứng không dậy nổi lập tức lục minh đằng trước mở đường trong tay đơn đao tả hữu tích chặt không cầu chiêu thức tinh diệu chỉ cầu thế đại lực trầm để người này khôi nhường ra một lối đi sau lưng trong mọi người lại có người hét thảm một tiếng đã bị nhân khôi bắt lấy mắt cá chân một khi bị nhân khôi bắt lấy liền rốt cuộc vô lực hồi thiên mặc cho đau tức bối tích hắn cũng sẽ không buông tay ra trường gân cốt cường tráng lực lớn vô cùng không đau nhức không phát hiện đưa tay một thanh đẻ lại người kia đầu, túi đầu một ngụm trực tiếp cắn lấy trên cổ, tê lại một tiếng, xé đi nửa bên da thịt. Mà Lục Minh người bên cạnh, mắt thấy một màn này, có trong mắt đỏ lên, có lại là sinh lòng khiếp ý không chịu được dưới chân một điểm, bay lên mà lên. Muốn tử giữa không trung thoát thân. Lại không nghĩ, cái này cùng một chỗ nhảy, cũng không biết có phải hay không khiên động nhân khôi một ít mấu chốt. sát Sanna, ở đây nhân khôi nhau nhau ngẩng đầu, đồng thời lấy tay. Tại ống tay áo của bọn hắn bên trong, riêng phần mình có dấu câu liên. Cái này tìm tòi tay đánh ra, liền nghe đến phần Phật một trận tiếng vang mấy chục đạo móc sắt đem người kia câu ở, một đám người khôi nhoi nhao nhao về lạp, liền nghe đến hét thẳng một tiếng. cái này ngự tiền đạo người trong khoảnh khắc liền cho phân thây vài khúc, máu tươi cùng nước mưa giao hòa. chương 681, người già ra, ta đi vào tràng diện này quá thê lương. dù cho là ninh hi âm tự hỏi tung hoành giang hồ nhiều năm, được chứng kiến không ít tràng diện. lúc này thấy, cũng là cảm thấy hơi lạnh, mà lục minh lại là toàn không bị ảnh hưởng, trong tay tức chặt, muốn bác giết ra một con đường sống. chỉ thấy được đao quang lóe lên, một bộ nhân khôi bay ngược mà đi sát na bóng trắng lóe lên. Phiêu hốt ở giữa một trường đã đến trước mặt, người xuất thủ không phải người bên ngoài, chính là Nhậm Phiêu Linh. Lục Minh đao pháp tinh diệu, một thân võ công cũng không kém chính mình. Nhân khôi có thể lưu được dưới tay hắn đám phế vật này, lại lưu không được hắn Lục Minh. Vì vậy, lấy Nhân khôi tiêu hao Lục Minh nội lực, phía sau thừa cơ đánh lén, đây mới là Nhậm Phiêu Linh dự định. Có câu nói là theo gió chui vào đêm, nhuận vật mảnh ý mắng. Một trường này chính là vô thanh vô tức, đợi chờ phát giác đã lân người phụ cận. Lục Minh lại là cười ha ha, chờ trực đã lâu. Lúc này dựng lên một trường hung hăng đưa ra hai trưởng một đôi liền nghe đến bịch một tiếng vang hai cố nội lực tại hai người lòng bàn tay khuyết tán chỉ đem quanh mình nước mưa đánh khuyết tán vậy ra tại giữa trời vẽ ra một đạo vòng nhân phiêu linh bay ngược mà đi lại là ha ha cùng thiếu lục minh bước chân lảo đảo lui lại nửa bước lại độc thân lại là cao mày mạnh nhưng há muồn phun ra một ngụm máu tươi vạn hóa độc công túi đầu đang nhìn nơi lòng bàn tay đã là đen kịt một màu hắc khí kia dọc theo kinh mạch hướng bên trong nổi tiến một đường hướng lên những nơi đi qua da như khô cạo huyết hóa thành bùn lục minh cũng là quyết định thật nhanh hạng người mắt thấy ở đây, không cần suy nghĩ một chút, trong tay đơn đao nhất chuyển, ông một tiếng đau mình, một cánh tay như vậy bày ra, hắn trở tay đem đơn đao thay đổi, đưa vào trong miệng, cắn sống đao, chống đi một cái tay đến, tại vết thương phụ cận liên tiếp điểm mấy cái, nhận biết mười năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, đổi nguyên áp, thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể đau luận vê đốt vê đốt vê đốt, hoan nguyệt con lúc này mới một lần nữa cầm đao nơi tay, đem vừa mới lấn người phụ cận hai nhân khôi tích ra ngoài chỉ là một tiếng gầm thét, còn không mau đi. Đem nơi đây sự tình truyền trở về, chờ ta ngự tiền đạo đại quân áp cảnh, cái này khu khu nghĩa trang, trong nháy mắt tức diệt. Các ngươi đi mau, ta cho các ngươi đoàn hậu Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, biết đây không phải lôi lôi kéo kéo thời điểm. Mặc dù không muốn bỏ qua Lục Minh, nhưng là cái này ngay miệng, nhưng cũng không thể không làm. Lúc này nhao nhao tử Lục Minh mở ra đạo này lỗ hổng phá vây. Lại không nghĩ, mới vừa tới đến chân tường dưới mặt đất, không đợi phi thân ra ngoài, trên đỉnh đầu lại có mấy lưới đánh cá quay đầu chụp xuống đã tới chúng ta nghĩa trang liền lưu tại cái này nghĩa trang bên trong đường quỷ chính là đeo đao vệ ngược lại là một đầu hắn tử giết chỉ đáng tiếc quay đầu đưa ngươi đưa đến mây sâu không biết chỗ giao cho các vị đại nhân xử lý nhập phiêu linh thanh âm lại lần nữa truyền đến lục minh lại là thở dài ra một hơi nhẹ nhàng gật đầu không nghĩ tới cái này nghĩa trang bên trong vậy mà có dấu nhẫn khôi đến cùng là ta khinh thường kinh long hội thủ đoạn hôm nay rơi vào như thế hoàn cảnh ta là không lợi nào để nói chỉ là muốn bắt sống tại ta kia lại là vọng tưởng tiếng nói đến tận đây. Hắn tử trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, nhận phiêu linh thân hình đến tận đây bỗng nhiên xuất hiện ở cửa hiên phía trên, túi đầu ngắm nhìn, ngàn trùng ngàn thi đan, ngươi lại có loại vật này, chắc không được nâng lên huyết y lìa vệ ngươi lớn như vậy phản ứng, không nghĩ tới, ngươi cũng là dự bị huyết y lìa chỉ là, nghe nói cái này ngàn trùng ngàn thi đan chính là thiên hạ tuyệt độc, lấy các loại độc trùng, phụ tả thi dầu luyện chế một viên cổ độc, một khi ăn vào, cổ độc nhập não, không biết tử sinh là vật gì, tại có thể đánh phá sinh tử quan đào móc ra vô cùng vô tận tiềm lực, để võ công đột bay manh tiến nhưng bởi vì trong đầu là trùng từ đây lại không thần trí kim thả thị sát thành tính nếu là không có ngự tiền đạo bên trong dẫn thi nhân vụ tả kiểm chế chỉ sợ sẽ lạm sát kẻ vô tội người hôm nay ăn vào đan này nếu như bất tử tại nhân khôi trong tay vậy liền sẽ đem chúng ta tất cả đều chém tận giết tuyệt bao quát ngươi những thuộc hạ này cùng trong vòng phương viên trăm dặm hết thể vật sống chỉ vì không cho ta bắt sống liền như thế làm sát kẻ vô tội coi là thật đáng giá đương nhiên đáng giá lục minh cười ha ha kể từ đó nguyên cái này nữa trang liền rốt cuộc giấu không đi xuống dẫn tới tang ngự tiền đạo cao thủ, diệt ngươi kinh long hội, ta sao lại không làm? Ngươi cho rằng cái này nghĩa trang đến cùng là địa phương nào? Nhậm Phiêu Linh bỗng nhiên cười hỏi. Địa phương nào? Kinh Long hội cường đạo ổ điểm một trong. Sai, đây là Mây Sâu không biết chỗ môn hộ một trong. Nhậm Phiêu Linh cười lạnh nói ra, nhưng là, môn hộ lại không phải Mây Sâu không biết chỗ. Dù cho là đưa tới ngân ngự tiền đạo người, thì tính sao? Bất quá là nhập lưới của ta, trở thành trong lưới tôm cá, mặc ta một thể cầm nã. Cái gì? Lục Minh ngẩn ngơ. Mây Sâu không biết chỗ môn hộ chính là cái này tiểu tiểu nghĩa trang hắn manh nhưng quay đầu kinh long hội ngay tại lưu tĩnh sơn bên trong ngươi đoán a nhâm phiêu linh cười nói ra ngươi đoán xem nhìn mây sâu không biết chỗ đến cùng là tại lưu tĩnh sơn vẫn là tại cái khác trên núi hoặc là tại nào đó một chỗ thâm cốc bên trong ngươi lại đoán xem ta kinh long hội có phải thật vậy hay không sẽ đem cánh cửa này tu tại mây sâu không biết chỗ bên ngoài bây giờ hết thảy không chừng, cũng có thể có lẽ ngươi đan dược này ăn hết đưa tới ngự tiền đạo liền coi như là giúp chúng ta một đại ân nếu như ngươi không ăn đan dược này chống cự không nổi nhân khôi bắt người vậy chúng ta liền có thể thu hoạch một cái nhảy nhót tương bừng tam phẩm đeo đao vệ bất luận nhìn thế nào cuộc mua bán này đều không lỗ bất quá ngươi không ăn đan dược này ta còn có thể lưu lại tính mệnh ngươi cái này tam phẩm đeo đao vệ nói trọng yếu nhưng cũng không tính đặc biệt trọng yếu lẫn nhau thu hoạch đều nhỏ một chút nhưng là ngươi ăn lời nói ta cố nhiên là sẽ bị ngươi giết chết nhưng ngự tiền đạo tới nhiều cao thủ như vậy cũng sẽ vì ta chôn cùng nặng nhẹ nắm đeo đao vệ nhưng một lời mà quyết lục minh trên mặt trong lúc nhất thời âm tình bất định Cuối cùng bỗng nhiên cười một tiếng, kinh long hội từ đông môn rung trở xuống, mỗi cái đều là cố lộng miễn hư hạng người. Ngươi cũng coi là rất được trong đó ba vị. Ngươi muốn cùng ta cược, vậy ta cùng ngươi đánh cược một lần lại có thể thế nào? Ta ngự tiền đạo, há có hạng người ham sống sợ chết? Tiếng nói đến tận đây, trong lòng bàn tay đã nhiều một viên xanh biếc viên đang dược, há miệng liền muốn đưa vào trong miệng, mà liền tại lúc này, một trận tiếng cười bỗng nhiên xa xa mà tới. Thanh âm này truyền lại, màn mưa không khỏi chấn động, tinh tế dày đặc hạt mưa trải qua này chấn động, từng cái tán thoái, một刹那。 Trận mưa này tựa hồ lại lón mấy phần. Nhậm Phiêu Linh biến sắc, người nào? La Tạ à? Ba chữ bỗng nhiên truyền vào trong tai, tựa như ngay tại sau lưng của hắn nói. Nhậm Phiêu Linh hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết loại thời điểm này không tốt tùy tiện quay đầu, cố nén ra đầu tê dại xúc động, cắn răng nói ra: tôn giá võ công cao cường, chẳng lẽ không dám hiện thân gặp mặt? Người mù sao? Thanh âm bỗng nhiên lại từ trước mặt truyền đến, Nhậm Phiêu Linh túi đầu một nhìn, liền gặp được giữa sân đã nhiều một cái hắn tử. Người này nhìn qua có chút thô kệch, không biết lúc nào xuất hiện ở kia lục Minh bên người. Một bên đập đi miệng, một bên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trận mưa này, miệng bên trong đều thì thầm, cái quỷ gì thời tiết. Tây Châu liền điểm ấy không tốt, cũng không có việc gì liền xuống mưa. Nam Hải thủy khí liền không nhỏ, không nghĩ tới đầu này càng chiều. Lát đầu, từ trong ngực lấy ra một cây đồng tẩu hút thuốc, đối kia Lục Minh nói ra, ngàn trùng ngàn thi đan không phải ăn ngon như vậy, mà lại, muốn ăn ngươi cũng phải có người tại bên cạnh che chở, ngươi lại ăn. Nay lại ăn, chúng ta còn phải lãng phí nhân thủ dễ ngươi. Tính buộc cả hai phía, tổn thất quá lớn. Bại gia Hải tử, một điểm sẽ không tính số sách, người đến cho đại nhân tiết kiệm tiền a. Giang đại nhân. Lục Minh thấy một lần người trước mắt, lập tức quỳ một chân trên đất, sắc mặt có chút kích động. Giang Lam. Nhân phiêu linh thì là ngó nhìn người này, sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm. Nguyên lai là ngươi. Chúng ta huynh đệ truy sát ngươi mấy tháng, ngươi cái này chạy chối chết bản sự, ngược lại là đệ nhất đẳng. Cái đó là. Giang Lam ngón tay đặt tại no điếu bên trên, nội lực phun một cái, ẩn ẩn có hỏa tinh hiện ra, hắn đưa tay che chắn nước mưa, một bên hung hăng hút một hơi thuốc, sau đó phun ra thật dài sương mù, cười nói ra sông sáo giang hồ khóa thứ nhất chính là phải học sẽ đào mệnh. Ta bản lĩnh này, tự nhiên là nhất đẳng, phóng nhãn toàn bộ ngự tiền đạo đều là một tay hảo thủ. Không biết ngươi cái này chạy chối chết năng lực, lại nên làm như thế nào? Tại hạ chưa từng học qua đào mệnh. Vậy nhưng tiếp, giang lam thở dài, ngươi lập tức liền phải đào mệnh. Lâm thời ôm chân phật, chỉ sợ không còn kịp rồi. Hắn lại nói đến đây thời điểm, mới yên lặng hồi lâu nhân khôi, đông nhiên liền động, rầm rầm mở rầm rầm, hoàn toàn không có nửa điểm do dự, cũng không có lúc trước kia chậm gì gì nhàn hạ thoải mái. Vừa ra tay. Trực tiếp chính là trong tay áo giấu giếm xử xích, muốn đem cái này Giang Lam cho phân thơ tại chỗ. Giang Lam lườm bọn hắn một chút, bỗng nhiên lấy tay đổi bắt, một tay phi ảnh, trọng chết, bất quá trong chốc lát, những này giao thoa mà tới câu liên, liền bị hắn đoàn thành một cái thiết cầu, cầm trong lòng bàn tay khẽ quát một tiếng, "Lên!" Bước chân khẽ động, thân hình nhất chuyển, cánh tay đi lên vừa dùng lực, vậy mà trực tiếp đem những người này khôi cho lôi dậy. Nhân khôi nhau nhau hai chân cách mặt đất, giữa không trung bên trong xẹt qua nửa vòng, liền nghe đến Giang Lam lại quát to một tiếng, "Đi!" Bàn tay dừng lại, liền nghe đến siêu siêu siêu liên tiếp tiếng vang phía dưới, những người này khôi tất cả đều cho ném tới trong chính sảnh, chỉ đem cái này chính sảnh đánh phá thành mà nhỏ. Trên đó Ninh Hi Âm liên tiếp trốn tránh, lúc này mới chưa từng bị thai bày vạ gió. Hắn nhìn trộm quan sát cái này Giang Lam xuất thủ, càng là trong lòng hãi nhiên. Đây cũng là người nào? Làm sao những cao thủ này liên miên liên miên ra bên ngoài nhảy? Hết lần này tới lần khác quá khứ chưa từng nghe nói qua. Bọn hắn đều giấu ở địa phương nào? Mà Giang Lam chiêu này thần công cũng là để nhận phiêu linh sắc mặt biến hóa. Mấy tháng trước đó. Ngự Tiền Đạo có cao thủ, hiện thân Tây Châu tin tức liền đống nhiên truyền ra. Tây Châu bị Kinh Long hội coi là nhà mình hộ hoa viên, há có thể mặc cho Ngự Tiền Đạo người xâm nhập trong nhà hồ nháo. Lúc này triển khai truy tra, kết quả phát hiện, tới lại là Giang Lam. Giang Lam người này tên tuổi không nhỏ, tại Ngự Tiền Đạo bên trong xem như phải tính đến nhân vật. Hắn đã đại giá Tây Châu, Kinh Long hội nếu là không hết người địa chủ này tình nghĩa, là thật là không tưởng nổi. Kết quả dày vò phía dưới, chính là mấy tháng lâu. Chỉ là, lúc ấy Giang Lam võ công tuyệt đối không có hôm nay lợi hại như vậy. Lão tiểu tử này chẳng lẽ tại cái này mấy tháng ở giữa lại có gặp gỡ? Tâm niệm đến tận đây, Nhậm Phiêu Linh lại là ngóng nhìn đỉnh đầu bóng đêm. Bây giờ cũng sớm đã qua giờ tí, nên người tới, làm sao còn chưa tới? Ngược lại là không nên tới người, liên tiếp đến. Nghĩ tới đây, Nhậm Phiêu Linh đang muốn mở miệng, kết quả ngẩng đầu một cái, Giang Lam không biết lúc nào đã đến trước mặt hắn. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn gương mặt mũi tràn đầy quỷ tính, liền biết không có ý tốt. Cái này ngay miệng lại còn có tâm tư lung tung suy nghĩ, chỉ sợ còn có chuẩn bị ở sau. Quả nhiên việc này không nên chậm trễ. Ta hẳn là trước đem ngươi bắt nghiêm hình tra tấn mới đúng. Tiếng nói đến tận đây, trong tay lớn đồng tàu hút thuốc nhất truyền một đập, chính là nhậm Phiêu Linh trước mặt yếu hại. Nhậm Phiêu Linh một bên né tránh, một bên lấy tay bắt lấy, chiêu thức càng là lăm liệt. Hắn sở tu vạn hóa độc công, nói là vạn hóa kỳ thực là hư ảo chi ngôn, đặc biệt nhằm vào, nhưng thật ra là huyết đục chi khu. Ra chiêu thời điểm trong lòng bàn tay giấu độc, có đạo đạo hắc khí lan tràn, chỉ là tại cái này màn mưa phía dưới, nhưng lại hiện không ra. Bây giờ cùng cái này Giang Lam giáo thủ Một thì Giang Lam trong tay cái này, lón đồng tàu hút thuốc rất là khắc chế hắn Vạn Hóa đồ công, thứ hai, Giang Lam nội lực ở xa trên đó. Chiêu thức bên trên hắn càng là chưa chắc có Giang Lam Thiên Truy bách luyện ra chiêu thức tình diệu. Bởi vậy, bất quá ba chiêu hai thức ở giữa, liền đã bị Giang Lam đánh liên tục bại lui. Mắt nhìn thấy không ra ba chiêu, tất nhiên sẽ bị Giang Lam tươi sống bắt. Hắn bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, "Thứ năm đại nhân, thứ năm đại nhân." Giang Lam thân hình cứng đỏ, một trường này có chút đưa không đi ra, chỉ là ngó nhìn nhậm Phiêu Linh, người người này, mặc dù có chút quỷ tâm mắt nhưng là không tính quá thông minh đúng hay không? ngươi, Nhậm phiêu linh giận tí mặt, có câu nói là sĩ khả sát bất khả nụ, không duyên cớ bôi nhọ mình, coi là thật lê tầm đến cực điểm. sau đó liền nghe đến giang lam lại nói ra, cho nên, ngươi là nghị không ra ngay tại lúc này, mở miệng gạt ta, đúng hay không? bởi vậy, ngươi thực sự nói thật, là lời nói thật. một thanh âm bỗng nhiên từ giang lam sau lưng truyền đến, giang lam thân thể lập tức cứng ngắc, bước chân muốn dịch chuyển khỏi, nhưng lại lại cứ cảm giác phảng phất có thiên quân cự lực đè ở trên người, không thể động đậy. xem ra là cái kia lão quỷ đem mình suốt đời công lực đều chuyển thụ cho ngươi. Sau lưng cái thanh em kia lại một lần vang lên, bằng không mà nói, này lại ngươi cũng đáng chết. Hiện tại xem ra, ngươi là đã bị ngự tiền đạo hủy thất trách nhiệm á tạm thời còn tính là không tệ. Thanh em này lại một lần truyền đến thời điểm, đồng thời còn nương theo lấy tiếng bước chân, một bước rơi xuống, liền nghe đến bịch một tiếng vang. Lục Minh trong thủ hạ, những cái kia mới vừa từ lưới đánh cá bên trong tránh thoát một người, toàn bộ đông nhiên nổ thành huyết hồ lô, xoay người ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Theo sát lấy tiếng bước chân kia lần thứ hai vang lên, kèm theo là tiếng thứ hai vang lại có người chết trong vũng máu. Từ đó về sau, người sau lưng một bước một giết, mỗi một bước bước ra đều có một người chết oan chết uổng. Loại này thủ đoạn có thể nói là không thể tưởng tượng, để cho người ta không dám tin. Linh Hi Âm nhìn thấy nơi đây, nơi nào còn dám lưu thêm, quyết định nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Như thế tình trạng phía dưới, mình phàm là hiện thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà một bước không đợi bước ra, hắn liền phát hiện, mình đã bị tức cơ bao phủ, căn bản không thể động đậy. Cùng lúc đó, Giang Lam cũng là sắc mặt tâm trầm chậm, nhưng mà trên thân coi là thật có một loại khổng lồ áp lực không ở nghiền ép quanh thân cảm giác, để hắn nửa bước khó đi, không thể động đậy. Trong hai lại nghe được người kia nói ra, ngươi cảm thấy mình hiện nay đã thần công đại thành, có thể không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Văn bối, không dám. Giang Lam trên trán bắt đầu có mồ hôi hiện lên, nhưng lại đảo mắt dùng nhập trong mưa. Không dám liền tốt. Người nói chuyện rốt cục đã đến Giang Lam trước mặt. Vượt quá Giang Lam ngoài dự liệu, người trước mắt còn phải hắn túi đầu nhìn. Thân hình hắn câu lũ, lại là một cái tóc trắng xóa tiểu lão đầu. Hai tay chắp sau lưng, tinh thần tựa hổ cũng không tốt lắm hai con mắt đều có chút biến thành màu đen, giống như không có thế nào đi ngủ. hắn lườm Giang Lam một chút, sau đó chậm rãi vươn một đầu ngón tay, ngược lại. Giang Lam rất nghe lời, nói ngã liền ngã, cả người hướng trên mặt đất một nằm sấp, bất tỉnh nhân sự. cái này tiểu lão đầu đến tận đây mới lườm kia Nhậm Phiêu Linh một chút, phế vật a. là. Nhậm Phiêu Linh tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, thuộc hạ là phế vật. người ta là biết hổ thẹn sau đó dũng, người là biết hổ thẹn liền biết hổ thẹn. vẹn vẹn biết có làm được cái gì. tiểu lão đầu xoay người lại, nhẹ nhàng qua tay, lừa nhắc cùng ngươi chuyển thiếm. Vừa xài bước ra, người đã đến Lục Minh trước mặt. Lục Minh không lúc nhích, trên trán gân xanh cuồn loạn. Tiểu lão đầu ngẩng đầu lên nhìn, thuận tay đem hắn trong tay ngàn trùng ngàn thi đang cầm tới, độ tốt, lão tam liền thích nghiên cứu những này tây bên trong cổ quái đồ chơi. Nhiều năm không thấy, lần này họ vốn đang suy nghĩ cho hắn mang một ít cái y nhỏ hiếm lạ quá thứ. Không nghĩ tới ngươi liền cho đưa tới cửa. Thưởng ngươi một thông khoái. Hắn nói chuyện về sau, xoay người rời đi. Mà theo hắn cái này quay người lại, Lục Minh cả người bỗng nhiên uốn Hắn nửa người trên đi phía trái, nửa người dưới hướng phải như thế nhất chuyện, thẻ xem xét một thanh âm vang lên, không còn chút nào nữa sinh cơ. tiểu lão đầu xoay người, đem cái này ngàn trùng ngàn thi đan xoa xoa về sau, bỏ vào trong tay áo, bước chân tái khởi, liền đi tới ninh hi âm trước mặt, Nghèo đầu đánh giá hai mắt, nhìn ngươi khá quen, ngươi tên là gì? ninh hi âm không muốn trả lời, nhưng mà cái này tiểu lão đầu mặt ủ mày cho ánh mắt phía dưới, lại là để hắn để không nổi dũng khí phản kháng. ngay tại hắn sắp mở miệng thời điểm, cái này tiểu lão đầu đống nhiên ngáp một cái, mệt mỏi, an thần trà chuẩn bị xong chưa? Người giữ cửa trên mặt đất vội vàng trả lời, "Vậy là tốt rồi." Hắn nói chuyện ở giữa, khẽ vươn tay, đem cái này Ninh Hát Âm ném tới trên mặt đất. "Chứa vào, mang đi." Ta nhìn hắn nhìn quen mắt, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua, quay đầu cẩn thận hỏi một chút. "Vâng." Người giữ cửa không dám làm trái, lúc này liền có nhân khôi đứng dậy, đem cái này Ninh Hát Âm cho kháng. Ninh Hát Âm cũng không mất đi, còn vẫn có chi giác mang theo. ngang đầu nhìn về phía trung quanh, phát hiện người này khôi đem mình mang đến địa phương, chính là tả hữu xương phòng một chỗ phòng. Đồng thời, gõ ra ở giữa một cái quan tài đem mình cho an an xinh xinh bỏ vào. Cuối cùng còn rất tốt bụng đắp lên cái nắp. Cũng may hắn không có chi kỷ đinh bên trên quan tài đình, bằng không mà nói, Linh Hi Âm đều muốn hoài nghi mình là phải bị người cho chôn sống. Phía sau liền không có động tĩnh. Nhân khôi không có động tĩnh, trung quanh cũng mất động tĩnh. Linh Hi Âm một mặt mê mang, liền cái này. Đang nghĩ ngợi đâu, nắp quan tài bỗng nhiên bị người mở ra, nhập phiêu linh tấm kia giữ tận gương mặt xuất hiện ở Linh Hi Âm trước mặt. Liền gặp được hắn miệng một tiếng, lấy tay một điểm, Linh Hi Âm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Sau đó hết thể đều là im mắng Duy chỉ có hát cám người hầu Cũng không biết đi qua bao lâu Đông nhiên cảm giác trước ngực nhảy một cái mạnh nhưng mở hai mắt ra Mình vẫn như cũng là tại kia trong quan tài Nhưng là trung quanh, lại nhiều ba người Đại đương gia Ninh hát âm một chút nhận ra mình nghĩa trang chỉ hành kẻ đầu tê ở. Liên gặp được đại đương gia cười một tiếng Đến, ngươi ra, ta đi vào Ta muốn cho bọn hắn một cái kinh hi lớn chương 682, như thế kinh hỉ lớn Ninh hi âm cảm giác đầu góc của mình có chút mê hồ Hắn mới cũng không mất đi ý thức. Cho nên rất rõ ràng nghe được là kia tiểu lão đầu hạ lệnh, để cho người ta khôi đem mình nốt tại cái này trong quan tài mang lên. Rất có thể chính là muốn mang đến kia mây sâu không biết chỗ. Cái này đại đương gia muốn cùng mình đổi chỗ, đi cho người ta một cái kinh hỉ lớn. Hắn đây là muốn đi kinh long hội tổng đà, cho các vị kinh hoàng một kinh hỉ. Vẫn là để kinh long hội người cho hắn một kinh hỉ. Cái này, người này đến cùng là ai? Hắn cái này trong đầu loạn thành một bầy, đại đương gia nhìn hắn nửa ngày không chuyển ổ, không khỏi cười nói, "Thế nào, ở cái này quan tài còn ở lại nghĩa rồi. Mau chạy ra đây." đang khi nói chuyện đại đương gia đưa tay tìm vội bắt lại ninh hở âm nổ vai sau đó nhấc lên liền đem người cho túng ra ninh hát âm như ở trong ngộ mới tỉnh vội vàng nói mây sâu không biết chỗ cũng không phải đất lành ngươi ngươi đây là tại làm hiểm a ninh đại hiệp yên tâm chính là đại đương gia cười một tiếng quay đầu nhìn một chút cái này xương phòng tà hữu ninh hỉ âm thuận ánh mắt của hắn quét qua lập tức tê cả da đầu liền gặp được bốn người khôi đang đứng tại trái phải không nhúc nhích tựa như thạch điều ninh ngại hiệp không cần lo lắng đại đương gia cười một tiếng Lục Minh nói rất rõ ràng, nhân khôi không có ngũ giác, mắt không thể gặp, tai không thể nghe. Người ta tại cái này đảm tiếu bọn hắn đều không phát hiện được. Ninh Hi âm liên tục gật đầu, mới bối rối phía dưới, suýt nữa đem cái này đem quên đi. Chỉ là có chút buồn bực, làm sao chỉ có buồn cái? Cái khác tại trong quan tài đâu? Đại đương gia nói ra, ngươi cùng Giang Lam là khách không mời mà đến, chiếm cứ người ta quan tài, bọn hắn không có làm sao, chỉ có thể ở quan tài bên ngoài chờ lấy. Tốt, không nói nhiều nói, việc này không nên chậm trễ. Đại đương gia nói ra, ngươi cùng Giang Lam là khách không mời mà đến. Chém cứ người ta quan tài, bọn hắn không có làm sao, chỉ có thể ở quan tài bên ngoài chờ đây. "Tốt, không nói nhiều nói, việc này không nên chậm trễ. Tao đầu kia uống an thần trà về sau, đoán chừng liền phải khỏi giá, ngươi thừa dịp hiện tại, mau mau rời đi." Một đêm này kinh lịch, cũng làm cho Ninh Hát âm phát giác. Kinh Long hội còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này hoành không xuất thế ngự tiền đạo, cũng nằm ngoài dự đoán của mình. Mình tự hỏi võ công cao cường, nhưng là thật đánh nhau, chỉ sợ cũng không bằng kia Lục Minh cùng Nhậm Phiêu Linh. Chó nói chỉ là kia tiểu lão đầu. Ở trước mặt hắn mình ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, nguyện cùng huynh đại cùng đi, đến cái này mây sâu không biết chỗ, đại náo một trận, có chết cũng là anh anh liệt liệt. đại đương gia bên người cô nương kia, nghe vậy, nhìn không được xem xét hắn một chút, biểu lộ ít nhiều có chút cổ quái. đại đương gia thì là cười nói ra, ninh đại hiệp không hổ là đó quân, đúng là có gan có biết, bất quá, mây sâu không biết chỗ chỉ đến dịch, lại là không thể coi thường. tại hạ có tự vệ chi đạo, ninh đại hiệp không cần lo lắng, bất quá, ninh đại hiệp đã có phần này tâm ý tại, tại hạ ngược lại là có một chuyện, muốn phó thác không biết Ninh đại hiệp có bằng lòng hay không. Cái này, Đại đương gia nói thẳng chính là. Ninh Hát Âm nghe vậy mặc dù có chút không cam tâm, bất quá đại đương gia nói đều nói đến phân thượng này, nếu là ngay cả sự tình đều không nghe, liền quả quyết cự tuyệt, chẳng phải là càng thêm không tưởng nổi. Liền nghe đến đại đương gia cười nói, ngươi lần này đi rời đi cái này nghĩa trang, tìm tới Giang Hồ Minh, đem cái này nghĩa trang bên trong sự tình, như thế như vậy, từ đầu chí cuối nói cho Tô Minh Chủ. Để Tô Minh Chủ biết, nơi đây chính là mây sâu không biết chỗ hộ. Cái này, Tô Minh Chủ cao cao tại thượng, sao lại gặp ta? Không sao. Đại đường gia sở tay vào ngực, lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho ninh Hạo Tâm, "Ngươi nắm lệnh này, có thể thấy được đến cái này Tô Minh Chủ. Chuyện này, căn hệ trọng đại, xa so với ngươi theo ta đi Mây Sâu không biết chỗ mạo hiểm trọng yếu hơn hơn nhiều. Ninh đại hiệp, tuyệt đối không thể khinh thường." Tuất Ninh Hi âm nghe đại đường gia thuyết pháp như vậy, trong đầu nhiệt huyết hơi rút đi. Mặc dù hắn tự giác đại đường gia một chuyến này, tiến về Mây Sâu không biết chỗ là vì chịu chết, nhưng là đại đường gia nói có lý, nghĩa trang bên trong sự tình, truyền về giang minh mới là chính sự. Hữu Tâm khuyên đại đường gia cũng đừng đi nhưng nhìn đối phương biểu lộ, liền biết lời nói này cũng nói vô ích. Cuối cùng thở dài, cùng đại đương gia quen biết mặc dù cả, lại là để Ninh mỗ bội phục, nhưng lại không biết đại đương gia họ gì tên gì. Giang hồ người qua đường, gặp lại làm gì từng quen biết. Đại đương gia đưa tay ông quyền, "Linh đại hiệp, xin từ biệt." "Cáo tử." Ninh Hát Âm không nói thêm lời nào, quay người muốn đi. Lại nghe được đại đương gia tranh thủ thời gian kêu hắn một tiếng, "Khoan đã." Ninh Hát Âm quay đầu, "Thế nào? Ngươi từ đây là già không được." Đại đương gia chỉ một ngón tay cái này Dương phòng một bên, nơi này có một đầu ám đạo, có thể thẳng đến nghĩa trang bên ngoài mười dặm. bên trong hoàn cảnh ta đã xác minh, cũng vô cơ quan am toán, ngươi một mực đến liền là, thì ra là thế. Ninh Hi âm nhẹ gật đầu, kia Ninh Mỗ cáo tử, Song Phương Tử đó quay qua, đợi chờ lấy Ninh Hi âm biến mất tại ám đạo bên trong, bên cạnh nữ tử kia mới mở miệng, người này võ công kỳ thật xem như không tệ, chỉ tiếc tối nay gặp được đều là cao thủ, càng khó hơn chính là trong lòng cũng có một ngụm nhiệt huyết, đao quân chi danh, xem như không hổ, chỉ là tính tình trực, mặc dù tại trái phải rõ ràng phía trên có phần phân biệt chi năng, lại vô cơ xảo linh lung chi tâm. Cùng Kinh Long hội giao thủ, dù là đối phương không bằng hắn, chỉ sợ hắn cũng không phải đối thủ. Hổ nữu này lại ngược lại là thông minh. Đại đương gia nhếch miệng cười một tiếng, có loại tuổi già an lòng cảm giác. Ta nhổ vào. Ngụy tử y hung hăng chừng cái này tô mạch một chút, ta một mực rất thông minh có được hay không? Mặt khác, cái này nhân tính tình không tệ, kỳ thật có thể thu nhập sổ sách hạ. Người cái này giang hồ minh bây giờ nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực vẫn như cũng là năm bè bảy mảng, chân chính đánh nhau, vẫn là đến dựa vào Nam Hải tới đám người này cái này ninh hát âm mặc dù đầu vóc không quá đủ, bất quá dạng này người tại trên giang hồ cũng tất nhiên có nhất định nhân vọng, lại nhìn tiểu quán bên trong kia một trận, liền có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn như quy thuận ngươi, tất nhiên sẽ để giang hồ minh bên trong không ít người thực tình tán đồng, chuyện này nếu là thuận lợi, tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này giang hồ minh dù cho là không còn tồn tại, lại có thể thế nào, điều này cũng đúng, ngụy tử y y nhẹ gật đầu, chỉ là nhìn tô mạch một chút về sau, nhưng là ngươi bây giờ cũng không so với quá khứ, giang hồ minh bộ này giá đỡ đã dựng lên tới coi như chớ có tùy ý là đổ dù sao cơ hội khó được Xương vương xứng bá không phải ngươi mong muốn nhưng là cái này võ lâm minh chủ ta nhìn ngươi làm cũng không tệ mệt mỏi sát người tô mạch nói đến đây liếc qua cách đó không xa nằm giang làm kia một chỗ quan tài lông mày có chút nhíu lên việc này không nên chậm trễ chúng ta tranh thủ thời gian đi vào ngụy tử ý y cũng không nói thêm lời cái này quan tài mặc dù không nhỏ nhưng là lội ba người, vẫn là có vẻ hơi chênh chúc chân tiểu tiểu nằm tại ngoài cùng bên phải nhất ở giữa là ngụy tử ý, ý bên trái nhất nằm thì là tô mạch. Hắn không thể lội cái toàn thân, chỉ có thể nửa nằm. Ngón tay nhấc câu, quan tài thẻ xem xét một tiếng đắp lên. Đến nơi này, chúng ta mới xem như bước lên cái này đi mây sâu không biết chỗ chuyến xe cuối. Chuyến xe cuối? Ngụy Tử Ý nghỉ hoặc. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, chớ có để ý. Bọn hắn một chuyến này sợ dĩ có thể tại cái này, lại là nói rất dài dòng. Cái này ngắn ngủi thời gian ở giữa, kỳ thật phát sinh không ít sự tình. Ngày đó Tô Mạch đem Tiêu Long môn thứ 11 kinh đổi đi, mặc kệ đến trên giang hồ tự sinh tự diệt. Âm thầm dặn dò thiên cơ môn người quan sát người này hành tung cùng một thời gian, lại đem kia hoa quân ứng vô phong gọi vào trước mặt, hỏi thăm hắn là như thế nào xâm nhập kia một chỗ bí địa. kết quả, cái này hoa quân ứng vô phong nói cũng đúng lấy 30 không như lọt vào trong sương ngủ. tổng kết mà nói, chính là một trận cơ duyên xảo hợp. chỉ nói là hắn lúc ấy cùng đại ca của mình ứng vô hình hai cái, hành đậu giang hồ, tiêu dao khoái hoạt. kết quả một đêm này, tại lưu tĩnh sơn phụ cận, đột nhiên thấy bách quỷ dạ hành, một đám tựa như thi thể đồng dạng ra hỏa, dơ lên mấy ngụm quan tài, đêm khuya đi đường. quả nhiên là tà khí đến cực điểm. hai cái này năm đó sơ xuất giang hồ đánh xuống thật là lón tên tuổi, cũng là tài cao người lớn mật hạng người. Tự nhiên không tin trên đời này có quỷ. Lúc này liền âm thầm đi theo bọn này thi thể, muốn nhìn một chút phía sau đến cùng người nào dọ cho quỷ. Một đường theo những thi thể này, đi nửa đêm. Những thi thể lúc này mới đem quan tài bông xuống, ghé vào một chỗ, tựa như là đang thương lượng sự tình gì. Hai huynh đệ liên nhau, cũng hướng phía trước đụng đụng, muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng là người sống, vẫn là tử thi. Kết quả vừa tới trước mặt, những thi thể này liền đồng loạt quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Huynh đệ hai cho dù là kẻ tài cao gan cũng lớn, một sát na này cũng là nhịn không được tê cả da đầu, dọa đến hồn phi phách tán. Đang muốn động thủ, chột mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Đợi chờ lại một lần nữa tỉnh táo lại, liền phát hiện hai người mình ngay tại một chỗ trật trội chỗ, đồng bền thấm thoát, thật giống như bị người dơ lên. Không chỉ có như thế, đồng hành trong quan tài còn nằm một người, người này còn có hô hấp, hiện nhiên cũng không phải là người chết. Hai huynh đệ hơi một suy nghĩ, liền biết những thi thể này không biết thế nào, vậy mà đem huynh đệ mình hai cho nhét vào trong quan tài. Đây là muốn nhấc đi nơi nào? Mới thất thủ bị bắt, hoàn toàn không biết đối phương là như thế nào xuất thủ. Này lại trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện động tác. Dứt khoát liền đợi đến nhìn xem, bọn này thi thể đến cùng là có thể đem bọn hắn mang lên diêm vương điện, hoặc là cầu đại hạ. Như thế lại qua ước chừng mấy canh giờ, quan tài lúc này mới rơi xuống. Đợi đã lâu không thấy động tĩnh, bọn hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra quan tài, kết quả phát hiện khắp nơi mênh mông. Vân giả vụ nhiều chỗ, kinh hiện ban công một góc. Trong lúc nhất thời thật cảm giác mình tựa như là xâm nhập tiên đình chỗ sâu. Hai huynh đệ chính ngóng nhìn nơi đây phong cảnh, kết quả sau lưng trong quan tài bỗng nhiên liền có động tĩnh. Lúc trước kia một mực hôn mê bất tỉnh người, này lại cũng tỉnh lại. Hắn xoay người ngồi dậy, liếc mắt liền thấy hai người bọn họ huynh đệ, miệng bên trong đều thì thầm một câu, lại mang hộ lên một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật ứng vô phong cùng ứng vô hình nhất thời giận dữ. Ai là kỳ kỳ quái quái đồ vật? Mà người này cũng không nói hai lời, trực tiếp ra tay giết người. Thủ đoạn phi phàm, võ công cao cường, bỗng nhiên vừa đối mặt, huynh đệ hai liền tất cả đều bị đả thương. Ứng vô hình trong nháy mắt minh bạch người này võ công ở xa bọn hắn phía trên, nếu là tất cả đều lưu lại, vậy cũng là hưu tử vô sinh. Lúc này mới lây tính mệnh kéo dài người này, cho ứng vô phong tranh thủ đào tàu thời cơ. Ứng vô phong cắn răng lại cắn răng, cuối cùng không dám lãng phí ứng vô hình tính mệnh, dương dương mà đi. trong sương ngủ, quên đi quẩn lại sông rất lâu. hắn vốn là có tổn thương mang theo, và lại cái này mê vụ nhìn lâu, cũng cảm giác chóng đầu hoa mắt, cuối cùng kiệt lực hôn mê. chờ lúc lại tỉnh lại, phát hiện mình ngay tại một chỗ suối nước bên cạnh. trước mắt núi xanh tươi đẹp, nhưng lại gọi không ra cái gì tươi một lần nữa chỉnh lý. Lúc này mới nghĩ đến Ứng Vô Hình đã chết, nhịn không được nghẹn ngào khóc giống. Phía sau tập tiến rời đi, đi trọn vẹn một ngày một đêm, lúc này mới gặp người ở biết mình vậy mà trong vòng một đêm, từ cái này Lưu tính Sơn đến ở ngoài ngàn dặm ngàn nghiệp núi phụ cận. Đây cũng là lúc ấy Ứng Vô Phong trải qua hết thảy. Tô Mạch trong này bắt được mây đầu tin tức, thi thể nhất quan tài, Lưu tính Sơn phụ cận. Cùng người kia tử trong quan tài sau khi đi ra, lời nói, có thể thấy được những chuyện tương tự, cũng không phải là chỉ phát sinh một lần. Ứng Vô Phong cùng Ứng Vô Hình, hai người võ công phi phàm, lúc này mới một chết một sống, còn lại mấy cái bên kia ngộ nhập mây sâu không biết chỗ người, chỉ sợ tất cả đều là hưu tử vô sinh. Tin tức này tô mẠch nắm giữ về sau, lại phát sinh hai chuyện. chuyện làm thứ nhất chính là ngự tiền đạo âm thầm tiềm nhập Tây Châu. tin tức này là Thiên Cơ môn đưa tới, bởi vì trước lúc này bọn hắn còn có một cái việc phải làm chính là giám thị Giang Lam, mà Giang Lam cũng không có cô phụ tô mẠch phó thác. thật mang theo Thiên Cơ môn người tìm được tiềm ẩn tại Tây Châu ngự tiền đạo chỗ. đương nhiên, không chỉ là Thiên Cơ môn người tìm được, Kinh Long hội người cũng tìm được chỗ này lẫn nhau phát sinh mấy lần bị chiến, song Phương đều có tử thương. Tóm lại tới nói, ngự tiền đạo tại Tây Châu cuối cùng chính là một chỗ tiểu tiểu trụ sở, làm sao có thể cùng kinh long hội đánh đồng? Nếu không phải là giang hồ minh hoành không xuất thế, quả thực là kiềm chế kinh long hội một trận. Đám người này chỉ sợ sớm đã bị kinh long hội cho giật tắt, sau đó đám người này biến mất tại kinh long hội trong tầm mắt, nhưng lại cũng không có thoát khỏi thiên cơ môn. Bác xuyên ngự tiền đạo lặng lẽ sở sò tiến về Tây Châu, cái thứ nhất biết đến là Tây Châu ngự tiền đạo trụ sở đám người này, cái thứ hai biết đến chính là thiên cơ môn. Đem tin tức này truyền về về sau, Tô Mạch mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không kịp suy nghĩ sâu xa. Bởi vì này lại, vị Tiêu Long môn thứ 11 kinh cũng có tin tức, hắn bị người cho bắt được. Người này từ khi hạ ngự đỉnh son về sau, cũng không có che giấu mình hành tung, hắn là thật tin tưởng Tô Mạch dự định bắt hắn câu cá. Đồng thời còn âm thầm phái người bảo hộ, mình không phát hiện được, là bởi vì chính mình võ công không đủ. Đợi chờ Kinh Long hội cao thủ hiện thân bắt hắn, hắn phấn khởi phản kháng, còn la hét để Tô Mạch người ra tay giúp đỡ. Kết quả như thế nào, đã có thể nghĩ bất quá khả năng cũng chính bởi vì một câu nói kia ngược lại để vốn là muốn giết hắn người đông nhiên liền lưu lại tay chuẩn bị đem nó lấy về thẩm vấn mà kể từ đó càng làm cho tô mạch vừa lòng đẹp ý mặc dù không có người bảo hộ vị này long môn thứ 11 kinh nhưng là quan sát hắn giám thị hắn người lại là một cái đều không ít những ánh mắt này một mực đuổi theo tung tích của hắn cuối cùng phát hiện cái này kinh long hội một đám người cũng đem nó bắt được lưu tĩnh sơn phụ cận đến tận đây biến mất không còn tâm tích tại lưu tĩnh sơn phụ cận hơi dò xét kết quả phát hiện nơi này có một nhà nghĩa trang cực kỳ cổ quái Cái này nghĩa trang ngày bình thường đúng là thu nhận thi thể, nhưng là cũng không nhiều. Thế nhưng là nghĩa trang bên trong dấu thi lại không ít. Thi thể này từ đâu mà đến? Không được biết. Dùng làm gì, cũng không ai biết được. Tin tức này truyền về Ngự Đình Son về sau, Tô Mạch liền triệt để nắm giữ cả một đầu mâu chốt manh mối. Liều Tĩnh Sơn phụ cận, thi thể, nghĩa trang, nhất quan tài, tan biên tại nơi đây long môn thứ 11 kinh. Vậy cái này nghĩa trang rất rõ ràng chính là mỗ chốt. Bởi vậy, mang theo Ngụy Tử Y thì còn có chân tiểu tiểu hai cái cô nương, dịch dung giả dạng, liền bước lên đường đi chỉ là cái này nghĩa trang cổ quái như vậy, muốn đi vào mặc dù không khó, nhưng là hơi có gì bất bình thường, liền có khả năng gây nên cảnh giác. Chỉ cần tìm một cái thích hợp lấy cớ mới được. Ninh Hi Âm như vậy lên Tô Mạch danh sách. Lúc trước Tô Mạch cũng người đi tìm người này, dù sao Tam Kỳ Ngũ Lao bên trong cũng chỉ có người này, hắn còn không có đánh qua đối mặt. Kết quả may mắn thế nào, người này cũng đến Lưu Tĩnh Sơn. Tiểu quán bên trong một trận, cũng không phải là Tô Mạch đánh bài, mà là vừa lúc mà gặp. Ngược lại là cho Tô Mạch một cái cơ hội cơ tốt, trực tiếp đem cái này Ninh Hi Âm lấy tới. Trở thành mình tiến vào nghĩa trang lấy cớ. Dê tử dưới, đội nguyên áp truy sách thật dùng tốt, nơi này lao luật vút vút vút. Hoan hỷ hẹ nạp. Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Tiến vào nghĩa trang về sau, hắn hơi đánh dò xét, cũng có chút khó xử. Tả hữu xương phòng bên trong, tất cả đều là quan tài, mở ra một cái quan tài một nhìn, nằm không phải thi thể, mà là nửa chết nửa sống người. Nhìn thấy cái này, Tô Mạch liền biết mình chuyến này là tìm đúng địa phương. Nhưng là, cái nào một cái quan tài mới có thể bị mang lên mây sâu không biết chỗ đâu. Phương diện này Hắn cũng chỉ có thể chờ. Lúc đầu suy nghĩ, nếu như trong thời gian ngắn tìm không được thời cơ, liền để cái này Ninh Hát Âm nhiều nằm trên giường 2 ngày. Dù sao, để thương thế hắn hơi tốt chậm một chút, với hắn mà nói cũng không tính rất khó khăn. Mình chính có thể danh chính ngôn thuận tại cái này trong nghĩa trang chờ lâu mấy ngày. Vận khí tốt, nói không chừng liền có thể bắt được mấy cái kinh hoàng. Kết quả lại không nghĩ rằng, buổi tối hôm nay cái này nghĩa trang như vậy náo nhiệt. Đầu tiên là người giữ cửa muốn mưu hại Ninh Hát Âm. Phía sau nhậm Phiêu linh đến, ngựa tiền đạo người vậy mà cũng tới. Lẫn nhau ở giữa mạo hợp ý không hợp chính sảnh cho chuyện lúc đó, dâng trà, lục minh gọi ra ninh hát âm hành tung. lúc ấy mắt nhìn thấy ninh hát âm liền muốn hiện thân, tô mạch chỗ nào có thể để hắn ở thời điểm này hỏng sự tình. dứt khoát lấy đạn chỉ thần công phá vỡ lục minh thủ hạ bắt trà. lẫn nhau ở giữa là tình huống như thế nào, hai người bọn họ phương vốn là cất minh bạch giả hồ đồ. Bắt trà vừa rơi xuống đất, liền xem như chân tướng vây bày. lẫn nhau ở giữa quả nhiên ra tay đánh nhau, cũng liền không người đi để ý Ninh hi âm thân phận. phía sau một trận biến cố, chính là lúc trước chỗ diễn, giang lam trình diện, Ninh hi âm bị bắt đưa đến trong quan tài dự định mang lên mây sâu không biết chỗ. Tô Mạch dứt khoát thay mận đổi đảo, đem cái này ninh Hi Âm cứu ra, đổi lại mình tiến quan tài, tâm tâm niệm niệm đều là muốn cho kinh long hội chư vị cao thủ đưa lên một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bây giờ nằm tại cái này trong quan tài, trong ngực ôm Ngụy Tử Y yê đem cái này trải qua như thế như vậy suy nghĩ một lần về sau, xét cái mũi vừa nghe, từ đâu tới hương khí? Ngụy Tử Y trên thân tự nhiên có hương khí, nhưng là cô này hương khí, lại là mùi thịt. Không chỉ có như thế, còn có từng đoạn thận trọng nhấm nuốt âm. Tô Mạch dương mắt một nhìn trong quan tài mặc dù là đưa tay không thấy được nằng ngón nhưng là hắn nội công thâm hậu dù là không phải thiên sinh dạ nhãn cũng miễn cưỡng có thể thấy rõ cái này chân tiểu tiểu không biết từ trong góc nào vậy mà lấy ra một cái móng heo, ngay tại hướng miệng bên trong đưa an rất là cẩn thận tựa hồ lo lắng bị tô mạch cùng nhị tử y để phát hiện ăn hai cái sau đó bình tức tĩnh khí quan sát chung quanh xác định tô mạch cùng nhị tử y không có phát giác về sau lúc này mới tranh thủ thời gian lại ăn hai cái tô mạch không còn gì để nói trong lòng tự đủ nha đầu này có hạn mấy cái tâm nhãn Tất cả đều sinh trưởng ở cái miệng này bên trên. Chương 683, kinh hỉ tô mạch mới đầu là không muốn quát lớn nàng. Dù sao cẩn thận suy nghĩ một chút, từ khi hôm nay buổi chiều tiểu quán bên trong kia một bữa ăn no về sau, tiểu tiểu đã dòng dã một cái buổi chiều, tăng thêm một buổi tối không có ăn cái gì, này lại đói bụng cũng là bình thường. Để nàng ăn hai cái liền ăn hai cái đi. Kết quả liền gặp được tiểu tiểu một cái móng heo đã ăn xong về sau, vậy mà lại mò ra một cái, hai ba miếng ăn hết về sau, lại lôi ra ngoài một cái, lấy ở đâu nhiều như vậy a? cái này ngụy hồ nữ cũng không ngăn cản một chút, nhìn không được nhẹ nhàng kéo tay của nàng, ngụy tử y lập tức phát ra ư một tiếng. Tô mạch không phải là chưa nhân sự, một tiếng này lọt vào tai, lập tức liền biết ngụy tử y bây giờ tình huống có chút cuốn bách. mặc dù nói chuyện của bọn hắn này lại đều nhanh muốn bày ra trên mặt bàn, nhưng dù sao chưa kịp tại loạn, dù là tu luyện kim phong ngọc lộ tinh tâm công lẫn nhau cũng không đạt tới kia thẳng thắn gặp nhau tình trạng. bây giờ thân ở tại cái này trong quan tài, lẫn nhau chăm chú kể nhau, ngụy tử y hiển nhiên suy nghĩ không tại, này lại đoán chừng cũng không biết nghĩ nào đi. Trải qua nàng cái này một nhát nhỏ, tô mạch cũng phản ứng lại, lập tức cảm giác toàn thân đều có chút không được tự nhiên, nhịn không được về sau xây dịch, lại cứ sau lưng chính là vách qua tài. Cái này nếu là một dùng sức, đem cái này quan tài đối nát, kia mây sâu không biết chỗ chuyến này, đoán chừng liền đi không được nữa. Không thể làm gì, chỉ có thể hướng phía trước cọ sát. Sau đó liền nghe đến ngụy tử ý thì hô hấp càng phát ra gấp rút, quay đầu trở lại đến đối tô mạch trợn mắt nhìn, đừng làm rộn, tiểu tiểu giật này mình, cho là mình ăn vụng heo sự tỉnh sự việc đã bại lộ, dọa đến tranh thủ thời gian không lúc đích. Tô Mạch là dở khóc dở cười, mình náo cái gì rồi? Bất quá cái này làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, tiểu tiểu chí ít không ăn, ngược lại là có thể hơi yên lòng. Dù sao cái này trong quan tài một chuyến, còn không biết đến lỗi bao lâu đâu. Dù sao cũng phải để tiểu tiểu chứa chút khẩu phần lương thực, dễ ứng phó trên đường. Nhẹ nhàng địa tại ngụy tử y y giải hai bên trên, thổi ngung khí, cảm giác trong ngực dai nhân thân thể siết chặt, tô mạch lập tức cảm giác thú vị, thấp giọng nói ra, ai náo loạn? Ngụy tử y cắn cắn môi dưới, nắm qua tô mạch tay, nhẹ nhàng điệu cắn một cái. Tiểu Vân tỷ để cho ta cùng ngươi ra, nhưng chính là vì nhìn xem ngươi, ta cũng không thể. Biện thủ, mà lại, Tiểu Tiểu còn ở đây. Tiểu Tiểu nghe liên tục gật đầu, ta ở đây, ta ở đây. Đại đương gia cũng muốn ăn móng heo sao? Tô Mạch trong lòng tự nhủ cái này đều lộn xộn cái gì? Chính suy nghĩ mở miệng, liền chợt nghe được chúng quanh quan tài phát ra tiếng vang. Theo sát lấy, quan tài lập tức cùng một chỗ, đây là bị ngẩng lên. Lắc lắc cũng rung, từ đó rời đi sư phòng. Nghe âm thanh mà biết vị trí phía dưới, Tô Mạch xem chừng, này lại chính là đi tới cái này nghĩa trang chính sảnh nhân khôi đem quan tài buông xuống tiếng bước chân mới vang lên liền nghe đến nhậm phiêu linh cung kính nói ra thứ năm đại nhân mời tới bên này kia tiểu lão đầu làm long môn thứ năm kinh hôm nay sơ hiện thời điểm còn vẫn là trung khí mười phần này lại mở miệng lại tựa như mộng du đều đều kiểm tra qua kia hai cái kia hai cái đều đều mang rồi kiểm tra qua thứ năm đại nhân yên tâm chính là nhậm phiêu linh nhẹ giọng nói ra ngay ngủ một giấc chờ tỉnh lại thời điểm đã đến mây sâu không biết chỗ ân ân tốt ta ta liền nhìn đứa bé kia nhìn quen mắt, tổng luôn cảm thây. nói đến đây, tẩn tẩn có tiếng ngáy vang lên, nhưng lại mánh điệu một cái giật mình. hôm nay an thần chả có phải hay không? có chút tiêm đo. đầu này mê hồ lợi hại, ta ta ngủ trước đi, sau khi nói xong, liền nghe đến loảng xoảng một thanh âm vang lên, có người té ngã. nhân phiêu linh gặp này mới nhẹ nhàng thở ra, đem người hảo hảo bỏ vào trong quan tài. vâng, người giữ cửa thanh âm vang lên, tất tất tác tác thanh âm về sau, có vách quan tài đắp lên động tĩnh. sau một khắc, liền nghe đến người giữ cửa kia nói ra nếu không, lại kiểm tra một chút. không cần. nhậm phiêu linh nói ra, lúc trước đã điều tra, lường trước không có việc gì. Về phần ngươi lúc trước nói ba người kia, đến này lại như cũ chưa về, chỉ sợ là muốn tại chấn kia bên trong qua đêm. đợi chờ bọn hắn trở về, ngươi tại trong trà hạ độc, đem bọn hắn ba cái giết chết chính là. chớ nên ở lại mẩy may đầu đôi. vâng. người giữ cửa nhẹ gật đầu, đáp ứng. phía sau cũng không biết nhậm phiêu linh như thế nào thủ đoạn, những người này khôi một lần nữa đem quan tài nâng lên, quay người rời đi. nghe động tĩnh, la lại về tới xương phòng bên trong nhưng cũng không biết rõ ràng là muốn về đến sư phòng làm gì mang mình lại đi cái này chính sảnh một nhóm bên hai toa truyền đến cơ quan vận chuyển thanh âm hiện nhiên là mở ra địa đạo sau một khắc nhân khôi nối đuôi nhau mà vào dọc theo địa đạo hướng phía trước Tô mạch người tại trong quan tài trong thanh nghe, từ khi tiến vào đất này đạo về sau đã không thấy tâm hơi nhậm phiêu linh tiếng bước chân ý niệm trong lòng chuyển động có lòng muốn muốn mở ra quan tài ngó ngó nhìn cái này nhậm phiêu linh có phải hay không không có theo tới nhưng lại lo lắng đánh cỏ đậu rắn dứt khoát liền thành thành thật thật ôm ngụy tự ý ý mặc cho đám người này khôi rơi lên bọn hắn đi. đi lần này lộ trình có thể thực không gần. rời đi đất này đạo về sau liền chạy suốt cả đêm. nhân khôi không biết mỏi mệnh, bọn hắn là dựa theo một loại đặc biệt âm tiết hành động. cái này âm tiết không phải là lỗ tai đủ khả năng nghe được. cần phong bế ngũ giác, triệt để cùng thế giới này chặt đứt liên hệ mới có thể bắt được. kinh long hội người chế tác khôi biện pháp chủ yếu ỷ lại tại điểm này. chỉ cần có động tĩnh này tại, nhân khôi liền sẽ dựa theo dự định quý tích tiến lên. nhưng thanh âm này, tô mạch nghe hồi lâu cũng là cái gì đều nghe không được trong lòng ngoại trừ cảm khái người này khôi chỉ pháp ác độc bên ngoài cũng là có chút chấn kinh tại kinh long hội thủ đoạn chắc không được cũng không biết cái này mây sâu không biết ở vào địa phương nào dù cho là xếp hạng thứ năm kinh hoàng ra vào mây sâu không biết chỗ cũng phải uống hạ an thần trà mê thất thần trí về sau từ nhân khôi nhất đi cho dù là có người trên đường phát hiện vô xuống mấy người khôi muốn từ trong miệng của bọn hắn hỏi ra bí ẩn đó cũng là si tâm vọng tưởng hướng chỉ nhân khôi lệch đi bí ẩn chỗ bình thường đạo lý tối nói là rất khó bị người phát hiện mà một đêm này qua đi lại là đi tới mặt khác một nơi. Chỗ này chỗ cũng có một đám người đang tại bảo vệ. Đồng thời còn có mặt khác một đám người khôi. Nghe bọn hắn nói chuyện ý tứ, đến nơi này cần thay đổi bọn hắn người nuôi khôi mới có thể đi đến chính xác con đường phía trên. Thậm chí kia Long môn thứ 5 kinh còn bị mời đi ra, hảo hảo ăn no dừng lại. Hậu Phương mới một lần nữa lên đường. Đi lần này, trước trước sau sau, đi trọn vẹn 3 ngày. Ở trong chuyển đổi hai lần phương hướng. Cụ thể chạy vội ra ngoài bao nhiêu dặm, là như thế nào hành động, vòng quanh hoặc là đi thẳng tắp, đều rất khó nói. Cái này lại làm cho trong quan tài ba người đều có chút đáng không nói nổi. Tiểu tiểu chủ yếu là đói. Mặc dù trên người nàng ẩn giấu không ít đồ vật, cái gì móng heo, gà quay, cũng coi là cái gì cần có đều có. Nhưng là những vật này đối với người tầm thường mà nói, no nó bụng ngược lại là nhẹ nhõm. Có thể đối chân tiểu tiểu mà nói, cái này căn bản liền ngay cả hàm răng đều nhét bất mãn. Nếu không phải biết chuyến này can hệ trọng đại, nàng không phải bóc quan tài mà lên, tìm kiếm ăn đi không thể. Về phần Ngụy Tử Y thì cùng Tô Mạch. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, ra thịt cái nhau, vừa kể sát chính là ba ngày vẫn cứ một mực cái gì cũng không thể làm. Cái này ở trong tư vị là thật là khó mà diễn tả bằng lời. Tóm lại ba ngày này về sau, quan tài bỗng nhiên liền bị để xuống. Nhân khôi nhau nhau rời đi, chờ đợi Tô Mạch bọn hắn thì là lâu dài yên tĩnh. Cũng không biết đi qua bao lâu, Đông nhiên có động tĩnh truyền đến. Nghe thanh âm đến chỗ, hẳn là kia Long môn thứ 5 kinh hãi quan tài mở ra. Nắp quan tài mở ra về sau, Long môn thứ 5 kinh hãi thanh âm truyền đến, lại là thở ra một hơi thật dài, trở lại chỗ cũ, nhưng lại không biết, cố nhân mấy phần Hắn cảm khái một tiếng về sau, chính là thật lâu chờ mặc. Như thế lại qua một hồi lâu, mới vừa nghe đến lệch cạch một tiếng, lão nhân này đại khái là từ trên quan tài nhảy xuống tới. Cất bước hành động, tiếng bước chân một liệu khói hướng phía Giang Lam kia quan tài tiến đến. Lại là nắp quan tài hoạt động thanh âm vang lên, liền nghe đến Giang Lam thanh âm truyền đến, thứ năm tiền bối, lại gặp mặt. Ha ha ha. Long môn thứ năm kinh cười một tiếng, ngươi tính cách này, cũng không làm người ta ghét. Miệng biết nói chuyện hài tử, nhiều ít đều sẽ chiêu lão nhân thích. Ngươi biết ta tới cấp cho ngươi mở quán, cũng không có ý định giấu đi đột ra tay độc ác. Còn tính là có tự mình hiểu lây. Được rồi, Lão Phu cũng không nhiều lời, đến cái này địa giới, ngươi dù cho là lớn 18 chân, 24 đôi cánh, cũng là mọc cánh khó thoát. Mình từ cái này trong quan tài ra đi, ta nói cho ngươi nói cái này mây sâu không biết chỗ. Trong lúc nói chuyện, có đôm đốp thanh nhầm vang lên, theo sát lấy một tay háo phá phòng, giang lam tử này trong quan tài phi thân ra. Đứng vững về sau, nóng nhìn tứ phương, cười nói ra, nguyên lai nơi này chính là mây sâu không biết chỗ. Ngự tiên đạo cùng Kinh Long Hội tranh đấu nhiều năm, may mắn có thể đến nơi đây ngự tiền đạo người, chỉ sợ không nhiều nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp đổi nguyên áp thật mẹ nó dùng tốt lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian nơi này có thể đào luật ve đút ve đút đút hoan hỉ hay nào có nhưng cũng không ít thứ năm kinh nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi còn tuổi trẻ mặc dù có chút tên tuổi nhưng là đạo chủ cũng sẽ không đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi a ngươi còn không phục thứ năm kinh lắc đầu cười một tiếng thứ không dám dầu dím ngự tiền đạo đi vào cái này mây sâu không biết chỗ người cho đến nay nói ít cũng phải có hơn 200 người chi tiết ngay trong bọn họ, đại bộ phận đều đã chết rồi. Đại bộ phận. Giang Lam lông mày nhíu lên. Thứ năm kinh hái lời nói kỳ thật cũng không tại dự liệu của hắn bên ngoài. Dù sao lẫn nhau tranh chấp mấy trăm năm, kinh long hội kiểu gì cũng sẽ bắt một chút ngự tiền đạo người đến mây sâu không biết chỗ, hoặc là nghiêm hình tra tân, ép hỏi tình báo, hay là có mưu đồ khác. Mà dựa theo Giang Lam ý nghĩ đến xem, phạm là đi tới cái này mây sâu không biết chỗ ngự tiền đạo đệ tử, tất nhiên là thập tử vô sinh. Kết quả, lão nhân này vậy mà nói đại bộ phận, đó chính là nói, còn có một phần nhỏ may mắn đến sống. Đúng vậy." Thứ năm Kinh cười nói ra, Kinh Long hội cũng không phải là họ Tô kia Hoàng khẩu tiểu nhi nói, dùng bất cứ thủ đoạn nào ti tiện tổ chức. Chúng ta có chi lớn hướng, ngực lớn vào áo, đại khí phách, lớn khát vào. Tự nhiên là hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Vô luận các ngươi là ngự tiền đạo, hoặc là tiểu nhi kia Giang Hồ Minh, Thiên điệu tứ phương, vật gì không thể chứa. Mà ngươi ngự tiền đạo, phàm là có thể đi vào chúng ta cái này mây sâu không biết chỗ, cái nào đều không phải là nhân vật đơn giản. Tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta bên trong một viên chỉ ta qua nhiều năm như vậy có thể nhập chúng ta pháp nhãn không nhiều mà vào pháp nhãn có thể kịp thời vứt bỏ áp từ thiện càng ý ta tốt một cái vứt bỏ ác từ thiện giang lam cười lạnh một tiếng một đám loạn thần tặc tử cũng xứng nói nói lời này loạn thần tặc tử thứ năm kinh lừa giang lam một chút vậy ta xin hỏi đương kim thánh thượng lại là vị kia. chúng ta là ai loạn thần lại là cái nào tặc tử lẽ nào lại như vậy giang lam cả giận nói trong thiên hạ không á qua được đại huyền vương triều mấy trăm năm trước liền đã hôi phi yên diệt chỉ có các ngươi những người này Sĩ Tâm vọng tưởng, còn muốn lấy đại huyền thứ 5 kinh, cười lạnh một tiếng, năm đó đại huyền vương Triệu Uy chấn thiên hạ, huyền đế ngựa đạp giang hồ, trên giang hồ, một mảnh kêu rên khắp nơi. Chỉ vì mình trường sinh bất tử. Coi là thật buồn cười. Liên vì cái này hư vô mở mịt sự tình, mệnh thiên hạ giang hồ bất tính, vì hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, dựa vào cái gì? Làm người con người, cầm một thân có khả năng, hộ giang sơn xa tắc. Hắn lại chỉ là vì mình, mà không để ý thiên hạ. Dạng này đại huyền, chúng ta trái lại lại có thể thế nào? Nói ngược lại là em hay Giang Lam cũng là cười lạnh, nhưng ngươi cũng đã nói, đại huyền bị các ngươi đám này tiểu nhân thừa cơ hoảng loạn đến mức sụp đổ, các ngươi kinh Long Hội mục đích cũng coi là đạt được, từ đó về sau cũng có thể giải ngũ về quê, được hưởng yên vui. Nhưng vì sao, như cũng muốn tại cái này trong giang hồ, ấy mưa gió, giả tâm chính là giả tâm, ngươi nói rõ ra, văn bối cũng sẽ không chê cười ngươi, làm gì cho mình tô son chát phân một tầng thật là tinh xảo, tốt hoa lệ kim son. Đó là bởi vì chúng ta không bỏ xuống được, thiên hạ bất tính Thứ năm kinh nghe được Giang Lam lời này, vậy mà cũng không tức giận chỉ là trầm giọng nói ra, đại huyền hủy diệt quá mau, không phải ta kinh long hội mong muốn, hết thảy phát sinh quá nhanh. dù cho là ta kinh long hội bên trong tiền bối, cũng không tưởng được. mà lại năm đó chúng ta mặc dù muốn lật đổ đại huyền, lại cũng không dự định để thiên hạ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, thay đổi triều đại, quyền lực thay đổi, vô luận biến thành cái gì bộ dáng, cũng không nên là hiện nay cái này sụp đổ thái độ. đã đại huyền hủy diệt, có ta kinh long hội một phen công lao trong đó, bây giờ giang hồ tứ tán, chăm họ thủy sâu lửa nóng, ta kinh long hội từ cũng có một phần tội nghiệt mang theo, cải biến cục diện này tái tạo thiên hạ vương quyền để bách tính không tại triều khó giữ được tịch để thiên hạ quy về thái bình chúng ta không thể đổ cho người khác cái này cùng ngươi nhóm lại có quan hệ thế nào giang lam lắc đầu cái này tự có ta đại huyền chính thống vì thế phí sức phí công không dám mời ngươi kinh long hội đại giá bất quá kinh long hội đã có như vậy chí hướng không bằng gia nhập ta ngự tiền đạo đồng lưu đại sự đến lúc đó chúng ta tìm được đại huyền hoàng tộc trẻ mộ côi phục lập tân hoàng từ đó thiên hạ nhất thống không phải cũng có thể để ngươi kinh long hội đạt thành mong muốn hả thứ năm kinh nghe đến đó lại là cười, ngươi thật cảm thấy trên đời này còn có đại huyền trẻ mồ côi? Giang Lam sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Đạo chủ một cái láo, gắn nhiều năm như vậy, chỉ sợ chính hắn đều muốn tin chưa. Thứ năm kinh cười lạnh một tiếng, huyền đế lúc tuổi già hoa mắt tù thay đã có tự chịu diệt vong chỉ tướng, vương thành biến cố trước đó cũng đã đem mình dòng roi, người thân giết sạch sẽ. Trên đời này nơi nào còn có cái gì đại huyền trẻ mồ côi? Không, có lẽ hẳn là nói như vậy, đương đạo chủ cảm thấy ai là đại huyền trẻ mồ côi lúc vậy người này chính là đại huyền trẻ mồ côi. Dù sao tổ tông huyết mạch đã không thể truy, hôm nay chính có thể nhường đường chủ hiệp thiên tử dĩ lệnh trư hầu. Nói không chừng đợi chờ việc này thành tựu về sau, không cẩn thận thiên tử chết, trước khi chết lưu lại chiếu thư. Liên nói chủ nhiều năm trước tới nay lao khổ công cao, quả nhân không đức không chịu nổi thiên mệnh, phải nên mời đạo chủ tiếp nhận đế vị, nâng đỡ xã tắc yên ổn dân tâm, hộ ta đại huyền vạn vạn năm. Ngươi ngươi nói hiệu nói vượng, giang lam gầm thét, thứ năm kinh lại cười nói ra, vậy ta hỏi ngươi qua nhiều năm như vậy thân ngươi tại ngự tiền đạo. Nhưng từng nghe nói qua cái này hoàng tộc trẻ mồ côi. Tại sao không có? Giang Lam cả giận nói, "Giang Hồ Minh Minh chủ Tô Mạnh, tất nhiên là đại huyền vương triều hoàng tộc trẻ mồ côi. Mặc dù khả năng không phải huyền đế huyết mạch, lại tất nhiên là hoàng thân quốc thích." Vàng không mà nói, "Năm đó ngươi Kinh Long hội sao lại phái ra độc long truy sát Tô gia tổ tiên? Năm đó sự tình lão phu cũng không biết, nhưng là ngươi biết, liền thật là thật đúng không? Kia họ Tô Hoàng khẩu tiểu nhi cái gọi là hoàng tộc trẻ mồ côi, chỉ sợ cũng nhà ngươi đạo chủ nói cho ngươi, hắn nói người đó là ai, ăn không răng trắng, nhưng có chứng minh thực tế." tứ năm kinh cười nói ra, Giang Lam, ngươi tuổi tác quá nhỏ, kiến thức quá ít, cái này người trên giang hồ tâm bị quyệt, ngươi còn không có chuyện để mình bận đầu. Thôi thôi, ta biết hôm nay muốn thuyết phục ngươi, rất không dễ dàng. Bất quá yên tâm chính là, ngươi nếu là lão phu mời tới quý khách, tạm thời ở giữa, cũng là sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi không tự sát, liền tại cái này mây sâu không biết chỗ bên trong, hảo hảo ở thêm một thời gian. Chúng ta đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người. Hắn nói đến đây, đung nhiên vô đầu một cái, vào xem lấy cùng ngươi kéo đạo, đều quên lúc trước người kia ta tổng nhìn hắn nhìn quen mắt, bất quá lứa tuổi nhớ tới không đến ở nơi nào gặp qua, vừa vặn gọi tới hỏi một chút. cái kia một đêm tại trong mưa đứng trang nghiêm, âm thầm nhìn trộm, bản sự cũng coi như không nhỏ. có thể vì ta kinh long hội lại thêm máu mới. trong lúc nói chuyện, đi tới kia quan tài trước mặt, vươn tay ra đẩy, quan tài không núc đích. thứ năm kinh sử sở, chuyện gì xảy ra? giang lam nhưng vẫn bị thứ năm kinh hãi lời nói, nói chấn động trong lòng. nghe vậy không chịu được cháo phúng một câu, tuổi già thể hư cũng là bình thường. vừa dứt lời, liền gặp được thứ năm kinh quay đầu nhìn mình một chút trong con ngươi đều là lành ý lúc này mới trong lòng run lên biết người này đến cùng không phải một cái khoác lát tuổi bạn mình nếu là miệng không có ngăn cản chỉ sợ không có mấy ngày tốt sống lúc này lông mày nhíu lên nếu không dùng lại điểm kình có lẽ là lâu năm thiếu tu sửa kep ở lại nào đó một chỗ thứ năm kinh khẽ gật đầu trong lòng bàn tay tụ lực hai tay đẩy vẫn như cũng là không nhúc ních tí nào cái này gặp quỷ. thứ năm kinh mắt thấy như thế trong lòng ẩn ẩn sinh ra hỏa khí dứt khoát hai trưởng lật một cái lòng bàn tay hướng lên cùng một chỗ lần này hắn không phải cố lấy đẩy ra quan tài mà là dự định đem cái này quan tài đánh mở lại không nghĩ rằng nguyên bản làm sao đều đẩy không ra nắp quan tài này lại vậy mà ứng tay mà bay phần phật một tiếng phóng lên tận trời hắn theo bản năng ngẩng đầu đi xem lại nghe phong thanh cùng một chỗ mạnh nhưng cúi đầu chưa gặp người liền thấy một tử tái đi hai màu lói lên hai trưởng đã đặt tại hắn trước ngực người thứ năm kinh ngẩng đầu vừa mới nói một chữ cả người vẹo một tiếng cũng đã bay ngược mà đi trong miệng máu tươi hoành phun liền cùng không cần tiền đồng dạng Đợt, khu khu gấp đôi nguyện phiếu à Văn cầu rồi chương 684 mây sâu không biết chỗ một trưởng này tới là thật quá nhanh không nói đến thứ năm kinh không có phòng bị dù cho là có chỗ phòng bị tình huống dưới cũng khó có thể lẽ tránh máu tươi bay khắp trời đỏ mặt lên tái đi nhị khí hiện lên toàn thân run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía cái này quan tài trên mặt tất cả đều là hoàng sợ vẻ ngạc nhiên cái ngươi nào Ra thứ năm kinh mới mở miệng một tiếng hoàng khẩu tiểu nhi như vậy gọi ta bây giờ ta ngay tại trước mặt ngươi lại không nhận ra tô mạch xoay người mà lên từ này trong quan tài nhảy ra ngoài ngươi là tô mạch Giang Lam nóng nhìn Tô Mạch, cau mày. Tô Mạch này lại dịch dung đổi mặt, hắn trong lúc nhất thời cũng là nhận không ra. Tô Mạch cười một tiếng, "Giang phó đường chủ, hồi lâu không thấy, còn mạnh khỏe. Ta để ngươi về Bắc xuyên, ngươi chạy thế nào đến cái này mây sâu không biết chỗ tới. Quả nhiên là ngươi, ngươi vậy mà đánh lén." Giang Lam nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cũng không kinh ngạc Tô Mạch sẽ xuất hiện ở chỗ này. Dù sao, người này thần thông quảng đại, sao không phải bình thường có thể so sánh, mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, đều là đương nhiên. Thế nhưng là đối mặt Long môn thứ năm kinh, hắn vậy mà xuất thủ đánh lén. Bằng vô công của hắn cùng thân phận, làm ra loại chuyện này là thật coi là không từ thủ đoạn. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, khoát tay áo, dâu dịa không đáng kể mà thôi, giang phó đường chủ không cần để ở trong lòng. Hắn lúc nói lời này, chân tiểu tiểu cùng Ngụy Tử Y Y cũng từ trong quan tài bò lên ra. Ngụy Tử Y Y đưa mắt nhìn bốn phía, đây chính là mây sâu không biết chỗ. Đại khái chỉ là một cái cửa vào. Tô Mạch nói ra, quanh mình không người, tiếp xuống chúng ta còn cần một cái dẫn đường người. Trong lúc nói chuyện, đem ánh mắt đặt ở thứ năm kinh hãi trên thân. Ngươi, mơ tưởng? Thứ năm kinh nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói ra, ta dù có chết, cũng tuyệt không bảo ngươi đạt được. Đạt được cái gì? Tô Mạch biểu lộ cổ quái, Kinh Long hội che che lấp lấp, liền tựa như một cái thẹn thùng đại cô nương, cái này cùng ngươi trong miệng cái gọi là chí lớn hướng, lực lớn vào áo, đại khí phách, lớn khát vọng cũng không giống nhau. Bây giờ Tô Mộ bắt khai vân vụ, cuối cùng là tìm được Kinh Long hội. Chẳng lẽ thứ năm kinh ngay cả một điểm chủ nhà tình nghĩa cũng không nguyện ý tận sao? Vẫn là nói, Kinh Long hội coi là thật e ngại Tô Mộ đến tận đây, đến mức tự mình đến nhà cũng không dám xác định có thể hay không đem tô mỗ lưu ở nơi đây thứ năm kinh sờ ở mở mặt lại trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết nên như thế nào phản bác tô mạch mới tốt tô mạch thì là thở dài thôi thôi cùng các ngươi giao thủ là thật là mệt mỏi cũng may ta đã sớm chuẩn bị hắn cất bước đi tới thứ năm kinh hải trước mặt thứ năm kinh võ công phi phàm nghĩa trang bên trong mấy lần xuất thủ vai bất động bằng không giao quả thực là đem giang lam bọn người giết đi một cái đại bại thua thiệt nhưng mà bây giờ bị tô mạch lấy hàn băng liệt hỏa trưởng gây thương tích thể nội âm dương nhị khí lặp đi lặp lại bước hơi Công thành đoạt đất phía dưới, hiện nay cũng là nửa điểm không thể động đậy. Toàn thân nội lực tất cả đều dùng để áp chế thể nội thương thế, hơi không cẩn thận, liền phải mệnh tang tại chỗ. Lúc này mắt nhìn thấy Tô Mạch đi tới, nhìn không được quát, ngươi muốn làm gì? Chữa thương cho ngươi a. Tô Mạch cười nói ra, các ngươi Kinh Long Hội là tiểu nhân hành vi, Tô Mỗ lại là đường đường chính chính chính nhân quân tử, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng? Ta thừa dịp ngươi thương nặng, giết ngươi hay sao? Ta sao lại như thế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Thứ năm kinh nói với hắn đều có chút sẽ không. Nghe hắn lời này giống như trên người mình thương thế kia, cùng hắn liền không có nửa điểm quan hệ đồng dạng. Nói cái gì chữa thương, hắn càng là một chữ đều không tin. đáng tiếc thân hình động đậy không được, chỉ có thể nhìn tô mạch ngồi sồn ở trước mặt của hắn, sờ tay vào ngực, lấy ra một bao thuốc. Sau một khắc, tô mạch ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng thở dài, thuốc này đi, tốt nhất là có thể cùng nước ăn vào. Nhưng lại cứ kệ bên này, không nói đến nước, ngay cả đồng tử nước tiểu đều không có một bát. Thứ năm kinh hơi nhịn một chút, trực tiếp nuốt xuống đi. Ngươi, ngươi mơ tưởng. Thứ năm kinh cắn chặt hàm răng nhưng trong lòng thì ôm Định suy nghĩ mặc kệ Tô Mạch muốn cho mình ăn là vật gì chính mình cũng tuyệt đối không thể ăn cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi sau đó liền nghe đến Giang Lam thấp giọng nói ra đồng tử nước tiểu cũng chưa chắc không có ta cũng nhẫn nhịn đã mấy ngày lời vừa nói ra mọi người tại đây tất cả đều nhìn về phía Giang Lam Giang Lam mặt mo đỏ hửng làm sao ta tự tôn tự ái không được sao rõ ràng là không nhân ái theo đạo lý tôi nói người năm này tuổi đều phải làm ra ra a kết quả đồng tử Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng vậy một cái Bất quá nhìn thứ năm kinh một chút về sau đồng tử nước tiểu làm thuốc dược hiệu hắn là càng tốt hơn thứ năm kinh cả người đều tê nhìn tô mẠch bộ dáng này lời này tựa như không phải tùy tiện nói một chút hắn là thật có thể làm được để Giang Lam dùng đồng tử nước tiểu cùng thuốc cho mình ăn sự tỉnh thứ này chỉ cần ngấm lại cũng cảm giác mình tam hồn thất phách đều hứng chịu tới làm bẩn chớ nói chỉ là vãng thân thượng dính kia chẳng lẽ không phải là sống không bằng chết quyết định thật nhanh ta ăn giờ khắc này dù là tô mẠch cho hắn ăn chính là xuyên ruột độc dược hắn cũng thống khoái đến cực điểm chỉ có một tiết hắn chỉ hối hận không có đem cái này giang làm sớm giết chết tô mạch nhẹ gật đầu vậy ngươi há muộn thứ năm kinh tranh thủ thời gian há muộn ánh mắt còn thận trọng nhìn thấy cái này giang lam sợ cái thằng này thừa dịp mình không chú ý chạy tới nước tiểu mình một mặt giang lam càng khí ta sẽ không khắp nơi đi tiểu thứ năm kinh hái trong mắt tràn đầy không tin một cái đã đến ở độ tuổi này còn chẳng biết xấu hổ công bố mình là đồng tử gia hỏa còn có chuyện gì là hắn làm không được giang lam thở dài một tiếng cảm thán lòng người không cổ mình bất quá là nói một câu lời nói thật Tốt như vậy giống như thanh danh này đều hủy. Tô Mạch bên này thì cẩn thận từng ly từng tí mở ra thuốc này bao, từng chút từng chút rót vào thứ năm kinh hãi miệng bên trong. Tranh thủ không lọt mảy may. Thứ năm kinh cố nén nhục nhã, đem thuốc bột này tất cả đều nuốt vào. Trong miệng một mảnh đắng chát. Tô Mạch nhìn một chút thuốc này bao, cũng không có ném loạn, xếp xong về sau, nhét vào trong lực thuận thế lại lấy ra một bình sứ nhỏ. Đây là đan dược chữa thương N92N uống thuốc về sau thứ năm kinh có chút mơ hồ vọng, kia vừa rồi cái kia là, cái tiết là thất hồn dẫn, ngươi không cần để ở trong lòng. Đối ngươi không có chỗ hại. Tô Mạch Từ bình sứ bên trong đổ ra một viên đan dược, lại nhét vào thứ năm kinh hại trong miệng, cái này một viên ăn hết, là thật có thể giúp ngươi chữa thương. Sau đó bước vào mây sâu không biết chỗ, còn cần đến thứ năm kinh hỗ trợ vật chủ. Cuối cùng không tốt kéo lấy cái này thân thể bị trọng thương, vì ta hối hả. Thứ năm kinh to mày, cảm giác Tô Mạch lời này đều không sát bên. Một khi tiến vào mây sâu không biết chỗ về sau, ta sao lại vì ngươi hối hả? Chỉ là ý niệm này đến tận đây, hắn bỗng nhiên cảm giác trong đầu một trận mê mẩn hồ hồ. Rõ ràng hiện nay, thân ở nơi đây, nhưng lại có một loại cảm giác vi diệu để hắn coi là mình tựa hồ hiện thân đám lây lúc nay bồng bềnh tỉnh tỉnh mê mê trong lòng còn biết là chuyện gì xảy ra nhưng là đầu óc đã càng ngày càng mê hồ tô mạch mở miệng nói chuyện thanh âm giống như là từ phía trên bên cạnh truyền đến đồng dạng đồng thời thanh âm tựa hồ càng lúc càng lón mỗi một chữ đều rơi vào lòng của mình trên ngọn như là đau khắc dịu đục khắc ở trong đó khó mà sửa đổi ngươi cho ta ăn đến cùng là là cái gì thứ năm kinh gian nan mở miệng hỏi thăm tô mạch ngược lại là hơi kinh ngạc Thứ năm kinh đến bây giờ còn có thể duy trì nhất định thần trí, quả nhiên không thể coi thường. đương nhiên, cũng có thể là thuốc này làm ăn tình huống dưới, hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng. Ân, ta nói chuyện ngươi nghe. Chuyến này, ngươi rời đi mây sâu không biết chỗ về sau, phát hiện kinh long hội bên trong kỳ thật có phản đồ. Kinh long hội, có. Phản đồ. Thứ năm kinh trong con ngươi triệt để mê võng, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm chém đinh chặt sát, đúng, kinh long hội bên trong có phản đồ. hiểm áp đến cực điểm. Người này vọng tưởng phá vỡ kinh long hội, âm thầm chủ mưu bị ngươi phát hiện một chút manh khỏe. nhưng là ngươi muốn tìm được cái này phản đồ lại cực kỳ khó khăn. Kinh Long hội chư vị kinh hoàng, ngươi tất cả đều nhận biết, cái nào đều không giống như là phản đồ. Ngươi không dám tùy tiện hành động, bằng không mà nói, một thì sẽ làm bị thương huynh đệ nghĩa khí, thứ hai không cẩn thận cũng sẽ đánh cọ động gián. Tô Mạch tuần tự thiện dụ, thứ năm kinh liên tục gật đầu, chính là đạo lý này. Bởi vậy, ngươi cầu đen chúng ta trên thân. Tô Mạch đưa tay chỉ mình, tại hạ Ngô Đạo ưu, cùng ngươi quen biết nhiều năm, ngươi xưa nay xem ta như chí kỷ, cũng biết tay ta đoạn phi phàm. Tất nhiên có thể giúp ngươi tìm tới cái này phản đồ. Ngô huynh đệ, Thứ năm kinh nhìn về phía Tô Mạch, trầm giọng mở miệng, Kinh Long hội mấy trăm năm cơ nghiệp, không thể bị cái này phản đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn xin Ngô huynh giúp ta. Đây là tự nhiên. Tô Mạch liên tục gật đầu, mây sâu không biết chỗ xưa nay không cho ngoại nhân tiến vào, nhưng là ngươi thân là Thứ năm kinh, tự nhiên có bản sự này, mời chúng ta tới làm khách. Nhưng, đã phủ thượng làm khách, tự nhiên không thể tùy tiện hành động, tại điều tra phản đồ sự tình, có nhiều bất tiện. Phương diện này, tự nhiên có ta hỗ trợ bốn đầu. Thứ năm kinh vội vàng nói, nô huynh nhưng có phân phó tuyệt không không theo vậy là tốt rồi tô mạch nhẹ gật đầu lại liếc mắt nhìn bên người ngụy tử y cùng chân tiểu tiểu cười nói ra hai vị này một vị là hồng nhan chi kỷ của ta một vị là muội muội của ta gặp qua hai vị thứ năm kinh nằm dạp trên mặt đất ông quyền ngụy tử y đáp lễ lại chân tiểu tiểu thì xoa bụng mặt mũi tràn đầy sầu khổ chỉ tướng Mặt khác còn có một chuyện tô mạch nói ra chuyện này ngươi trên đường gặp cường địch không cẩn thận bị hắn đả thương cũng may bây giờ thương thế đã không còn đáng ngại không cần để ở trong lòng lại nói trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp đổi nguyên áp vét đút, vét đút, vét đút, hoan nguyena con lắp đặt mới nhất bản kia là tự nhiên thứ năm kinh liên tục gật đầu hành tấu giang hồ thụ thương vốn là chuyện thường được tô mạch cười một tiếng như vậy cũng tốt giang lam ở một bên nhìn nghẹn họng nhìn chân chối ngươi ngươi đây là tại chơi trò xét gì nhà tròi sao tô mạch liếc mắt nhìn hắn không có phản ứng hắn thứ năm kinh hái trong con ngươi thì là dần dần rút đi mê vong chi sắc thở ra một hơi thật dài nô hiện đệ lao là thật là không còn dùng được lại bị người đả thương, ngươi đến dịu ta một thành, mặc dù thương thế đã không còn đáng ngại, lại cuối cùng có chút hành động bất tiện. đương nhiên sự tỉnh, tô mạch đưa tay đem cái này thứ năm kinh từ dưới đất dịu dắt đứng lên, cười nói ra, lão ca, việc này không nên chậm trễ, kinh long hội sự tỉnh thế nhưng là tuyệt đối không thể chậm trễ. chúng ta cái này đi vào đi. được. thứ năm kinh nhẹ gật đầu, nhưng lại nhịn không được dặn dò một câu, hiện đệ bước vào trong đó, ngươi liền tại phủ của ta ở lại. thứ nhất kinh cơ hồ không gặp qua hỏi chúng ta mang vào người, đều từ chính chúng ta xử trí. Nhưng nếu là tùy ý hành đấu, chỉ sợ sẽ gây nên hiểu lầm. Trong lúc này bên trong cao thủ rất nhiều, không cẩn thận liền có thể đưa tới đại họa. Ta tự nhiên để ý tới. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thứ năm kinh lúc này mới yên lòng lại, nhưng lại thở dài, nhìn về phía mây sâu không biết chỗ, trầm giọng nói ra, bây giờ là bắp bên thời khác, trước có Giang Hồ Minh hành không xuất thế, cái này Tô Mạch. Hắc, coi là thật ghê tởm. Cũng may lão Tam đã có cách đối phó, người này bây giờ xem như vào bẫy cũng không đủ vi lực. Thế nhưng là, Bắc xuyên ngự tiền đạo cũng tới đến Tây Châu. Hiện nhiên là dự định thừa dịp Kinh Long hội hòa Giang Hồ Minh trận này nhiễu loạn, loạn nhập trong đó, đoạt ta cơ nghiệp. Đám người này lòng lang dạ thú, mặc dù tự xưng vi thần, kỳ thực căn bản chính là đạo chủ mình muốn làm hoàng đế. Bây giờ Kinh Long hội bên trong lại có phản đồ. Nhất định phải nói, quả thực là hai mặt thù địch, loạn trong giặc ngoài. Chuyến này, coi như tất cả đều dựa vào Ngô Hiền đệ. Lão ca yên tâm chính là Tô Mạch thuận miệng hỏi, bất quá, cái này Tô Minh chủ là như thế nào vào trong. Cái này thứ năm kinh có chút do dự, cuối cùng bật cười lớn, thực không dám giấu giếm. Lão Ca ta cũng không biết ta. Hả? tô mạch nhìn về phía thứ năm kinh, biểu lộ có chút ngạc nhiên. Đây cũng không phải là hư hảo chỉ ngôn. Thứ năm kinh liên thanh nói ra, Lão Tam làm việc chưa hề kỳ quái, che che lấp lấp, không đến thời khắc mấu chốt, hắn tuyển sẽ không thể hiện ra mục đích của mình. Người này từ nhỏ bắt học, trên thông thiên văn giới giành địa lý, am hiểu thôi diễn số trời, đêm xem sao thần lấy biết thiên hạ, thiên địa tứ phương, khuôn sáo, tất cả đạo lý, đều tại đây não người trong biển. Mấy chục năm qua, nếu không phải là hắn độc lưu Đông hoàng chuyên môn tại ta Kinh Long Hội bên trong lưu đồ đại sự. Kinh Long hội chỉ sợ sớm đã không phải bây giờ cảnh tượng này. Bây giờ hắn nói cái này Tô Mạch không đáng để lo, cái này Tô Mạch liền tất nhiên không đáng để lo. Đây coi là cái gì? Súng bái mù quáng. Quay đầu Đông Môn Dung lão nhân này, đào hố đem các ngươi cùng ta cùng một chỗ, tất cả đều chôn, đoán chừng các ngươi đều cảm thấy cái thằng này sẽ còn lưu lại một sợi dây thừng, để các ngươi ra bên ngoài bỏ a. Tô Mạch phát hiện, mình ngược lại là xem thường Đông Môn Dung tại những này kinh Long hội người trong mắt hình tượng. Mà một bên Giang Lam, mắt nhìn thấy hai người kia trò chuyện vui vẻ, giống như coi là thật quen biết nhiều năm trong lúc nhất thời liền có một cố khí lạnh từ đôi xương cụt, vọt thẳng đến xà nhà cửa tô mạch cho thứ năm kinh đến cùng ăn thứ gì làm sao lại cương ép cải biến thứ năm kinh đối với chúng quanh hết thể nhận biết vậy mà thật cho là hắn là kia cái gì cái gọi là nô hiền đệ tô mạch mới còn mình thừa nhận thân phận này lại làm sao thật giống như vừa rồi phát sinh sự tình tất cả đều không tồn tại đồng dạng hắn chọn phát hiện mình vẫn là xem thường cái này tô mạch nhân thủ này đoạn tuyệt không mẹn vẹn cực hạn tại võ công càng là cảnh giác hồi ức, không biết mình bị cái này tô mạch bắt lấy đoạn thời gian này bên trong có hay không đến qua loại vật này, trong đầu của mình có hay không bị hắn cưỡng ép cải biến một ít nhận biết, chỉ là này lại, hắn một chữ cũng không dám nói, vốn cho rằng Tô Mạch đi vào cái này mây sâu không biết chỗ, không nói những cái khác, tất nhiên là muốn đại sát một trận, nhưng hiện nay nhìn tới, hắn còn có khác biệt lựa chọn, mà lúc này, hắn liền nghe đến Tô Mạch nói ra, nói đến đối với vị này Long môn thứ ba kinh, tiểu đệ cũng coi là lâu có nghe thấy. Chỉ tiếc, tiểu đệ xuất đạo giang hồ đến nay, hắn liền đã không tại Tây Châu, mấy năm gần đây mới đến trở lại, nhưng lại vô duyên một mặt Không biết Lao Ca có thể hay không tìm một cơ hội cho ta dẫn tiến một phen. Thứ năm kinh cười ha ha, đây đều là việc nhỏ, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tìm lão tam uống rượu với nhau. Được. Tô Mạch mỉm cười, trong con ngươi sát khí dâu riếm. Lấy thất hồn dẫn đối phó thứ năm kinh, chủ yếu là cẩn thuận lợi tiên vào mây sâu không biết chỗ. Đồng thời cũng là cần hơi ẩn tàng một chút thân phận, không nên tùy tiện bại lộ. Hắn muốn tại cái này mây sâu không biết chỗ bên trong làm một chút tay chân. Tranh thủ tại thân phận của mình bại lộ về sau, có thể không lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Thủ đoạn cũng là đơn giản lúc ấy thối tâm quan hòn đảo kia bên trên dùng thủy hồn chỉ trận chính hợp dùng một lát mà lại việc này còn không cần chính hắn đến bố trí chỉ cần để thứ năm kinh hỗ trợ chân chạy là được thời gian hắn đã chọn tốt 15 tháng 6, bảy kinh hội tụ chính có thể đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt nhưng là còn có một tiết chính là cái này đông môn dung vô luận như thế nào người này hắn đều nhất định muốn hảo hảo tìm tới tự tay đánh chết mới có thể yên lòng nay một đường đi đến thứ năm kinh vừa đi một bên cùng tô mẠch giảng giải cái này mây sâu không biết chỗ nơi đây cụ thể ở nơi nào liền xem như thứ năm Kinh cũng không biết phóng nhãn toàn bộ kinh Long Hội duy nhất rõ ràng đây rốt cuộc là địa phương nào chỉ sợ chỉ có sáng lập cái này mây sâu không biết chỗ người liền xem như đương đại thứ Nhất Kinh đối với chỗ này chân tướng cũng không rõ bởi vì hắn ra vào thời điểm cũng phải cưới quan tài đây là tổ tông truyền thừa quy cũ mây sâu không biết chỗ mặc dù khắp nơi mây mù lờ lờ nhưng cũng không phải đưa tay không thấy được nang ngón Mấu chốt chỗ đều có chứng ngại không được tùy tiện bước vào cái này một thì là lo lắng phát sinh nguy hiểm mây mù phía dưới khả năng chính là vách đá và trượng cũng có thể là là khe sâu hiểm hố, đương nhiên cũng có một chút cấm địa. Nơi này bên trong hành tẩu cần dựa theo tiên chuông mà đi. Nơi xa phương hướng không thể biện, nhưng là khắp các nơi đều có chuông gió. Nơi đây lâu dài mây mù tích lũy, gió tự nhiên là không nhiều, bằng không mà nói đã sớm cho thổi tan. Cho nên cái này tiếng chuông gió tuy có, lại cũng không la hét ẩm ý, chính có thể làm dẫn đường chi dụng. Mà mấu chốt nhất là cái này trong mây mù ẩn giấu cao thủ. Ngoại trừ bọn hắn quan tài rơi xuống đất chỗ bên ngoài, toàn bộ mây sâu không biết chỗ cũng không thiết lập quan hải nhưng là cao thủ đều giấu ở mây mù chỗ sâu, có chút mảy may gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền sẽ từ trong xương mủ giết ra. Có kinh long hội đệ tử nói đùa, ai cũng không biết thứ hai kinh hại trong dương, đến cùng giấu bao nhiêu tiền, cũng tuyệt đối sẽ không có người biết. cái này mây sâu không biết chỗ mây mù chỗ sâu, đến cùng giấu bao nhiêu người. thứ năm kinh nói cho tô mạch, kinh long hội bồi dưỡng tinh anh cao thủ, ngoại trừ chấn thủ các nơi phân đà nhân mã bên ngoài, cái khác đều tại cái này mây sâu không biết chỗ. thô, thô tính ra, chí ít cũng phải có mấy vạn chi chúng. số người này kỳ thật tính không được nhiều nhưng không đắt hơn lại quý tinh. Nhóm người này đem toàn bộ mây sâu không biết chỗ chế tạo tựa như sắt thong, không nói đến trong thiên hạ không người có thể tìm được mây sâu không biết chỗ phương pháp. Dù cho là có người xông vào, có những người này ở đây, người đến cũng là mọc cánh khó thoát. Tô Mạch một bên gật đầu, một bên tiện tay là tử, tại trung quanh nơi này bắt đầu bố trí thủy hồn chỉ trận. Đaết, hôm nay đơn càng các minh đệ, cuối tháng, vốn không nên lười biếng, nhưng đêm qua bậy dò, ta mãi mãi qua đời. Lão nhân ra 103 tuổi, xem như vui tang, ta là ta đời này bên trong nhỏ nhất, từ nhỏ cũng được sủng ái nhất. Bởi vì tình huống này là thủ, phụ mẫu cũng không cho ta trở về nhìn một chút. Cái này trong lòng, thật không phải là cái tư vị. Chương 685, phản đồ xuất thủ. Tiết Nguyên Đan khoái hoạt một đường xâm nhập mây sâu không biết chỗ. Dọc theo đường, Tô Mạch đúng là phát hiện, càng là đi vào bên trong, chung quanh trong mây mù ẩn dấu người thì càng nhiều. Quan tài buông xuống kia một đoạn đường, tựa hồ chỉ là một cái cửa kính. Con đường cũng không bố trí phòng vệ, tựa như là một cái to lớn túi, lại phản phất là cự thú miệng. Mặc cho người tiến quân thần tốc, chỉ khi nào tiến đến, muốn ra ngoài liền muôn vạn khó khăn lại tiến vào trong đi, liền gặp không ít kinh long hội đệ tử, những người này ngược lại là cùng bình thường môn phái đệ tử không cũng không khác biệt gì, hoặc là tập võ, hoặc là đọc sách, hoặc là hai hai giao thủ diễn luyện, chiêu thức đều xem như bất phàm. Giang Lam đem một màn này thu vào đáy mắt, nhìn không được cao mày, nhất miệng lên, phát ra hử lạnh một tiếng. Thứ năm kinh nhìn hắn một cái, biết hắn là tại cầm kinh long hội đệ tử cùng ngự tiền đạo so sánh, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không thèm để ý hắn đi đầu dẫn đường, một đường hướng lên, tiến vào cái này to lớn kéo dài khu kiến trúc, đi thẳng đến một cái khá cao vị trí một tòa cung các xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên cửa có tấm biển, thượng thư ba chữ to, Cẩm Lý Các. Tô Mạch nhìn đến đây, bỗng nhiên liền nghĩ đến gia các Thiên Thu ngay lúc đó kia một phen. Cá Vượt Long Môn, lấy Kinh Long. Xem ra lời này cũng không phải là tất cả đều là gia các Thiên Thu phỏng đoán. Mà từ thứ năm Kinh Hải lời nói bên trong Tô Mạch biết, Long Môn Kinh Hoàng tại cái này Mây Sâu không biết chỗ chỗ ở, đều gọi Cẩm Lý Các. Long Môn 13 Kinh, dạng này Cẩm Lý Các liền có 13 nơi. Toàn bộ Mây Sâu không biết chỗ hạch tâm nhất chỗ, thì được mệnh danh là Hóa Dương Đường. Giang Lam nghe được cái này, lại nhịn không được hừ một tiếng, lòng lang dạ thú. Đây là chí hướng rộng lớn. Thứ năm kinh lắc đầu, mà nói cùng chí hướng rộng lớn, ngươi ngự tiền đạo đạo chủ, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Giang Lam đối với cái này càng là khắc phục, đạo chủ đối đại huyền trung thành tuyệt đối, ngươi kinh long hội một đám loạn thần tất tử, làm sao có thể tới đánh đồng? Thứ năm kinh cũng không cùng hắn tranh luận, chỉ là cười cười, liền dẫn đám người vào cửa. Sau khi vào cửa, chính là một phen náo nhiệt. Thứ năm kinh mặc dù chưa từng thành ra, nhưng là trong các cũng không ít phục vụ đệ tử. Nhìn thấy thứ năm kinh trở về, Nhao nhau tiên lên chào. đám người này nhìn về phía tô mạch đám người thời điểm thứ năm kinh liền nói cho bọn hắn, mây vị này chính là ta mời tới quý khách, gặp bọn họ như gặp ta mặt, không thể lười biếng. vâng. đám người nhao nhau gật đầu, lại cùng tô mạch bọn hắn chào. chỉ là đến giang lam bên này thời điểm thứ năm kinh thuận miệng nói ra, người này là ngự tiền đạo tới khách nhân, nhìn kỹ, đừng để hắn chạy. Phạm la có chút muốn chạy ý tứ, trực tiếp đánh gãy chân kéo về chính là giang lam sắc mặt tối sầm, cái này đãi ngộ là thật là ngày đêm khác biệt. nhưng vấn đề là. Người này thế nhưng là Tô Mạch đã hắn nhưng là kéo một cái ra hồ minh, cùng ngươi Kinh Long hội đến trên mặt bàn đối địch. Mà lại là đối phương thủ lĩnh. Lữ Tiên Đạo mặc dù cùng Kinh Long hội chính là tử địch, có thể nói đến cùng, chính mình là một tiểu nhân vật, mặc dù có chút tên họ, nhưng là tại thứ năm kinh trước mặt là thật là không đáng chú ý, ngươi không hảo hảo nhìn chầm chằm cái này Tô Mạch, nhìn ta chằm chằm. Nhưng cũng biết, Tô Mạch không biết xử cái gì thủ đoạn, vậy mà để cái này thứ năm kinh đem hắn thật hợp lý thành bằng hữu. Nay lại đối với hắn nói gì nghe nấy, mà mình thân là tù nhân, ngoại trừ nhẫn nhục chịu đựng bên ngoài, cũng vô pháp có thể nghĩ. đang lúc này, chẳng nghe tô mạch cười một tiếng. lão ca, ngươi nếu là tin được ta, không bằng đem người này giao cho ta như thế nào? hắn ngược lại là còn có chút tác dụng. ồ. thứ năm kinh nhìn tô mạch một chút, trầm giọng hỏi, cùng chuyện kia, cũng có liên quan. đúng vậy. tô mạch nhẹ gật đầu. kia tốt. thứ năm kinh không nghĩ ngờ gì, người này giao cho ngươi toàn quyền xử trí, giết dốc thịt tùy tâm, không cần để ý. giang lam hận không thể tại sau lưng cho lão nhân này một cước. cái gì liền giết gióp thịt tùy tâm, không cần để ý. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Mà Tô Mạch lời nói này xong sau, đông nhiên cảm giác có người giật giật ống tay áo của mình. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được chân tiểu tiểu tội nghiệp đối với mình ngáy mắt. Mới chợt hiểu ra, vội vàng nói, "Lão ca, nhưng từng chuẩn bị cơ anh. Dễ nói dễ nói, "Thứ năm kinh không có không nên, lúc này phân phó người xếp đặt tiến hội. Phía sau nói cho Tô Mạch, để bọn hắn ở chỗ này vui chơi giải trí, chỗ ở cũng đã sắp xếp xong xuôi. Chính hắn trước tiên cần phải đi một chuyến hóa dâm đường, gặp mặt thứ nhất kinh." Tô Mạch nhẹ gật đầu, tiện thể lấy dặn do một câu, "Lão ca chớ có quên." giúp ta dẫn tiến thứ ba kinh hại sự tỉnh tiên tâm chính là thứ năm kinh còn kém vũ bộ ngực bảo đảm sau đó rời đi cẩm lý các tiên về hóa rồng đường tiếp kiến thứ nhất kinh không để cập tới giang lam bên này cùng tô mạch bọn hắn ngồi cùng bàn mà ngồi lại là có chút ăn nuốt không trôi nếu nói cái này mây sâu không biết chỗ là ha sói tia tô mạch bên người cũng là ha hổ tóm lại tới nói đối với mình tôi nói đều không phải là cái gì rất lành hắn hưu tâm xuất ra đồng tàu hút thuốc rút một ngụm ép một chút nhưng mà lại lại lo lắng tô mạch không cho phép nhịn không được nhìn hắn một cái Liền nghe đến Tô Mạch nói ra, "Tất cả đi xuống đi, có việc ta sẽ gọi các ngươi." Trung quanh Kinh Long hội đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặc dù không biết Thứ Năm Kinh bằng Hữu này là từ đâu mà tới. "Bất quá, Thứ Năm Kinh đã nói trước. Gặp hắn như thấy mình. Qua nhiều năm như vậy, Thứ Năm Kinh lúc nào nói qua như vậy? Có thể suy ra, người này cùng Thứ Năm Kinh tất nhiên là mạc nghịch chi giao. Bởi vậy, dù là từ đạo lý đi lên giảng, không nên bỏ mặc những này lạ lẫm khách nhân, tại cái này phòng bên trong một mình ăn uống thực rượu, nhưng lúc này cũng là thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh." cung cung tính tính thi lễ một cái, quay người lui ra. Đợi chờ bọn hắn thối lui ra khỏi cái này phòng về sau, Giang Lam lúc này mới hắc cười một tiếng, đời này đều không nghĩ tới, vậy mà lại bị Kinh Long hội người như vậy hầu hạ một trận. Nhân sinh kỳ ngộ vốn cũng không nhưng dự đoán. Tô Mạch cười cười, ai biết ngày mai từ nay trở đi, lại là cái gì cảnh tượng. Giang Lam nghe xong hắn nói chuyện liền có chút tức giận, "Tô, nô huynh đệ, ngươi lúc trước làm việc, có phải hay không có chút quá là không tử tế?" Lời này kỳ thật hắn đều nhẫn nhịn một đường. Tô Mạch công khai thả hắn rời đi, quay đầu liền đem chuyện của hắn huyên náo mọi người đều biết, trực tiếp đưa tới kinh long hội. ở trước mặt cười hì hì, phía sau liền cho mình một đao. là thật là ghê tầm đến cực điểm. tô mạch thì cười mỉm nói ra, giang phó đường chủ lời này bắt đầu nói từ đâu? tại hạ làm sao nghe không rõ đâu? ngươi ít tất minh bạch giả hồ đồ. giang lam thở dài, thôi thôi, các ngươi những người này làm việc đều quá ác quá âm độc. quá khứ ta cảm thấy mình cũng coi là thông minh, kết quả nhìn xem các ngươi từng cái thủ đoạn gọi là một cái bẩn a. lại nói ngươi liền không lo lắng lộ tẩy sao? lộ tẩy liền lộ chứ sao? Tô Mạch cười một tiếng, chuyện này tới vốn là chân tướng phơi bày, muốn cùng bọn hắn gặp cái chân trương. Bây giờ bất quá là hy vọng sự tình có thể trở nên đơn giản một chút, bằng không mấy vạn người à, dù là có thể đánh thắng được, giết hết cũng phải nương tay a. Sát khí nặng như vậy, Giang Lam kinh ngạc nhìn Tô Mạch một chút, nói đến, chui vào mây sâu không biết chỗ loại chuyện này cũng không giống như là ngươi có thể làm ra, ngươi người này làm việc chưa hề đều là bảy mưu rồi hành động, thường thường tính toán và toàn, chuyện này khó tránh khỏi có chút hữu dụng ôm mưu. Giang Hồ Minh bây giờ thẳng đến Kính Long Đường. Tất cả mọi người cho là ngươi đi Kính Long Đường chủ trì đại cục, đúng là không ai có thể nghĩ đến, ngươi vậy mà lại chạy đến nơi đây. Thế nhưng là, liền mang theo hai cái này cô đương, ngươi muốn nói dự định trực tiếp chọn lấy mấy vị này kinh hoàng. Cái này, khó tránh khỏi có chút khinh thường đi. Lúc không ta đợi, nên mạo hiểm thời điểm, cũng phải mạo hiểm. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói đến, ngươi ngự tiền đạo là như thế nào chạy đến Tây Châu tới? Lần này thanh thế cũng không nhỏ, là dự định cùng Kinh Long hội triệt để vạch mặt rồi. Mắc mớ gì tới ngươi? Giang Lam theo bản năng cảnh giác. Tô Mạch tiến lặng, ngươi luôn miệng nói ta là tiền triều hoàng tộc huyết mạch, đường kim điện hạ. Theo đạo lý tới nói, ngươi ngự tiền đạo hiệu trung đại huyền, không phải cũng hẳn là nghe lệnh của ta sao? Coi như không nghe lời, ta hỏi thăm một chút các ngươi chơi cái gì, các ngươi cũng không nguyện ý nói cho ta, cái này chẳng phải là đem ta trở thành ngoại nhân. Giang Lam nhất thời không phản bắt được. Đã thấy đến Tô Mạch lông mày nhíu lại, vẫn là nói, các ngươi coi là thật như là cái này thứ năm kinh nói tới, luôn hiệu trung với đại huyền, kỳ thực nhưng thật ra là mình muốn làm hoàng đế. Cái này sao có thế? Giang Lam vội vàng nói: Ngươi nhưng chớ có nghe kia thứ năm Kinh hồ ngôn luận ngữ, Ngự Tiền Đạo lập thế nhiều năm, một lòng chỉ nghĩ đến Đại Huyền. Nếu như muốn tự lập làm đế, há lại sẽ đợi đến hôm nay. Việc này nói đến, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tô Mạch nhẹ giọng nói ra: Kinh Long Hội cũng tốt, Ngự Tiền Đạo cũng được. Muốn thiên hạ này đi tranh, đi lấy, đi công phạt chinh chiến, làm sao lại cứ không đạt được gì? lẫn nhau đều chỉ cố lấy ẩn tàng tự thân, phát triển lớn mạnh, nhưng không có một cái mở ra chiến sự. Nếu không được, cũng hẳn là dọn dẹp một chút những cái kia nhảy ra đầu tới Giang Hồ bang phái A. Quá khứ ta cảm thấy là bởi vì kinh long hội hòa ngự tiền đạo lẫn nhau kiểm chế, khó mà động đậy. Bây giờ xem ra, luôn cảm giác các ngươi cái này bên trong, tựa hồ còn có ẩn tình khác. Nơi nào có cái gì ẩn tình? Giang Lam lắc đầu, ngự tiền đạo cùng kinh long hội chính là đang vuốt hát đánh nhau. Cả hai nhìn không thấy đối phương, đều lặng lẽ vật khí, nâng tụ trưởng thế công lực. Phạm La có một phương thò đầu ra, tất nhiên sẽ nên đón đối phương lôi đỉnh một kích. Thì như bây giờ kinh long hội, ngươi nói chúng ta ngự tiền đạo vì sao hiện thân Tây Châu, kỳ thật cũng rất đơn giản. Ngự đình sơn bên trên phát sinh sự tình để cái này kinh long hội lộ ra cái đuôi, lại có ngươi giang hồ minh tại. Ta ngự tiền đạo đại quân áp cảnh, cùng ngươi giang hồ minh liên thủ, diệt đi kinh long hội ngay tại hôm nay. Mà thân phận của ngươi, càng là không phải cùng tiểu khả, cho nên lần này đạo chủ tự mình đến đây Tây Châu, vốn là muốn tiếp kiến ngươi. Ồ. Tô Mạch nhíu mày, kia vì sao không thấy đạo chủ tiến về ngự đỉnh sơn? Bởi vì ngươi không phải là đi Kính Long Đường nha. Giang Lam niết miệng, đạo chủ rất khoát thẳng đến Kính Long Đường. Hiện nay, Kính Long Đường bên này đã bày ra chiến trận, trận này nhất định phải để kinh long hội tổn bình hào tướng tô mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái có chút ý tứ ta miễn cưỡng tính ngươi nói là nói thật tốt ta nói vốn chính là nói thật giang lam đối cái này miễn cưỡng hai chữ rất là bất mãn được rồi bất tranh cãi ta đều nhanh chết đói ta ăn trước tiếng nói đến tận đây hướng trên mặt bàn một nhìn liền phát hiện đĩa trồng chất thành một ngọn núi từng cái tranh minh ngoi sáng liền cùng vừa mới tắm rồi đồng dạng từ dưới đội nguyên áp truy sách thật dùng tốt nơi này đau hoan Còn mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi." Chân Tiểu Tiểu một bên chậc lưỡi, một bên nhìn trộm nhìn Tô Mạch. Biết hắn đang cùng Giang Lam chuyện vì hệ hiểm, cũng không dám mở miệng đánh gãy. Bây giờ gặp hai người không nói, Tiểu Tiểu vội vàng mở miệng, đại đưa ra. "Đói." Giang Lam cảm giác mình lỗ thai này đại khái là có chút vấn đề. Một cái bàn này tiệc rượu tất cả đều ăn không có, lại còn đói. Không nhịn được thang khẽ, "Tiểu Tiểu cô nương, vẫn là có thể ăn như vậy a." Tô Mạch nhẹ gật đầu, mở miệng đem cửa bên ngoài trông coi kinh long hội đệ tử cho gọi vào trước mặt. "Để bọn hắn lại đặt mua một bộ tiệc rượu." Kinh Long hội đệ tử, tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Chỉ là nhìn một chút cái bàn này bên trên tình huống, cũng là trong lòng lưu lưới. Đây là một đám quỷ chết đói đầu thai sao? Trong lòng oán thầm, dưới tay lại là không chậm, rất nhanh đĩa không liền bị bưng xuống, dưới, mới món ăn lại bậy đầy ròng dã cả bàn. Giang Lam vén tay áo, quyết định, lần này tuyệt không thể cùng Tô Mạch nói chuyện tào lao đạm, làm trễ nải ăn cơm đại sự. Mà Tô Mạch trong lòng, cũng chỉ có một câu. Đạo chủ bây giờ cũng tại Tây Châu. Cẩm lý các bên trong, Tô Mạch một đoàn người xâm nhập mây sâu không biết chỗ, lại an tâm dùng con hóa rộng trong đường, rộng lượng trong tính đường, hết thể có 12 thành cái chế, to lớn màn tre bên trên, chính phản chiếu ra một cái thâm trầm bóng người, tựa như là âm tay mà đứng, to lớn mà tràn đầy cảm giác các bách. thanh âm trầm thấp từ này màn tre về sau truyền ra, sự tình làm như thế nào? đã làm tốt. thứ năm kinh trầm giọng nói ra, chỉ là tính Long Đường sau trận này không thể coi thường, không có ta tương đương trong đó tỏa chấn, chỉ sợ không sao. màn tre về sau thanh âm vang lên, ngự đình sơn chiến dịch chúng ta bất ngờ, kính Long Đường vốn là một cái đánh chuông, đáng tiếc chung này bản thân ngoại trừ vấn đề, bằng không mà nói, không đến mức để chúng ta bị động như thế. hiện nay, Giang hồ minh tiên đánh kính long đường, Ra các anh hùng đời thứ ba như tại, còn vẫn có trẻo chống khả năng. bây giờ ba người này vừa chết hai bị bắt, kính long đường tan đàn sẻ ngẽ, cũng liền hợp tình hợp lý. bản tọa lấy ngươi dẫn theo lĩnh cửu phong đệ tử nhập kính long đường chu đóng ở chỉ là vì nhìn xem cái này tô mạch đến cùng là cái gì chất lượng, lại để cho ta kinh long hội nhiều lần thất bại. người này nếu là quá mạnh, ngươi lưu tại kính long đường bên trong, ngược lại nguy hiểm. huống chi đạo chủ đã tới Tây Châu. Đạo chủ, thứ năm kinh giật nệ cả mình, hắn làm sao lại tùy tiện rời đi Bắc xuyên? Hừ, màn tre về sau thanh âm cười lạnh một tiếng. Người này xưa nay cẩn thận, ta cùng hắn một cái là kinh Long hội thứ nhất kinh, một cái là ngự tiền đạo đạo chủ. lẫn nhau ở giữa chính là sinh tử chi địch. Nhưng ta mấy lần tiến về Bắc xuyên tìm hắn, đều không gặp tung tích dấu vết. Người này bình sinh càng là lần đầu tiên tới ta Tây Châu. Chỉ sợ là cảm thấy thời cơ đã đến, muốn có sợ ta vì thứ năm kinh cao mày. Bắc xuyên đám này ưng khuyển kìm nén không được mình nhanh bước, ngày gần đây vụng trộm nhập ta Tây Châu, muốn có toan tính liều. Chuyện này vốn là tại Lão Tam trong dự liệu, lại không nghĩ rằng bọn hắn so ta tưởng tượng bên trong còn đội vàng hơn. Đạo chủ vậy mà đích thân đến, vậy chuyện này chúng ta đúng là đến chuẩn bị sớm, trách không được Giang Hồ Minh bộc lộ tài năng ngay miệng, ngươi vậy mà như cũ kiên trì để chúng ta tất cả đều trở về họ. Đạo chủ này đến đúng là không thể khinh thường, Tô Mạch danh xưng Đông Hoang thứ nhật, lại là Nam Hải Chỉ tôn, thế nhưng là hiện tại Tây Châu căn cơ như cũ quá nhỏ bé. Tụ tập một đám quân lính tàn mạn, ở trong còn xen lẫn không ít người của chúng ta. Bất quá là tiến giới chỉ tật, không đáng để lo. Hiện nay nhất làm cho người để ý, lại là bất thình lình ngự tiền đạo. vừa vặn, kính Long đường chiến dịch, ta xem bọn hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, chính có thể để chúng ta nhìn cái rõ ràng. Bọn hắn vậy mà cũng muốn đúng tay kính Long hắn cái kia đánh một trận. Thứ năm kinh hái biểu lộ có chút cổ quái, chẳng lẽ đây là muốn biểu lộ trung thành? Nó mục đích như thế nào, tạm thời bất luận. Thứ nhất kinh nói ra, hiện nay chính là cơ hội. Hai ngày này còn lại chư vị cũng đều đã về tới mây sâu không biết chỗ theo ta thấy cũng không cần đợi đến 15 tháng 6, ngày mai hoa rồng trong đường một lần mọi người thương lượng một cái đối sách ra nguy cơ chính là cơ hội nói không chừng tổ tông nhiều năm cơ nghiệp đến người ta trong lòng bàn tay thời điểm thật sự có cơ hội để cái này kinh long hai chữ trở thành sự thật vâng thứ năm kinh trong miệng đáp ứng lại là nhịn không được có chút miếng mày này thời gian có chút khẩn cấp ngắn ngủi một ngày đêm bên trong nội minh đệ có thể hay không rút mình tìm tới cái này phản đổ cái này phản đồ tính toán không thể coi thường nếu như hơi không cẩn thận, ngày mai nói không chừng cũng là cái này phản đồ cơ hội. suy nghĩ đến tận đây, nhìn trộm nhìn kia màn tre phía trên cái bóng một chút, đông nhiên nghĩ đến Đông Môn Dung, lại nghĩ tới tô Mạch để hắn hỗ trợ dẫn tiến. luận đến đương thời tiên Tư hơn người, thông minh tuyệt hảo hạng người, hai cái này đều là số một. nếu là bọn họ hai cái liên hợp xử sự, sự, có lẽ coi như chỉ có ngắn ngủi một ngày một đêm, cũng có thể đem cái này phản đổ bắt tới. nghĩ tới đây, nhịn không được ngẩng đầu nhìn kia màn tre về sau cái bóng một chút, nhẹ giọng mở miệng, lao tam đối với cái này trả lời như thế nào? Man tre về sau lại rơi vào trầm mặt, nhẹ nhàng thở dài, hắn không nói gì. Ha! thứ năm kinh cười cười, hắn vẫn là như vậy thích cố lộng huyền hư, rõ ràng trong lòng tựa như gương sáng, lại sinh không nói lời nào. Ai, lúc còn trẻ là như thế này, bây giờ đều cái này tuổi tác, vẫn là như vậy, cái này tính tình thật là cả một đời đều không đổi được a. Man tre về sau lại một lần rơi vào trầm mặt, thứ năm kinh thì nói ra, nếu như thế, Tiết Thuộc Hạ cáo lui, đi tìm một chút cái này Lão Tam. Hắn đã không nguyện ý nói cho ngươi, nói không chừng nguyện ý nói cho ta một chút. Ngươi không cần phải đi tìm hắn. Man Che về sau người, này lại mới phun ra một hơi, tựa hồ đã quyết định thật là lớn quyết tâm. Thứ năm nghe tin bất ngờ nghe lời ấy, không khỏi sững sở. trong lòng lập tức sinh ra một loại dự cảm không ổn. Nhìn không được ngẩng đầu nhìn một chút cái này Man Che, thứ nhất kinh hại ý là, Mới ngày trước, Man Che phía trên cái bóng, chậm chạp lại chậm lại trầm ổn mở miệng. Thứ ba kinh đông muốn dùng, tại giường nằm phía trên vĩnh biệt có đời. Thứ năm kinh trong đầu lập tức ông một tiếng, cùng thế, dài từ, hắn thọ hết chết già, chính là thọ hết chết già. Đây không có khả năng. Thứ 5 kinh theo bản năng lắc đầu. Thứ 3 kinh võ công cái thế, sao lại nói chết thì chết? Sau một khắc, một cố ý lạnh lập tức sông lên đầu. Là phản đồ. Phản đồ xuất thủ. TheS, hôm nay vẫn là canh một, ngày mai khôi phục bình thường chương 686, nhàn đỉnh cái gì? Thứ 3 kinh. Chết rồi. Đương thứ 5 kinh quay lại cẩm lý cát, đem tin tức này nói cho Tô Mạch thời điểm, Tô Mạch cũng là ngẹn họng nhìn chân chối, 10 ngày trước. Đúng vậy. Thứ 5 kinh to mày, thứ nhất kinh nói hắn là thọ hết chứ già. Thế nhưng là Lão tam võ công cái thế, lại không có suy vong chỉ tướng, làm sao lại bỗng nhiên ở giữa liền thọ hết chết giả? Mà lại, hắn không bao lâu liền tinh nhiên âm dương bất tử lệnh, tại sinh tử một đạo, có không giống thường nhân thành tựu. Nếu là hắn muốn chết, tất nhiên sớm có chỗ phát giác, tuyệt sẽ không đột nhiên như thế. Tô Mạch một bên nghe thứ năm kinh hãi lời nói, một bên trong lòng suy nghĩ, thứ ba kinh tuyệt đối sẽ không tùy tiện chết đi. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh điểm này, nhưng là Tô Mạch chính là như vậy như thế tin tưởng vững chắc. Bây giờ cái gọi là thọ hết chết giả, tất có nguy cơ. Nhưng là, cái này huyền cơ ở đâu? Bách Mê Phong bên trên, hắn để cho người ta truyền tin, nói với mình, 15 tháng 6, bảy kinh hội tụ, hắn sẽ họp cái này, Mây Sâu không biết chỗ chờ lại mình. Bây giờ mặc dù vẫn chưa tới 15 tháng 6, nhưng là thứ nhất kinh muốn sớm họp. Thì nói rõ, còn lại kinh hoàng đều đã đã tới cái này Mây Sâu không biết chỗ. Ngày mai chính là bảy kinh hội tụ thời điểm. Lại vẫn cứ thiếu một cái Đông môn Dung. Người này, chỉ sợ là giả chết thoát thân, cũng may âm thầm dở cho quỷ đi. Nhưng, mục biết đâu. Cử động lần này sợ cầu Đơn giản có hai cái khả năng. Cái thứ nhất có thể là, lấy kinh long hội nhiều vị kinh hoàng làm dẫn. Đem mình tún nhập cái này hóa rồng trong đường, cùng công chi, đây là muốn đảo hố trôn chính mình. Cái thứ hai khả năng, thì là coi là thật như hắn nói tới. Hắn là muốn mượn cơ hội này, đem rất nhiều kinh hoàng tụ tập ở một chỗ, sau đó, một mẹ hốt gọn. Chỉ là cái này một tiết, dù là cho tới bây giờ, tô mạch cũng như cụ khó mà tin được. liếc qua như cũ kiên trì mây sâu không biết chỗ bên trong có phản đồ thứ năm kinh, tô mạch thở dài, tao ca chớ có thất kinh. Ngày mai chính là tham dự hội nghị kỳ hạ, bây giờ ngươi càng là đến trầm ổn tâm thần, không thể có mảy may bối rối. Lúc không ta đợi, muốn thừa dịp một đêm này công phu, điều tra ra phản đồ, đã tuyệt không có khả năng. Nhưng ngày mai nếu là bảy kinh hội tụ thời điểm, đó chính là một cái cơ hội cực tốt. Sau lưng người, bất luận là có âm mưu gì quỷ tính, ngày mai đều sẽ bạo lộ ra. Người ta đến lúc đó tùy cơ ứng biến, nhào nảy sinh tại đem phát. Hiện đại nói có lý. Thứ năm sợ hãi than khẩu khí, chỉ là vừa nghĩ tới lao tam chết không rõ ràng, ta cái này trong lòng, ai 13 Kinh Hoàng. Không nói gắt ngươi, nhìn như thế lực khổng lồ, kỳ thực, thứ bảy kinh về sau, đều là một chút lấy ra che giấu thai mắt người. Những người này có thể danh xương kinh hoàng, nhưng cũng có thể tùy thời thay thế. Kinh Long Hội bên trong, cao thủ như vậy, nhưng là thật không ít. Mà ta như vậy lão nhân, phóng nhãn long môn bảy kinh, cũng chỉ có ta cùng lão tam. Bây giờ nhìn hắn kết quả như vậy, ta cái này trong lòng. Ai? Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thứ năm kinh một chút về sau, lại hỏi, 10 ngày trước qua đời, bây giờ làm sao cũng nên là táng. Nhưng lại không biết chôn ở nơi nào đợi chờ ngày mai chi hội về sau chúng ta cũng tốt tiến về tế bái một trận thứ nhất kinh nói hắn nằm tại nhỏ thiên phong bên trên mây sâu không biết chỗ quanh năm ở vào trong sương ngủ chỉ có một chỗ nhỏ thiên phong nếu là thời tiết vừa vặn thời tiết chính tình sẽ tại tử xấu thời điểm có như thế một thời ba khắc công phu có thể nhìn thấy bầu trời đấy sao điểm này xưa nay bị lao tam châu vui bởi vậy ngoại trừ cẩm lý các bên ngoài hắn còn tại nhỏ thiên phong bên trên xây một chỗ tư trạch tên là nhàn đỉnh thứ nhất kinh nói đời này của hắn chỗ hướng nếu là đem nó an táng với chỗ khác không thấy ánh mặt trời, chỉ sợ trong lòng của hắn không thích, rút khoát liền đem hắn an trí tại nhỏ thiên phong bên trên, cúi đầu có thể thấy được ta kinh long hội phát triển lớn mạnh, ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy khắp trời đầy sao điểm điểm. thứ năm kinh cùng tô mạch chỉ điểm đường đi, nói cho hắn biết nên như thế nào tiên về nhỏ thiên phong, cuối cùng thở dài, kinh long hội bên trong phản đồ, thủ đoạn tàn nhẫn, bây giờ như là đã đối lao tam xuất thủ, đối với chúng ta mấy cái, chỉ sợ cũng giấu giếm sắc cơ. ngày mai chỉ hội, nếu là hết thảy thuận lợi còn tốt, nếu như hơi không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ có chút tử thương. Lao ta một thân võ công, nhưng vẫn bị hắn làm hại, còn chưa tra ra dấu vết gì tới. Liên ngay cả thứ nhất kinh đều cho là hắn là thọ hết chết giả. Có thể thấy được người xuất thủ võ công chi cao, không thể coi thường. Cho nên à, vì để phòng văn nhất, nếu là ta ngày mai về sau, coi là thật có cái gì bất chắc, còn xin hiền để giúp ta đi xem hắn một chút. Lao ca lời này qua. Tô mạch lấp đầu, ngày mai chỉ hội, chắc chắn thuận lợi. Hy vọng như thế. Thứ năm kinh tinh thần không thuộc, đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Tô mạch lấp đầu, ngày mai chỉ hội, chắc chắn thuận lợi hy vọng như thế thứ năm kinh tỉnh thần không thuộc đứng dậy muốn đi ra ngoài tô mạch lại gọi ở hắn uống chén trả lại đi thôi cũng tốt uống xong gia nhập thất ổn dẫn trà về sau thứ năm kinh bừng tỉnh hoảng hốt chọn rời đi tô mạch trụ sở đến lúc này ngụy tử y lúc này mới lên tiếng như thế rất tốt hắn là thật tin tưởng kinh long hội bên trong có phản đồ. tô mạch nhẹ nhàng gật đầu ngươi tối nay theo ta một nhóm được chứ có thể không đi sao ngươi cứ nói đi giang lam khoe miệng giật một cái chuyện tốt không tới phiên mình loại này lúc nào cũng có thể sẽ bị người đánh gãy chân sự tình liền không ít chính mình. Lúc này thở dài, theo ta thấy, vì cái gì cái này thứ ba kinh, liền không thể chết đâu. Người này thất đức, nói không chừng lão thiên gia đều không vừa mắt, dứt khoát thu hắn, miễn cho hắn tiếp tục làm hại nhân gian. Lời này ngươi lừa gạt một chút chân của mình góp thì cũng thôi đi. Tô Mạch khoát tay áo, bây giờ khoảng cách vào đêm còn vẫn có một chút thời gian, ngươi đi về nghỉ trước một chút, ban đêm ta sẽ đi tìm ngươi. Giang Lam nhẹ gật đầu, đành phải quay người ra ngoài. Trong phòng lần này chỉ còn lại Tô Mạch, Ngụy Tử Y còn có Tiểu Tiểu ba người. Tiểu Tiểu hôm nay ăn không tệ này lại thì là có chút không đốn. Ngồi trên ghế, ngáp không ngót, Ngụy Tử Y thì cho tô mạch lại rót một chén trà, cảm giác ngươi cái này trong lòng, tựa hồ cũng có chút lộn xộn. Ngay cả ngươi cũng có thể đã nhìn ra. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn Ngụy Tử Y hề một chút. Ngụy Tử Y hề giận dữ, cái gì gọi là ngay cả ta đều có thể đã nhìn ra? Vốn nghĩ thừa cơ cùng Tô Mạch nhỏ náo một trận, nhưng nhìn hắn là thật không có hào hứng, liền đành phải nói ra, ngươi là bởi vì không làm rõ được Đông Môn dùng mục đích. Từ khi bước vào Tây Châu đến nay, không. Phải nói là từ khi tại Nam Hải nhìn thấy Kinh Long Hội Long Môn kinh hoàng về sau, Đông Môn Dung người này liền tựa như quỷ, vẫn luôn ở trung quanh bồi về. Nếu không phải là Thứ Sáu Kinh trên thân còn vẫn có một phần hắn lưu lại tin tức, ta thậm chí cũng không biết Thứ Sáu Kinh tiến về Vô Thần Điện sự tình cũng là ra ngoài hắn thụ ý mà tới được Tây Châu về sau, gặp được mỗi một chuyện đều cùng người này có chỗ liên quan, lại cứ người này trải qua làm việc, đối chúng ta tới nói lại không có bất luận cái gì chỗ xấu. Ngược lại các loại thúc đẩy, Bằng không mà nói, chúng ta mới đến, há có thể tùy tiện dựng lên Giang Hồ Minh Ba chữ to? bây giờ đến cái này mây sâu không biết chỗ kỳ thật cũng là xuất từ đây người ăn bài chỉ là lường trước hắn cũng không biết ta lúc nào sẽ tới nhưng mặc kệ lúc nào hắn thọ hết chết giả việc này đoán chừng cũng là sớm có tính toán ta không có nghĩ tối là hắn thậm chí ngay cả thứ năm kinh đều giấu diếm vậy hắn có thể hay không thật giấu diếm thứ nhất kinh nếu như hắn lừa gạt được tất cả kinh hoàng tiêm người này mục đích thực sự đến cùng ở đâu ngụy tử y y nghe đến đó cũng không dám lung tung mở miệng biết tô mạch này lại đang đứng ở mê mang bên trong mình lung tung mở miệng Vô cùng có khả năng đem nó dẫn tới lại chỗ. Chỉ là nhìn hắn một cái về sau, thấp giọng nói ra, trong lòng người chỉ sợ đã có chỗ đáp án đi. Tô Mạch lắc đầu, không có. Nếu như nói, cử động lần này là vì dẫn ta vào trọng. Vậy không có tất yếu dấu giếm cái khác kinh hoàng, càng không cần hao phí nhiều như vậy thủ đoạn. Trô mấu chốt nhất, Ngự đỉnh sơn bên trên, hắn hóa thân thiên cơ môn trưởng môn. Ta bị người dẫn đi bách Mê Phong thời điểm, hắn nhưng thật ra là có cơ hội xuống tay với các ngươi. Một khi các ngươi tất cả sơ suất, ta tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình cái này cơ hội cứ tốt hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn không ra nhưng lại cứ hắn cái gì cũng không làm chỉ là lặng yên rời đi vậy sẽ còn chưa từng xuất thủ bây giờ túi như thế lớn một vòng chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện nhưng nếu nói hắn coi là thật cùng kinh long hội có cái gì thủ không đội trời chung muốn mượn ngày mai sự tình diễn sát kinh long hội ta nhưng lại khó mà tin được trừ phi hắn coi là thật cùng tiên ngự tiền đạo là cùng nhau mà nói tới việc này ta hiện nay càng hoài nghi ngự tiền đạo đạo chủ sở dĩ thông gia gặp nhau phó tây châu Nói không chừng cũng cùng người này có quan hệ. Bách Mê Phong bên trên, hắn để cho người ta nói cho ta, cẩn thận ngự tiền đạo. Nói không chừng chính là vì này mà lưu. Chỉ là, nếu như tâm hắn hướng ngự tiền đạo, cần gì phải tới nhắc nhở ta? Kiện kiện lay động, một bút một bút tính cả đến, hắn mỗi một lần làm sự tình, tựa hồ cũng cùng chúng ta tương hợp. Bằng không chính là đang cố ý thúc đẩy. Thế nhưng là, ta lại luôn cảm giác, người này tuyệt không có khả năng cùng chúng ta là trên một con đường. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đến cùng thuộc về phương nào? Hắn đến cùng sống hay chết? Hắn ngày mai muốn làm cái gì? ta cái này trong lòng là thật là không có nắm chắc, vậy liền đừng đi suy nghĩ. Ngụy Tử Y kéo qua tô mạch tay đặt ở trên đùi của mình, nhẹ nhàng địa vô vỗ, không nên suy nghĩ bậy bạ, dù sao ngươi võ công cao, mặc kệ là cái mục đích gì, có âm lưu gì, ngày mai làm sao đều sẽ bày ra. Sau đó ngươi liền nói cho bọn hắn, cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội, hiện nay chủ yếu nhất là, nhanh đi đưa ngươi cái kia thủy hồn chỉ trận bày ra tới. Đến lúc đó để kinh long hội đệ tử trước hết giết một trận, cũng nhìn xem mấy vị này kinh hoàng chất lượng. Thôi được. Tô Mạch nhẹ gật đầu, mặc dù cảm thấy cái này nhất lực hàng thập hội cũng không phải là phá giải vạn toàn chỉ pháp, nhưng là hiện nay đã không còn cách nào khác, chỉ có dùng nắm đấm đạp nát cái này xương mù dày đặc mới có thể nhìn thấy chân giải. Phía sau nếu là lại có nguy cơ, cũng chỉ có thể lại nói hết thể chờ tối nay đi. Bóng đêm ráng lâm rất nhanh, trong nay mắt đã là đêm dài thời gian. Giang Lam ngồi ở trên giường ngồi xuống, đột nhiên ở giữa trước mắt liền có thêm một bóng người. Hắn ngẩng đầu một cái, không đợi thấy rõ ràng người kia là ai, miệng bên trong vừa phát ra một cái ai, sau một khắc. Hai người đồng thời biến mất tại trong phòng. Xui xẻo hồ bơi phía dưới, Giang Lam trong tay còn nhiều thêm một kiện đồ vật, chính là một cây thổ sắt. Một đường phá vỡ mê vụ mà đi, Giang Lam là một câu đều nói không chừng. đợi chờ sau khi đứng vững, hắn ngẩng đầu một nhìn, trước mắt đang có một chỗ hàng rào viện. Trên cửa viện tùy ý treo một khối gỗ đương tấm biển, trên viết: "Nhàn đỉnh". Giang Lam vẫn ngắm nhìn xung quanh, cái này đến rồi, không phải đâu. Tô Mạch quay đầu nhìn hắn một cái, điện hạ vẫn rất quen thuộc. Giang Lam cùng sau lưng Tô Mạch, thuận miệng nói: "Lúc trước sơ soạn một chút đường đi." còn đi làm một chút những chuyện khác cái này mây sâu không biết chỗ quả nhiên không hề tầm thường trong sương ngủ từng đôi mắt nóng nhìn từ phương dù cho là ta hơi không cẩn thận cũng có thể bị người phát hiện tô mạch nhẹ giọng mở miệng bất quá cái này nhàn đỉnh bên trong nhưng cũng không có người chấn giữ có thể là bởi vì nơi này là đông môn dung từ trạch đây cửa dưới đội nguyên áp truy sách thật dùng tốt nơi này đau luật vê đút vê đút vê đút hoan hỉ hay nào con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi ồ giang lam nhìn tô mạch một chút điện hạ một đêm hối hả tại sao đến đây Tại sao không gọi ta hỗ trợ? Bảo ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì. Tô Mạch giống như cười mà không phải cười nhìn Giang Lam một chút. Giang Lam cười khan một tiếng, gọi thế nào làm trở ngại chứ không giúp gì. A ta dễ nói cũng là ngự tiền đạo cao thủ, mặc dù tại cái này mây sâu không biết chỗ bên trong, đại khái là tính không được cái gì. Nhưng là làm sao cũng không trở thành làm trở ngại chứ không giúp gì không phải. Được rồi, để ngươi xuất lực thời điểm đến, chúng ta đi. Vào tới cửa hiên, một đường đi đến, dẫn đầu trải qua lại là một môn trận pháp. Tô Mạch lúc trước cẩn thận đặt chân thử một phen. Trận pháp này bên trong cực kỳ hiểm ác. Ngoại trừ ngũ hành bác quái, kỳ môn độn giáp bên ngoài, còn bao gồm huyễn thuật. Đến mức Tô Mạch ngắn ngủi tại mây hơi thở bên trong, thể nghiệm một thanh xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa. Dứt khoát phi thân xuất trận. Bây giờ lôi kéo Giang Lam cùng một chỗ tới, lại không có ý định tiếp tục hướng trong trận pháp sông, lôi kéo hắn bay thẳng vọt mà qua. Thường nhân khinh công lại thế nào cao minh, cũng phải có đồ lót chuẩn dùng cho để khí lấy hơi. Dù là một chiếc lá, dù là một sợi lục bình, duy chỉ có Tô Mạch cái này phong thần tối, nhưng ở không trung chuyển hướng, thưa không lực. Cho nên muốn vượt qua trận pháp này cũng không khó. đợi chờ sau khi rơi xuống đất đã đến nhàn đỉnh bên trong nhà tranh trước đó mười bậc mà lên môn hộ khóa chặt. tô mạch đang muốn đem ổ khóa này vặn gãy lường trước ngày mai chi cục về sau đoán chừng cũng không có cái gì người sẽ đến để ý nơi đây biến hóa cũng không chờ hành động giang lam liền tranh thủ thời gian nói ra ta đến ta tới hắn tiện tay từ trong tay áo lấy ra một viên cương châm, cầm lấy tiết khóa đưa vào trong lỗ khóa tùy ý đảo cổ hai lần liền nghe đến thẻ xem xét một tiếng đã mở ra tô mạch nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu ta có một cái đồ đệ gọi từ đầu về sau giới thiệu các ngươi quen biết một chút tốt giang lam liên tục gật đầu cảm giác tô mạch đối với mình thân thiết không ít cái này đều nguyện ý giới thiệu đồ đệ của mình cho mình quen biết đẩy cửa đi vào trong phòng bày biện ngược lại là đơn giản ngoại trừ dương chiếu cái bàn bàn có loại hình đồ vật bên ngoài làm người khác chú ý nhất thì là một loạt giá sách tô mạch không đổi mà về phía sau viện mộ phần đào mộ đào mộ mà là một bản một quyển xem sách này trên kệ thư tịch những sách này không chỗ nào mà không bao lấy từ thiên văn cho tới địa lý Càng có dịch kinh bắc quái, tinh tú biến hóa vân vân. Tô Mạch tiện tay cầm lấy một bản, lật nhìn hai mắt, trong sách nội dung thâm ảo, khi thì có thể thấy được một bên có khắc phê bình chú giải. Tiện tay đổi một bản về sau, cầm lấy, đám kia chú lại hiện, đều là một cái bút tích, hẳn là chính là đông môn dung làm ra. Người này quả nhiên là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Tô Mạch nhìn hắn phê bình chú nhưng giải nội dung, cũng đều có mình đọc được kiến giải, có thể thấy được không tầm thường. Bất quá trừ cái đó ra, cũng không gặp cái khác cổ quái. Tô Mạch gặp này không khỏi có chút nhíu mày thật vất vả đi tới mây sâu không biết chỗ tìm được Đông Môn Dung Tư Trạch nếu không hảo hảo tìm kiếm chẳng phải là đi một chuyến uống công gọi Giang Lam Đen cũng là vì bắt hắn lội lôi. bây giờ gian phòng kia bên trong vậy mà cũng không phát hiện cái này ít nhiều có chút tiếng bối đang muốn rời đi chờ ta một tiếng nhìn thoáng qua ra sách một bên tiểu tiểu nến, tâm tư vừa mới động đưa tay nhẹ nhàng địa lục vào tả hưu nhoáng một cái không núc ních tí nào trên dưới kéo một phát liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên thanh âm từ giá sách về sau truyền đến tô mạch tìm một chút mới nhìn ra mánh khoẹt chỗ Lập tức gỡ ra vài cuốn sách, quả nhiên trên vách tường nhiều một cái ổ vướng nhỏ, trong đó đặt vào một cái hộp. Hắn nhìn thoáng qua về sau, đối một bên không có việc gì Giang Lam nói ra, "Ngươi tới giúp ta lấy ra." Giang Lam thở dài, "Có giải độc đằng sao? Cho ngươi." Tô Mạch tiện tay móc ra một hạt, ném cho Giang Lam. Giang Lam cũng không do dự, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Lúc này mới đi tới trước mặt, lại nói với Tô Mạch, "Nếu như có cái gì không đúng, nhưng phải cứu ta tính mệnh." Kia là tự nhiên. Tô Mạch miệng đầy đáp ứng. Giang Lam lại là một chữ đều không tin. Người này rất xấu, ngoài miệng nói rất hay tốt, xoay đầu lại liền bán ngươi. Lúc này dẫn theo 12 vạn phần cẩn thận, đưa tay đi lấy cái hộp kia. Một đường không sóng không gió, rất dễ dàng liền đem hộp lấy ra. Cùng Tô Mạch hai cái hai mặt nhìn nhau, hai người đều có chút kinh ngạc, cái này hộp tối bên trong, vậy mà không giấu mảy may cơ quan. Đem hộp để lên bàn, liền gặp được trên cái hộp dùng một loại cực kỳ cổ quái tiểu chữ, viết hai chữ. Nhưng là hai chữ này, mặc kệ là Tô Mạch, vẫn là Giang Lam, đều không nhận ra. Cùng đương kim tiểu chữ, tuyệt không giống nhau. Liền xem như năm đó Nam Hải vo Thần lúc đó, tiểu chữ cùng Đường Kim có chút khác biệt, nhưng cũng không trở ngại một bên đọc, một bên đoán, luôn luôn có thể nhận cái 8.9/10. Cái này văn tự. Giang Lam sờ lên cầm nói ra, ta tuổi hồ ở nơi nào gặp qua. Ồ. Tô Mạch nhìn Giang Lam một chút, không biết Giang phó Đường chủ khả năng để điểm để điểm. Cái này, sợ là không dễ dàng. Giang Lam vô vô đầu góc của mình, học vấn nhiều lắm, học tạm, một số thời khắc liền nghĩ không ra. Bất quá, đây cũng là xuất từ một cái số rất ít tộc đàn. Nếu là có thể gặp được bộ tộc này người, không cần phí sức, liền có thể nhận ra tới. Bằng Không mà nói Tô mạch nhẹ gật đầu, "Vậy ngươi như biết, đây là một tộc kia ngôn ngữ." "Ta là không biết, bất quá thiên cơ môn không phải ngay tại điện hạ trong tay sao?" "Quay lại để bọn hắn điều tra thêm chính là, đám người này không gì không biết, không gì không hiểu, chỉ là hai cái văn tự, lượng trước không khó tra ra manh khỏe. "Có lý, nếu như thế, mở hộp từ đi." Giang Lam lập tức mở lặng, cái này hộp, điện hạ không bằng thi triển thủ đoạn, xa xa mở ra. Vạn nhất cái này hộp vừa mở, xiu xiu tới 108 ai thấu cấp Vậy phải làm thế nào cho phải? Trong tay ngươi không phải vừa vặn có thủng sắt sao? Cái này, cơ quan quá nhanh, vạn nhất thủng sắt ngăn không được đâu. Ai bảo ngươi ngăn cản, trong tay ngươi có thủng sắt, nếu là bị cái này trong hộp cơ quan đánh chết, ta thuận thế đào hố, để ngươi cùng Đông Môn Dung lâu dài làm bạn, há không đẹp quá thay. Đây là tiếng người. Chương 687, tham dự hội nghị kỳ hạn Giang Lam nhìn thấy Tô Mạch, nửa ngày không nói gì. Tô Mạch thì nhìn một chút sắc trời bên ngoài, nhanh, thời gian không nhiều lắm. Một hồi còn phải đi làm chính sự. Ngươi nếu là không mở cái này hộp, Ta liền đem ngươi cho mở. Giang Lam thở dài, quanh thân Huyền Công vận chuyển, ngưng thần làm việc. Đây chính là Đông môn dung hộ. Ai biết trong này đến cùng ẩn giấu thứ gì? Hơi không cẩn thận, tính mệnh khả năng liền không có. Hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước lấy tay, bắt lấy hộp hai bên, nhẹ nhàng nhấc lên. Nhĩ lực vẫn đủ, nhưng không thấy mảy may cơ khuyết trương vận chuyển thanh âm, lúc này mới hơi yên tâm. Lại hướng lên vẩy một cái, hộp liền được mở ra. Hắn chậm rãi đem cái nắp chuyển qua một bên. Hai người hướng cái này trong hộp một nhìn. Lại là nhìn nhau ngạc nhiên chống không. Giang Lam nhìn xem cái này giống tuyệt hộp, trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy mê mang. Tiếp theo giận dữ, cái này Đông Môn dung quả nhiên không phải người tốt, nhàn rỗi không chuyện gì, tại giá sách về sau làm hốt tôi. Ngươi nói cái này trong thư phòng làm hốc tối, có thể là người tốt sao? Cái này cũng coi như xong, làm hốt tối về sau, lại còn thả một cái hộp giống, làm hại ta nghi thần nghi quỷ. Suýt nữa để một cái hộp dọa cho tiểu trong quần, coi là thật lẽ nào lại như vậy? Tô Mạch cũng là lông mày có chút nhíu lên, một lần nữa đưa mắt nhìn kia cái nắp bên trên, để Giang Lam xoay chuyển tới. Giang Lam này lại ngược lại là nghe lời, trở tay đem hộp đảo ngược, cũng không có bất kỳ cái gì huyền cơ. Đây chính là một cái phổ phổ thông thông hộp, nhìn lớn nhỏ, nhiều nhất có thể thả một quyển sách. Trên cái hộp hạ đều không có hốc tối, thật sự giống tuyết. Tô Mạch chấm ngâm liên tục, để Giang Lam đem cái này hộp thu lại mang đi. Sau đó dẫn hắn hướng cái này nhà tranh đằng sau đi. Đằng sau là một mảnh tiểu viện tử, viện tử không lớn, tựa hồ có lẽ lâu không từng quản lý, đến mức cọ dại rậm rạp. Mà tại viện tử chính giữa, đang có một cái nấm mồ hở ra, trước mộ phần có bịa. Vi văn ngược lại là không có cái gì loè loẹt, thật đơn giản viết năm chữ. Đông môn dùng chỉ mộ, tô mạch đứng tại mộ phần, đứng yên nửa ngày, đối một bên Giang Lam nói ra, làm phiền Giang phó đường chủ. Ngươi nơi nào có một điểm làm phiền dáng vẻ? Giang Lam trong lòng đều thì thầm một câu, cầm thủng sắt vòng qua mộ địa, đưa tay đem thủng sắt cắm vào dưới mặt đất, trên tay phun một bãi nước miếng, vỗ hai cái, vẫn không quên nói ra, người vô công cao như vậy, trực tiếp một trưởng đem cái này đóng đất cho nổ tung chẳng phải hết à? Động tĩnh quá lớn, dễ dàng dẫn tới phiền phức. Vậy ta hiện tại cao giọng hô to, vậy ta đánh chết ngươi liền đi. Ngươi là ngự tiền đạo tát tử, tại cái này mây sâu không biết chỗ, lường trước cũng không có nhân quyền, chết cũng sẽ không có người hỏi đến. Ngược lại sẽ có người nói, ngươi bởi vì cùng kinh long hội thủ sâu như biển, cho nên đêm khuya đào mộ, lại mê tín một điểm, có thể sẽ nói là bởi vì ngươi đào mộ đào mộ gặp báo ứng, đông môn dung sắc chết vùng dậy giết người. Tóm lại tới nói, bọn hắn lấy không được dấu vết của ta, cũng sẽ không có người hỏi đến hậu sự. Giang Lam trong lúc nhất thời không phản bắt được, miệng bên trong đều cũng làm làm bắt đầu đào mộ. Tô Mạch cũng không thèm để ý hắn đều thì thầm cái gì chỉ là đứng ở một bên nhìn hắn bận rộn. Trong đầu nghĩ đến, lại là cái hộp kia bên trên hai chữ. Hai chữ này rốt cuộc là ý gì? Bóng đêm thật sâu, đao mộ động tĩnh rất có tiết tấu vang lên. Giang Lam võ công cao cường, một ngụm đào xuống đến, hắn mặt không đỏ hơi tỏ không gấp, bất quá trong phiên khác, bên cạnh liền đã tất cả đều là bùn đất. Đến đây, theo một thuần sắt rơi xuống, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên. Thuần sắt đụng phải vách qua tải. Lúc này nhanh lên đem cái này quan tài trung quanh địa phương cho đào một lần, làm cho cả quan tài hiện hiện tại hai người trước mặt. Giang Lam mắt thấy ở đây, ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút, không có chuyện của ta Một chuyện không phiền hai chủ, còn xin Giang phó đường chủ mở quan tài. Giang Lam đối với cái này sớm có đoán trước. Hư một tiếng, thủng sắt đưa vào quan tài trong khe, lúc này nội lực nhất chuyển, liền nghe đến phanh phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng, quan tài đinh từng cái bay lên, đến tận đây lực đạo bay vọt, liền nghe đến phần phật một tiếng, nắp quan tài phóng lên tận trời, không ở xoay tròn. Cuối cùng rơi xuống một bên. Tô Mạch tiến lên một bước, túi đầu nhìn lại, liền gặp được trong quan tài đang có một người, trong miệng hằng ngọc, lẳng lặng địa nằm ở trong đó. Hắn nóng nhìn hai mắt, cảm giác nhìn quen mắt. Chậm nhớ tới, năm đó ở đông hoang thời điểm, hắn đi Đông Thành, kinh lịch thiên cụ thành trị biến. Sau đó quay lại tây nam thời điểm, cưới chính là chuyện trường quỹ chiếc thuyền kia. Lúc ấy mình cùng Ngụy Tử Y thì hai cái, đứng tại mép thuyền bên trên nhà thoại, lại có một cái lao đầu lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau mình, lân người rất gần, mình mới phát giác, lão nhân này chính là bây giờ cái này trong quan tài nằm người này. Nguyên lai like hắn chính là Đông Môn Dung. Tô Mạch thở dài một tiếng, chuyện trưởng quỹ chính là thứ kinh hải thủ hạ. Năm đó chết tuyển kia bên trên không chỉ có Đông Môn Dung cũng có thứ 6 Kinh. Chỉ tiếc vậy sẽ mình còn ngây thơ, bằng không mà nói quả quyết không cứ gọi bọn hắn sinh ly đông hoang. Bây giờ triệt trưởng ủy chết thảm tại võ thần điện trước, thứ Sáu Kinh bị mình đánh chết tại võ thần điện bên trong, thứ Ba Kinh hái thi thể lại lấy phương thức như vậy xuất hiện trước mặt mình. Thế nhưng là người này quả nhiên là thứ Ba Kinh. Tô Mạch trong lòng hơi động một chút, dưới chân một điểm liền nghe đến xoát một tiếng quan tài toàn bộ từ dưới đất thoát ra, hắn tiện tay phất một cái để quan tài nhẹ nhàng rơi trên mặt đất lúc này mới mang lên trên da hiệu thủ sáu xem xét thi thể này tình huống trên mặt cũng vô diện cố là hàng thật ra thật chỉ là kể từ đó tô mạch càng thêm mê mang đông môn dung coi là thật chết rồi chết bởi 10 ngày trước hắn lại tốt nhất hạ hạ kiểm tra một hồi lâu xác định thi thể này thật không có bất cứ vấn đề gì người này thật là chết rồi chuyện này rốt cuộc là như thế nào tô mạch cao mày chẳng lẽ là thứ nhất kinh phát hiện đông môn dung ăn cây táo rào cây sung cho nên đem hắn giết chết sau đó nói cho người khác biết hắn là thọ hết trên già đang nghĩ ngợi đâu liên gặp được Giang Lam bỗng nhiên tiến tới kia Đông môn dung thi thể trước mặt lườm hai mắt trong miệng hắn khối ngọc này nhẹ nhàng lắc đầu lại còn dùng hàn ngọc nhét vào miệng bên trong phản phất thi thể hư thối phong ngựa thi thể hư thối Tô Mạch nhìn Giang Lam một chút khẽ gật đầu lấy tay ở giữa kia hàn ngọc lập tức thoát ra rơi xuống Tô Mạch trong tay Giang Lam nóng nhìn Tô Mạch ngươi đang hoài nghi cái gì vô luận là cái gì tóm lại tới nói không muốn để cho hắn như vậy an tâm đi chết nói nói đến tận đây hắn đơn trưởng đề khí đang muốn cho thi thể này bổ thêm một đạo bỗng nhiên trong lòng khẽ động người nào Đột nhiên ở giữa có chút ảnh lách lư, chớp mắt đi xa. Tô Mạch trong lòng khẽ động, cái này ngay miệng muốn phá hắn thượng trung hạ ba đường đan điển, cắt xuống đầu tứ chi, phân trôn tiên địa tứ phương, vậy cái này âm thầm người chỉ sợ là đã chạy đến chân trời góc biển. Đành phải lấy Tam Dương đốt tâm trưởng đánh ra một đạo trường ấn, chính giữa người trong quan tài trên đầu, đầu nhất thời bị đánh dẹp không nói, thuần dương hỏa kình theo kinh mạch mà đi, càng là trực tiếp thiêu hủy tâm mạch. Cái này nói rất dài dòng, bất quá một trường công phu, sau một khắc Tô Mạch đã biến mất tại đường trường. Giang Lam lại mắt chóng váng, ta, ta, ta làm sao bây giờ? nơi này chính là mê sâu không biết chỗ, hai người bọn họ đêm khuya đào mộ đào mộ, bị người phát hiện, tô mạch còn thiên thi, bực này tình huống phía dưới, mình nếu là bị người phát hiện, cho dù toàn thân trên dưới đều là miệng, cũng sẽ không có người cho hắn cơ hội nói chuyện. khẳng định là trước tiên đánh chết lại nói. nghĩ tới đây, Giang Lam đưa tay liền đem cái này quan tài thúc đẩy vũng bùn bên trong, đang muốn đắp lên vách quan tài, đột nhiên có một cái tay, mạnh nhưng bắt lấy Giang Lam cổ tay. Giang Lam trong lòng mát lạnh, cổ cứng ngắc quay đầu. cái tay này, lại là từ trong quan tài vươn ra, tay như kiếm sắt, lạnh nuốt đâm tâm. Giang Lam thuận thế nhìn lại, liền gặp được Đông Môn Dung kia đã bị tô mạch đánh mệt, đập dẹp đầu, chính mở hai mắt ra, một đôi tinh hồng con ngươi ngóng nhìn mình, nét miệng cười một tiếng. Đau quá à? Đông Môn Dung quả nhiên không chết. Giang Lam lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này nội lực nhất chuyển, liền muốn từ trong bàn tay hắn thoát ra, lại không nghĩ rằng lực đạo này cùng một chỗ, thuận tiện dường như châu đất xuống biển, hoàn toàn không thấy gợn sóng. Trong lòng trầm xuống phía dưới, há mồm liền muốn hô, nhưng không đợi mở lời, Đông Môn Dung một cái tay khác đã từ trong quan tài ló ra, một tay bị Giang Lam miệng liền gặp được lao nhân này, nét miệng cười một tiếng, trong đầu sương cốt, lanh lợi một trận loạn hưởng, lại nói: trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, đổi nguyên áp, vây đút vây đút vây đút. Hoan hỉ hay nạp, con lắp đặt mới nhất bản. Theo sát lấy há mồm phun một cái, một ngụm sáng dược chỉ khí bị hắn phun ra, thật tay tay, đối đái thi thể há có thể như thế bất kính? Nói nói đến tận đây, hắn nhìn giang lam một chút, cười nói: tao phu tốn hao thật là lớn tâm tư, mượn chết thoát thân, há có thể để ngươi hỏng chuyện tốt của ta? đã bị ngươi phát hiện. Vậy ngươi liền thay ta đến cái này trong quan tài nằm một hồi đi. Lại nói đến tận đây, hắn xoay người mà lên, một tay lấy giang lam làm cho nhấn tại trong quan tài. Đáng thương giang lam một thân võ công, tại lao nhân này trước mặt, hoàn toàn không có nửa điểm phát huy chỗ trống. Chỉ là cả người không ở đánh rất, quanh thân nội lực điên cuồng vận chuyển. Hắn lúc trước đúng là đạt được kỳ ngộ, tư ngự tiền đạo tiền bối nơi đó, đạt được đối phương tinh tu cả đời nội công. Thế nhưng là, cái này đông môn dung võ công, vừa xa khỏi hắn tưởng tượng. Hắn cái này một thân nội lực, vậy mà nửa điểm không làm gì được đối phương. Tại cái này lôi kéo ở giữa, có cái gì từ trong ngực của hắn rơi ra. Đông môn dung cúi đầu một nhìn, lông mày nhíu lên, mạnh nhưng nhìn về phía âm thầm, sắc mặt có chút sáng tối chập chờn. Sau một khắc, Giang Lam chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự bằng bạc đại lực cầm vang mà ra. Một sát na, trên dưới quanh người tất cả xương cốt đều phát ra đôm đốt thanh âm. Đến đây, Đông môn dung mới thu hồi hai cánh tay, lạnh giọng hỏi, cái này hộ, từ đâu tới? Hắn nhìn thấy không? đương nhiên thấy được, ngươi sợ rồi sao? Giang Lam thì thào mở miệng, trong thanh âm như cũ mang theo quả cường. Đông môn dung nghe vậy, lại là cười một tiếng còn dám gắt ta? ngươi biết hai chữ này là cái gì không? Giang Lam không phản bắt được, nhìn đều nhìn không hiểu, còn dám hỏi ta sợ không sợ? Đông Môn Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, hai chữ này a, kỳ thật rất đơn giản. Ta đến nói cho ngươi hắn tiến đến Giang Lam bên hai, nhẹ giọng mở miệng. Giang Lam lại là một chút mê mang, ngôi. tiếng nói đến tận đây, Đông Môn Dung một trường đã rơi vào hắn trên chán. trong chốc lát, mê mang đều hóa thành trống rỗng. Giang Lam trong con ngươi không còn chút nào nữa thần thái, chết ngay tại chỗ. đến lúc này, Đông Môn Dung mới đem cái này gộp cầm lên do dự mãi về sau, vậy mà lại lần nữa thả lại Giang Lam trên thân, phía sau đem trên nắp con tài, xoay người sang chỗ khác, hướng phía chỗ tối đi đến. mấy bước về sau, không thấy tung tích. như thế, lại qua không đến thời gian một chén trà công phu, có người phá phong mà tới, bước chân đứng vững, chính là Tô Mạch. hắn cao mày, hình như có không hiểu, âm thầm người theo dõi đối với Kinh Long Hội bên trong hết thảy bố cục, rõ như lòng bàn tay. Mây sâu không biết chỗ mây mụ tràn ngập, để hắn truy tung phương diện cũng là lớn thụ ảnh hưởng. lại thêm đối thủ này có chút bất phàm, càng có một trận ngoài ý muốn để hắn phân tâm, cuối cùng lại là để hắn trốn thoát. Chỉ là người này tại mình muốn cho Đông Môn Dung bổ đào tình huống. Dưới Đông Nhiên lọt vết tích, chính là nói rõ người này rất lo lắng cho mình việc cần phải làm. Tâm niệm đến tận đây, vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhưng không thấy Giang Lam vết tích, lại quay đầu, kia nắp quan tài đã đắp lên, không khỏi hơi sững sờ. Lúc này tay háo quét qua, liền nghe đến phần phật một tiếng. Nắp quan tài bay lên, Giang Lam đang nằm ở trong đó, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ. Đông Môn Dung thi thể cũng đã không biết tung tích. Tô Mạch Tiên lặng đứng tại quan tài bên cạnh tĩnh quan một lát, lại đi trước ngực hắn nhìn một chút, hắn vả táo mở ra, lộ ra cái hộp kia một góc, nhìn qua, phá lệ dễ thấy. tô mạch trong mắt thần thái lập tức có chút biến hóa, là dương đông kích tây. đem ta dẫn đi, mặt khác có người tới, đánh cắp Đông môn dùng thi thể, Tiện thể lấy đánh chết Giang Lam. nhưng há có thể như vậy trùng hợp? bọn hắn lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác ta sau khi đến, bọn hắn cũng tới. mà lại Giang Lam võ công không yếu, đối phương võ công liền xem như lại cao hơn, muốn tùy tiện giết hắn cũng tuyệt khó làm đến, trừ phi hắn thừa dịp bất ngờ mây sâu không biết chỗ bên trong, phàm là có người hiện thân, giang lam hạ có thể không có phòng bị, cái này nói không thông. hay là là đông môn dung khởi tử hoàn sinh, đột nhiên xuất thủ đánh chết giang lam, tiếp theo quay người rời đi. nhưng nếu là như thế, cái này hộp hắn hao tâm tổn trí ẩn tàng, làm sao về phần làm như không thấy? vẫn là nói lo lắng ta gặp qua tại để ý cái này hộp. cho nên mới làm cái này dâu dịa thái độ. phía trên này hai chữ đến cùng là cái gì? hắn thoáng qua trầm ngâm về sau, cũng chưa lấy cái này huộp. một lần nữa nhìn thoáng qua giang lam thi thể. Thở dài, Giang phó đường chủ, lên đường bình an. Tiếng nói đến tận đây, hắn đưa tay đem cái này nắp quan tài đắp lên, đưa vào trong mộ, một lần nữa cho lấp lên thổ. Lúc này mới quay người rời đi. Trong phòng, Tô Mạch vừa mới đẩy ra cửa sổ tiền đến, liền thấy trên giường đang ngồi lấy một người, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, Ngụy Tử Y hừ mở miệng nói ra, thế nào? Ngươi một cái đại cô nương ra nhà, đêm hôn khuya quát, hướng trong phòng của ta chạy, liền không sợ có cái vật nhất. Tô Mạch lông mày nhíu lại, không trả lời mà hỏi lại, sợ ta liền không tới. Ngụy Tử Y thì hừ một tiếng. Ta hiện tại có gì có thể sợ, Tiểu Vân tỷ đều chuẩn. Tô Mạch nhất thời em mở lặng, lập đầu, đi tới cái bàn trước mặt ngồi xuống, rót cho mình chén trà, không đợi uống đâu. Ngụy Tử Y y cũng bu lại, ngồi ở Tô Mạch bên cạnh, cầm lấy cái chén chờ lấy. Ngươi sẽ không mình ngược lại a? Tô Mạch một bên nói, một bên cho nàng rót một chén. Ngụy Tử Y hút liều một ngụm, ngươi ngược lại uống ngon được thôi. Thủy hồn chi trận đã bày ra. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Đi xem qua Đông môn dùng sinh tử. Đi. Sống hay chết? Không tốt khẳng định. Tô Mạch thở dài, Ngươi cũng thấy qua, còn không tốt khẳng định. Ngụy Tử Y Ý ngạc nhiên, xóm biết như vậy, ta liền nên đi chung với ngươi. May mắn ngươi không có đi. Tô Mạch nhìn nàng một cái, Giang Lam chết rồi nọ chín nở Ngụy Tử Y Ý mánh địa trường lón hai mắt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Mạch liền đem lúc trước chuyện xảy ra, như thế như vậy nói một lần. Ngụy Tử Y thì càng nghe càng là in mê mang, trong quan tài nằm đúng là Đông Môn Dung, nhưng là hắn xác thực đã chết, nằm làm một cỗ thi thể, bỏ vào trong miệng lấy một khối hàn ngọc phòng ngừa thi thể hư thối. Ngươi dự định bổ đao thời điểm. Trợ phát hiện có người âm thầm nhìn trộm, tiến về đuổi bắt không có kết quả, đợi chờ trở, trở về thời điểm, lại phát hiện Giang Lam đã chết tại trong quan tài, nhưng là đông môn dung lại không biết tung tích. Cái này, chẳng lẽ là nháo quỷ hay sao? Trên đời này nếu là có quỷ, cái kia còn có cái chuyển vận, báo ứng sắp đáng. Thế nhưng là, có sao? Tô Mạch lắc đầu. Ngụy Tử y y khẽ gật đầu, như thế, nếu là có quỷ, không biết đến có bao nhiêu du hồn giá quỷ, tới tìm người báo thủ. Đến lúc đó, ngươi nhưng yên tĩnh không được. Tô Mạch không còn gì để nói. Ngụy Tử Y thì lại nhìn Tô Mạch một chút, mà lại, ngươi làm sao lại để cho người ta trốn thoát rồi? Ngươi là bị sự tình gì điểm tâm? Một cái trưởng ân, Tô Mạch cao mày là Tử Dương thần trưởng. Ngụy Tử Y nhảy mánh địa trường lớn hai mắt, mặc dù lúc trước Tử Hoa có ứng vô phong trong miệng, bọn hắn liền biết có một cái tự xưng Tô Thiên Dương người, thi triển chính là Tử Dương môn võ công. Nói cho hắn biết kia nhỏ cọc tại thiên cảnh môn phía sau núi hang rắn sự tình, nhưng là thai nghe cùng bây giờ tận mắt nhìn thấy, tự nhiên không thể đánh đồng. Dù sao một chỉ là rất giống. Nhưng hôm nay Tô Mạch tận mắt nhìn thấy cái này, trưởng ấn chính là Tử Dương Thần Trưởng. Vậy Liên Tuyệt sẽ không sai. Chẳng lẽ nói, Ngụy tử Y thì nói đến đây, nhìn Tô Mạch một chút. Tô Mạch cũng không ngôn ngữ. Ngụy tử Y thì hơi chút suy nghĩ, giết chết Giang Lang người, chỉ sợ không phải kinh long hội đệ tử tầm thường. Bằng không mà nói, bọn hắn nếu là phát hiện ngươi đi đảo thứ ba kinh hải một phần, kia toàn bộ mây sâu không biết chỗ đều phải võ tổ. Đúng vậy. Tô Mạch nhẹ gật đầu, kia Ngụy đại tiểu thư cảm thấy, người này là ai? Ta cảm thấy, khả năng chính là Chính Đông môn dung. Ngụy Tử Y Nhi nhìn Tô Mạch một chút, ngươi nghĩ à? Đông Môn Dung Sở trưởng về âm dương sinh tử lệnh, ngươi nói hắn tại võng lượng việt dưới, đã từng lưu lại càn khôn chân giải, ở trong chứa đựng hoàn toàn không giống nhân gian chi học, loại người này tử tử sinh sinh đều khó mà giới định, nhất là nguyên lành thi thể, tổng khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy, hắn tùy thời có thể lấy cái chết mà phục sinh. Tô Mạch nhìn Ngụy Tử Y Nhi một chút, lại là liên tục gật đầu, có lý. A, Ngụy Tử Y Nhi sững ta nói lung tung, ngươi nhưng chớ có coi là thật, ta là thật cảm thấy như vậy. Tô Mạch lại là cười một tiếng, bất quá hiện nay, người ta xoắn xuýt ở đây, cũng không có ý nghĩa. Ngày mai bảy kinh hội tụ. Cái này phía sau ẩn tàng mặc kệ là ai, muốn làm mặc kệ là chuyện gì, tóm lại là sẽ bày ra. Người ta tính quan chính là. Đúng, ngươi cũng đã biết hai chữ này là cái gì. Hắn liền nước trà, trên bàn viết hai chữ. Chính là cái hộp kia bên trên văn tự. Mặc dù cùng đương kim thời đại, chỗ lưu truyền tiểu chưa khác biệt. Tô Mạch cũng chưa từng đem hộp mang về. Nhưng là hắn đã gặp qua là không quên được, nhìn qua một chút, liền có thể miêu tả cái 89 phần 10. Ngụy Tử Y ý ý ngó nhìn hai mắt, đông nhiên vô vô chán nói ra, cái này tựa như là quy khư nhất tộc văn tự. Quy khư nhất tộc? Tô Mạch sững sờ, quy khư nhất tộc là cái gì? Vì sao ta chưa từng nghe thấy? Cái này bình thường. Huyền Đế ngựa đạp giang hồ, quy khư nhất tộc không nguyện ý dâng lên trong tộc bí bảo, bị đại huyền tiêu diệt. Đến tận đây đều biến mất mấy trăm năm sau. Ngươi không biết cũng là chuyện đương nhiên. Nghe nói bộ tộc này người ăn lông ở lỗ, không chịu nổi giáo hóa, như là giả nhân, bọn hắn cũng không cần chính thống văn tự, mà là lấy bên trong tộc mình văn tự giao lưu. Nghệ thuật cùng âm đọc đều cùng chúng ta có cực lớn khác biệt. Ta Lãnh Nguyệt cung tàng thương ngàn vạn, năm đó ta rất thích xem những này bí ẩn đồ vật, lúc này mới tại một quyển sách bên trên gặp qua tương tự ghi chép. Vậy ngươi nhưng biết hai chữ này là cái gì? Vậy ta nào biết được a. Diệt vong mấy trăm năm sao, Lãnh Nguyệt cung mặc dù có chút ghi chép, lại cũng chỉ là chỉ lần phiên dựng, miễn cưỡng mô hình bảng ra mấy cái văn tự, dùng để ghi chép. Về phần cụ thể âm đọc như thế nào, liền ngay cả sáng tác những sách tiên người, chỉ sợ cũng không biết. Tô Mạch nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Xem ra việc này thật đúng là đến như là Giang Lam nói tới. Để thiên cơ môn người hỗ trợ điều tra một chút. Lúc này đem Ngụy Tử Ý y gia đội đi nghỉ ngơi. Một đêm này không nói chuyện, chuyển ngày bình minh, Thứ Năm Kinh liền đến cùng Tô Mạch Từ biệt. Chuẩn bị tiến về Hóa Long Đường tham dự hội nghị. Đợi S, trước mắt vẫn là gấp đôi nguyện phiếu trong lúc đó, cầu một chút phiếu chương 688, Hóa Long Đường bên trong Hóa Long Đường. Thứ Năm Kinh nhìn xem cái này 12 thanh chỗ ngồi, một cái tay chống đỡ lấy cái cằm, lông mày có chút nhíu lên. Chỗ ngồi chống chải không thấy hồn qua phong quang. Mặc dù cho dù là 12 thanh cái ghế tất cả đều ngồi đấy, Hạch Tâm cũng bất quá phía trước mấy người, nhưng cuối cùng khí tượng khác biệt, nhất là thanh thứ 3 cái ghế, mặc dù lâu dài bỏ trống, nhưng là hắn vẫn luôn biết, đông môn dung tại đông hoàng, nhưng hôm nay lại là thật âm dương lương cách. Ý niệm tới đây, nhìn không được thở dài, liền nghe đến thanh âm của một nữ tử từ, từ mặt khác một bên truyền đến, Lao Ngũ làm sao nhiều như vậy xấu thiệt cảm, Ngồi tại cái này thở dài, cũng không giống như là phong cách của ngươi. Vẫn là nói, người càng già thì càng nhớ chuyện xưa. Đến mức ngắm nhìn một cái ghế đều có thể chạy xuống một thanh chua sót nước mắt. Thứ năm kinh chưa từng ngẩng đầu, liền biết người đến là thứ tư kinh. Lúc này cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là cười lạnh, tiểu nha đầu phi tử, ít tại ta chỗ này làm trò cười. Nói liền tựa như ngươi nhớ kỹ ta là phong cách nào đồng dạng. Ai? Lão Tam đi đột nhiên, trong lòng ta không thoải mái. Ngươi lúc nhỏ, lão Tam cũng từng đưa ngươi ôm vào trong ngực, dẫn ngươi đi mua mứt quả. Những chuyện này ngươi quên, nhưng là tình này phân lại không thể quên. Dưới gầm trời này, còn có không thể quên sự tình sao? Nữ tử kia thanh yếu đất, quên mất càng nhiều, đạt được cũng càng nhiều. Đạo lý này, các ngươi là mãi mãi cũng tham không tấu Thứ năm nghe tin bất ngờ âm thanh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bên tay trái một cái ghế. Phía trên chính đoan ngồi một cái một thân tố y nữ tử. Trên mặt của nàng mang theo cũng là một chương trắng thuần một nửa mặt nạ. Thứ năm nghe tin bất ngờ âm thanh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bên tay trái một cái ghế. Phía trên chính đoan ngồi một cái một thân tố y nữ tử. Trên mặt của nàng mang theo cũng là một chương trắng thuần một nửa mặt nạ. Thanh âm thanh lãnh, giống như không dính khói lựa trần gian khí. Mặt nạ hai mắt vị trí đồng lỗ thì tràn đầy trống rỗng phảng phất há miệng liền muốn văng nữ thứ năm kinh ánh mắt ở trên người nàng quét qua người tỏa vong ngọc tâm kinh tu luyện tới cảnh giới gì thứ tư kinh há muốn muốn nói chuyện nhưng mà bờ môi mấp máy nửa ngày phun ra ba chữ ta quên thứ tư kinh lắc đầu con của ngươi đâu thứ năm kinh lại hỏi ta từng có nhi tử thứ tư kinh so với hắn còn nghi hoặc không có thứ năm kinh cười ta liền nói nếu như ta thật sự có con trai làm sao lại quên mất thứ tư kinh tuội hồi nhẹ nhàng thở ra nhưng là ngươi có cái nữ nhi thứ năm kinh lời nói xoay chuyển thật chứ thứ tư kinh trừng lón hai mắt, lừa gạt ngươi. thứ năm kinh cười càng vui vẻ hơn. thứ năm kinh, ngươi qua. thứ tư kinh ánh mắt hơi trầm xuống, đến này lại, nàng không thấy như vậy, cái này thứ năm kinh là tại cầm nàng làm trò cười. thứ năm kinh bỗng nhiên lại nói lời kinh người, kỳ thật, ngươi ta mới là vợ chồng, lời này là gạt ta. thứ tư kinh lần này tuyệt không tin tưởng. không, đây là sự thực. thứ năm kinh lại mặt mũi tràn đầy chắc chắn, năm đó ngươi ta già trẻ với nhau, tuy không làm thế nhân có thể chứa, nhưng ta kinh long hội, làm việc vốn là ly kinh bạt đạo lúc nào đem thế nhân ánh mắt nhìn ở trong mắt, càng là cái người, càng là muốn làm. Sau đó gần nhau mấy năm, mai cho đến ngươi tu luyện cái này tọa vong ngọc tâm kinh, lúc này mới quên hết thể chuyện cũ trước kia. Người ta tuy không xuất ra, nhưng chung quy là vợ chồng một trận. Mỗi một lần ta gặp ngươi mặt, luôn luôn không khỏi nhắc nhở ngươi. Ai? Đáng tiếc, mỗi một lần ngươi cũng không tin. Thứ năm kinh nói chắc như đỉnh đóng cột, một gương mặt mo bên trên, tràn đầy vẻ đau thương. Thứ tư kinh ngạc đến ngây người ngốc nóng nhìn. Trong lúc nhất thời không biết nên không nên tin. Vạn nhất thật là mình quên đây. Lúc trước thứ 5 kinh cùng mình hồ ngôn loạn ngữ nói đùa, trước mặt lời nói, mặc dù giống như là có chuyện như vậy, kết quả tất cả đều là giả. Đằng sau lời nói này, làm sao nghe đều không ra dáng. Nhưng vạn nhất chính là thật đây này, chẳng lẽ nói, mình coi là thật cùng hắn già trẻ miễn nhau. Ta là mắt bị mù sao? Thứ tư kinh trầm ngâm nửa ngày, chầm rãi há mồm muốn nói chuyện, thế nhưng là không đợi lại nói ra, một trận mê vong sông lên đầu, lời nói ra liền biến thành, ngươi mới vừa nói cái gì? Thứ 5 kinh nửa ngày không nói gì, lại không nhớ rõ. Không nhớ nổi thứ tư kinh nhẹ gật đầu nhưng cũng không lắm để ý thứ năm kinh thì hỏi vậy ngươi tới đây làm gì quên thứ tư kinh nói ta chỉ là biết tựa như là thứ nhất kinh để chúng ta tới đúng lao tam đi nơi nào đi cầu đại hà hắn chết ta thứ tư kinh nhẹ gật đầu lại liếc mắt nhìn thứ năm kinh ngươi tâm tâm nhậm nhậm chờ hắn từ đông hoàng trở về lại không nghĩ rằng không chờ gặp mặt hắn liền đã đi trước một bước sao không thấy ngươi thương cảm ra đâu vừa rồi thương cảm tới nhưng là người quên thật sao ngươi đừng gạt ta ta trí nhớ không tệ thứ tư kinh hơi có vẻ hổ nhỉ thứ năm kinh suy nghĩ một chút liền hỏi một câu người tu luyện cái gì võ công tới ta quên thứ tư kinh kinh ngạc thứ năm kinh cười nói ra ngươi còn nhớ rõ trượng phu của ngươi sao ta lúc nào thành qua thân thứ tư kinh ngạc nhưng khu khu một trận tiếng hò khan truyền đến tìm theo tiếng nhìn lại liền gặp được một đầu khác lại có một người ngồi ngay ngắn trên đó chỉ là hắn lại không ngừng hò khan một mục hò khan hò khan sắc mặt đỏ bừng tựa như không thở nổi đồng dạng hò khan đến cực hạn hầu bên trong đều phát ra chân thanh âm Mãi cho đến một cái cự đại tiếng ho khan rơi xuống về sau, hắn lúc này mới hơi ngừng lại một cái. Sở Trương Điểm chỉ thứ năm Kinh, ngươi, ngươi khu khu, ngươi đừng đùa nàng. Biết rõ nàng tu luyện chính là tọa vong ngọc tâm kinh, lấy quên làm gốc, nạp thực dấu tâm. Nếu là nàng có thể quên thiên địa vạn vật, thiên địa vạn vật liền tại trong lòng của nàng. Nàng không nhớ được hết thảy tất cả, lại có thể tại thích hợp nhất thời điểm, làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Ngọc tâm hai chữ, chính là nguồn gốc từ tại đây. Không muốn luôn luôn trêu đùa nàng, nàng có thể phát giác được, quay đầu lại đánh ngươi ngươi nhưng đánh bất quá nàng. Thứ năm kinh mỉm cười, thứ hai kinh bệnh này, lúc nào có thể tốt. vốn nghĩ, khuku, vốn nghĩ Lao Tam trở về, để hắn mở cho ta một bộ thuốc. kết quả, không nghĩ tới, thuốc không đợi mở. chính hắn trước không có. đến này lại, cũng không có cái gì có thể nói. có thể sống một ngày là một ngày. ân, các ngươi tại ta lúc nói chuyện, chớ có đánh gãy ta. một khi để cho ta ho khan, liền không dừng được. để cho ta nói một hơi vẫn được. nói nói đến tận đây, hắn cũng nhìn thoáng qua giữa sân chỗ trống, nhẹ nhàng lắc đầu. Kinh Long Hội bây giờ ngoại hoạn rất nặng. Một cái từ đông hoang đi ra tiểu tử, vậy mà đem chúng ta bức bách đến mức này. Thứ ba kinh chết đột đột, hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng không biết có thể hay không tính toán tường tận người này. Theo ta thấy, còn không bằng trực tiếp tìm tới cửa đi, đem người này đánh chết tươi mới tốt. Thứ năm kinh lại lắc đầu, nghe nói người này võ công không phải tầm thường. Từ ra giang hồ đến nay, chưa từng thua trận. Thậm chí, Ngự Đình Sơn một trận chiến, thi triển một môn tên là Vạn Kiếm Quy Tông thủ đoạn, hóa Vạn Kiếm cho mình dùng, trừng phạt thiên địa tứ phương, có thể nói mọi việc đều thuận lợi chỉ lần này một môn thần công liền đã đứng ở thế bất bại, trừ phi thứ nhất kinh tự mình xuất thủ, nếu không chúng ta mấy cái mặc kệ là đơn đả độc đấu cũng tốt, hay là liên thủ vây kín cũng được. dù là không chết ở cái này vạn kiếm quy tông phía dưới, chỉ sợ cũng khó có thể thủ thắng. một lúc sau chính là lẫn nhau tiêu hao, nhưng người này nội công thâm hậu như vậy tiêu hao cũng chưa chắc có thể hao tổn qua được hắn. hơi không cẩn thận nói không chừng còn sẽ có xuất hiện tử thương. ta kinh long hội đến tận đây đã chịu không được dạng này thoải mái. một phen nói đến đây ba người riêng phận mình trầm mặc trầm mặc đến đầu về sau, liền nghe đến thứ tư thất kinh hỏi, các ngươi mới vừa nói cái gì? Ta làm sao không nhớ rõ? Khụ khụ khụ khụ. Thứ hai kinh hái tiếng ho khan lại một lần nữa vang động trời, thật lâu về sau, lúc này mới trầm lại, thấp giọng nói ra, nếu là Lao Tam vẫn còn ở đó. Hắn tại Đông Hoang nhiều năm, nói là tu luyện thành tuyệt đỉnh thần công. Nếu là hắn, không biết có thể cùng người này tranh đấu tới trình độ nào. Chỉ tiếc, lúc không ta đợi. Lại cứ tại dạng này thời điểm, phát sinh chuyện như vậy. Ân, thứ nhất kinh làm sao còn chưa tới? Đã đến mở miệng lại là thứ tư kinh, Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia cao cao màn tre, màn tre phía trên đã nhiều hơn một bóng người, bóng người kiếp như cũ đưa lưng về phía đám người. ở đây ba vị kinh hoàng lại là riêng phần mình đứng dậy, túi người hành lễ gặp qua thứ nhất kinh, không cần đa lễ, ngồi đi. đưa lưng về phía đám người thứ nhất kinh vỗ nhẹ nhẹ tay, liền nghe đến có tiếng bước chân từ hai bên truyền đến, có kinh long hội đệ tử dâng lên trà thơm, mỗi người trước mặt một chén. thứ ba kinh ngoại ý muốn qua đời, ta biết chư vị trong lòng đều rất là cực kỳ bi ai, nhưng giá trị này thời khắc chính là lúc nấu chốt, chính cần chư vị hóa đau thương thành lực lượng, vì ta kinh long hội xuất lực, tô mạch thành lập giang hồ minh, dắt tới nam hải thế lực, muốn hủy ta kinh long hội, người này cùng ta kinh long hội ân oán, lại được thuật đến đời thứ ba trước đó, tổ tiên tô thành ngọc đã từng xâm nhập ta mây sâu không biết chỗ, đánh cắp huyền thiên bảo ấn, việc này xem như ta kinh long hội thành lập mấy trăm năm qua vô cùng nhục nhã, nhưng lúc ấy chuyện này lại cực kỳ phức tạp, một thì có ngự tiền đạo liên lụy trong đó, thứ hai là đông hoàng cố lực lượng kỳ bỗng nhiên chỗ lẫn đến mức mệnh mỏi ta kinh Long Hội không dành quan tâm chuyện khác, thậm chí qua nhiều năm như vậy đều không thể khóa chặt tô Thành Ngọc lai lịch. Liên ngay cả cái tên này cũng là lần này thứ ba kinh trở về về sau, chúng ta lúc này mới biết những lời này lối ra về sau, mọi người tại đây đều là ngạc nhiên. Năm đó có cao thủ xâm nhập mây sâu không biết chỗ, ẩn tàng từ sâu, mai cho đến hắn trộm đi Huyền Thiên Bảo ấn, chúng ta mới phát giác. Lúc này ra hết cao thủ muốn đem người này cầm xuống, lại không nghĩ rằng mặc dù đem người này trọng thương, nhưng cuối cùng khó mà chém giết. Vậy sẽ có ngự tiền đạo người từ đó cản trở. Để chúng ta không cách nào truy kích Bên trong, lại còn có đông hoang người xuất hiện Bọn hắn ẩn nhẫn mấy trăm năm Chọn vì cái này tô thành ngọc Chẳng lẽ tô ra, quả nhiên là đại huyền di tộc Thứ năm kinh nghĩ đến Giang Lam lúc trước nói tới kia lời nói Nhị không? Được tao mày Đại huyền di tộc thứ hai kinh cũng là sắc mặt có chút phát triển, Nhưng lại lắp đầu, không nói đến việc này là thật là giả Dù cho là thật, thì thế nào Mấy trăm năm trước, đại huyền còn hủy diện Bây giờ cái này tỉnh tỉnh chỉ hỏa Lại có thể nhấc lên mấy phần còn sóng. Người này mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải không có cách nào đối phó. Ta càng để ý. Là Đông Hoang. Hắn nói đến đây, có chút dừng lại, tiếp theo điên cuồng ho khan một đại thông. Cũng may đám người đối với cái này cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Mặc cho hắn ho khan xong về sau, liền nghe đến hắn tiếp tục nói ra, qua nhiều năm như vậy, Đông Hoang từ đầu đến cuối ẩn giấu một cỗ lực lượng. Nhưng là cỗ lực lượng này không hiện mánh khỏe. Nhưng mỗi khi Ta Kinh Long hội muốn quy mô xâm nhập Đông Hoang, liền sẽ gặp vô duyên vô cớ đánh lén. Ba phen mới bận, đều là vô công trở về. Năm đó Sở Dĩ thứ ba kinh chui vào Đông Hoang. Ngoại trừ căn cứ manh mối, biết Huyền Thiên bảo ấn vô cùng có khả năng lưu lạc Đông Hoang, để hắn tiến về Đông Hoang tìm kiếm bên ngoài. Cũng là cảm thấy hắn thông minh tài cán, không hề tầm thường, chính là ngàn năm ra một lần nhân vật. Nói không chừng, có thể tra ra Đông Hoang cái này một cỗ lực lượng tiềm ẩn chỗ. Nhưng lại không biết, bây giờ hắn trở về Tây Châu về sau, đối với cái này nhưng có hồi bẩm. C6 thứ nhất kinh nhẹ giọng nói ra, hắn lưu lại tám chữ. Đám người nghe vậy, không khỏi nhìn về phía thứ nhất kinh. Liên nghe đến hắn chậm rãi nói ra, yêu ma quỷ quái mùng 9 tháng 9. Ba người sau khi nghe xong đều là ngu ngơ. Mùng 9 tháng 9. Yêu ma quỷ quái. Thứ năm kinh thì thảo nói ra, cái này tám chữ đều không sắt bên a cửu cửu thuần dương, lại có cái gì yêu ma quỷ quái có can đảm hành tẩu ở nhân gian? Thứ hai kinh lắc đầu, đương nhiên biến sắc, không đúng. Yêu ma quỷ quái, mùng 9 tháng 9. Yêu ma quỷ quái nói, chính là bọn này lén lút hạ người. Mùng 9 tháng 9. Sẽ không phải chính là tiệm mật chỗ. Cái gọi là yêu ma quỷ quái, mùng 9 tháng 9, hả không nói đúng là đám người này giấu tại thuần dương chỗ? đông hoang nhưng có cái gì thuần dương chỗ thứ năm kinh nhịn không được ngẩng đầu nhìn kia màn tre một chút liền nghe đến màn tre phía trên thứ nhất kinh hái cái bóng nhẹ giọng mở miệng tử dương môn thứ hai kinh cùng thứ năm kinh nhìn nhau trong con người đều có vẻ chợt hiểu đông hoang kỳ thật không tính là nơi chợt hẹp nhỏ bé nhất là kinh long hội bên trong đám người càng là rõ ràng đông hoang không thể so với tây châu nhỏ bao nhiêu cùng là thiên địa tứ phương một trong đã từng cũng là lớn huyền trọng địa mà cái này tử dương môn chính là đông hoang thất đại môn phái một trong không chỉ có như thế tô ra đời thứ ba đều xuất thân từ tử dương môn, tô thành mộc là, tô thiên dương là, tô Mạch cũng thế, thì ra là thế. thứ hai kinh nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, chắc không được đông hoang xảy ra một cái tô Mạch. chỉ sợ người này chính là đông hoang cố lực lượng kia đẩy ra đại biểu. đông hoang đệ nhất cao thủ nhập nam hải, thành nam hải chí tôn, sau đó nhập tây châu, đánh lấy vì tổ tiên báo thủ cơ hiệu, kỳ thực cũng là vì cố lực lượng kia hiệu lực, ngự tiên đạo hiện nay nhập ta tây châu, tùy thời làm việc, chỉ sợ cũng đối với cái này có hiểu biết, biết đây là cơ hội, lại nói. Trứng mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, đổi nguyên áp, vê đút vê đút về đút. Hoan hỷ hệ lắp đặt mới nhất bản. Không chỉ có như thế. Thứ nhất kinh lại một lần mở miệng, Ngự Tiền Đạo đạo chủ đích thân tới Tây Châu. Toàn tính Mưu chỉ sợ xa so với trong tưởng tượng còn mu lớn. Lần này, là ta Kinh Long hội sáng lập mấy trăm năm qua, lớn nhất một lần tình thế nguy hiểm. Như có thể phá giải, chuyển uy thanh an, càng là cơ hội. Nếu là phá giải không được này cục chỉ sợ sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục trong cảnh địa Những lời này đến nơi đây, ở đây mấy vị kinh hoàng riêng phần mình trầm âm, theo bản năng nâng chung trà lên uống một ngụm thấm dọng một cái phía sau liền nghe đến thứ nhất kinh nói ra thế cục như thế chư vị nhưng có kiến giải vì kế hoạch hôm nay cần tập hợp lại thứ hai kinh đứng dậy từ thứ sáu kinh trở xuống ta long môn kinh hoàng tổn thất nặng nề thứ ba kinh ngoại ý muốn qua đời càng làm cho chúng ta trở tay không kịp nhưng bọn hắn lưu lại trong chỗ lại đến mau chóng đền bù ta kinh long hội bên trong nhân tài đông đúc điểm này cũng không khó khăn trong tay của ta đã liệt ra một phần danh sách còn xin thứ nhất kinh xem qua tiếng nói đến tận đây Hán tử trong tay áo lấy ra một cái quyển trục, tiện tay quăng ra. Kia quyển trục lập tức bay ra. Dung nhập mạc Liêm bên trong, thứ nhất kinh một lần tay, liền đem nó cầm tại trong lòng bàn tay. Thuận thế mở ra quét qua, nhẹ gật đầu, tốt, thứ hai kinh suy nghĩ rất đúng. Đề cử nhân tuyển, cũng tất cả đều đúng mức. Chỉ tiếc, không thấy Lao Tam chỉ tại. Lao Tam trên thông thiên văn dưới dành địa lý, ngũ hành bát quái, tinh tú biến hóa, không chỗ không tỉnh. Dưới gầm trời này, nơi nào còn có người thứ hai a? Thứ năm kinh lại thở dài, phía sau nói ra, tập hợp lại là bước đầu tiên. Bây giờ kính Long Đường chi loạn, ngay tại trình diễn, chúng ta còn cần đến tiến một bước quan sát, nhìn xem cái này tô mạch, đến cùng có bản lĩnh gì, nghiên cứu người này võ công, tìm kiếm người này nhược điểm, lúc nấu chốt, có thể không chỗ không cần cự. Tây Châu bây giờ bởi vì người này mà loạn, đợi chờ chiến thắng người này về sau, đối đãi Tây Châu Giang Hồ lại nên lấy cỡ nào thái độ? Là lôi kéo, vẫn là chém tận giết tuyệt, vừa không thể lâu, nhu không thể giữ, cần vừa đấm vừa xoa. Thứ nhất kinh nhẹ giọng nói ra, nhưng đi cường địch, chính là nên đem Tây Châu triệt để cầm trong tay. Tô Mạch trong tay, vô cùng có khả năng có được Huyền Thiên Bảo Ân cùng mấy viên Huyền Cơ Khẩu. Ta Kinh Long Hội ẩn nút nhiều năm, trận chiến này như thắng, chính có thể thuận thế cầm xuống Nam Hải, gỡ xuống Ngự Tiền Đạo Đông Hoang cố lực lượng kia cũng liền không đáng để lo. Đến lúc đó, người ta mới có thể làm thật Kinh Long. Hắn lại nói đến đây thời điểm, đột nhiên có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Mọi người đóng cửa lại mở ra hội. Hóa Long đường trước, tự có Kinh Long Hội đệ tử chấn giữ. Nghe được tiếng bước chân, còn tưởng rằng là có đệ tử đến đây bẩm báo. Lúc này quay đầu nhìn lại, liền nghe đến một tiếng ầm vang. vang. Hóa Long Đường Đại môn lập tức mở rộng bốn mở. Theo sát lấy liền thấy một người phi thân lên, trực tiếp ngã ở Hóa Long Đường trên đại điện. Chu Thành, thứ hai kinh nhịn không được ngạc nhiên. Người này là thủ hạ của hắn, càng là hắn mới đưa cho thứ nhất kinh danh sách kia phía trên nhân vật một trong. Vốn là muốn để hắn thay thế thứ tám kinh hãi vị trí, lại không nghĩ rằng, này lại lại bị người từ Hóa Long Đường bên ngoài đánh vào. Cái này Chu Thành võ công cũng không yếu, bằng không mà nói, thứ hai kinh cũng không có khả năng để hắn thay thế thứ tám kinh. Bây giờ bị người đánh thành dạng này, Ngược lại để thứ hai kinh có chút không rõ ràng cho lắm. Nhìn không được quay đầu nhìn lại, liền gặp được một người dậm chân vào đại điện. Người này toàn thân áo trăng nhuốm máu, bên hông treo một cái hồ lô rượu, trong tay cầm kiếm, lưỡi kiếm mang máu. Bước vào đại điện về sau, ánh mắt vây quanh, gầm thét một tiếng, "Thứ ba cầu tặc ở đâu? Còn không ra nhận lấy cái chết." Ở đây mấy vị kinh hoàng từng cái ngạc nhiên. Người này không phải người bên ngoài, chính là kiếm quân khúc trung trực. Đông dạng, cũng là kinh Long hội thứ 11 kinh. Hắn bị bắt về mây sâu không biết chỗ, vốn định nghiêm hình tra tấn, kết quả không biết thế nào. Hắn đột nhiên biến mất tại trong địa lao. Mấy ngày nay đến một mực tìm kiếm, nhưng không thấy tung tích. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà mình đưa tới cửa. Chương 689, chúng độc khúc trung trực đứng ngạo nghễ tại chỗ, nóng nhìn giữa sân đám người, biểu lộ dừng lại, Đường Đường Tinh Long hội, làm sao lại còn lại mấy người các ngươi vớ va vớ vẩn. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức giận dữ. Thứ năm kinh càng là cao mày, nhìn về phía thứ hai kinh, người này chuyện gì xảy ra? Thứ hai kinh đem Khúc Trung trực biến mất tại địa lao sự tình, đơn giản nhắc lên, lúc này mới cười lạnh mở miệng, hừ khụ khụ khụ nói không nói ra, đổi lấy là một trận khó khan. Thứ năm kinh lúc này mới chợt hiểu, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi như là đã từ địa lao thoát thân, không nghĩ biện pháp bỏ trốn mất dạng, lại cứ thừa dịp hôm nay tới đây quậy rối. Quả nhiên là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Càng là dám đại phóng lời nói sơ lầm, không biết trời cao đất rộng. Thứ tư kinh liên tục gật đầu, tán thành thứ năm kinh hãi lời nói, há mồm cũng muốn nói chuyện, chỉ là không đợi mở miệng, ánh mắt bên trong chính là một trận mê mang. Ngược lại hỏi thứ năm kinh, hắn là ai à? Thứ năm kinh không muốn phản ứng nữ nhân này nhẹ giọng mở miệng, "Người tới." Thoại âm rơi xuống, lập tức có tiếng bước chân từ tứ phương truyền đến. Từng cái kinh long hội bên trong đệ tử đi tới đại đường bên trong. Không người tham kiến chư vị kinh hoàng, liền thấy thứ năm kinh chỉ một ngón tay, cầm xuống. "Cái này không cần nhiều lời. Bây giờ lĩnh mệnh đến đây, đều là kinh long hội bên trong cao thủ. Mặc dù không bằng đang ngồi kinh hoàng, như vậy cao cao tại thượng, nhưng cũng không phải bình thường. Nhất là một người cầm đầu, cùng cái này khúc trung trực còn nhận biết. Người này cũng là toàn thân áo trang kiếm khách trang phục. Nhìn cái này khúc trung trực một chút về sau, mỉm cười lần trước vậy mà bảo ngươi từ này trong địa lao thoát thân, hôm nay lại tới đây địa, xấu ta chuyện tốt. Bây giờ tiền bối nhưng chớ có trách ta, ra tay vô tình. Người này vô danh, có cái danh hiệu xưng là Khúc một. Nếu như hắn có cơ hội rời đi mây sâu không biết chỗ, hắn sẽ là mới Long môn thứ 11 kinh. Đến lúc đó phải chăng cũng gọi Khúc Trung Trực, vậy liền khó mà nói. Long môn thứ 11 kinh bị Tô Mạch bắt, phía sau lại thả không hiểu đấu. Cho dù ai cũng biết, người này lập trường đã bất ổn. Kinh Long hội đối dạng này người, chưa hề là tha giết lầm chớ không tha lầm, Ngự Đình Sơn bên trên, Khúc Trung Trực nói thẳng Tô Mạch một khi thả hắn rời đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là bởi vì có như vậy đạo lý trong đó. Mà đôi này người bên ngoài tới nói, tạm thời cũng liền nghe ngóng cười một tiếng. Nhưng là đối đệ tử áo trắng này tới nói, lại là trở thành thứ 11 kinh hãi cơ hội thật tốt. Bởi vậy, hắn hưng phấn suýt nữa một đêm không ngủ cảm giác. Kinh Long hội có đệ tử rời đi mây sâu không biết sự chạm giết thứ 11 kinh lúc đó, hắn liền tâm tâm niệm niệm chờ lấy. Kết quả chờ đến chờ đi, vậy mà chờ đến một cái còn sống trở về Long môn thứ 11 kinh. Sau đó đánh vào trong địa lao, tạm thời liền không có động tĩnh. Tiên nhiệm thứ 11 kinh sống hay chết còn không có cái kết luận. Tự nhiên là không tốt lập tức làm ra một cái mới thứ 11 kinh. Cũng may thứ 2 kinh có nhận thức chính xác. Hôm nay sẽ lên, hắn cũng tại danh sách kia bên trong. Thứ nhất kinh phạm là đáp ứng, hắn quay người liền có thể cưỡi ngựa nhậm chức, trở thành mới thứ 11 kinh. Lại không nghĩ rằng, cái này ngay miệng, Khúc Trung Trực vậy mà đi mà quay lại. Khúc một không giận ngược lại còn mừng, hôm nay chính là chém giết cái này Khúc Trung Trực, giải quyết mình trở thành thứ 11 cả kinh nói trên đường chướng ngại vật thời điểm. Bây giờ càng là tại cái này Hóa Long đường bên trong thứ nhất kinh trước mặt, nếu như mình có thể chém giết người này, mình cái này Long Môn thứ 11 kinh, đó chính là thực chí danh quy. ý niệm tới đây, nơi nào còn có do dự. lúc này phi thân mà động, đồng thời mở miệng, để cho ta tới, thị chúng đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tạm thời không có nhúc đích. thứ năm kinh to mày, đối với khúc một cách làm cũng không hài lòng. Hóa Long Đường là địa phương nào? Kinh Long Hội đầu núi then chốt chỗ, há lại ngươi hiện ra cá nhân vũ dũng thời điểm. có người nơi này quậy rối, chính hẳn là Lôi Đỉnh Chi Lực, đem nó chém giết mà không phải ở chỗ này động tới người tiểu tâm tư. Ý niệm tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía kia màn che phía trên bóng người cao lớn. Nhưng mà thứ nhất kinh không nói không động, tựa hồ đã ngầm đồng ý thứ năm kinh này lại cũng là không tiện mở miệng. Trong lòng của hắn còn tồn lấy một phần khác tưởng niệm. Hôm nay tham dự hội nghị, thương lượng kinh long hội đại sự. Nô đạo Yêu mô hiển để nói qua, cái này phản đồ tất nhiên sẽ tại hôm nay gây sự. Thế nhưng là biết lái đến tận đây, từ đầu đến cuối không thấy manh khỏe. Long môn thứ 11 kinh bị giam giữ tại địa lao bên trong, hắn rời đi có chút cổ quái, bây giờ trở về là vì tìm thứ ba kinh. Có thể thấy được khoảng thời gian này bên trong, hắn cũng không biết Kinh Long hội bên trong tin tức. Vậy hắn lại như thế nào có thể biết đại hội này xóm. Người này tới là thật là có chút cổ quái. Nghĩ tới đây, thứ năm kinh cũng không cần phải nhiều lời nữa, mở lặng tinh toạn, lại nhìn trận tranh đấu này. Khúc vừa làm vì Long môn thứ 11 kinh hải thủ tịch dự bị, võ công tự nhiên không cần nhiều lời. Thậm chí, Khúc một Kỳ thật vẫn luôn cảm thấy mình so Khúc Trung trực mạnh hơn. Khúc Trung trực một cái sẽ chỉ uống rượu mua say, thầm mến nữ tử phế vật, có tài đức gì, có thể ngồi trên đầu mình? Chư cứ cái này Long môn thứ 11 kinh hãi đại vị, đức không xứng vị, bốn chữ này nói chính là người này. Lúc này xuất thủ, không hề mặt mũi. Một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, ông một tiếng hít dài, kiếm khí trong chốc lát phân đi bắt phương, một nấy mắt, vậy mà không phân biệt được, ở đâu là kiếm, ở đâu là người. Chỉ cảm thấy khí kình tung hoành, vô biên vô hạn. Hảo kiếm pháp. Thứ tư kinh vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn xuất kiếm, cũng đã nhẹ gật đầu. Thứ năm kinh biểu lộ cổ quái, cũng may nơi nào. Cũng may. Thứ tư kinh còn muốn nói chuyện, liền thấy kiếm ảnh đẩy trời đột nhiên quét sạch sạch xanh. xanh. Khúc Trung trực không xuất kiếm tí đã, vừa ra kiếm, lại là đem khúc một mũi kiếm triệt để ép không thể động đậy. Thứ tư kinh chưa từng ra miệng lời nói, đến cổ họng, kết quả biến thành, ta vừa rồi muốn nói gì? Nàng lần này không phải quên, là giả ngu. Nàng tu luyện môn công phu này, có chỗ tốt chính là, không muốn nói sự tình nàng liền có thể không nói, dù sao không ai biết, nàng đến cùng thật quên, hay là giả quên? Vừa mới tán dương qua khúc một kiếm pháp, kết quả khúc một liền đẻ triệt để. Cái này tán dương lời nói, tự nhiên cũng liền không nói ra miệng. Vốn cho rằng thứ năm kinh tất nhiên sẽ còn dùng lời đến treo chính mình kết quả không nghĩ tới, thứ năm kinh này lại lại là ngoại ý muốn trầm mặc. nhìn trộm đi xem, liền phát hiện thứ năm kinh to mày, ngắm nhìn tiện tay xuất kiếm khúc trung trực, tựa hồ là đã nhận ra thứ tư kinh hại ánh mắt, hắn trầm giọng mở miệng, phồn hoa bộ kiếm. thứ tư kinh có nghe không có hiểu, cuối cùng trừng mắt nhìn, nhẹ gật đầu. ngược lại là thứ năm sợ hãi than khẩu khí, đây là lao tam kiếm pháp. tổng cộng có 4 chiêu. chiêu thứ nhất là sắc màu rực rỡ, chiêu thứ hai là cùng nhau thưởng thức hương thơm, chiêu thứ ba trăm hoa luôn nở, chiêu thứ tư thì là bách hoa giết. ở trong một chiêu cuối cùng này bách hoa giết chính là đối ứng hoa của ta nở ra lớn át hết cả muôn hoa câu nói này giảng cứu chuẩn bị ở sau suất kiếm mũi kiếm cùng một chỗ mặc ngươi muôn hồng nghìn tía muôn vàng nhàn sắc cũng tận số nhưng lại rối trí lao tam kiếm pháp thứ hai kinh nghe có chút không rõ ràng cho lắm đông môn dung kiếm pháp làm sao lại bị khúc trung trực lấy ra dùng mà lại thứ năm kinh nếu biết cái này kiếm pháp thì nói rõ là mấy chục năm trước sáng chế hay là đã được khúc trung trực vận kiếm thời điểm chiêu thức bên trong như cũ có một chút vướng víu cảm giác điểm này mọi người tại đây đều có thể nhìn ra được điều này nói rõ hắn cũng không phải là mấy chục năm như một ngày chìm đắm đạo này. càng quan trọng hơn là Đông môn dung năm đó đi đông hoang thời điểm còn chưa hắn khúc trung trực. hôm nay cái này kiếm pháp rõ ràng chính là mới học mới luyện. kia sẽ là người nào truyền thụ cho hắn? hắn luôn mồm tới này hóa long đường là vì để Đông môn dung gia nhận lãnh cái chết. bây giờ vì sao dùng lại là Đông môn dung kiếm pháp? một sát na này ngoại trừ đem vừa rồi đối thoại tất cả đều quên thứ tư kinh bên ngoài, thứ hai kinh cùng thứ năm kinh hại trên mặt đều có vẻ mờ mịt. mà liền tại lúc này khúc trung trực trong miệng khẽ quát một tiếng lấy một chữ rơi xuống một con cầm kiếm tay lập tức ném đi mà đi không một trên mặt nhưng không thấy thống khổ chút nào chi sắc chỉ có mê mang nhìn qua bay ra ngoài trường kiếm cùng tay phảng phất đồng thời bay đi còn có tương lai của mình cùng tiền đồ một sát na mất hết can đảm cũng không chờ suy nghĩ lại chuyện trường kiếm đã quan xuyên cổ họng của hắn Khúc trung trực bay lên một cước đem cái này khúc một thi thể cũng đạp đến cái này hóa long đường chính sảnh bên trong nhưng là trên mặt của hắn nhưng không có mảy may vẻ đắc ý chỉ là hỏi đông môn dung ở đâu làm cản thứ năm kinh lạnh dọn gom thứ ba kinh hãi danh tự há lại ngươi có thể gọi thẳng ngươi cái này kiếm pháp là từ chỗ nào học còn không bằng thực nói tối thứ năm kinh khúc trung trực nhìn thứ năm kinh một chút nhẹ nhàng lắc đầu bây giờ ta đã không còn là kinh long hội thứ mười một kinh ta cho dù làm cản ngươi có thể như thế nào hôm nay ta tới đây chỉ vì tìm kiếm đông môn dung cầu tộc kia lại không nghĩ rằng hôm nay đại hội đông môn dung vậy mà không ở chỗ này địa nếu như thế chư vị tiếp tục tại hạ cáo tử sau khi nói xong vậy mà thật xoay người muốn đi thứ năm kinh nhịn không được giận quá mà cười Ngươi làm nơi này là địa phương nào? Há lại cho ngươi nói đến là đến, nói đi là đi." Thoại âm rơi xuống, theo Khúc một giết ra tới Kinh Long hội đệ tử, nhao nhao thả người tiến lên, "Muốn đem cái này Khúc Trung trực cầm xuống." Lại không nghĩ, Khúc Trung trực mới cùng Khúc giao thủ một cái, vẫn như cũng là lưu lại tay. Bây giờ đối mặt đám người, trường kiếm trong tay nhất chuyển, mấy chục đó kiếm hoa, lôi cuốn kiếm khí tại trong đường nở rộ. Liền nghe đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết từ những đệ tử này trong miệng truyền ra. Mỗi người trên cổ tay đều có một đạo vết kiếm. Bình khí trong tay rơi xuống đất. Thân hình theo bản năng lão đảo lui lại. Đây là trăm hoa đua nở thứ năm kinh tâm đầu càng phát ra mê võng, mắt thấy Khúc Trung Trực muốn đi, lúc này thân hình khẽ động, chạy đâu? Khúc Trung Trực vừa mới phóng ra một bước, liền biết không ổn, lúc này thân hình đột nhiên cùng một chỗ, liền nghe đến bang một thanh âm vang lên. Một cỗ vô hình đại lực trực tiếp đánh vào cách đó không xa trên vách tường. Chính Khúc Trung Trực thì phi thân đến trên sáng ngang, tối đầu nhìn về phía thứ năm kinh, biết hôm nay nếu là không thể từ đây trong tay người thoát thân, vậy cũng đừng nghĩ rời đi cái này hóa long đường. Lúc này thân hình nhất chuyển, trường tiêm từ giữa không trung rơi xuống mũi kiếm điểm điểm, dị dào phi tinh, nhìn như lô mãng, kỳ thực bên trong dấu cẩn thận. Thứ năm kinh võ công không thể coi thường. Theo khúc trung trực biết, người này tu luyện võ công tên là lớn khí vô thượng thần công. Này công như thành, vô ảnh vô hình, vô pháp vô tướng, uy lực khó lường, vạn biến vô tận. Khúc trung trực mặc dù có một phen gặp gỡ đến mức kiếm pháp có thành kiểu, nội công cũng là đột bay manh tiến. Nhưng mà đối mặt cái này lòng môn kinh hoàng, nhất là thứ năm kinh cao thủ như vậy, như cũng không dám trong lòng còn có mảy may khinh thường chi niệm. Trước lấy tham dò làm chủ, lại không nghĩ rằng trường kiếm điểm ra như lâm vào trong vũng bùn nửa điểm không được giải thoát thậm chí một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác đông nhiên chạm mặt tới dù là thứ năm kinh thân bất động bằng không giao khúc trung trực cũng biết mình bây giờ chính là sinh tử một đường lúc này một tiếng cầm thét có kiếm khí từ quanh thân bua đậu thân hình nhất chuyển quả thực là từ này vô hình trong vũng bùn thoát thân mà ra thứ năm kinh mắt thấy ở đây trong miệng thì không khỏi phát ra a một tiếng hơi kinh ngạc khúc trung trực thân là long môn thứ 11 kinh chủ tu võ công nhưng thật ra là đời trước long môn thứ tư kinh sáng lập ra Đại tử tại vô tướng kiếm quyết chỉ là môn công phu này dễ học khó tinh, cần quanh năm suốt tháng không ngừng rèn luyện, càng là đến nội lực thâm hậu mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Khúc Trung trực mặc dù kiếm pháp võ công tại lúc trước xem ra còn tính là không tệ, nhưng là muốn từ trong tay mình phát thân, nội lực của hắn nhưng lại xa xa không kịp. Bây giờ kiếm khí gần người, có thể thấy được tại môn thần công này bên trong đã có cực kỳ thâm hậu tạo nghệ, nhưng mà thứ năm kinh lại là cười lạnh một tiếng, đây chính là người bị vào. Đơn giản chính là không biết sống chết, hắn một tay một cầm. Hư Không Bên trong lập tức phát ra một tiếng gào thét. toàn bộ Hóa Long Đường đều là ầm vang một tiếng chấn minh, như có Thần Long Du Tẩu, Nạo khiếu Cựu Thiên, một cỗ lực vô hình lôi kéo phía dưới, Khúc Trung Trực chỉ cảm thấy trên dưới quanh người hoàn toàn bất ổn, một cỗ lực đạo không ở số đẩy, để thân hình hắn không cầm được chạy vọt về phía trước đi. Bây giờ muốn phát thân, đã không thể được, chỉ khi nào thuận theo tự nhiên, tất nhiên bị Thứ Năm Kinh Hãi Lớn Khí Vô Thượng Thần Công chém giết. Lúc này hít sâu một hơi, Trường Kiếm trong tay cùng một chỗ, không làm chống cự, thuần thế mà làm. Trường Kiếm phong mang lưu chuyển, ong long long, minh âm bên trong. Từng sợi kiếm khí tứ tán bay tán loạn, cuốn quanh bắt phương. Kiếm ý buôn tàu một tuyến, thẳng điểm trúng cửa. Theo cuốn bắt phương kiếm khí, mỗi một đạo dung nhập trên thân kiếm, hắn tự thân kiếm quang liền sẽ cường thịnh một phần. Từng đạo kiếm khí dung nhập trong đó, kiếm ý thì là càng phát ra lang lệ. Đến mức ở đây thứ hai kinh cũng không khỏi bị kiếm ý này ảnh hưởng, chỉ cảm thấy cái này một thanh kiếm, tựa hồ là hướng phía mi tâm của mình đâm tới. Ngược lại là thứ tư kinh bình yên vô sự, nàng tu luyện tọa vong ngọc tâm kinh, đã quên trước mắt chẳng diện, càng là quên khúc trung trực kiếm ý không nhức nhích chút nào. Ông ba kia cường thịnh đến cực hạn mũi kiếm đống nhiên cùng thứ năm kinh hãi lần khí vô thượng thần công động trạng mặc dù mũi kiếm trước đó không có vật gì nhưng mà kiếm khí từ đó đống nhiên đại thịnh từng sợi kiếm khí cùng nội lực khoái động quyết tán liền nghe đến phanh, phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp mấy tiếng bạo hưởng tại tứ phương lan tràn khúc trung trực quanh thân rung mạnh khoe miệng có máu tươi chảy xua ra một thân nội lực đã vận chuyển tại một chỗ kiếm quang lại thịnh mũi kiếm một tấc một tấc đâm vào trước mắt vô hình chỗ bên hai càng là nghe được long ngâm như sấm chấn động toàn thân thứ năm kinh mặc dù đứng tại chỗ bất động nhưng mà sắc mặt cũng là càng phát ra âm trầm, nô ra một cái tay bất động, một cái tay khác lại là đặt tại lúc trước cái tay kia trên mu bàn tay. hai trường được ra, uy thế bỗng nhiên tăng vọt. Huyền công vận chuyển đến tận đây, mặc dù còn chưa đạt đến đỉnh phong, dĩ nhiên đã đạt đến tám thành. liền thấy khúc trung trực trường kiếm trong tay không ngừng run rẩy, kiếm khí đã băng tán, bắt đầu không cầm nổi, thất khiếu bên trong càng là có máu tươi chảy xuôi ra. hắn cắn chặt hàm răng, trong miệng huyết hồng một mảnh. tức giật quát, cho ta phá ngoan cô chống cự, tự tìm đường chết. thứ năm kinh cười lạnh một tiếng thể nội nội lực đều vận chuyển chỉ còn chờ nhất cổ tác khí đem cái này không biết sống chết phạm thượng hạ người tự tay đánh bại hắn còn phải giữ lại người này tính mệnh hỏi thăm hắn cái này kiếm pháp từ đâu mà tới công lực dùng cái gì tăng vọt có phải hay không bởi vì kinh long hội bên trong phản đồ âm thầm ra tay tương trợ cũng không muốn lúc này nội lực nhất chuyển phía dưới đống nhiên hết sạch sức lực đồng thời đau khổ kịch liệt một sát na đi khắp quanh thân kinh mạch không chịu được há miệng phu một tiếng phun ra đẩy trời máu tươi lần này biến khởi đột nột, không nói đến mấy vị kinh hoàng biểu lộ nhiên Dù cho là tới giao thủ khúc trung trực cũng là một mặt mê mang, nhưng mà song phương giao thủ đến này lại càng là thu tay lại không được. Lúc này hắn hai tay cầm kiếm, thân hình nhất chuyển, tựa như như con thoi, đột nhiên liền đã đến thứ năm kinh hải trước mặt, lại nói: trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, đổi nguyên áp, vê đút vê đút vê đút. Hoan hỷ lên áp, công lắp đặt mới nhất bản. mắt thấy một kiếm này xuyên qua, liền muốn từ thứ năm kinh hải thể nội xuyên thân mà qua, liền thấy một con tiêm tiêm ngọc tủ, đột nhiên từ tả chắc dọ tới, bấm tay nắm, hai cây trắng bóc đầu ngón tay quả thực là nắm khúc trung trực trường kiếm trong tay khúc trung trực gầm thét một tiếng trường kiếm nhất chuyển còn muốn xuất thủ lại không nghĩ chủ nhân của cái tay này theo hắn dùng sức phương hướng nhất chuyển theo sát lấy bung ra hai ngón tay trở tay bắn ra ông một tiếng một cũ không biết nên như thế nào hình dung khổng lồ lực đạo ầm vang nhập tâm khúc trung trực toàn bộ bay ngược mà đi bóng người ngã ở trên tường máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi trong tay đã bất lực miễn cưỡng dơ trường kiếm lên lại nghe bột một tiếng vang lưỡi kiếm phía trên kia bị nữ tử này đạn đến chỗ đã vỡ vụn một khối nho nhỏ lỗ hồng coi đây là dẫn vết rách lập tức trải rộng thân kiếm xoan một tiếng cả thanh kiếm trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ tay hắn cầm kiếm chuôi ngẩn ở tại chỗ ngẩng đầu đi xem đứng tại thứ năm kinh bên người thứ tư kinh không khỏi thở dài một tiếng không hổ là Long môn thứ tư kinh Tọa Vong Ngọc Tâm Kinh danh bất hư truyền thứ tư kinh trên mặt một nửa trắng thuần mặt nạ tay áo đồng bệnh một bộ tông sư phong phạm nghe thấy lời ấy nàng nhẹ nhàng gật đầu hỏi người là ai người thế nào khúc trung trực nửa ngày im lặng Tọa Vong Ngọc Tâm Kinh uy lực cực lớn càng thêm cố kỹ năng nhưng mà tu luyện môn công phu này chỗ xấu cũng là lớn đến kinh người. Tu luyện người sẽ dần dần quên mất bên người tất cả. lấy tên đẹp, quên vật mà có chủ tâm, kỳ thực quên chính là quên, quên đi người cũng sẽ quên đi tình, quên hết thề tất cả. Nếu có người thật có thể tu luyện một chút đền quên trong thiên hạ này đủ loại, quên tên của mình, lai lịch, xuất thân, vậy hắn liền xem như tu thành cái này tọa vong ngọc tâm kinh cảnh giới tối cao. nhưng nếu coi là thật đạt đến như thế cảnh giới, người này cũng liền không tính là người, nhìn khúc trung trực cũng không trả lời chắc chắn mình. Thứ tư kinh cũng quên mình vừa rồi hỏi cái gì, chỉ là nhìn về phía thứ năm kinh, hơi kinh ngạc, ngươi đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi cùng người giao thủ? Người nào có thể đưa ngươi bị thương thành dạng này? Thứ năm kinh nghiến răng nghiến lợi, ta đây không phải thủ thương, ta đây là chúng độc. Hắn lại nói đến tận đây, quay đầu nhìn về phía kia màn che về sau, trầm giọng hỏi, thứ nhất kinh, vì sao muốn trò chúng ta hạ độc? Chương 690, quá không trải qua đánh thứ năm tiếng kinh ngạc khó tin chất vấn, nhưng mà màn che về sau thứ nhất kinh lại không nói lời nào. Thứ 5 kinh thần sắc trải qua biến hóa, trung quy là cắn răng một cái, chẳng lẽ cái này Kinh Long hội bên trong phản đồ, lại là ngươi? Lão Ngũ, không thể hầu nôn loạn ngữ. Thứ 2 kinh không để ý tới Ho Khan, vội vàng nói, thứ nhất kinh thế nào lại là phản đồ? Kinh Long hội Long môn thứ nhất kinh, nếu là phản đồ, vậy cái này Kinh Long hội không đã sớm thành người bên ngoài vật trong túi sao? Thứ 5 kinh lời này, là thật là có chút kinh thế hai tụ. nhưng nếu không phải hắn, lại có thể là ai? Thứ 5 kinh hít một hơi thật sâu, trong cơ thể hắn kịch độc cũng không chí mạng. Phàm là chí mạng kịch độc, bất kể như thế nào danh xưng vô sắc vô vị, đều khó tránh khỏi sẽ bị người phát giác. Muốn độc lật những này long môn kinh hoàng, tự nhiên không thể để lộ ra mảy may sơ hở. Độc này chủ yếu nhằm vào nội tức, để cho người ta không thể vận động nội lực. Bằng không mà nói, khí độc tất nhiên bộc phát. Thứ năm kinh cùng khúc trung trực một phen giao thủ, thể nội nội lực vận chuyển tới cực hạn. Lúc này mới kiên động độc tính. Lúc này miễn cưỡng áp chế kịch độc, chỉ cảm thấy nội tức mỗi động một phần, đều như là có đau ở trong kinh mạch cắt chém. Hắn nóng nhìn màn che, cắn răng nói ra, ta đã sớm biết kinh long hội bên trong có gây rối chỉ đồ âm thầm nhu sự muốn phá vỡ ta sẽ khúc trung trực vô duyên vô cớ tại địa lao bên trong biến mất sự tình liền đã mới gặp mánh khỏe. ta kinh long hội địa lao há lại tùy tiện ở giữa liền có thể thoát thân mà đi đem hắn từ địa lao này bên trong lấy đi người đến cùng là bực nào thần thông quảng đại chỉ sợ dù cho là ta cũng làm không được loại chuyện này a lời vừa nói ra thứ hai kinh cũng là cao mày lúc ấy khúc trung trực từ trong địa lao thoát thân hắn là biết đến mà thứ nhất kinh hải phản ứng lại là thường thường chỉ là lúc đó. Thứ hai kinh làm sao cũng không thể nghĩ đến, chuyện này vậy mà cũng thứ nhất kinh có chỗ liên quan. Vì vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ trải qua thứ năm kinh lần này nhắc nhở, lập tức cảm giác cái này ở trong đúng là cực kỳ cổ quái Khúc trung trực mặc dù là long môn thứ 11 kinh, nhưng là võ công như thế nào, nghĩ đến mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Hắn ngắn ngủi mây ngày bên trong, cũng đã đạt đến như thế hoàn cảnh. Tại là người nào, có lớn như vậy bản sự, có thể trợ hắn đến tận đây. Thứ năm kinh hãi nói vẫn còn tiếp tục, như chỉ thế thôi, ta cũng là nghĩ không ra thứ nhất kinh hãi trên đầu nhưng là Hôm nay độc này hạ tại chúng ta trong chén trà, trà này lại là thứ nhất kinh ban tặng, đến tột cùng là người phương nào hạ độc, đã lại không lo nghĩ những chuyện này một khi trước sau sâu trỗi. cái này kinh Long hội bên trong phản đồ đến cùng là ai, đã liếc qua thấy ngay thứ nhất kinh, ngươi không cho chúng ta một lời giải thích sao? Hắn nói đến đây dừng một chút về sau thanh âm đống nhiên cất cao, Lão Tam quả nhiên là thọ hết chết giả, thứ hai kinh nghe đến đó sắc mặt cũng là thảm biến, mạnh nhưng ngẩng đầu nhìn về phía kia màn che bóng người thứ nhất kinh cái này. Chuyện này rốt cuộc lại như thế nào? Man che về sau cái bóng đến tận đây mới xuất hiện mấy phần vận sóng. Cũng không chờ mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên ngoài cửa lại truyền tới kịch liệt tiếng bước chân. Lão đạo nghiêng ngả thân ảnh, rất mau ra hiện tại cái này Hóa Long đường bên trong đại điện. Tới lại tất cả đều là Kinh Long hội đệ tử. Bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, thậm chí Hải Nhiên. Ánh mắt bên trong ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, càng nhiều hơn là mê mang, không xong. Tất cả mọi người điên rồi. Thứ hai kinh manh nhưng quay đầu, chưa thông truyền, thẳng vào Hóa Long đường, đơn giản không ra thể thống gì, nhưng mà lại cũng biết Nếu không phải xuất hiện tình huống đặc tụ, môn hạ đệ tử Tuyển sẽ không như thế không có quy củ. Lúc này trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm thứ hai kinh, hôm nay lúc đầu hết thể bình thường, ngay tại lúc vừa mới, có đệ tử đống nhiên phát cuồng giết người. Mà bị giết người, vậy mà sẽ không chết. Ngược lại đứng dậy gia nhập trong đó, không ít người bất ngờ không đề phòng, tất cả đều chúng an toán. Bây giờ những người này càng ngày càng nhiều, dần dần thành quét sạch chi thế, địch sông hóa long đường. Các đệ tử lại chiến lại đi, lúc này mới liều chết đến tận đây. Còn xin chư vị kinh hoàng định đoạt trong nhóm người này cầm đầu một cái vội vàng chi tiết bẩm báo chỉ là chỗ bẩm báo sự tình lại vượt qua đám người tưởng tượng điên rồi tự giết lẫn nhau chết bất tử ngược lại gia nhập kẻ giết người cùng một chỗ cái này cũng giống như nói sao nhưng mà hôm nay hóa Long Đường bên trong chỗ trình diễn một màn này tựa hồ cũng rất không tưởng nổi Đường Đường kinh Long Hội nháo đến như thế tình trạng quả thực là để cho người ta không lời nào để nói quá khứ chỉ biết là kinh Long Hội có ngoại hoạn không nghĩ tới bây giờ lại còn có nội yêu loạn trong giặc ngoài phía dưới trong lòng của hắn suy nghĩ vận chuyển ở giữa lúc này vung tay lên gõ vàng kinh long chung tiếng trung mấy vang, đường hạ đệ tử trong lòng trầm xuống, mở miệng hỏi, thứ hai kinh theo bản năng nhìn về phía kia màn che, gặp thứ nhất kinh từ đầu đến cuối không nói lời nào, lúc này mới thở dài, vang chín lần, tiếng trung vang chín lần, sinh tử tồn vong, mấy người đệ tử lúc này liếc nhau, không dám chỉ hoãn, lúc này phi thân mà đi, kinh long chung ngay tại hóa long đường bên cạnh, mấy người rời đi bất quá một lát, tiếng trung du dương ngay tại cái này kinh long hội bên trong vang lên, bao phủ toàn bộ mây sâu không biết chỗ, một sát na, mây sâu không biết chỗ các nơi đệ tử. Mặc kệ hiện nay đang làm cái gì, bế quan tiềm tu cũng tốt, vui đầu khổ độc cũng được, tất cả đều nhìn về phía Hóa Long Đường phương hướng. Đương cái này chín tiếng đều rơi vào trong hai, tất cả đều là sắc mặt đại biến. Tiếng chuông vang chín lần. Đây vốn là một cái khái niệm, tự có cái này mê sâu không biết trồ đến nay. Kinh Long chuông chính là làm cảnh báo chi dụng. Nếu có ngoại địch xâm nhập, liền tiếng chuông một vang, gây nên đệ tử cảnh giác. Còn nếu là tiếng chuông vang đến 3 lần, thì nói rõ người tới võ công tuyệt cao, đệ tử tầm thường không cần đến đây, miễn cho tạo thành vô vị tử thương chỉ có đạt tới nhất định tư cách đệ tử mới có thể tiên về đối địch phía sau chính là sáu vang cái này cũng phải là phát sinh khó lường đại sự mới có thể kinh long sáu vang nhìn chung kinh long hội mấy trăm năm kinh long sáu vang chỉ có tại gần trăm năm trước phát sinh qua một lần một lần kia huyền tiên bảo ấn mất trộm vô số cao thủ tiên về cưỡng chế nộp của phi pháp kết quả không chỉ chưa từng truy hồi mây sâu không biết chỗ mộ địa bên trong thì lại thêm rất nhiều ngôi mộ mới sau đó càng là nhấc lên liên tràng tranh đấu dung chuyển mấy năm không thôi về phần vang chín lần chưa bao giờ có, đây là từ kinh long hội thành lập tới nay lần thứ nhất, đây chẳng lẽ là trời xạo sao, sao? kinh long vang chín lần, mặc kệ có cái gì thiên đại sự tình, cũng tất cả đều đến buông xuống. tất cả môn nhân đệ tử đều muốn tại hóa long đường tập kết, trên đường mặc kệ gặp cái gì, đều không thể dừng bước. trong chốc nhóm này, toàn bộ mây sâu không biết chỗ mây mù lan lộn, tựa như đốt lên nước đồng dạng. mà cùng lúc đó, hóa long đường bên trong màn che về sau thứ nhất kinh, cuối cùng là mở miệng lao ngũ, ta hỏi ngươi, ngươi chuyến này trở về mây sâu không biết chỗ. Là một người trở về sao? Không phải. Thứ năm kinh tao mày, ta bắt ngự tiền đạo Giang Lam. Còn có. Mang về mấy người bằng hữu. Lời vừa nói ra, thứ hai kinh lúc này nhìn về phía thứ năm kinh, bằng hữu. Long môn kinh hoàng lúc nào kết giao qua phía ngoài bằng hữu. Dù cho là có, cũng là nhìn đối phương phải chăng có lợi dụng giá trị. Lại là chưa bao giờ có mang về mây sâu không biết chỗ tiền lệ. Thứ năm kinh lại là hư một tiếng, chính là, ta cùng. thấy mở, ý hợp tâm đầu. Mà lại, người này có bất thế chi tải. Từ lúc ta biết kinh long hội bên trong ra phản nịch về sau, Minh Tư khổ tưởng không được giải thoát. Lúc này mới nghĩ đến hắn. Mời hắn đến đây, cũng là vì điều tra cái này phản đồ sự tình. Chỉ là, ta nghĩ tới cái này phản đồ có thể là còn xuất lại long môn kinh hoàng một trong. Lại là làm sao cũng không nghĩ đến, vậy mà lại là thứ nhất kinh. Thứ nhất kinh nghe đến đó, lại là thở dài, ngươi có muốn hay không? Suy nghĩ kỹ một chút, mình mới vừa nói thứ gì? Thứ năm kinh cao mày, nói thứ gì? Ta nói, kinh long hội bên trong có phản đồ. Chẳng lẽ không phải tình hình thực tế? Ta kinh Long hội sự tình lúc nào có thể tùy ý cùng ngoại nhân như vậy giao đế. Thứ hai kinh sắc mặt phát chìm, mà lại ngươi phát hiện có phản đồ, vì sao không cùng chúng ta trao đổi? Ngược lại đi tìm một cái ngoại nhân, ngươi đến cùng phát hiện dấu với gì? Như thế nào xác định việc này? Không cùng các ngươi đàm, chính là bởi vì ta khó phân biệt trung gian. Thứ năm kinh sau khi nói đến đây, còn có thể tự viên kỳ thuyết. Đương muốn nghĩa chính ngôn từ đem mình phát hiện vết tích nói cho thứ hai kinh đám người thời điểm há to miệng, lại là một chữ đều nói không ra miệng. Mình phát hiện mánh khoẹ. Biết Kinh Long hội bên trong có phản đồ, nhưng là làm sao phát hiện? Vì cái gì nghĩ không ra. Thứ năm Kinh sắc mặt bỗng nhiên có chút phát xanh, bởi vì hắn phát hiện Kinh Long hội bên trong có phản đồ việc này, giống như chính là như vậy vô duyên vô cớ, trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của mình. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, đổi nguyên áp. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể đau luật vút vút vút. Hoan hỷ hệ nạp. Con mà mình đối với cái này, tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ thứ hai kinh hỏi hắn đến cùng phát hiện dấu vết gì? Trong đầu lại là trống giống, dấu vết gì đều không có a. Vậy mình đến cùng làm sao lại tin tưởng vững chắc Kinh Long hội bên trong có phản đồ? Ý niệm này lên chỗ, lại làm manh nhưng lần đầu, không quan tâm những chuyện đó, chỉ ít thứ nhất kinh cho chúng ta hạ độc, đây là sự thật. Hắn đúng là ta Kinh Long hội phản đồ a. Nhưng thứ nhất kinh, vì sao muốn phản a? Thứ hai kinh ngóng nhìn thứ năm kinh, hắn là thứ nhất kinh, một lời có thể quyết ta Kinh Long hội sinh tử. Hắn nếu là phản bội, sao lại cần lần này hao tổn tâm phí sức? Cái này Vốn là nói không thông A ngươi tự tiện dẫn người trở về mây sâu không biết chỗ, luôn miệng nói ta kinh long hội bên trong có phản đồ, lại không có chút nào căn cứ. Lao ngũ, ngươi đây rốt cuộc là thế nào? Thế nhưng là, hắn cho chúng ta hạ độc A. Thứ năm kinh đột nhiên cảm giác được không hiểu đấu làm sao lại chuyển đến trên đầu của mình. Độc này. Không phải ta hạ. Thứ nhất kinh đến tận đây có một lần mở miệng. Cái kia còn có thể là ai? Thứ năm kinh sợ hát. Không biết. Thứ nhất kinh cắn răng nói ra ba chữ này, bản tọa Cũng chúng độc Cái gì? thứ năm nghe tin bất ngờ nghe lời ấy triệt để ngốc tại đường trường thứ nhất kinh cũng chúng độc độc này nếu không phải thứ nhất kinh hạ cái này đến cùng là ai toàn bộ hóa long đường bên trong một trận trầm mặc. chỉ có một cái nhấm nuốt thanh âm vang lên đám người ngu nơ nửa ngày theo bản năng thuận thanh âm đến chỗ đi xem liền gặp được thứ tư kinh quay hàm một trống một trống giống như đang ăn thứ gì thứ năm kinh cao mày người ăn cái gì đâu bích ngọc đàn a thứ tư kinh nói ra có thể giải độc thứ năm sợ ngây người nốc kia vì sao không chia cho chúng ta quên thứ tư kinh như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này tranh thủ thời gian ở trên người tìm kiếm, kết quả tìm tới tìm lui, nàng hai tay một đám, nguyên lai liền một hạt còn lại ba kinh, ha ha ha ha. tự ở vách tường trước mặt ngồi khúc trung trực, mắt thấy ở đây, nhịn không được cười ha ha. thứ năm kinh lúc này nhìn hằm hằm, ngươi cười cái gì? tự nhiên là cười các ngươi a. đường đường long môn kinh hoàng, từng cái tự cho mình siêu phàm, đem tính mạng của bọn ta, đùa bị hủy trong lòng bàn tay. tại sinh cũng có người đem các ngươi xem như đồ chơi chơi bừa, đến mức bây giờ khắp nơi mê mang, không biết làm sao bất quá các ngươi bây giờ bộ dáng này ngược lại để ta nhớ tới ngự đỉnh sơn bên trên chính mình thủ đoạn này nhìn quen mắt ta khúc trung trực cười cười liền có chút không cười được thứ năm kinh nghe hắn trước mặt lời nói vốn là nổi giận nhưng mà nghe phía sau lại nhịn không được nhíu mày nhìn quen mắt ngươi là có ý gì đây là đông môn dung thủ đoạn khúc trung trực đống nhiên sắc mặt có chút cổ quái nói ra người này quen sẽ lân thần lừa gạt quỷ tầng tầng lưu tính gia thân lợi dụng tận trùng quanh hết thảy nhưng lợi dụng người nhưng lợi dụng chỉ vật bây giờ các ngươi bị đùa bỡn bao quanh loạn chuyện Há không đúng là hắn thủ đoạn. Các ngươi mới vừa nói, hắn thọ hết chết giả rồi. Buồn cười, người như hắn, há có thể đến này kết thúc yên lành. Các ngươi chỉ sợ là bị hắn lùa gà ta. Đây không có khả năng. Thứ năm nghe tin bất ngờ nghe lời ấy, như bị sét đánh. Khúc Trung trực vô duyên vô cớ từ trong địa lao thoát thân, sau đó vô công đột bay máy tiên, càng là học xong đông môn dung phồn hoa bốn kiếm. Những chuyện này, Thứ Nhất Kinh có lẽ có bản sự có thể làm được. Liên xem như phồn hoa bốn kiếm, cũng khó nói Thứ Nhất Kinh tinh thông hay không. Nhưng là, nếu như nói là đông môn dung xuất thủ, vậy chuyện này cũng tương tự có thể nói thông được dù là khúc trung trực muốn tìm đông môn dung báo thủ, đông môn dung tựa hồ không có lý do như thế tư địch nhưng vấn đề là bây giờ khúc trung trực nhưng còn có tìm đông môn dung cơ hội báo thủ sao hắn học thành kiếm pháp tinh tiến nội lực tất cả đều dùng tại trên người mình am mà bằng bản lãnh của hắn muốn tại mọi người trong nước trà hạ độc am toán thứ nhất kinh như tính ở đây tất cả mọi người đều là dễ như trở bàn tay dễ như trở bàn tay sự tỉnh chẳng lẽ quả nhiên là hắn nghĩ đến đây thứ năm kinh ngắm nhìn một phía cắn răng lao tam Ngươi làm thật sự ở chung quanh sao? Nếu là ngươi, ngươi ra à. quanh mình tịch liêu im ở ẳng, toàn bộ chẳng diện lại làm một mảnh ngưng trệ. Thứ hai kinh thì nhìn về phía thứ năm kinh, sự tình đến một cọp một cọp mà nói, ngươi nói trước đi nói, ngươi mang về cái này cái gọi là bằng hữu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng là thế nào nhận định kinh Long Hội bên trong có phản đồ? Ta thứ năm kinh này lại chỉ cảm thấy thật sâu mê mang, hận không thể tự mình tu luyện chính là đệ tứ kinh tọa Vong Ngọc Tâm Kinh, đem đây hết thảy tất cả đều quên mới tốt. Hắn mê mang lắc đầu ta cũng không biết, nhưng ta chính là biết, Kinh Long hội bên trong có phản đồ. Ta, ta trùng điệp điều tra, tìm kiếm chi tiết, hết thảy tất cả đều ở bên trái trứng. Thế nhưng là, ta lại nghĩ không ra, ta đến cùng điều tra cái gì, tìm được cái gì chi tiết. Lao Ngũ sợ là bị người cho an toán. Thứ nhất Kinh hít một hơi thật sâu, ngươi vị bằng hữu nào, đến tột cùng là ai? Hắn, hắn là Lô Đạo Ưu a. Thứ năm Kinh vội vàng nói, đúng rồi, nô Đạo Ưu có kinh thế chi tại, không tại Lao tam phía dưới. Hôm nay cục diện này, nếu như quả nhiên là lao tam một tay mưu đồ, kia có Ngô Đạo ưu ở đây, nói không chừng còn có cứu vãn khả năng. Chúng ta, chúng ta, hắn nói đến đây vốn còn muốn sách hai câu, nhưng là đến tiếp sau, nhưng lại không nói ra được. Hắn vốn không phải là ngu xuẩn, nhưng mà thân ở trong cục lại bị thất hồn dẫn hạ là ấn. Đối với Tô Mạch kia thuận miệng nói chuyện tào lao chuyện ma quỷ, tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng là những chuyện này vô luận như thế nào tin tưởng, đợi chờ truy cứu chỉ tiết thời điểm, luôn luôn chống giống. Mới hắn mở miệng, theo bản năng cảm thấy Ngô Đạo ưu có thể giúp hắn giải quyết hết thảy, nhưng vấn đề là cái này phản đổ mà nói đều là lục bình không dễ. Cái này Ngô Đạo Ưu coi là thật có thể tin tưởng. Mà ý niệm này đến tận đây, liền nghe đến thứ hai kinh hãi thanh âm tại bên cạnh vang lên, Ngô Đạo Ưu. Ngô Đạo Ưu. Giang hổ Minh Minh chủ Tô Mạch, hóa thân thuận phong tiêu cục một cái nhỏ tiêu sư thời điểm, dùng giả danh, chính là Ngô Đạo Ưu. Là Ngũ. Ngươi, ngươi vậy mà đem hắn mang về mây sâu không biết chỗ. Tô Mạch, thứ năm kinh manh nhưng chừng lớn hai mắt, sau một khắc, chỉ cảm thấy đầu góc cầm vang một tiếng thật lớn, như có kinh lôi trong đó nổ tung. tương đạo cái bóng như là phủ quang ảnh. Làm sao đều mở không ra quan tài bị mình dùng nội lực phá vỡ. Một tử tái đi trưởng lớn, rắn răng chắc chắc rơi xuống lồng ngực của mình. Người tuổi trẻ kia từng bước một đi vào trước mặt, lấy ra gói thuốc. Giang Lam Đồng tử nước tiểu. Hảo hảo hiểm ác. A nha. Thứ năm kinh hai tay ôm đầu, mặt mũi tràn đầy đều là thống khổ dễ rủa vẻ dữ tợn, "Tô Mạch, Tô Mạch, hắn ngay tại mây sâu không biết chỗ. Ta bị hắn hạ độc. Hắn quả nhiên chính là Ngô Đạo Ưu. Ta Kinh Long hội bên trong không có phản độ." Nói nói đến tận đây, trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá cái này miệng máu phun ra ngoài về sau, đông nhiên cảm giác trong đầu thành tỉnh rất nhiều. Hắn cuối cùng chỉ là nếm qua hai lần thất hồn dẫn, bây giờ đủ loại vết tích bày ở trước mắt, đến cùng là triệt tiêu cái này thất hồn dẫn được lực. Mà lúc này giờ phút này, liên tiếp thanh âm xé gió từ ngoài cửa truyền đến. Từng cái kinh long hội đệ tử phi thân đổ tới. Thứ hai kinh cao giọng nói ra, "Hôm nay đệ tử chi biến, hơn phân nửa là xuất từ người này chi thủ. Chẳng qua hiện nay đệ tử tụ tập, còn có cơ hội." Chúng đệ tử nghe lệnh, "Theo ta bắt người." Kinh long vang 9 lần phía dưới, đi tới Hóa Long đường bên trong các đệ tử còn vẫn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền nghe đến thứ hai kinh thuyết pháp như vậy. Lúc này cũng không do dự, nhau nhau đồng ý, nhưng lại tại lúc này, thứ nhất kinh hãi thanh âm vang lên, người nào? Tiếng nói đến tận đây, liền nghe đến bịch một tiếng vang. Một bóng người rất phá màn che, hung hăng rơi xuống hóa long đường bên trong. Người này mặc áo gấm, hơn 30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức cấm dù. Lúc này mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem màn che phương hướng, sợ trường điểm chỉ, người là? Tô Mạch. Tiếng nói đến tận đây, xoay người liền ngã. Thứ nhất kinh, thứ hai kinh. Thứ tư kinh, thứ năm kinh nhao nhao xông về phía trước đến đây. Lại phát hiện, thứ nhất kinh vậy mà đã khí tuyệt bỏ mình. Lại quay đầu, liền gặp được một nam một nữ hai người đang đứng tại nguyên bản thứ nhất kinh vị trí. Nam tử nhìn một chút mình tay, hơi kinh ngạc, cái này chết rồi. Đường Đường thứ nhất kinh, không khỏi có chút, quá không trải qua đánh. Đơ cái kia, hôm nay đơn cảng. Chương 691, Đường Đường chính chính Tô Mạch. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Thứ năm kinh vừa nhìn thấy Tô Mạch xuất hiện, một đôi mắt nhất thời hoàn toàn đỏ đẫm, người lấn ta quá đáng. Tô Mạch nghe vậy lườm thứ năm kinh một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, lão ca sao lại nói như vậy? Người ta huynh đệ nghĩa khí, phải mở, ý hợp tâm đầu. Ta chưa từng kinh người. Trong lúc nói chuyện, hắn ngắm nhìn bị thứ hai kinh nắm ở trong ngực thứ nhất kinh, lông mày có chút nhíu lên. Nói thứ nhất kinh không trải qua đánh, đây cũng không phải là là Tô Mạch cố ý chăn bức. là thật là có chút kinh ngạc. Dù sao cũng là Long môn thứ nhất kinh, cỡ nào cao minh nhân vật, liền xem như chúng độc, lại thêm tự mình ra tay đánh lén, cũng tuyệt không nên nên như vậy tùy tiện liền chết mới đúng. A thứ năm kinh nghe Tô Mạch lời này càng là giận không tìm được. Dù là hắn bây giờ quanh thân nội lực đã rất khó vận chuyển, cũng muốn xông đi lên cùng tô mạch liều mạng. Nhưng mà thứ hai kinh kéo lại thứ năm kinh hái cổ tay, ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch. Hôm nay ta kinh long hội đệ tử chỉ biên, thế nhưng là xuất từ tay ngươi. Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, điều này cùng ta có quan hệ gì? Được, tốt một cái tô minh chủ. Thứ hai kinh ngóng nhìn tô mạch, truyền âm tại thứ năm kinh cùng thứ tư kinh. Bây giờ cục diện chỉ sợ đã không tốt vẫn hồi. Hóa Long đường nội địa thế không ở đây người ta, chúng ta đi ra ngoài trước lại làm so đo. Tô mạch hiển thân đánh chết thứ nhất kinh. bây giờ thứ hai kinh liền coi như là kinh Long Hội bên trong, vị trí cao nhất một cái. hắn nói như thế, thứ tư kinh cùng thứ năm kinh tự nhiên không thể không tuân. nói đến thế thôi, liền nghe đến siêu siêu siêu thanh âm sẽ gió vang lên. thứ hai kinh ôm ấp thứ nhất kinh, thứ tư kinh lôi kéo thứ năm kinh, liền muốn muốn thoát ra Hóa Long Đường. đồng thời đã tụ tập lại kinh Long Hội đệ tử, thì là tiên lên một bước, vì kinh hoàng kéo dài tô mạch, tô mạch một tay lôi kéo ngụy tử y y, một chiếc chuông vàng đã bao phủ tại hắn trên đầu. thân hình phát một cái, cũng không thi triển thủ đoạn gì liền như vậy mạnh mẽ đâm tới mà đi. Ngụy Tử Y thì vận chuyển thiên địa đại ma âm dương bản, vạn mẹo quanh mình. Kinh Long Hội chúng đệ tử mặc dù đều là võ công cao tuyệt hạng người, nhưng một thì không phá nổi tô mạch kim trung cháo, thứ hai Ngụy Tử Y hề thiên địa đại ma âm dương bản, đồng dạng cũng là cái thế tuyệt học. Ngụy Tử Y thì vì thế trải qua kiếp nạn, lại cùng tô mạch đồng tu kim phong ngọc lộ tinh tâm công, càng là đến truyền di huyền thần công. Bây giờ mặc dù không dám nói đã đại thành, lại là đã đến một cái cảnh giới cực cao. Huyền công nhất truyền, Kinh Long Hội đệ tử lập tức thân bất do kỷ, có là quanh thân vạn mèo chân đi lên, đầu hướng xuống, cổ hướng về sau, lanh lợi một trận luận hưởng, quả thực là trò xoay thành cầu. còn có thì là tay trái muốn đi phải đi, tay phải muốn đi trái đi, hai tay chia tách, đều có tương lai riêng. càng có người dám cảm giác, một cỗ đại lực từ trên trời giáng xuống, một cỗ đại lực từ địa mà sinh, thiên địa hóa lớn mải, nghiền ép phía dưới, không có gì không phá. trong lúc nhất thời, hai người những nơi đi qua, không che không cản. cho dù ngẫu nhiên có người đứng ở trước mặt, cũng không chịu được tô mạch cái này vừa người va chạm, kinh long hội đệ tử từng cái trong lòng hãi nhiên nhưng muốn nói kinh gì tại tô mạch cùng ngụy tử y thì vó công nhưng cũng không đến mức dù sao thứ nhất kinh đều bị cái này tô mạch đánh chết bọn hắn ngăn không được hai người kia cũng là chuyện đương nhiên bây giờ bất quá là vì mây vị kinh hoàng kéo dài thời gian bọn hắn hiển nhiên là muốn muốn tìm một chỗ chống trái chỗ ra hết kinh long hội đệ tử vây công tô mạch cùng ngụy tử y chỉ là không ngỏ tới liền ngay cả này nháy mắt thời gian bọn hắn vậy mà đều kéo dài không ở trong nháy mắt tô mạch cùng ngụy tử y liền đã đến hóa long đường bên ngoài thứ hai kinh bọn người đứng ở chỗ này lại là sắc mặt tái xanh Thân ở Hóa Long đường bên trong, đối với chuyện ngoại giới còn không rõ lắm. Nay lại đến Hóa Long đường bên ngoài, mới biết được, đây đã là không đường thối lui. Từng cái kinh Long hội đệ tử, nhìn như bình thường, kỳ thực bằng vào thứ hai kinh nhãn lực của bọn hắn, không thấy như vậy, những người này sinh cơ tuyệt tận. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, đổi nguyên áp. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lao luật vút vút vút. Hoan Ngụy Hề nạp. bây giờ không biết bị cái này tô mạch, lấy biện pháp gì không chế vậy mà có thể hành động tự nhiên sát nhân hại mệnh thủ đoạn ngoại trừ bản thân võ công bên ngoài còn bất cứ lúc nào cũng sẽ thử nước thử nước như kiếm một khi trúng đích tất nhiên bỏ mình tiếp theo hóa thành mới khôi lỗi cái này đây rốt cuộc là thủ đoạn gì kinh long hội tin tức bốn phương thông suốt nhưng cũng chưa từng nghe nói qua tô mạch lại còn có như vậy có thể vì có thể đem nhân hóa vì như vậy người không ra người quỷ không quỷ đồ vật sớm biết chỉ một điều này liền có thể làm mưu đồ lớn để cái này tô mạch thân bại danh liệt chỉ tiếc bây giờ biết đã chậm Hiện thời đừng nói để tô mạch thân bại danh liệt, bọn hắn hôm nay nếu là có thể đào thoát đại nạn, vậy coi như là mở tiên chi hạnh, không thể cùng người này giao thủ. Thứ năm kinh hít một hơi thật sâu, mở lời nói ra, dù là lấy bây giờ tụ tập ở Hóa Long Đường bên trong những đệ tử này tính mệnh đến lấp lại thêm người ta, muốn chiến thắng cũng tuyệt không có khả năng. Hứa Chỉ ngoại vi đệ tử đã ngăn cản không lâu, một khi khiến cái này quỷ đồng dạng đồ chơi vọt tới trước mặt, chúng ta dù là hơi không cẩn thận cũng có thể là hóa thân thành quỷ, đến lúc đó liền thật triệt để không có cơ hội thứ năm kinh nói có lý, tô mạch thanh âm từ sau lưng truyền đến, không bằng mấy vị thúc thủ chịu chói, cũng tốt hơn tăng thêm thương vong. hắn lại nói đến tận đây, lại là đã không lại chờ đợi, thân hình đột nhiên mà tới, lấy tay liền muốn đi lấy thứ hai kinh, lại tại một cái trong một chớp mắt, đung nhiên trong lòng sinh ra lo nghĩ, ta là ai, ta đang làm cái gì, nơi này là địa phương nào, cái này lo nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, lại ngẩng đầu, một con tiêm tiêm ngọc thủ đã đưa đi lên, hai trưởng vừa chạm vào phía dưới, tô mạch lúc này mới ám đạo không tốt. Mới cái này lo nghĩ mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng là trong chớp mắt này, hắn theo bản năng thu liễm nội lực, đến mức nguyên bản một trưởng công lực, hiện nay đã không còn bà phần. Cùng bàn tay kia vừa chạm vào phía dưới, càng là cảm giác đối phương lực đạo, một đường tỏi khô lạp hủ xâm nhập kinh mạch bên trong. Không cấm khẩu bên trong phát ra rên lên một tiếng, thân hình càng là liên tiếp lui về phía sau 3 năm bước. Thể nội nội lực bay lên, chỉ một thoáng đem thể nội cái này một cỗ lực đạo trừ khử ở vô hình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thứ Tư Kinh, thật cổ quái võ công. Tô mạch sông sáo giang hồ đến nay, đây là lần đầu ăn thiệt tỏi như vậy. Ngươi là ai? Thứ tư kinh nhìn tô mạch, lại làm một mặt kinh ngạc. Ngươi làm sao lại tại mây sâu không biết chỗ? Tô mạch trong chớp nhóng này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này Long Môn Kinh Hoàng bên trong, lại còn có dạng này người. Liên tưởng đến mình mới trải qua sự tình, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Ngươi tu luyện võ công, cũng quên tương quan. Ngươi còn có thể nhớ kỹ mây sâu không biết chỗ, ngược lại là rất là khó được. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi hiểu cái rất. Thứ năm kinh lúc này tiến lên trước một bước, Đường Đường Giang Hồ Minh Minh Chủ, Nam Hải Chí Tôn, lại chỉ là một cái thích âm thầm đánh lén hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi giấu ở trong quan tài đánh lén lao phu, bằng không mà nói, ta ha có thể tùy tiện bị ngươi ám toán. hôm nay vừa tối tính đánh lén thứ nhất kinh. ngươi ngoại trừ đánh lén bên ngoài, nhưng còn có đánh một trận đàng hoàng bản sự. tô mạch nghe vậy không nhịn được cười một tiếng, kinh long hội cũng không cảm thấy ngại nói với ta cái gì đường đường chính chính, chỉ nói là đến nơi đây, hắn khẽ vươn tay, bất quá, ngươi muốn đường đường chính chính, vậy chúng ta liền đến đường đường chính chính. ra tay đi, ta cho ngươi một cái cơ hội. được. thứ năm kinh nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu ngay đầu nhìn thứ hai kinh bọn người một chút, tiếp theo hai tay nhất chuyển, lòng bàn tay hướng phía dưới, chậm rãi nhân một cái, phân phật một tiếng, một cỗ cương khí từ hắn trên người bỗng nhiên bùng phát, liên nghe đến lanh lợi xương cốt nứt vang, từ hắn trên người truyền đến. Hắn vốn là một cái thân hình câu lũ tiểu lão đầu, bây giờ nương theo lấy cái này xương cốt dị hưởng, cả người bỗng nhiên cất cao, lưng eo thẳng tắp, thân thể từ câu lũ hóa thành cao gầy, từng tia từng tia kéo kéo xé vải thanh âm vang lên, hiện ra nửa người trên cường tráng thể phách, trong chớp nháy này liền ngay cả trên mặt hắn nếp nhăn cũng biến mất không còn tâm tích, đảo mắt công phu, lại là từ một cái bảy tám chục tuổi tiểu lão đầu hóa thân thành một cái nhìn qua chỉ có hơn ba mươi tuổi nam tử trẻ tuổi, chỉ là trên đầu của hắn băng tóc tán loạn ra, mái đầu bạc trắng chưa từng có chút cải biến. Lúc này theo do mà động, nhiều mấy phần thê lương, cũng nhiều mấy phần phiêu giật. Hắn quay đầu nhìn thứ tư kinh một chút, thứ tư kinh ngạc đến ngây người ngốc nhìn qua hắn, đã là cho hủ sinh mục kết thiệt. Dù cho là thứ hai kinh hãi trên mặt cũng nổi lên một vòng vẻ ngạc nhiên, nhưng lại vội vàng thu lại, châm giọng mở miệng làm sao đến mức này? Mấy trăm năm mênh mông mạ á gió, há có thể bị hủy bởi người ta chỉ thủ? Thứ năm kinh đứng chắp tay, tóc trắng theo gió, lại nhìn thứ tư kinh một chút, ta có kiện sự tình, không có lửa ngươi. Ngươi ta thật từng làm qua vợ chồng. Việt Nam thứ tư kinh nhìn một chút thứ năm kinh, vốn định mở miệng nói chuyện, nhưng là không biết thế nào, càng là đến lúc này, trong đầu mê mang thì càng khắc sâu. Nói đến cửa ra, cuối cùng biến thành, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta làm sao quên rồi? Thứ năm kinh hái trong con ngươi, lóe lên một vòng nhưng lại rối trí chỉ sắc, lắc đầu, không có gì lại nghe được thứ tư thất kinh hỏi vậy ngươi là ai a tiểu nha đầu thứ năm sợ hãi than khẩu khí ngược lại nhìn về phía tô mạch tới đi hy vọng ngươi lần này chớ có béo nhờ nuốt lời đi ma đầu kia tiến hành tô mạch biểu lộ có chút cổ quái lại trung pin là thở dài nhẹ nhàng vô vô ngụy tử y liêng tay để nàng ở một bên chờ khoảng mình một nhỏ hạ. sau một khắc bước ra một bước không đợi ngầm đầu từng đạo lực vô hình liền đã ầm vang mà tới Thư không đập bay phất phới vô tận lực đạo tầng tầng lớp lớp tô mạch đứng chắp tay đứng tại tại chỗ cũng không né tránh mặc cho cố này lực vô hình rơi vào trên người, lại là đánh vào kia kim trung phía trên, Tùng tung đông, tiếng trung du dương từ đó mà lên, thấu lên một khúc khác chương nhạc. thứ năm kinh thì là cao mày, khẽ khẽ thở dài, đã sớm nghe nói, tô minh chủ có hộ thể thần công, thiên hạ vô song. bây giờ xem ra, quả nhiên không hề tầm thường, nhưng lại không biết, cái này hộ thể thần công đến tuột cùng có cái gì mắt sáng? mười hai quan kim trung cháo, tô mạch nhẹ giọng mở miệng, ngươi còn có thể kiên trì mấy hơi. thứ năm sợ ngây người ngốc, tiếp theo cười một tiếng, tô minh chủ pháp nhãn, nếu như thế vậy Lão Phu liền không cùng tô Minh Chủ khách khí, tiếng nói đến tận đây, vung tay lên, giết. trong miệng hắn yêu cầu cùng tô Mạch Đường Đường chính chính, cũng làm ra muốn Đường Đường chính chính tư thái, thậm chí, không tiếp thi triển lớn khí vô thượng thần công bí pháp, thôi động thể nội bản nguyên thực khí, làm thành bây giờ cái này một bộ phản lão hoàn đồng bộ dáng, tái hiện đỉnh phong thực lực. nhưng kết quả, đến chân chính giao thủ thời điểm, vậy mà đột nhiên hạ lệnh để trung quanh những này kinh long hội đệ tử, đồng thời xuất thủ. những người này tự nhiên không đáng để lo, nhưng là lại thêm cái này đỉnh phong thời kỳ thứ năm kinh. Chung quy là để Tô Mạch không thể khinh thường. Bấm tay một điểm, đạn chỉ thần công bay đi, trực tiếp quán xuyên một người đầu não. Trở tay một thanh, thì là đỡ lên sau lưng một cái kinh long hội đệ tử trưởng kiếm trong tay, theo sát lấy một tay tìm đòi, Đại Khai Dương tán thủ trực tiếp bắt lấy cổ của người nọ, tiện tay bốn éo thẻ xem xét một tiếng, tính mạng sổ sách. Tô Mạch nhưng lại chưa như vậy buông tay, nắm người này cổ, vung lên nhấc chuyển. Liên nghe đến ba ba ba liên tiếp mấy tiếng vang lên. Mi cái vây quanh kinh long hội đệ tử, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là bây giờ hóa Long đường trước, đã tụ tập không ít người đánh ngã một nhóm, lại xông tới một nhóm. Tô mạch ánh mắt quét qua, hai trưởng nhất chuyển, một tay cực nóng từ giường, một tay cửu âm hàn băng. Hai trưởng cùng một chỗ, trưởng lực lập tức tứ tán bát phương. ầm ầm ầm ầm ầm quanh, nổ tung thanh âm lập tức vang vọng bên mình. Từng cái kinh long hội đệ tử, hay là thân hình khoảnh khắc ngưng tụ thành băng, tiếp theo bị trưởng lực chấn động, hóa thành một chỗ vụ băng. Hoặc là chính là quanh thân như lửa đốt, tương tự thang gốc, rơi xuống đất suýt nữa thành cho. Chnz qua ở cái này trong một chớp mắt, phương viên trong vòng mấy trưởng đã là thời ngang khắp đồng. Đúng lúc này. Thứ năm kinh trong miệng một tiếng gầm thét, còn không mau đi. Tiếng nói đến tận đây, hắn phi thân mà động. Lớn khí vô thượng thần công vốn không cần cùng người cận thân vật lộn, nhưng mà bây giờ như là đã đến cái này liều mạng thời điểm. Thứ năm kinh tự nhiên là đến xuất ra toàn thân cao thấp tất cả bản lĩnh tới tranh đấu một trận. Thứ tư kinh còn muốn tiến lên, lại bị thứ hai kinh ngăn lại. Liên thấy thứ hai kinh trầm giọng nói ra, thời cuộc không ở đây người ta, chớ có cô phụ thứ năm kinh tâm ý chúng ta đi. Thứ tư kinh hơi có do dự, nhưng ở thứ hai kinh hãi lôi kéo phía dưới, tốt hơn theo lấy hắn phi thân mà đi mà thứ năm kinh lúc này thì là tuyệt chiêu ra hết, lớn khí vô thượng, lớn khí vô hình, nay công tu một ngụm thể nội bản nguyên thực khí, xây dịch thiên địa tứ phương, là thật là một môn tuyệt diệu thần công, vô hình lại đáng làm, quyền trưởng biến thức ở giữa, trưởng như thần đau, quyền như thương, trong nháy mắt phi kiếm, bệ nghệ tung hành, chiêu thức thiên biến vận hóa, không thể đếm kỹ. tô mạch tiện tay đương đối, ánh mắt lại rơi tại thứ hai kinh cùng thứ tư kinh hải trên thân, gặp bọn họ mang theo thứ nhất kinh hải thi thể rời đi, khoe miệng có chút dương lên, ngẩng đầu nhìn thứ năm kinh một chút, đông nhiên hai trưởng đưa tới. Hàn băng liệt hỏa hòa làm một thể, vàng bạc đến cực điểm lực đạo bay lên. Thứ năm kinh mắt thấy ở đây, Đông Nhiên hai tay hợp nắm thành truy, lang không một đập. Trong lúc mơ hồ, một bên quan chiến ngụy tự ý ý, thậm chí nhìn thấy, theo hắn cái này trọng truy một đập, giữa thiên địa tựa hồ coi là thật liền tạo thành một thanh tung hoành trên dưới mấy chục mét, khổng lồ đến cực điểm chân khí đại truy. ầm ầm, trong không khí phát ra từng đạo tiếng vang trầm trầm, tựa như từng đạo sấm rền. Hung hăng cùng tô mạch Hàn băng liệt hỏa trưởng đụng tại một chỗ, hai cố lực đạo chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng tiếng vang đinh thay nhức óc, muốn. Lực đạo buôn tẩu thiên địa tứ phương, trung quanh kinh long hội đệ tử, phàm là hơi gần phía trước một điểm, tất cả đều bị nguồn sức mạnh này chấn động đến quanh thân xương cốt như nhuận lên ra. Còn có người bị tô mạch hàn băng liệt hỏa trường âm dương hai kình tác động đen. có cảm giác tựa như lâm vào núi lửa trong nham tương, có thì cảm giác mình là đã rơi vào kiểu lũ hầm băng phía dưới. Thẻ xem xét thẻ xem xét, liên tiếp thanh âm lại một lần văng lên. Liên có người nhìn thấy, cả hai giao thủ chỗ, mặt đất bắt đầu hướng xuống sụp đổ. Đây cũng không phải là một lần là xong mà là chậm rãi chìm xuống. Bất quá trong nấy mắt liền tạo thành một cái cự đại vết lõm, lại nhìn hai người kia, thứ năm kinh sắc mặt xích hồng, trên đỉnh đầu có sương mù màu trắng bốc hơi, hai mắt trừng trừng, trong con ngươi một mảnh tinh hồng. Huyền công vận chuyển đã đến cực hạn, Tô Mạch thì là sắc mặt bình tĩnh, sợi tóc tại liệt liệt cương phong bên trong bay lên, áo bào phồng lên, chấn động không nứt, lực cũ dần dần tận, cả hai không hẹn mà cùng thu tay lại. Thứ năm kinh phi thân lên, hai tay làm ấn, từ trên xuống dưới hung hăng đánh rơi. Tô Mạch ngẩng đầu một cái, chỉ cảm thấy tựa như trời nghiêng lực đạo, đông nhiên nghiền ép mà tới. Lúc này nhẹ gật đầu, lại một lần nữa vận chuyển Hàn Băng Liệt Hỏa trường, vô tận lực đạo ngưng tụ mà sinh. Chợt mở miệng nói một câu nói, không sai biệt lắm. Tại cái này trong lúc giao thủ, bỗng nhiên mở miệng. Thứ năm kinh lập tức không hiểu đấu, lại cảm thấy Tô Mạch đây là tự tìm đường chết. Bọn hắn đều là võ công cao tuyệt hạng người, cao thủ tranh chấp, há có thể phân tâm hắn cho nên. Bỗng nhiên mở miệng, tiết nội tức, còn làm sao có thể giành thắng lợi. Lúc trước chưa từng giao thủ thời điểm, Thứ năm kinh đối Tô Mạch tận khả năng xem trọng. Dù sao trong quan tài bỗng nhiên đánh một trường kia, là thật là không. Như bình thường Trong nháy mắt đó, mình thậm chí ngay cả bản nguyên thật khí đều không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho bằng hắn làm sàng làm bậy. Nhưng hôm nay lần giao thủ này, lẫn nhau đều có chuẩn bị tình huống dưới, lại phát hiện, cái này Tô Mạch cũng bất quá như thế. Mặc dù mình hơn phân nửa không phải là đối thủ, nhưng thắng bại số lượng khác biệt cũng không phải quá lớn. Kết quả Tô Mạch không hảo hảo trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngược lại lung tung mở miệng. Cái này chẳng lẽ không phải tự tìm hạ phong? Lúc này cũng mặc kệ Tô Mạch nói là cái gì, gầm thét một tiếng, quanh thân lực đạo tụ tập ở một chỗ. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất một trận bút lên, cắt bay đã chạy cho buổi lầy trời, băng bạc lực đạo đung nhiên đè xuống, chỉ thấy được tô mẠch chỉ là cười một tiếng, một tay chìm xuống, một cái tay khác giò xét trưởng hướng lên, long âm tượng minh thanh âm đồng thời mà lên, một đầu to lớn thần tượng hư ảnh xuất hiện ở tô mẠch trên thân, đồng thời, khoảng chừng chín đầu tự sắc hỏa long theo hắn một trường này, đung nhiên bay ra, những nơi đi qua, mình lớn khí vô thượng thần công đều hóa thành vô hình, băng liệt không hề có động tĩnh gì, cái này, thứ năm kinh chỉ tới kịp nói một chữ, chín đầu hỏa long cũng đã xuyên thân mà qua, long đẳng với thiên tứ tán du tẩu đi vòng một vòng về sau, nhưng lại đã rơi vào Tô Mạch phía sau, biến mất trong lúc vô hình. Chỉ có Thứ Năm kinh hải thân thể, ầm vang rơi xuống đất, há mồm phun ra một mờ máu tươi. Cái này máu tươi rơi xuống đất, thậm chí có bước hơi sương mù, tựa hồ nóng rực phi thường. Hắn nhìn về phía Tô Mạch, "Ngươi, ngươi dĩ nhiên thẳng đến cũng không đem hết toàn lực, ngươi tại sao muốn thả bọn họ đi?" Tô Mạch nhìn Thứ Năm kinh một chút, cười nói ra, "Cái này tự nhiên là bởi vì bọn hắn chạy không được, mà lại, các ngươi có phải hay không đều quên một sự kiện?" "Chuyện gì?" Thứ năm kinh theo bản năng mở miệng hỏi thăm, "Đến cùng là ai cho các ngươi hạ độc a?" Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, trà là thứ nhất kinh cho các ngươi, thứ nhất kinh mình nhưng cũng chúng độc." Cái này nhìn như rửa sạch thứ nhất kinh hãi nghi, nhưng là, thứ nhất kinh chúng độc việc này, thật sự không có chút nào lo nghĩ. Thứ năm kinh sau khi nghe xong, lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Độc này, không phải ngươi bỏ xuống?" Chương 692, biến khởi từ cùng Tô Mạch gặp lần đầu tiên, hắn liền bị Tô Mạch lấy hàn băng liệt hỏa chưởng đả thương. Phía sau cho ăn hạ thất hồn dẫn. Ngơ ngơ ngắc tin chuyện hoang đường của hắn. Vậy mà thật coi là kinh Long Hội bên trong có phản đồ, mới bị ngôn ngữ chố kích, lại thêm một bộ này hoang ngôn bản thân bên trong lỗ thủng, cùng hắn nội lực thâm hậu, Trung Phi là phá vỡ cái này thất hồn dẫn dược lực, biết phản đồ mà nói tất nhiên là giả dối không có thật. Kia Hạ Độc tự nhiên không thể nào là thứ nhất kinh, thứ nhất kinh càng là ngay cả nửa điểm phản bội lý do đều không có. Kia Hạ Độc sẽ là người nào? Tô Mạch ngay cả thất hồn dẫn loại vật này đều có, đúng chỉ cái khác độc dược. Thuận Lý Thành Trương, hắn liền cho rằng chuyện này tất nhiên là Tô Mạch gây nên làm thế nào đều không nghĩ tới. Bây giờ tô mạch vậy mà nói độc này không phải hắn hạ, vậy cái này độc đến cùng là từ đâu mà đến? Tô mạch giống như cười mà không phải cười nhìn thứ năm kinh một chút, lại nhìn quanh một chút quanh mình. Bây giờ toàn bộ mây sâu không biết chỗ, tiếng hò rít liên tiếp. Thủy hồn chỉ trận đã triệt để phát huy uy năng, mấy trăm năm kinh long hội, đến nay không sai biệt lắm xem như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thu hồi ánh mắt về sau, hắn lúc này mới lên tiếng, xem ra ngươi thật cái gì cũng không biết. Cũng đúng, tổng không đến mức hao phí lớn như vậy lại giới đi làm dạng này một sự kiện. Ngươi đang nói cái gì? Thứ năm kinh nghe tô mạch nói chuyện chỉ cảm thấy không hiểu thấu, không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, đêm qua buổi chiều ta đã từng đêm tối thăm dò nhà đỉnh, đào mở Đông môn dung mộ, ngươi, đào mộ đào mộ, ngươi đây là muốn gặp báo ứng. Thứ năm kinh đến tận đây trung khí mười phần cũng không phải là bởi vì thương thế trên người cũng không lo ngại, kỳ thực hắn cách bỏ mình chỉ kém một hơi, trên lệch một ngụm bản nguyên thực khí, phản lão hoàn đồng, há có thể nhẹ nhõm? Thứ năm kinh tu luyện cả đời lớn khí vô thượng thần công, nhưng tụ cái này một ngụm bản nguyên thực khí. Tại mới đều bộc phát, du đậu quanh thân. Lúc này mới miễn đi lúc trước kịch độc ảnh hưởng. Một lần nữa điều chỉnh ra đỉnh phong. Nhưng cái này một hơi, một khi sử dụng hết, người cũng liền không có. Hắn một thân võ công cùng tính mệnh đều tại tiêu tán biên giới bồi về. Bất quá, chỉ cần khẩu khí này tạm thời vẫn còn, hắn sẽ không phải chết. Chỉ là tô mạch mới một trường này uy lực quá mạnh, dùng hắn băng liệt hỏa trường hành khí phương thức, nương theo long tượng bản nhược đã kim trùng cháo nội lực, chuyển hóa làm thuần dương. Chín đầu tử sắc hỏa long, cơ hội trực tiếp tiêu hủy thứ năm kinh trên dưới quanh người tất cả kinh mạch. Đến mức hắn bây giờ mặc dù bất tử, nhưng cũng không thể động đậy. Kết quả, ta phát hiện, Đông môn Dung lão tặc này quả nhiên không chết. Tô Mạch câu nói tiếp theo, liền để Thứ năm kinh lại ngây ngẩn cả người. Tiếp theo đột nhiên, "Ngươi, lão tam đã chết, ngươi vậy mà còn ở nơi này bố trí một người chết." Tô Mạch, ngươi danh xưng cái gì giang hồ hiệp nghĩa đạo lãnh tụ, cử động lần này nhưng tuyệt không phải hành vi của tử. "Vậy ngươi nói, độc này không phải thứ nhất kinh hạ, cũng không phải ta hạ, ngươi kinh long hội cũng không có phản đồ. Vậy cái này độc, đến cùng là ai hạ?" Tô Mạch cười nói ra cũng không thể là từ không sinh có chống đông hiện hiện a dù cho là trời cũng giúp ta cũng không nên như vậy hợp với mặt ngoài thứ năm kinh biết tô mạch lúc này là thật là không cần thiết lừa hắn nhưng có chỗ đi tất có toàn tính tô mạch lừa gạt một người chết đã cái gì cũng không chiếm được lời này đương không phải hoan luôn thứ nhất kinh thân chúng địch độc lại càng không nên là người hạ độc huấn chỉ bây giờ đã chết đông môn dung nếu quả như thật là giả chết kia lần này nhờ vào đó thoát thân mục đích ở đâu tóm lại tới nói hắn đối kinh long hội tựa hồ không còn là thiện ý bằng không mà nói làm gì giả chết thoát thân, khúc trung trực lại một lần ở bên thai vang lên, để thứ năm kinh hãi đầu góc hỗn loạn thành một đoàn, một cái tiếp theo một cái sấm rền hiện ra, cuối cùng thì thảo mở miệng, lao tam, ngươi đến cùng ở đâu, muốn làm gì? tiếng nói đến tận đây, tô mạch một đầu ngón tay đã điểm vào thứ năm kinh hãi mi tầm phía trên, giải ngươi một nỗi nghi hoặc, cho ngươi thêm lên đường, cũng coi là không bướng công. về phần nói đông môn dung người ở chỗ nào, ta đã biết, mà hắn mục đích, chắc hẳn lập tức liền có đáp án. ngươi nếu là trên trời có linh, nhưng theo ta nhìn qua, như thế. Lão ca, đi tốt. Đầu ngón tay nội lực phun một cái, bình một tiếng, một vòng huyết kiếm từ thứ năm kinh cái ắt thoát ra. Thân hình như vậy ngã xuống đất. Cái này một ngụm bản nguyên thật khí đến tận đây cũng triệt để hóa thành vô hình, trước ngay tại chỗ. Chỉ là theo cái này một hơi tiêu tán, thân hình của hắn cũng lại lần nữa hồi phục kia giản mua câu lũ bộ dáng. Làm sao lại cùng bị đánh về nguyên hình đồng dạng? Tô Mạch tự lẩm bẩm, lại quay đầu, bên người đã nhiều một cái ngụy tự ý đè. Nàng cao mày, hai cánh tay không ngừng ngay, luôn cảm giác là lạ, nhưng lại không nói ra được đến tột cùng là nơi nào không thích hợp. Tô Mạch gặp nàng suy nghĩ, cả người thói quen tốt, phải ghi nhìn giữ, đầu luôn luôn càng dùng tăng linh. Ngươi ý đến? Ngươi nói ngươi biết Đông Môn dung người ở chỗ nào? Lời này đến cùng là thật là giả. Ngụy Tử Y nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mạch, hôm nay ta một mực đi cùng với ngươi, tại sao không có phát hiện lão tặc này vết tích? Cho nên nói, đầu được nhiều dùng, nếu không đụng tới Đông Môn dung dạng này người, ngươi ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Tô Mạch xoay người lại, chúng ta đi thôi. Tiểu tiểu mặc kệ. Ngụy Tử Y hỏi, để nàng vui chơi đi. Thủy Hồn Chỉ Trận vừa lên lúc đó, Chân Tiểu Tiểu liền lẫn vào trong đám người, cùng những này Kinh Long Hội đệ tử ra tay đánh nhau. Tô Mạch nhìn nàng chơi cao hứng, cũng không có ngăn đón. Dù sao chỉ cần không phải những này Long Môn kinh hoàng, lường trước những người này cũng không tổn thương được nàng may may. Chỉ là theo Thủy Hồn Chỉ Trận uy lực dần dần nở rộ, mây sâu không biết chỗ loạn thành một bầy, cái này nha chui vào nơi nào chơi đùa, Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng là không rõ lắm. giản thật gần nhất một mực dùng đổi nguyên áp đọc sách truy càng đổi nguyên hoán đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, v -v -v -v -v -v. Hoan hỉ Commander do quả táo đồng đều nhưng dù cho là vận khí kém một chút, gặp thứ hai kinh những người này muốn đem nha đầu này đánh chết ơi, vậy cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bây giờ mau mau rời đi, tìm tới những người này mới là đứng đắn. Tiếng nói đến tận đây, không nói thêm nữa. Tô Mạch lúc trước đối thứ nhất kinh xuất thủ lúc đó, ngay tại trên người hắn động tay động chân, miễn cho người này vạn nhất võ công quá cao, lại để cho hắn trốn thoát, quay đầu lại tìm, coi như không dễ dàng. Lại không nghĩ rằng thứ nhất kinh đánh liền chết, qua loa đến cực điểm, bây giờ lại vừa vặn lần theo phần này vết tích tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân, mây sâu không biết chỗ một chỗ trong thạch thất. thứ hai kinh cùng thứ tư kinh hai cái ngồi trên mặt đất, ở giữa chương bảy chính là thứ nhất kinh hái thi thể, thứ hai kinh hái sắc mặt rất khó nhìn. thân ở mây sâu không biết chỗ, đối thủ đánh tới cửa, bọn hắn không chỉ có không thể đem người cầm xuống, ngược lại bị bức bách chật vật chạy trốn. cái này là thật là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, tao ngộ qua lớn nhất xỉ nhục. càng chết là thứ nhất kinh bỏ mình, thứ năm kinh thôi động bản nguyên thật khí, cũng là khó tránh cái chết. đường đường kinh long hội, nguyên bản hết thảy có 13 ngồi vào bây giờ vậy mà liền còn lại mình cùng thứ tư kinh thứ tư kinh tu luyện tọa vong ngọc tâm kinh võ công cao minh càng có kỹ năng có thể nói là cái thế tuyệt học nàng có thể tu thành kỳ thuật cũng là bởi vì thiên tư thông minh tư chất hơn người chỉ tiếc tu luyện môn võ công này về sau công hạnh càng sâu thì càng dễ quên hết thảy quá khứ thông minh tài trí cũng tất cả đều đem quên đi sạch sẽ đến mức giống như là một cái mới sinh lớn ngốc nữu đồng dạng nay lại nhìn xem mình ngu ngơ nửa ngày nàng đung nhiên mở miệng hỏi à thứ hai kinh ngươi tại sao lại ở chỗ này ta là lúc nào tới chỗ này, nàng vẫn ngắm nhìn chung quanh, ít nhiều có chút mê mang, lại liếc qua thứ nhất kinh, thứ nhất kinh tại sao lại ở chỗ này đi ngủ, Giáng dấp là thật là dễ nhìn, so ta cũng đẹp đâu, nàng đưa tay đẩy thứ nhất kinh, kết quả phát hiện, thứ nhất kinh khí tức hoàn toàn không có, lúc này mới sợ hãi, thứ hai kinh, ngươi giết thứ nhất kinh, ngươi làm muốn soán vị sao, thứ hai kinh thở dài một tiếng, ngươi thường xuyên quên phát sinh qua sự tình, cũng không cần tùy tiện hạ cái này khẳng định, thứ nhất kinh là bị kia tô mạch đánh chết, tô mạch là ai, giang hồ minh minh chủ giang hồ minh là cái gì a một thứ hai kinh là thật là không muốn cùng nữ nhân này nhiều lời quá mệt mỏi lặp đi lặp lại là lặp đi lặp lại tối tới đi đi thường thường nói lên nửa ngày lại về tới ban sơ vấn đề ngươi đừng hỏi nữa thứ hai kinh khoát tái áo thứ tư kinh nhẹ gật đầu ngược lại là biết nghe lời phải hắn nói đừng hỏi nữa kia không hỏi chính là chỉ là đến lúc này nàng nhưng lại nhịn không được hỏi đây là nơi nào là địa đạo cũng là lịch đại thứ nhất kinh hãi nơi bế quan thứ hai kinh trầm giọng mở miệng thứ tư nghe tin bất ngờ nói ngạc nhiên Ngươi đánh chết thứ nhất kinh, còn dám tới nơi này. Thứ nhất kinh không phải ta đánh chết, thứ hai kinh cũng không nhịn được sinh ra hỏa khí. Nói đến đây, càng là nhịn không được liên thanh ho khan. Nửa ngày về sau, hắn hít một hơi thật sâu, một lần nữa mang lên trên thứ nhất kinh hãi thi thể, bắt đầu lần theo đường đi đi lên phía trước. Thứ tư kinh nhắm mắt theo đuôi, đây là nơi nào? Người ôm là ai? Chúng ta muốn đi làm cái gì? Thứ hai kinh bất đắc dĩ nói ra, tìm ngay tại nơi đây bế tử quan đời trước thứ nhất kinh, cầu được dán kiếm lệnh. Phía sau đến cùng là cùng cái này tô mạch tái đấu một trận hoặc là nghĩ biện pháp từ đó thoát ra mây sâu không biết chỗ, tìm nơi khác đồng sơn tái khởi, liền phải hảo hảo thương lượng một phen. vậy chúng ta vừa đi vừa thương lượng. thứ tư kinh thuận thế nói. tốt. thứ hai kinh là thật là không thể làm sao, nhưng trong lòng biết cùng thứ tư kinh thương lượng, đó là cái gì đều thương lượng không ra được. người này đằng trước phát sinh sự tỉnh, phía sau đảo mắt liền quên. sở dĩ không quên mình là kinh long hội thứ tư kinh, cũng sẽ không quên nơi này là mây sâu không biết chỗ, cũng chưa vị kinh hoàng. chỉ vì đây là nàng tu luyện này công hoạch tâm chỗ, vì chính mình bắt từng cái neo điểm có đây là dựa vào vô luận nàng quên cái gì cũng sẽ không quên mình dễ bằng không mà nói nàng liền sẽ trở thành một cái lục bình không dễ Ngọc Tâm bị lòng đong, chưa để lâm vào hỗn độn bên trong cũng bởi vậy nàng làm Long môn thứ tư kinh mặc dù bản thân ngơ ngơ ngác ngác nhưng là để nàng làm sự tình nàng cũng chưa hề đều sẽ nhớ kỹ mà lại tơ hồ là bởi vì Ngọc này Tâm chỉ dẫn đến mức nàng mặc kệ làm chuyện gì cũng rất thuận lợi tiểu gì cũng sẽ tại thời điểm mấu chốt làm ra lựa chọn chính xác nhưng là dạng này thứ thư kinh mặc kệ cùng với nàng thương lượng cái gì đều là nói lời vô dụng trực tiếp ra lệnh để nàng chấp hành mới là tốt nhất sử dụng phương thức chỉ là này lại nếu như không đáp ứng thứ tư kinh tất nhiên sẽ lặp đi lặp lại không dứt tiếp tục đằng trước chủ đề tha rằng như vậy còn không bằng thuận miệng cùng với nàng nói chuyện tào lao hai câu chỉ nói là nói không khỏi lại phải từ sơ khai nhất bắt đầu nói lên nói tô mạch cho thứ năm kinh hạ độc nói chính bọn hắn cũng đều trúng độc thứ nhất kinh bọn mình tô mạch xuất hiện là ngũ buộc phát bản nguyên thực khí vân vân vân vân một phen sau khi nói xong thứ hai kinh vốn là đoán trước cái này thứ tư kinh tất nhiên sẽ hỏi một câu đây là nơi nào lại không nghĩ rằng, chờ nửa ngày, không đợi được cái này mở đầu một câu, quay đầu nhìn thứ tư kinh một chút, liền phát hiện thứ tư kinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cho nên độc này nhưng thật ra là tô mạch cho chúng ta hạ. cái này thứ hai kinh không nghĩ tới thứ tư kinh vậy mà tạm thời chưa. lúc này hơi chút trầm ngâm, nhẹ giọng nói ra, hắn là, Chứ hắn ra, không thể nào là những người khác, tổng không đến mức thật như kia khúc trung trực nói tới, là lao tam cho chúng ta hạ ga. ân, thứ tư kinh nhẹ gật đầu, là đạo lý này không sai, nhưng vạn nhất là hắn đâu? ngươi muốn nói cái gì? Thứ hai kinh lúc này quay đầu nhìn về phía Thứ tư kinh. Thứ tư kinh trầm giọng mở miệng, lão tam nhiều năm trước tới nay đều tại Đông Hoàng. Hắn thời điểm ra đi, ta còn không có lớn lên đâu, đối với người này, không có gì quá nhiều ấn tượng. Chỉ là biết, người này rất lợi hại. Mà lại, tinh thông âm dương bất tử lệnh. Một cái tu luyện âm dương bất tử lệnh người, dù có chết, cũng chưa hẳn là thật. Huống chi, còn có một chuyện không thể giải thích. Khúc chúng trực. Thứ hai kinh không thứ bậc 4 kinh mở miệng, liền đã nói ra bà chữ này. Thứ tư kinh nhẹ gật đầu, không hổ là Thứ hai kinh, ngươi nói không sai chính là cái này khúc trung trực. La Ngũ là hôm qua trở về, Tô Mạch đã cùng hắn đồng thời đến. Kia có một vị trí, vẫn là xuất hiện trong chỗ. Chính là cái kia đem khúc trung trực từ trong địa lao cứu đi người. Người này đối mây sâu không biết chỗ giải cửa sâu, mà lại thần thông quảng đại, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, liền để khúc trung trực nội công đột bay manh tiến. Hôm nay Tô Mạch thi thần, hết thể Tựa Hồ cũng tìm được chính chủ. Nhưng chuyện này giải thích không thông. ở sau lưng của hắn, Tựa Hồ còn có một cái bóng, chính im ắng rung động, là lao Tam. Thứ hai kinh cao mày chỉ là kể từ đó cũng nói không thông an nếu như là lao Tam hắn vì sao muốn làm như thế thứ Tư kinh lắc đầu hắn tại Đông Hoang mấy chục năm ai biết trải qua sự tình gì từng có dạng gì tao lộ ý nghĩ trong lòng càng không phải là người bên ngoài có khả năng biết nói không chừng hắn âm thầm gia nhập Ngự tiền Đạo cũng có thể là là cùng Tô Mạch kết bạn muốn giúp đỡ người này là đổ chúng ta Kinh Long Hội thậm chí năm đó hắn từ rời đi Tây Châu lúc đó liền đã có mưu tính các loại khả năng gồm nhiều mặt điểm này chỉ có thể chờ chúng ta tìm được hắn về sau nhìn hắn trả lời như thế nào Thứ hai kinh kinh ngạc nhìn Thứ tư kinh. Cảm giác thông minh của nàng tài trí tựa hồ lại trở về. Không biết trạng thái này có thể tiếp tục bao lâu. Chỉ là nhẹ nhàng cảm khái một câu, không nghĩ tới ngươi liền xem như quên những chuyện này, cũng có thể nhìn như vậy tấu triệt. Chính là bởi vì quên, cho nên mới sẽ không trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Thứ tư kinh mỉm cười. Vậy ngươi cảm thấy, hắn hiện tại sẽ ở địa phương nào? Thứ hai kinh hỏi dò. Thứ tư kinh hai ánh mắt ở chung quanh dò xét một vòng, có nhìn thoáng qua Thứ nhất kinh hái thi thể, tiếp theo ngơ ngác sử sờ thứ hai kinh sắc mặt có chút nổi lên gợn sóng nhìn không được cũng nhìn về phía trong ngực thi thể chẳng lẽ ý niệm này vừa mới sinh ra liền nghe đến thứ tư kinh kinh ngạc nói thứ nhất kinh làm sao ngủ a hắn chết ngươi giết hắn ngươi muốn soán vị hay sao ngươi có thể hay không giết ta diệt khẩu tốt ta cái này một gốc dạ kinh xem như đi qua thứ hai kinh nhẹ nhàng thở dài ngươi muốn soán vị hay sao ngươi có thể hay không giết ta diệt khẩu tốt ta cái này một gốc dạ kinh xem như đi qua thứ hai kinh nhẹ nhàng thở dài thứ nhất kinh không phải ta giết vậy nơi này là địa phương nào? nơi này là một bên thuận miệng nói chuyện cũng đã đi tới đất này đạo cuối cùng nơi cuối cùng là một chỗ đại sảnh ở trong trống trải, tựa hồ không người. sau khi hai người mang theo thứ nhất kinh hãi thi thể đến chỗ này về sau liền có một loại không chỗ che thân cảm hại ác đệ tử trang tàn thu vì đương đại thứ hai kinh khẩn cầu trước đây thứ nhất kinh ban thưởng gặp một lần thanh âm truyền ra cả sảnh đường du tẩu dư âm trận trận nhưng không thấy đáp lại trầm ngâm nửa ngày hắn lại một lần mở miệng đệ tử trang tàn thu khẩn cầu trước đây thứ nhất kinh ban thưởng gặp một lần ta kinh long hội tao ngộ mấy trăm năm không có nguy hiểm cơ mời trước đây thứ nhất kinh ban thưởng dán kiếm lệnh bảo đảm ta kinh long hội căn cơ không rước nói tới chỗ này hắn lại ngẩng đầu đi xem nhưng mà trước mặt đại môn như cũ không hề có động tĩnh gì không khỏi tao mày bên hai thì là truyền đến thứ tự kinh hải thanh âm sẽ không phải là bế quan bế chết ta vốn chính là bế tự quan bế chết tựa hồ cũng là bình thường thứ hai kinh thì kinh ngạc nhìn thứ tư kinh một chút ngươi còn nhớ rõ sau khi nói xong mới phản ứng được Vội vàng nói, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến ầm ầm một trận tiếng vang truyền đến. Trước mặt cửa đá chậm rãi mở ra, một cái giàn nua thân hình dặm chân mà ra, một cố gió cũng theo đó khuấy động toàn bộ phòng bên trong. Thứ hai kinh tâm đầu siết chặt, vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy trước đây thay mặt thứ nhất kinh dáng người gầy yếu, tay áo dài bồng bềnh, không thấy tiên phong đạo cốt, đã thấy gần đất xa trời. Chỉ là bước chân cùng một chỗ, người liền đã đến thứ hai kinh hải trước mặt. Hắn như thế nào động tác, mình vậy mà nhìn không rõ ràng, bốn mắt nhìn nhau phía dưới liền nghe đến trước đây thay mặt thứ nhất kinh nhẹ giọng nói ra ngươi trúng độc đệ tử làm người an toán không ảnh hưởng toàn cục bốn chữ rơi xuống liền thấy lao giả này tìm tòi tay một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực đạo như cuồng phong hải khiếu sông vào thể nội bất quá trong nháy mắt liền đã khẽ quét mà qua xoát một thanh âm vang lên đạo đạo vết máu phiêu tán rơi rụng phòng bên trong thứ hai kinh chỉ cảm thấy thể nội một trận nhẹ nhõm độc này vậy mà trong nháy mắt liền đã giải khai chỉ là sau một khắc một cỗ cực kỳ kinh khủng lực đạo đung nhiên bao phủ toàn bộ phòng bên trong Hắn nói lời cảm tạ chưa mở miệng, cũng đã không dám luôn ngữ. Ngang đầu đi xem, chỉ thấy lao giả này ngơ ngác ngóng nhìn trong ngực hắn thi thể. Sắc mặt không thấy gợn sóng, chỉ là trong con ngươi thương cảm đến cực điểm. Tạp tạp tạp thanh âm vang lên. Thứ hai kinh lúc này mới phát hiện, cái này phòng bên trong mấy cây bản lọng trụ, tại lao giả này mang tới dưới áp lực, chính từng chút từng chút vỡ vụn. Nhìn không được vội vàng mở miệng, "Tiền bối, Đình con a." Trước đây thứ nhất kinh nghe được thứ hai kinh hãi nói về sau, lúc này mới thở dài một tiếng, vươn tay ra, đi lấy cái này thứ nhất kinh hãi cổ tay chỉ là đầu ngón tay vừa mới dựng vào cổ tay của hắn, chính là sắc mặt đại biến. ngươi, một cái ngươi chữ lối ra, liền gặp được thứ nhất kinh mánh nhưng mở hai mắt ra, thân hình máy động, vừa người mà ra, hung hăng đâm vào trước đây thay mặt thứ nhất kinh hải trước ngực. một chiêu này biến khởi thiết cận, cho dù trước đây thứ nhất kinh hải võ công đã tu luyện đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi, cũng là khó mà chống cự. liền thấy thứ nhất kinh hai tay liên động, khi thì hòa quyền, khi thì hóa trưởng, khi thì làm kiếm chỉ, khoảnh khắc cũng đã đánh ra hơn 30 chiêu, đều rơi vào lao giả này trên lực. mà tới được lúc này lão giả này mới đứng vững thân hình, hai trưởng khẽ quân, phần phật một tiếng, liền nghe đến đụng chút hai tiếng, kia thứ nhất kinh hai thân hình lập tức bay ngược mà đi, hai đầu cánh tay càng là thẻ xem xét thể xem xét phản gãy, đốt xương cùng máu tươi, tích tích cuộp cuộp rơi trên mặt đất, nhưng là trên mặt của hắn lại tràn đầy ý cười, lão quỷ cảm giác như thế nào? Chương 693 nguyên do phòng bên trong, một sát na lặng ngắt như tờ, mặc kệ là thứ hai kinh vẫn là thứ tư kinh, tất cả đều bị trước mắt một màn bất khả tư nghị này rung động nẹn họng nhìn chơn chối, thứ nhất kinh không chết. Không chết cũng coi như xong, hắn lại còn đánh lén trước đây Thứ Nhất Kinh. Nhưng lúc trước, bọn hắn rõ ràng liền đã xác định, Thứ Nhất Kinh chết tại Tô mạch trong tay. Chết hẳn. Hô hấp mạch đập tất cả đều biến mất, người cũng dần dần chuyển lạnh. Thể nội khí huyết đều ngưng trệ. Điểm này là không giả được, hắn làm sao có thể còn sống? Liền thấy trước mặt lão giả, trầm rãi mở miệng, "Thiên Tuyệt Địa Diệt đoạt hồn thủ, ngươi đến có chuẩn bị a, ngươi rốt cuộc là ai?" Lão tam, "Thứ Hai Kinh đến tận đây thoát ra, cả người sao? Còn không tính là ngốc đến mức nhà." Thứ Nhất Kinh nhìn Thứ Hai Kinh một chút, Hai cánh tay đoạn chỗ có cơ bắp ngay cả dính, trong khoảnh khắc tay cụt trở về, liền nghe đến thẻ xem xét hai tiếng vang, ngoại trừ máu tươi thầm đấu, đoạn chỗ quần áo lưu lại hai cái lỗ thủng bên ngoài, liền tựa như chưa hề thụ thương đồng dạng. Đây chính là càn khôn chân giải. Cái môn này vô công, đường lối sáng tạo, phát trước chỗ chi không phát. Hai âm dương bất tử lệnh, lại có đông môn dung tại võng lượng vực ở dưới, ăn thịt người vô số, sâu người am hiểu thần lừa bí, cũng sớm đã thanh suốt vu lam. Âm dương bất tử hiện lệnh còn vẫn có, âm không rời dương, dương không rời âm cái này bát tự yếu quyết. Nhưng đã đến đông môn dung nơi này, Âm dương là một thể, nội tức không dứt, liền có thể kéo dài bất tử. Mặc kệ bị cái gì dạng tổn thương, đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Mà lại, sinh cơ sáng tắt, chỉ ở tại một lòng ở giữa. Hắn tại quan tài bên trong giả chết, sử dụng chính là môn này thủ đoạn. Lúc trước tại Hóa Long Đường bên trong, bị Tô Mạch một kích đánh chết, cũng là dùng biện pháp này. Một khi thì triển, thể nội sinh cơ đều bị chặt đứt, dù cho là Tô Mạch dạng này người, cũng khó có thể phát giác người này đến cùng sống hay chết. Bất quá mới trước đây thay mặt thứ nhất kinh, đưa tay chạm đến hắn một khắc này đúng là hắn âm thầm ngưng thức thời điểm đầu ngón tay đụng một cái cũng cảm giác có nội lực ở thể nội chảy xôi lúc này biết không ổn nhưng cũng đã chậm đem cái môn này thiên tuyệt địa diệt đoạt hồn thủ ăn một chặt chẽ vững vàng chỉ là trước đây thay mặt thứ nhất kinh hái võ công quá cao cho dù như thế cũng là đứng nạo nghệ không ngã thân thể nhìn như gần đất xa trời nhưng mà lại như cũ có ngọn lửa tại ở trong tiêu đốt sinh sôi không ngừng mà đạt được thứ nhất kinh chuẩn xác trả lời chắc chắn thứ hai kinh lại là một mặt mê mang nói như vậy hóa long đường bên trong cho chúng ta hạ độc không phải kia tô mạch mà là ngươi. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên thần sắc đại biến, ngươi giả trang thứ nhất kinh, vậy chân chính thứ nhất kinh đi nơi nào? Tự nhiên là chết rồi. Đông môn Dung nói đến chỗ này, đưa tay ở trên mặt vuốt vuốt, tiếp theo lấy tay lấy ra mấy cái ngân trầm. Kiêu một chương nhìn qua âm nu đến đẹp khuôn mặt, da mặt đông nhiên liền đạm xuống dưới, lại tại trên mặt sờ lên, bóc mấy khối mặt nạ ra người đồng dạng đồ vật. Cái mặt mũi dàn mua, chính thức hiện ra tại trước mắt mọi người. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước đó thay mặt thứ nhất kinh, quả thực là hồi lâu không thấy. Hừ. Phản ứng Trước đây thứ nhất kinh thần sắc bất động, trong con ngươi cũng không thấy mảy may gợn sóng. Đời này của hắn thấy qua sự tình nhiều lắm. Trước mắt chàng diện này mặc dù nguy cơ, nhưng là muốn để hắn động dung, nhưng cũng không dễ. Mới nhìn thấy thứ nhất kinh thi thể lúc, bất ngờ không đề phòng, lúc này mới tâm thần thất thủ. Bây giờ cũng sớm đã điều chỉnh khôi phục. Khuôn mặt tựa như bùn điêu một tố, thanh âm chậm rãi truyền ra, "Kinh Long hội đưa ngươi nuôi lớn, giúp ngươi thành tài. Lúc này ngươi hại Long môn kinh hoàng, cho bọn hắn hạ độc. Bây giờ càng là xuất thủ ám toán lao phu. Đông Mô Dung, ngươi đến tổn cùng ý muốn như thế nào?" ý muốn như thế nào. Đông môn dung nói bốn chữ này về sau, nhìn trước đây thứ nhất kinh một chút, cười nói ra, thiên tuyệt địa diệt và hồn thủ, chính là đời thứ hai thứ nhất kinh sáng tạo thần công. Một khi thân chúng chiêu này, nội tức nhập thể, liền không còn cách nào xóa đi. Trong lúc này hơi thở biết một chút một điểm ăn mòn kinh mạch của ngươi, tước đoạt tính mạng của ngươi. Thiên tuyệt đất diệt bốn chữ, tóm lại không phải đến không. Ta khuyên ngươi chớ có hưởng phí công phu. Về phần lao phu ý muốn như thế nào, ngươi kinh long hội cùng ta có thủ không đội trời chung, điểm này có đủ hay không? Thủ không đội trời chung. Thứ hai kinh tao mày, đơn giản hoang đường, ta Kinh Long hội cùng ngươi như thế nào sẽ có thủ không đội trời chung. Không chỉ có không thủ, ngược lại là có trời cao đất rộng trị ân. Bây giờ ngươi đầu tiên là giả chết lừa gạt, phản bội ta Kinh Long hội. Càng là xuất thủ trước đây thứ nhất kinh. Tao Tam, ngươi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tốt một cái trời cao đất rộng Đông Môn Dung thở dài thườn thượt một hơi, nếu là ta đưa ngươi cả nhà giết tuyệt, trên dưới đồ diệt, sau đó đưa ngươi mang về nhà bên trong giáo dưỡng, để ngươi lớn lên, giúp ngươi thành tài. Ngươi thế nhưng là sẽ cảm thấy ta đối với ngươi có trời cao đất rộng tri ân cái gì thứ hai kinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu đây là ý gì ta ta kinh long hội giết ngươi cả nhà diệt ngươi toàn tộc Lao quỷ đông môn dung mánh nhưng nhìn về phía trước đó thay mặt thứ nhất kinh chuyện cho tới bây giờ ngươi còn cần hỏi lại sao trước đây thứ nhất kinh lại là trầm mặc không nói thứ hai kinh thì nhịn không được hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào trước đây thứ nhất kinh quét thứ hai kinh một chút ánh mắt kia không nói được lạnh lùng thứ hai kinh nhất thời em mở bật không dám nói nữa liền thấy lão giả này bộ dạng phục tùng mắt túi xuống nhẹ nhàng thở dài năm đó ta liền nói qua, đây là nuôi hổ gây họa, bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Lúc đó ta chưa trở thành thứ nhất kinh, cũng là không thể chỉ phối toàn bộ kinh long hội. Nhưng là Đông Mô Dung, ngươi thực là để cho ta sợ hãi. Ngươi ngày bình thường trầm ổn tỉnh táo, nghe nhiều biết rộng, mặc kệ là võ học tư chất, vẫn là thông minh tài trí, đều là ngàn năm thấy một lần nhân vật. Càng là thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đã trở thành long môn thứ ba. Quả thực là vì người kiên kỵ. Càng đáng sợ chính là kinh long hội bên trong chư vị kinh hoàng, đa số cùng ngươi đều có giao tình thâm hậu. Mạnh trời cao càng đem ngươi dẫn là chi kỷ. Nếu là lại như vậy bỏ mặc, ngươi trở thành Long môn thứ nhất kinh, nói không chừng cũng là ở trong tầm tay. Thế nhưng là, một khi để ngươi trở thành Long môn thứ nhất kinh, năm đó Quy Khư di tộc sự tình, phàm là bị ngươi biết, ta kinh Long hội mấy trăm năm cơ nghiệp, há có thể không hủy ở trong tay của ngươi. Quy Khư di tộc. Thứ hai kinh biến sắc, Quy Khư di tộc chính là bị hắn kinh Long hội chỗ tiêu diệt. Đông môn Dung lại là Quy Khư di tộc hậu nhân. Ý niệm tới đây, nhịn không được nhìn Đông môn Dung một chút. Đông môn Dung lại đối với hắn làm như không thấy, cho nên làm ngươi trở thành thứ nhất kinh về sau, muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là giết ta. Vâng. Trước đây thứ nhất kinh trầm giọng nói ra, võ công của ngươi càng mạnh, thực lực của ngươi càng cao, ngươi càng là có thông minh tài trí, ta thì càng cảm thấy, ngươi nhất định phải chết. Chi tiết. mắt thấy ta sắp trở thành thứ nhất kinh hãi thời điểm, ngươi vậy mà dùng tìm kiếm huyền thiên bảo ân làm lý do. đi xứ đông hoang. buồn cười, ta lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là ngươi là lập công xuất ruột, nếu muốn cùng ta tranh đoạt thứ nhất kinh chỉ vị, lại không nghĩ rằng, đi lần này, ngươi liền biến mất mấy chục năm ta tại nhiệm trong lúc đó, mấy lần gọi ngươi trở về, ngươi cũng mảnh mặt làm ngơ. Đến nay lại, ta mới hậu tri hậu giác, nguyên lai ngươi sớm đã biết năm đó sự tình. Nếu không phải là ngươi đối ta áp ý quá sâu, ta há lại sẽ truy đến cùng ở trong đạo lý. Lại như thế nào có thể phát hiện ta xuất từ quy khư di tộc. Về phần tranh đoạt thứ nhất kinh chi vị, lão giả kia là không thể nào yên tâm đem kinh long hội giao cho ta. Hắn mặc dù nhìn như đối ta tín nhiệm có thừa, thế nhưng là, một thanh đao sắc bén, chỉ có thể cầm trên tay, mà không phải đứng tại dùng đao người trên đầu. Bằng không mà nói, Một khi cây đao này rơi xuống, chẳng lẽ không phải là đầu người rơi xuống đất? Đông Hoang bên kia, các ngươi không dám tùy tiện bước vào trong đó. Từ Dương Môn bên trong lão giả, nếu là nhìn thấy các ngươi, chỉ sợ sẽ vui trực tiếp xúc lên vách qua tải. Dù cho là ta, cũng là cẩn thận chênh lẽ, sợ bị bọn hắn phát giác. Qua mấy chục năm người không ra người quỷ không ra quỷ thời gian. Mà vậy sẽ, ta một khi nghe ngươi mệnh lệnh, trở về Tây Châu, kia chính là ta bỏ mình thời điểm. Dù cho là chuyên này tiểu lục đi đó ta, ta cũng là nghe ngóng tốt. Biết ngươi đã đi tới cái này mây sâu không biết chỗ quân bế tử quan thủ vệ hộ. Ta lúc này mới chân thật trở về thực hành kế hoạch của ta. Đông môn Dung sau khi nói đến đây, trên khuôn mặt không buồn không vui. Kế hoạch của ngươi chính là hủy diệt ta Kinh Long hội. Thứ hai kinh đến lúc này, cũng nhịn không được nữa mở lời quát, ngươi làm thật giết thứ nhất kinh. Ta không tin, thứ nhất kinh vô công cái thế, cho dù ngươi có cản khôn chân giải, âm dương bất tử. Lại như thế nào có thể lấy tính mệnh của hắn? Ngươi nói ngươi giết hắn, vậy hắn thi thể ở đâu? Ngươi cảm thấy, ta như làm việc, sẽ còn lưu lại thi thể dạng này đầu đuôi sao? Đông môn dung cười lạnh một tiếng, đêm qua ta bị người từ trong quan tài đào lên, tiền trực tiếp đi tìm được thứ Nhất Kinh. Hắn nhìn thấy ta về sau, vừa mừng vừa sợ, xác định thân phận về sau, lập tức vông lòng cảnh giác. Ta mượn kia tô mạch lợi dụng mạnh trời cao, cũng chính là lão ngũ chui vào cái này mây sâu không biết chỗ làm lý do, cùng hắn nói tỉ mỉ bí ẩn. Thừa dịp bất ngờ, một bộ này thiên tuyệt địa diệt đoạn hồn thủ, hắn cũng tiêu thụ cực kỳ thỏa đáng. Sau đó thi thể bị ta dùng hóa thi nước, hóa thành một bãi mục nát nước. Từ đó, Long môn lại không thứ Nhất Kinh. Hôn Trướng trước đây thứ nhất kinh nghe đến đó trung binh là giận hiện ra sắc ta dễ người hắn áo bào không gió mà động trên dưới quanh người cương khí tràn ngập đống nhiên bước ra một bước toàn bộ phòng bên trong đều là ầm vang một tiếng kịch liệt vang vọng đơn trưởng nô ra năm cái gầy còn khô cảo ngón tay đã chỉ còn lại da bọc xương thế nhưng là ở trong cường hãn lực đạo dù cho là thứ hai kinh cùng thứ 4 kinh cũng cảm giác hô hấp trì trệ cho dù một trưởng này cũng không phải là đối bọn hắn nhưng lại làm cho bọn họ cũng có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác đơn trưởng trọng áp phía dưới đông môn dung lông mày nhíu lại hai tay một phần tay trái hướng lên trời Tay phải hướng điệu, hai tay hợp lại, lòng bàn tay nhất chuyển, hư hư bao phủ ở giữa, hai cỗ lực đạo lập tức tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành cầu, mãnh liệt cương phong tự nhiên bên trong khuyết tán tứ phương, mãnh nhưng ở giữa hướng ra phía ngoài đẩy. Giờ này khắc này, trước đây thứ nhất kinh hãi bản tay đã đến trước mặt, cả hai chạm nhau phía dưới, liền nghe đến ầm vang một tiếng kịch liệt vang vọng, không có long tranh hổ đấu, chỉ có đông môn dung bay ngược mà đi. Một nháy mắt đụng nát cái này phòng bên trong một cây bản long trụ, dư lực không kiệt phía dưới, cả người dán tại trên vách tường, quanh thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu. Thất khiếu chảy máu, kinh mạch đứt từng khúc. Nhưng mà Đông Môn Dung nhưng cũng không có mảy may vẻ bối rối, chỉ là hít sâu một hơi, theo sát lấy liền nghe đến lốt bốt thanh âm từ hắn thể nội vang vọng. Quanh thân kinh mạch vậy mà tại cái này thoáng qua ở giữa, liền đã đều khôi phục. Thất khiếu bên trong chảy ra máu tươi, đảo ngược mà quay về, hắn thả người từ tường này bích phía trên nhảy xuống tới, nhìn về phía trước đây thứ nhất kinh, thật bản lãnh. Người không chọn lớn khí vô thượng thần công, cũng không chọn thượng hoàng kinh thế thư dạng này tuyệt đỉnh thần công. Hết lần này tới lần khác lựa chọn một môn nhất không vì người xem trọng thiên cương chân khí. Môn võ công này đơn giản nhất, có thể coi là vụ vẻ. duy nhất một chiêu thiên cương đại thủ ấn, tại lớn khí vô thượng thần công vô hình bất biến, cùng thượng hoàng kinh thế thư trước mặt cũng lộ ra không đáng giá nhắc tới. Nhưng là ai có thể nghĩ đến? Ngươi chính là bằng vào cái môn này thiên cương chân khí, từng bước một bước vào đỉnh phong. đợi đợi mọi người phát giác được thời điểm, môn võ công này đã bị ngươi thôi diện đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Thiên cương đại thủ ấn dưới, hết thảy loe loẹt loẹ, đều lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Bây giờ mấy chục năm không thấy, người môn công phu này lại có tinh tiến, vậy dài trăm thước tiến thêm một bước. Bế tử quan đều bế không chết ngươi, ngươi quả nhiên là đáng giá nhất để cho ta kiêng kỵ người a. Trước đây thứ nhất kinh một trường này đánh đi ra về sau, lại là đứng yên tại chỗ bất động. Sắc mặt âm trầm khó coi, tư chất của ta kém xa ngươi, càng không bằng cái khác kinh hoàng. Nếu để cho ta lựa chọn những cái kia thần công, ta cả đời này chỉ sợ đều khó mà tiến thêm. Huống chỉ, thượng hoàng kinh thế thư tu luyện cực kỳ khó khăn. Nếu không thể đến khí vận gia thân, vĩnh viễn không cách nào vấn đỉnh cảnh giới trí cao. Cùng nơi này ở giữa phí thời gian tối nguyệt, còn không bằng lựa chọn một môn thích hợp bản thân võ công, truy đến cùng đạo lý trong đó, dù cho là bình thường chỉ học, cũng có thể đi ra con đường của mình. đáng hận nhất, bây giờ ta lại là đánh không chết ngươi, thiên tuyệt địa diện đoạt hồn thủ, há lại bình thường? Băng vào trước đây thứ nhất kinh cái này thông thiên cái thế tu vi, cũng khó có thể đều áp chế. Mới một trường này đánh đi ra về sau, lại bị thể nội cái này chân khí xâm nhập, dẫn đến nội tức giảm mạnh. kịp thời trưởng không mới miễn cưỡng duy trì, nhưng nếu là lại đậu thủ, đánh không chết cái này đồng môn dùng mình lại là hẳn phải chết không nghi ngờ hắn một thanh tuổi tác chết thì chết vậy lại không thể để đông môn dung đặt được hủy kinh long hội mấy trăm năm nay cơ nghiệp thứ hai kinh cùng thứ tư kinh liếc nhau đồng thời đứng dậy liền nghe đến thứ hai sợ hãi than khẩu khí ta lại là nằm mơ đều không nghĩ tới một ngày kia lại muốn cùng ngươi đao kiếm tương hướng huynh đệ bất hòa thứ ba kinh ngươi làm sai chuyện hôm nay cũng đừng trách chúng ta liên thủ giết ngươi thứ tư kinh nhẹ gật đầu tiếp theo mở miệng mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng là này lại đúng là đến giết ngươi nếu là có cái gì đắc tội địa phương còn xin xin đừng trách liên thủ vây công Đông môn dung có chút cười lạnh, chư vị thật chẳng lẽ cảm thấy lão phu tới đây mưu sự, liền ngay cả một tia nửa điểm cũng không có chuẩn bị. Tô Minh chủ nhìn cái này hồi lâu, cũng hắn là hiện thân gặp mặt đi. Tô Mạch thứ hai kinh manh nhưng nhìn về phía Trung Quanh, nhưng mà chung Quanh tịch liêu, dù cho là kia nhìn trộm cảm giác như bóng với hình, lại biết những ánh mắt này đều là dấu giếm ở Trung Quanh rắn kiếm lệnh sở thuộc, Rắn kiếm lệnh sở thuộc không thể coi thường, cái nào đều là võ công cao tuyệt hạng người, là toàn bộ kinh Long hội trong tinh anh tinh anh lịch đại đến nay. Từ đó không biết đi ra nhiều ít kinh hoàng, chỉ là tại chưa từng đi ra trước đó, cần bị quản chế tại gian kiếm lệnh. Nay khiến không ra, cho dù là kinh long hội triệt để hủy diệt, bọn hắn cũng không thể vọng động một chút. Thứ hai kinh cùng thứ tư kinh cảm giác được nhìn trộn, chính là bắt nguồn ở đây. Chỉ là này lại, nhưng cũng bởi vì điểm này, dẫn đến bọn hắn căn bản là không có cách phát giác trong những ánh mắt này, cái nào là Tô Mạch. Trước đây thứ nhất kinh thì là cả giận nói, Đông môn Dung. Nơi đây quan hệ cỡ nào trọng đại, ngươi vậy mà, vậy mà dẫn ngoại nhân tới đây? Bất quá là mây sâu không biết chỗ chân chính môn hộ mà thôi, lại có quan hệ thế nào trọng đại. Đông Môn Dung khẽ cười một tiếng, sau ngày hôm nay, Kinh Long hội đều sẽ triệt để hủy diệt. Cánh cửa này, không cần cũng được. Chỉ nói là tới đây thời điểm, hắn khẽ nhướng mày. Tô Mạch vậy mà như cũng chưa từng nhìn thân. Đoạn đường này đi tối, mặc dù hắn nhìn như chiếm thượng phòng, từ đầu đến cuối đều đang tính kế Tô Mạch. Nhưng thì thực mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Tô Mạch trong lòng đối với hắn kiên kỵ đến cực điểm. Hắn đối Tô Mạch đồng dạng cũng là kiên kỵ sâu vô cùng đồng thời cũng minh bạch, tô mạch tất nhiên có thể phát hiện mình ngụy trang thành thứ nhất kinh chuyện này, dù sao việc này làm vết tích quá rõ ràng, chỉ bất quá sự tình đến một bước này, hắn đã không quan trọng có thể hay không bị phát hiện, nhưng tô mạch không hiển thân, cuối cùng để hắn khó tránh khỏi ở trong lòng nhỏ cô, cuối cùng thở dài, ngươi vẫn là chưa tin ta à? tô mạch đúng là không tin hắn, chỗ tối, tô mạch đang cùng ngụy tử y Lì Góp thành một đoàn, nóng nhìn trước mắt biến hóa, bọn hắn tới kỳ thật tương đối sớm, vậy sẽ trước đây thứ nhất kinh chưa đang chàng bọn hắn liền theo thứ hai kinh cùng thứ tư kinh một hồi lâu phía sau trước đây thứ nhất kinh hệ thân ngược lại để tô mạch rất là kinh ngạc nơi này người võ công về phần đông môn dung đống nhiên phi thân lên xuất thủ đánh lén điểm này ngược lại là chưa từng vượt quá tô mạch ngoài dự liệu sau đó từng màn bọn hắn cũng tất cả đều nhìn ở trong mắt thế mới biết nguyên lai đông môn dung sở dĩ đối kinh long hội thi triển đủ loại này thủ đoạn nguyên nhân lại là hắn xuất từ quy khư di tộc mà điểm này từ đông môn dung cất giữ cái hộp kia bên trên ngược lại là có thể nhìn ra máy quẹ chỉ là tô mạch như cũng hơi nghỉ hoặc một chút không hiểu đã cái hộp kia là quy khư di tộc đồ vật đối Đông môn dung tới nói tất nhiên cực kỳ trọng yêu vì sao rõ ràng nhìn thấy hộp tại giang lam trong ngực lại xem cùng không thấy chưa từng lấy đi vẫn là nói hắn đêm qua toàn tâm muốn giết chết thứ nhất kinh không để ý tới những này trừ cái đó ra thứ nhất kinh thật như là Đông môn dung nói chết làm như vậy dọn sao kia đêm qua đem mình dẫn đi người thần bí kia lại là người nào hiện nay lại người ở phương nào những nghi vấn này không rõ tô mạch há có thể tùy tiện tin tưởng Đông môn dung dù là cái này hai nhóm người đánh đầu rơi máu chảy hắn cũng chỉ nghĩ lẳng lặng địa sống chết mặc bay, đợi chờ bọn hắn tất cả đều chết gần hết rồi, trở ra thu thập tàn cuộc chính là xem ra ngươi cái này chuẩn bị ở sau mất linh. Trước đây thứ nhất kinh gặp đây, lại là cười một tiếng, nếu như thế, lão phu cũng không lo được tự trọng thân phận. Thứ hai kinh thứ tư từ kinh nghe lệnh, có thuộc hạ. Thứ hai kinh cùng thứ tư kinh đồng thời ứng thanh, theo lão phu. Chu sát này liêu. Chương 694, Trố Quyên tức đoạt được ngôn ngữ đến tận đây đã nói tận. Sau đó chính là xem hư thực thời điểm. Trước đây thứ nhất kinh Đương đại thứ hai kinh cùng thứ tư kinh đồng thời xuất thủ, chỉ là ba người này, ngoại trừ thứ tư kinh bên ngoài, không một là trạng thái đỉnh phong. Trước đây thứ nhất kinh thân chúng thiên tuyệt địa diệt đoạt hồn thủ, mặc dù thiên cương chân khí bị hắn thôi diễn đến cực hạn, thiên cương đại thủ hấn càng là nhất lực phá vật pháp, gần như đến không có gì không phá hoàn cảnh. Nhưng lúc này thể nội không ngừng bị thiên tuyệt địa diệt đoạt hồn thủ nội lực ăn mòn, một thân bản sự không phát huy ra hai ba phần mười. Thứ hai kinh trang tàn thu, người này thủ đoạn cũng là lợi hại, hắn không bằng trước thay mặt thứ nhất kinh sở trưởng một môn thiên cương chân khí. Sở tu võ công cũng không bằng thứ Tư Kinh Hái tọa Vong ngọc Tâm Kinh như vậy kỳ diệu, nhưng hắn không phải tay không, sử dụng chính là hai thanh loan đao, loan đao như tàn nguyệt. một tay một thanh, mỗi một sợi lưỡi đao, mỗi một chỗ dấu vết đều rất giống phát hỏa tử vong, chiêu thức không dấu vết, xuất thủ như điện quang thành hỏa, bỗng nhiên một chạm chính là long trời lò đất. Đáng tiếc chính là hắn mặc dù một thân kịch độc bị trước đây thứ nhất kinh lấy thiên cương đại thủ ấn trực tiếp từ thể nội đánh ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng, đến mức chiêu thức vận chuyển thường có trì trệ. Hành động ở giữa, mấy lần tại khẩn yếu con đầu, đạo thế liền bỗng nhiên xuất hiện một tia sơ hở. Đến mức tuyệt chiêu chưa hết, chưa từng chém tới Đông môn dung không nói, ngược lại là bị Đông môn dung thừa cơ phản công, hiểm tử hoàn sinh. Cũng may bên người còn có thứ tư kinh vật chủ. Nữ nhân này mặc dù trí nhớ không tốt, nhưng là dưới tay vững chắc lợi hại. Tọa vong ngọc tâm kinh môn võ công này người biết mặc dù không nhiều, nhưng năm đó đại huyền vương triều thời kỳ, cũng đã bị người sáng chế. Càng có một cái danh hiệu là Di Huyền Thần công phía dưới thứ nhất công. Nhưng là tác dụng phụ là thật quá lớn. Không ít người tu luyện này công cuối cùng ngơ ngơ ngác ngác quên mình là ai cũng quên trên đời này hết thảy nhìn như là đạt đến cảnh giới chi cao lại chết vô thanh vô tức tiểu chết tất cả đều là vô tật mà chấm dứt bởi vậy có người cho rằng bọn hắn có thể là quên mình còn sống chuyện này một cái người bình thường nếu là quên mình còn sống dù cho là còn sống cũng cùng chết chưa khác nhau mà tu luyện tọa vong ngọc tâm kinh người nếu là quên mình còn sống vậy hắn liền thật sẽ chết chỗ quên tức đoạt được bây giờ ba người này liên thủ vây kín đông môn dung đông môn dung cho dù một thân thần công cái thế kinh thiên cũng là đỡ trái hở phải không phải bị trước đây thứ nhất kinh thình lình đánh một trường, đánh gân cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi, chính là bị thứ hai kinh hái tàn nguyệt loan đao chỗ chạm, khó khăn tìm được khe hở, manh công thứ hai kinh lại bị thứ tư kinh đối diện đánh trở về. bất quá Đông Môn Dung Trung quy là Đông Môn Dung, một thân càn khôn chân giải, vô số ảo diệu vô tận, dù cho là bị thứ hai kinh chặt đứt tay chân, tiện tay thu hồi về sau, ấn đi lên như thường có thể sử dụng, lại tựa như vĩnh viễn bất tử. bốn người này, cái nào đều là vấn đỉnh giang hồ đỉnh phong cao thủ. lúc này phen tranh đấu này chỉ đánh chung quanh phá thành mà nhỏ. Cái này phòng bên trong chín cái bàn long trụ, trong nháy mắt liền nát 6 cái. Đao khí tung hoành mắt phương, trung quanh lan tràn, đều là vết rách. Trước đây thứ nhất kinh lấy tay một trưởng, chưa từng chúng đích đông môn dùng, ngược lại là đem một bên vách tường đánh ra thật là lớn một cái cái hổ nhỏ. Ngoài tường chính là vách núi, ngược lại là chưa từng đánh xuyên qua. Nhưng dù là như thế, cũng là cắt bay đá chạy, rung động đến cực điểm. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y thì hai cái dấu ở âm thầm quan sát long môn nội đấu, ngược lại là say xương ngon Ngụy Tử Y thì khi thì nhìn xem cái này tọa vong ngọc tâm kinh thủ đoạn, khi thì nhìn nhìn cái này thiên cương đại thủ ấn cuối cùng rơi xuống kia một đôi loan đao phía trên trong lòng nổi lên trận trận gợn sóng nàng từ khi đạt được đốt một giáp về sau thể nội âm dương nhị khí chỉ biến liền triệt để lắng lại nhiều điều kiện phía dưới thiên địa đại ma âm dương bản càng là đột bay manh tiên vốn cho rằng bằng vào loại này bản sự đã có thể giúp được tô mạch dù cho là đụng phải long môn kinh hoàng cũng cảm thấy mình chưa hẳn không có lực đánh một trận nhưng lúc trước kia thứ năm kinh mạnh trời cao Thăng thêm hiện nay phòng bên trong loạn đấu bốn người này nàng lại phát hiện đơn đả độc đấu mình mặc kệ đối mặt cái nào chỉ sợ đều phải nuốt hận giang hồ phóng nhãn thiên hạ có được như thế người có võ công cũng thuộc về thực là không có mấy cái ngược lại là tô mạch ngẫu nhiên nhìn về phía thứ hai kinh tâm tư hơi lưu động lại nhìn đông môn dung đánh máu me khắp người lại là càng đánh càng hăng trong lòng ngược lại là nổi lên trải qua suy nghĩ bất quá trước mắt chàng diện này hắn ngược lại là như cũng vui thấy kỳ thành ngược lại là giữa sân mấy người biết không thể tiếp tục như vậy đánh rơi xuống đến đây kết thúc bọn hắn chưa phát huy ra chính mình toàn bộ công lực chỉ là lo lắng không cẩn thận chỉ để đánh nát cái này phòng về sau bọn hắn đám người này cũng phải bị trôn sống ở trong đó. lúc này thứ hai kinh thu đau mà đứng, chấm giọng quát, lão tam, có dám ra ngoài tranh đấu một trận? sợ ngươi sao là? đông môn dung đến lúc này đã là không sợ hãi, cười ha ha, hào khí kinh thiên. thứ hai kinh bọn người liếc nhau, đồng thời bay người về phía cánh cửa kia phóng đi. đông môn dung không cam lòng lạc hậu, lúc này cũng là phi thần đuổi theo, Tô mạch cùng ngụy tử y cái hai cái liếc nhau một cái, cũng theo sát phía sau, chỉ là thi triển phong thần thối, tránh né gián kiếm lệnh sở thuộc, đồng thời cũng đã âm thầm lấy quỷ nước đến chỗ này huyết tinh tàn sát một trận, một đoàn người hoặc sáng hoặc tối, đảo mắt xâm nhập kia thạch thất, đi lên phía trước bất quá xa, trước mắt rộng mở trong sáng, mắt chỗ cùng, trung quanh tất cả đều là che trời cựu mục, nơi này đã không thấy mây mù, nhìn về phương xa, có thể thấy được núi xanh cao ngất, cái này mây sâu không biết chỗ, tựa hồ là đang một chỗ dây núi ở giữa, nhưng đến tột cùng vì sao lâu dài mê vụ bao phủ, ngược lại để tô mạch không biết rõ mà lúc này giờ phút này, Đông môn dung bốn người tranh đấu như cũ tiếp tục, một đám người đánh lên trời xuống đất, tối bụi, lúc trước thạch thất bên trong đám người không thi triển được, này lại lại không giống. Thứ hai kinh thủ đoạn đều triển khai, khi thì trùng thiên như trăng, lưỡi đao lóe lên, tựa như minh nguyệt rơi phàm trần. Lưỡi đao chỗ hướng, một sát na, lan tràn đao mang gạo thét hơn 10 trượng. Mặc dù chưa từng đem Đông môn dung một phân thành hai, lại là để sau lưng mây gốc cây người vây quanh đại thụ che trời, ầm vang sụp đổ. Lại nhìn trước đó thay mặt thứ nhất kinh hãi thiên cương đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, mặt đất ầm vang chấn động kịch liệt. Không đợi cái này trưởng thế rơi xuống, Đông môn dung cũng cảm giác dưới chân mặt đất sụp đổ, vẫn ngắm nhìn trung quanh liền thấy ba trượng phương viên bên trong, một cái thủ tấn dần dần hiện ra, gầm thét một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, mười ngón phát hỏa hư không, huyết quang trọt hiện, nhiều lần phong mang phóng lên tận trời, vừa chạm vào phía dưới, thiên cương chân khí tứ tán bắn bay, dầm dầm dầm kịch liệt không ngừng bên hai. ở trong còn kèm theo đông môn dung tiêu đau một tiếng, hắn mười cái đầu ngón tay, cơ hồ tất cả đều là mất, nhưng lại tại cái này bất quá thoáng qua ở giữa, cái này mười cái đầu ngón tay lần nữa khôi phục nguyên dạng, lại ngẩn đầu, đung nhiên sững sờ, đây là nơi nào? Ta đang làm cái gì? Ta là ai? ý niệm này nổi lên một cái sát na, tâm tư bỗng nhiên quay lại, liền thấy một vòng tử nhật bỗng nhiên phóng lên tận trời, đối diện lên một cái tay, cái tay kia đi theo tử sắc liệt dương vừa chạm vào, lập tức quanh thân chân động, mãnh nhưng bay ngược mà đi. túi đầu xem xét mình tay, đã quen ba phần, Ngãng đầu lại nhìn đông môn dung, hắn im lặng đứng ở nguyên địa, liền thấy một vòng một vòng tử nhật từ phía sau hắn hiện hiện, một vòng, hai vòng, ba lượt, khoảng chừng tám bánh nhiều, tám tử giữa trời, thuần dương cực nóng chỉ khí, đi khắp bốn phương tám hướng, một sát na, cây rừng tự đốt nhấc lên lửa nóng hừng hực. Trong ngọn lửa, Đông môn Dung bước ra một bước, tại đến a. Đây là Ngụy tử Y Yệ Minh nhưng nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch ánh mắt cũng có vẻ hơi âm trầm. Đây là cựu tử liệt Dương phần thiên quyết. Từ Dương môn trấn phái thần công, vì sao lại bị Đông môn Dung thi triển đi ra? Bây giờ nhìn hắn cảnh giới, chí ít đã đạt đến 8 tử chi cảnh. Sau lưng hiện ra 8 cái tử sắc liệt Dương, chính là chứng cứ. Cái gọi là cựu tử liệt Dương phần thiên quyết. 9 tử đại biểu là cựu trọng cảnh giới, liệt Dương phần thiên thì đại biểu thần công biểu tượng. Môn võ công này chính là Tử Dương môn căn cơ sở tại. Dù cho là Tô Mạch cũng chưa từng bị Lý Chính Nguyên truyền thụ qua. Bởi vì môn võ công này cần trở thành Tử Dương môn môn chủ về sau mới có tư cách tu luyện. Nhưng dù cho là Lý Chính Nguyên, cho đến nay cũng bất quá là Tam Tử Chỉ Cảnh. Nhưng dù là Tam Tử Chỉ Cảnh, phóng nhãn Đông Hoang cũng là tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Cái này Đông Môn Dung không biết như thế nào lấy được môn thần công này, lại còn tu luyện đến đệ bát trọng. đã lân lên gần năm đó Tử Dương tổ sư chín tử cực gây nên, cựu tử liệt Dương phần tiên quyết trước đây thứ nhất kinh kêu lên một tiếng đau đớn mới một trưởng kia với hắn mà nói tiêu hao cũng thực không nhỏ thể nội thiên tuyệt địa diệt đoạt thủ thủ càng phát áp chế không nổi chỉ là gặp đến môn thần công này về sau trên mặt cũng nổi lên mấy phần thần sắc phức tạp năm đó đại huyền tứ đại cao thủ từng cái đều có một môn cực hạn bản sự. chỉ là đại huyền hủy diệt về sau tứ đại cao thủ đường ai nấy đi một đi nam hải một đi đông hoang chỉ còn lại có hai người từ đầu đến cuối cùng chúng ta đối địch vốn cho rằng cửu tử liệt dương phần thiên quyết ta sinh thời cũng không thể gặp lại lại không nghĩ rằng lại còn có cơ hội như vậy càng không có nghĩ tới, thi triển ra môn võ công này lại là ta kinh long hội thứ ba kinh. tốt, cái này thật sự là tốt. môn thần công này làm sao lại xuất hiện ở trên người của ngươi? thứ hai kinh lúc này mở miệng gầm thét, ngươi cùng kia tử dương môn đến cùng là quan hệ như thế nào? đông môn dung nhìn thứ hai kinh một chút, thở dài, ngươi người này chính là vấn đề quá nhiều. sự tình gì đều dựa vào hỏi, xưa nay không suy nghĩ thật kỹ. ngươi à, mặc dù là thứ hai kinh, nhưng là muốn vân đỉnh thứ nhất kinh, dù cho là không có lao phu từ đó cản trở, cả đời này chỉ sợ cũng vô duyên. Ngược lại là tiểu lục bản sự không tệ. Đáng tiếc, chọn sai võ công. Thượng hoàng Kinh Thế thư mặc dù bị năm đó đời thứ nhất thứ nhất kinh luyện thành, nhưng này sẽ là được trời ưu ái. Bây giờ, lại là không có cơ hội như vậy. Nhưng cho dù như thế, cho hắn thời gian mấy năm lịch luyện, nếu là vận chủ thỏa đáng, nói không chừng cuối cùng cũng có thể được thưởng mong muốn ngồi lên cái này thứ nhất kinh hãi vị trí. Cứ như vậy, Kinh Long hội chí ít còn có thể lại nối tiếp trăm năm. Ta là hạng người gì, ta tự nhiên rõ ràng. Thứ hai kinh lạnh giọng nói ra, càng chưa hề nghĩ tới trở thành thứ nhất kinh Tiểu Lục cùng ngươi rất giống, đáng tiếc, chết tại Nam Hải Vô Thần Điện. Đúng vậy a, hắn không chết, lòng ta khoan yên. Đông Môn Dung Dừng Dương cười một tiếng, Tiểu Tử này quá thông minh, lưu tại Tây Châu, tất nhiên xấu ta chuyện tốt. Ngươi đây là ý gì? Thứ hai kinh tâm đầu siết chặt, chẳng lẽ, chẳng lẽ là ngươi cùng tô Mạch cùng một ruột, giết Tiểu Lục? Làm gì cùng một ruột? Muốn để một người dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm, chỉ cần hơi làm một chút chuẩn bị, lại thuận thế mà làm, hắn liền sẽ đi làm. Ngươi nghĩ hắn làm sự tình? Đạo lý này, ngươi nếu không hiểu, như thế nào mưu người, như thế nào mưu sự? Đông môn Dung lắc đầu, chỉ tiếc, Tô Minh chủ đến nay vẫn không tin ta, bằng không mà nói, bây giờ cũng sớm đã hệt thân. Các ngươi coi là bằng bản lãnh của các ngươi, liên thủ giết ta, hôm nay chỉ cục liền giải rồi. Nói thật, bây giờ Kinh Long hội đã bị ta tính tới cực chỗ. Hôm nay không nói đến một cái trước đây thứ nhất kinh, dù cho là hướng phía trước mấy đời hắn nói đến đây, chỉ một ngón tay cách đó không xa một cái ngọn núi, cho dù là ở trong đó lịch đại thứ nhất kinh hãi ma quỷ hốn phách phục sinh. Hôm nay, người Kinh Long hội cũng tất nhiên muốn vong. Đông môn Dung, người đang chết. Thứ hai kinh giận tím mặt, thân hình nhất chuyển huyết sắc lưu quang lóe lên, lưới đao trùng trùng điệp điệp vô tận, lại chỉ cảm thấy một cỗ cực nóng len tiếp trong lòng, trong chốc lát, ánh lửa tứ tán, trong tay hai thanh luan đao cũng cực nóng như lửa, đao thế đến tận đây một năn, trong lòng lập tức sinh ra không ổn cảm giác, mạnh nhưng ngẩng đầu, liền thấy Đông môn dung trưởng ngậm từ dương, một trưởng đã đến trước mặt, trưởng chưa đến, liền liệt, liệt đốt gió, liền đã để thứ hai kinh dầu tóc đều đốt. bất quá trong ngay mắt, liền muốn hoàn toàn thay đổi, mà vào lúc này, Đông môn dung đống nhiên trưởng thế dừng lại, trong con ngươi nổi lên vẻ mờ mịt, bên cạnh thân một người im mang xuất hiện hai tay nhất chuyển trong lòng bàn tay vậy mà không có nửa điểm thương thế trường thế hóa quyền tựa như thần ngọc khí bạch vô hà bóng ánh sáng long lanh đây là tọa vong ngọc tâm tinh bên trong ngọc tâm tam tuyệt tay một trong tuyệt tâm ngọc một thức này tuyệt tâm ngọc nhược là rơi xuống đông môn dung sẽ triệt để quên triều nay gì tịch hôm nay vì sao ở đây lúc trước tính toán chuyện gì cái cọp cái cọp kiệt kiện đều muốn tan thành mây khói lại không nghĩ quyền này thế chưa đến liền thấy tám tử lưu động ngưng làm một thể ẩm vang ở giữa cũng đã sông ngang mà tới cái này không đúng Thứ tư kinh vừa mới nói ra ba chữ này, cái này tám tử hợp nhất cũng đã từ trước được nàng xuyên qua mà qua. Một sát na, Thứ tư kinh quanh thân lắp một cái, trước ngực một cái to lớn lỗ thủng, cơ hồ đưa nàng từ giữa đó chặn ngang cắt đứt. Nàng ngơ ngác ngóng nhìn Đông Môn Dung, "Ngươi chưa "Quên." Đông Môn Dung quay đầu nhìn Thứ tư kinh một chút, nhưng là, đã muốn đối mặt các người, ta tự nhiên đến để phòng ngươi tọa vòng Ngọc Tâm Kinh. Môn Vô Công này quá kỳ, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Nếu là không có chuẩn bị, hôm nay hết thảy đều phải tan thành bọt nước. Thứ tư kinh nhẹ gật đầu quả nhiên lợi hại. Đang muốn nhắm mắt liền chết, trong con ngươi một sát na có mê mang hiện hiện, tiếp theo hai con ngươi ngưng tụ tiêu điểm, nóng nhìn Đông Môn Dung, nhẹ giọng hỏi, "Giản thần, gần nhất một mực dùng đổi nguyên áp đọc sách truy càng, đổi nguyên hoán đổi, đọc trầm âm sát nhiều, vê đút vê đút. Hoan Ngụy hề nặc. "Comander rớ quả táo đồng đều nhưng, ngươi là ai?" Đông Môn Dung sẩm mặt lại. Sau một khắc, liền nghe đến thứ tư kinh trầm giọng nói ra, "Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng phải chết." Tiếp chiêu đi tiếng nói đến tận đây, Đông Môn Dung lần nữa cảm giác trong đầu một trận mê mang. Đợi chờ lấy lại tinh thần thời điểm, một trưởng đã đến trước mặt. Tám tử đã dùng hết, hiện nay chỉ có đón đỡ. Liền nghe đến bịch một tiếng vang. Đông môn dung một đầu cánh tay lập tức đứt gãy, một cỗ tuổi khô lạp hủ lực đạo, âm vang xung kích mà vào. Để bước chân hắn lảo đảo, lui lại mấy bước. Đang muốn tiến lên xuất thủ, chợt quên mình nên như thế nào xuất thủ. Hắn sở hội võ công quá nhiều. Mặc kệ là từ kinh long hội học được, hoặc là mình tự sáng tạo. Đủ loại, là thật là nhiều vô số kể. Nhưng là tại cái này một cái sát na, hắn trong khi xuất thủ, vậy mà hoàn toàn nghĩ không ra chiêu thức tuyên nên như thế nào đánh ra là hắc hổ đào tâm hắc hổ đào tâm làm sao làm là linh xả giọt xét động linh xả giọt xét động dùng như thế nào là càn khôn chân giải âm dương bất tử càn khôn chân giải là cái thứ gì dựa vào cái gì liền muốn âm dương bất tử hắn vốn là kỳ tài trong đầu ngưng tụ suy nghĩ một sát na liền có trăm ngàn đầu nhưng là trong chớp nhoáng này dù cho là trong óc lóe lên trăm ngàn đầu suy nghĩ cuối cùng cũng là trống rỗng đợi hết thể suy nghĩ khôi phục bình thường mạnh nhưng lại ngẩng đầu muốn ra chiêu cũng đã không còn kịp rồi lại là một trưởng đến trước mặt, đem hắn đánh quanh thân run rẩy, thậm chí quên nên thi triển càn khôn chân giải khôi phục thương thế. Ngơ ngơ ngang ngác ngắc, nghĩ mãi mà không rõ, ta là ai, ta ở đâu, ai đang đánh ta, đau nhức sát người vậy. Chờ nghi do giảng thời điểm, lại là một trưởng đến. Chính là như thế, thứ tư kinh một trưởng một trưởng đưa ra, chỉ đánh đông môn dùng miệng bên trong máu tươi cuốn phún, thất khiếu chảy máu, bước chân lảo đảo không ngừng. Thứ hai kinh mắt thấy ở đây, đang muốn xông lên phía trước hỗ trợ, nhưng mà vừa mới tới gần, liền đã quên mình muốn tới làm cái gì. Chỉ cảm thấy mình cầm hai thanh đao Tại cái này lưng trùng núi ở giữa hông gió, hào hào không hiểu thấu. Đợi chờ lấy lại tinh thần thời điểm, xông về phía trước nữa, lại không đợi đi ra một bước, lại quên mình đây là đang làm cái gì. Ngược lại là Đông Môn Dung lúc này dứt khoát đã nhắm chặt hai mắt. Hắn sớm có chỗ chuẩn bị, tòa vong ngọc tâm kinh mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ thủ đoạn. Bây giờ dứt khoát mặc cho thứ tự kinh liên tiếp trưởng thế rơi vào trên người, đánh hắn xương gãy gần cách, máu tươi cuồn phốn. Nếu không phải là có cản không chân giải, Huyền Công tự nhiên vận chuyển, bảo vệ hắn bất tử. Bằng không mà nói, cũng sớm đã chết đã lâu. Mà cùng lúc đó trong óc nhưng Thủy Trung có một chút linh quang. Chỉ cần bắt được, hắn liền biết mình hắn là ứng đối như thế nào. Chỉ tiếc, mỗi khi muốn bắt được điểm này linh quang sát na, đều sẽ bị Thứ Tư Kinh Hái trưởng thế kích thương. Đến mức nhiều lần đều bị đánh gãy. Như thế qua hơn 10 lần, thương thế trên người hắn đã đầy đủ hắn chết đến hơn trăm lần. Vẹn vẹn chỉ còn lại có một hơi. Mắt thấy liền muốn triệt để tự diệt. Hắn rốt cục đem điểm này linh quang bắt được. Mãnh nhưng mở hai mắt ra, dừng tay. Thứ Tư nghe tin bất ngờ nói, thật trưởng thế dừng lại. Liền nghe đến Đông môn Dung trầm giọng mở miệng, hơi thở mong manh. Ngươi lại quên một sự kiện. Ta quên rồi. Quên cái gì? Thứ tư kinh theo bản năng hỏi. Đông môn dung hiếu khí vô lực mở miệng. Ngươi quên, ngươi chết ta chết đi. Thứ tư sợ ngây người ngốc, đang muốn không tin, liền nghe đến trước đây thứ nhất kinh la lớn. Đừng nghe hắn nói chuyện. Đáng tiếc, lúc này Đông môn dung lòi đã nói ra, hắn miễn cưỡng vươn tay ra một chỉ. Ngươi xem một chút lồng ngực của ngươi thứ tư kinh túi đầu một nhìn. Trước ngực lô lón, có thể thấy được nội tạng bạch cốt, sáng rực đốt, có thể nghe được mùi thịt. Lúc này bừng tỉnh đại ngộ, Ngươi lai, like, ta đã chết rồi. Thoại âm rơi xuống xoay người liền ngã, chết ngay tại chỗ. Đông môn dung đến tận đây mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Tọa vong ngọc tâm kinh có thông thiên triệt địa chi năng, Chỗ quên tức là được. Chỉ cần nữ nhân này quên mình chết sự thật, nàng sẽ không phải chết. Nhưng là linh đài một điểm, như cũng để nàng biết, không thể cho Đông môn dung nửa điểm cơ hội, lúc này mới cắn chặt răng, liên tiếp nặng tay. Lại là quên. Minh hẳn là trước thi triển tuyệt tâm ngọc, đánh dụng Đông môn dung hết thể suy nghĩ ký ức. Cuối cùng để Đông môn dung bắt được điểm này linh quang, nghĩ đến phương pháp phá giải. Một câu, liền để nàng triệt để hương tiêu ngẫm vấn trương 695, cho chuyện theo thứ tư kinh ngã xuống đất bỏ mình âm thầm tô mạch cùng nhị tử y lúc này mới nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm một trận chiến này đánh càng thảm liệt thứ tư kinh phát huy được tòa vong ngọc tâm kinh môn thần công này càng làm cho bọn hắn có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác môn võ công này tác dụng tại ý niệm tinh thần nên tính là tinh thần võ công bên trong một loại dù là tô mạch chưa từng đề phòng phía dưới cũng trúng chiêu chỉ là cái này võ công cùng nho nhỏ lưu ly thiên thư khác biệt lưu ly thiên thư làm cho người nhập huyễn sát na ngàn năm không biết chiều nay gì tỉnh trong nào cảnh hết thể từ tiểu tiểu phát hòa vẽ năng thích ăn cho nên khi bên trong tất cả đều là giò heo lón keo sữa quay một loại đồ vật mất mạng hướng người ta miệng bên trong rót nhưng là thứ tư kinh hãi cái môn này tọa vong ngọc tâm kinh lại có thể để cho người ta quên mình việc cần phải làm xuất thủ thời điểm tu luyện cả đời võ công đống nhiên không biết nên làm sao xử cái này nên làm thế nào cho phải dù là thân chúng hẳn phải chết tổn thương chỉ cần quên cũng có thể kiên trì xuất thủ có thể nói ca minh mà thứ hai kinh cuối cùng như ở trong ngọc mới tỉnh Nhìn xem thi thể trên đất, nhịn không được thở dài một tiếng. Có thể có quyết tâm tu luyện tọa vong ngọc tâm kinh môn võ công này người, là thật không nhiều, mà có thể đem tọa vong ngọc tâm kinh tu luyện tới trình độ này, đã ít lại càng ít. Thứ tư kinh vốn là người thông minh, lại bởi vì một môn võ công dẫn đến tư duy thường có thỉnh thoảng, khó mà ăn khớp. Lúc này mới tựa như là một cái ngốc lớn cô nàng đồng dạng. Nhưng cho dù như thế, nàng một thân võ công, cũng là đương đại kinh hoàng bên trong, thứ nhất kinh phía dưới đệ nhất nhân. Đáng tiếc, mới thứ tư kinh trạng thái không đúng. Tọa vong ngọc tâm kinh mặc dù ảo diệu giá vô tận, lại cuối cùng không phải thần tiên pháp thuật, cho dù là không có Đông Môn Dung nhắc nhở, nhưng là Linh Đài kia một điểm chung quy là hiểu do hết thảy, biết chết ở trước mắt, bởi vậy liền xem như mình quên, cũng vẫn là cuối cùng hết thảy, muốn trước hết giết Đông Môn Dung lại nói, đến mức tọa vong ngọc tâm kinh tâm pháp vật chuyển, không phân biệt ta, người một nhà bước vào trong vòng chiến cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bằng không mà nói, chỉ ít tại nàng trước khi chết, nói không chừng còn có thể nói với nàng hai câu nói. Bây giờ thi thể đang nằm, thứ hai kinh không để ý tới nhìn nhiều hai mắt, thân hình phân quang lóe lên, sáng trong như minh nguyệt con công giống như mới liêm, giảng thật gần nhất một mực dùng đội nguyên áp đọc sách truy càng, đội nguyên hoa đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, vê đốt vê đốt vê đốt, hoan nghỉ hệ nạc. con ăn đờ quả táo đồng đều nhưng huyết quang nổ lên, hai đầu cánh tay cũng đã bay ra ngoài, đông môn dung kêu lên một tiếng đau đón, túi đầu nhìn một chút hai bên của mình cánh tay, thở dài thứ hai kinh, đây cũng không phải là hành vi quân tử, hắn vốn là bị thứ tư kinh đánh chết đi sống lại, nếu không phải có cản khôn chân giải trèo chống, tính mệnh đã sớm không có, bây giờ nếu để cho hắn thời gian. Đại khái chỉ cần mấy hơi thở công phu, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng thứ hai kinh mặc dù không tính là người thông minh, nhưng làm việc chưa hề cẩn thận. Cái này ngay miệng, không để ý tới đau thương thứ từ kinh cái chết. Trước tiên xuất thủ, chặt đứt hai cánh tay của hắn. Sau đó dù là hắn trạng thái khôi phục, nhưng là đã mất đi hai tay tình huống phía dưới, cũng đã không có có thể vì. Ngươi lại coi là có tử. Thứ hai kinh lạnh giọng mở miệng, cũng đúng. Ta tự nhiên là không tính, mà lại cái này trên giang hồ nào có có tử. Đông môn dung nghe vậy cười một tiếng không chút nào vì cái này cánh tay tổn thương khổ sở, trên mặt pháp ngược lại là có giải thoát chi sắc, dù cho là danh xưng nhân nghĩa quân tử, nhưng cũng khó nói bí mật phải chăng nam đạo nữ sướng. Mà lại, cái này trên giang hồ nào có quân tử. Đông môn Dung nghe vậy cười một tiếng, không chút nào vì cái này cánh tay tổn thương khổ sở, trên mặt pháp ngược lại là có giải thoát chi sắc, dù cho là danh xưng nhân nghĩa quân tử, nhưng cũng khó nói bí mật phải chăng nam đạo nữ sướng. Sa không nói, liền nói kia Tô Mạch. Danh xưng nhân nghĩa đại hiệp, sau lưng đánh lén người bên ngoài sự tình cũng không có bất làm. Cố tử trên giang hồ cho dù thật có quân tử cũng đã sớm chết hết người sống được minh bạch thứ hai kinh trong tay hai thanh loan nào, phát hỏa đường cong, đã như vậy cũng xin chết thống quái đi thôi thôi nếu không phải là nha đầu này tọa vong ngọc tâm kinh thật sự là lợi hại bằng ta cái này một thân bản sự nói không chừng có thể đem các ngươi đều chém giết đáng tiếc a đáng tiếc đáng tiếc thất bại trong gan tức ai nói thất bại trong gan tức đông môn dung biểu lộ cổ quái nhìn thứ hai kinh một chút ta đều nói hôm nay các ngươi đối thủ lớn nhất chưa hề đều không phải là ta các ngươi hao phí tâm lực giết ta Về sau còn phải đối mặt kia Tô mạch. Chậc chậc, cảnh tượng này, ta chỉ cần ngẫm lại đều cảm thấy hảo hảo kinh khủng. Kinh Long hội hôm nay dự định, ta nói đáng tiếc, là bởi vì Tô Thiên Dương sợ là thật phải chết. Tô Thiên Dương, thứ hai Kinh Long mày có chút nhíu lên, liền nghe đến trước đây thứ nhất Kinh trầm giọng mở miệng, chém xuống đầu của hắn, ném cái này vách đá vào trượng. Đừng lại để hắn mở miệng nói chuyện. Dố. thứ hai Kinh không do dự nữa, cũng không muốn nghe Đông Môn Dung bất luận cái gì chuyện ma quỷ. Loan đao trong tay nhất chuyển, liền muốn lấy đi Đông Môn Dung đầu người. Ngụy Tử Y theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch. Mới Đông Môn Dung Câu nói này, để nàng cực kỳ để ý Tô Thiên Dương thật muốn chết. Tô Thiên Dương thật chẳng lẽ không chết? Đông Môn Dung lại biết cái này cựu tử liệt Dương phần thiên quyết, cùng Tô Thiên Dương đến cùng là dạng gì quan hệ? Vạn nhất hắn nói đều là thật, kia ha có thể để hắn chết tại thứ hai kinh đau hạ? Mắt thấy Tô Mạch bất vi sở động, Ngụy Tử Y có chút nóng nảy, nhưng cũng không có tùy tiện lao ra dự định. Đám người này cái nào giết chết chính mình cũng nhẹ nhõm có thừa. Minh tùy tiện hiện thân, ngoại trừ dẫn Tô Mạch xuất thủ bên ngoài, cái gì đều làm không được chỉ là cái này ngay miệng, tô mạch coi là thật không xuất thủ sao? tô mạch không xuất thủ, hắn không chỉ không có xuất thủ, ngược lại cẩm nguy tử y liê tay, hiển nhiên cũng là lo lắng nàng muốn xuất thủ. thứ hai kinh hãi đau nhanh, vừa nghĩ lập tức xuất thủ, còn vẫn có thừa địa, cái này hơi một do dự, lưới đao đã đến đông môn dung trên cổ, lại không nghĩ, nhưng vào lúc này đông môn dung đống nhiên thân hình biến đổi, Liên nghe đến thẻ xem xét thể xem xét hai tiếng vang, cả người hắn lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ và mèo, xương cốt đều cho gãy, nhưng mà cái này gối néo động phía dưới nguyên bản không cách nào góc độ xuất thủ lại có thể xuất thủ một cước trực tiếp đá vào thứ hai kinh hãi ngược bụng ở giữa thứ hai kinh vốn cho rằng một đao kia mười phần chắc chín chỗ nào nghĩ đến còn có này biên một nước vô ý phía dưới toàn bộ bị đá lão đảo lùi lại bên hai thì lại nghe thấy thẻ xem xét thẻ xem xét vài tiếng vang lại là đông môn dung kia vặn gãy mình xương cốt vị trí lại tất cả đều phục hồi như cũ sau một khắc dưới chân hắn sông lên cả người như bay mà đi thẳng đến trước đây thứ nhất kinh trước đây thứ nhất kinh vẫn luôn đang áp chế thiên tuyệt địa diệt đoàn thủ thủ Môn võ công này chưa chắc có mạnh cỡ nào, nhưng lại đầy đủ nguy hiểm. Đánh vào chân khí trong cơ thể, tựa như như giỏi trong xương, khó mà phá giải. Cho dù là trước đây thứ nhất kinh cũng không dám xác định, sau trận chiến này, mình rốt cuộc sống hay chết, lường trước kết cục tốt nhất chính là tan hết một thân công lực. Lúc này Đông môn dung vọt tới đến đây, sắc mặt hắn trầm xuống, miễn cưỡng hành khí một vận, đơn trưởng hướng về phía trước vỗ. Đông môn dung đầu nhoáng một cái, mặc cho một trưởng này đem đầu vai của mình đánh vỡ nát, đồng thời một chân sau này phương cao cao giơ lên, tựa như đuôi bọ cạp trầm, bộ một tiếng điểm vào trước đây thứ nhất kinh hãi đầu lâu phía trên một cước này bị đá thật tác động trước đây thứ nhất kinh về sau lảo đảo mấy bước lung lây đầu chỉ cảm thấy thất khiếu bên trong có cái gì chảy ra tới sở trương một vòng máu me đồng địa hắn liên tục gật đầu tốt một cái đông môn dung tiếng nói đến tận đây hắn sở tay vào ngực hơi vung tay đánh ra một vật lại không phải đối đông môn dung mà là đối chính xông tới thứ hai kinh thứ hai kinh đem thứ này tiện tay trộn vào lòng bàn tay theo sát lấy lưỡi dao lóe lên đông môn dung kia chưa thu hồi lại một cái chân cũng đi theo bay ra ngoài theo sát lấy đào quang tái xuất một cái khác trèo chống chân cũng bị chặn đứt đến tận đây đông môn dung tứ chi đoạn tận rơi xuống trên mặt đất tiền bối thứ hai kinh hãi thanh âm đến tận đây mới vang lên trước đây thứ nhất kinh nhẹ nhàng quát tay dán kiếm lệnh Người cất kỹ đông môn dung nói rất đúng hôm nay đại địch cũng không phải là hắn mà là kia tô mạch kinh long hội có này một tiếp có lẽ là mệnh trung chú định Người nhớ kỹ cá vượt long môn chắc chắn thân bị nặng cướp chịu nổi hóa thành cựu thiên chỉ long ngao du vũ không chịu nổi vậy liền thân tử đạo tiêu không lưu tiên lối ta kinh long hội chưa từng sợ kiếp nạn trùng điệp cần tại cực khổ bên trong ma luyện tâm tính gánh nặng đường xa hành sự cẩn thận lão phu đi trước một bước nói nói đến tận đây trước đây thứ nhất kinh khoanh chân ngồi xuống quay đầu ngóng nhìn núi xa phong quang mỉm cười một đôi giàn nuôi trong con ngươi tựa hồ lóe lên vô số quang cảnh cuối cùng đột ngột mạc qua thứ hai kinh sắc mặt bi thống gắt gao nhắm hai mắt lại ở đời trước thứ nhất kinh hái trước mặt dập đầu ba cái lúc này mới mãnh nhưng quay đầu nhìn về phía đông môn dung ta muốn ngươi chết không yên lành. Đông môn dung thì là cười ha ha, chết rồi, cuối cùng là chết. Tộc ta từ trên xuống dưới, 773 miệng huyết hải thâm cửu, bây giờ báo liệt tổ liệt tông ở trên. Hôm nay huyết cửu đến báo, các ngươi có thể nhắm mắt. Hắn cười tùy tiện, tỷ hía hẹn như hồng trùng, nội lực chuyển khắp khắp nơi, tràn đầy khoái ý chỉ tình. Cho dù là thứ hai kinh hái đau, đã rơi vào hắn trên đan điện, xoắn nát hắn đan điện khí hải, hắn cũng chưa từng động dung mảy may. Thứ hai kinh lại là càng phát ra giận tí mặt, hại ta kinh long hội đến tận đây. Năm đó chỉ hận chưa từng đưa ngươi cũng chém tận giết tuyệt. Nói nói đến tận đây, trong tay đơn đao nhất chuyện, liền muốn chém tới đầu của hắn. Nhưng lại tại lúc này, ông một tiếng vang, thứ hai kinh tâm đầu chầm xuống, vội vàng đưa tay, lưới đao cùng lực vô hình đống nhiên vừa chạm vào. Bốp một tiếng, khí kinh quyết tán, thứ hai kinh thân hình hơi trao đảo một cái, chỉ cảm thấy loan đao trong tay vụ vụ không dứt, run rẩy không nứt. Lại ngẩng đầu, trước mắt đã thêm một người, tự nhiên chính là tô mạch. Trong tay hắn còn cầm một cái, đông môn dung tứ chi đứt đoạn, bị tô mạch cầm tóc lôi dậy. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Đông môn Dung khỏe miệng chỉ là treo vẽ tươi cười, ngươi đến cùng vẫn là hiền thân. Ta coi là, ngươi sẽ chờ hắn giết ta về sau mới có thể xuất hiện. Có một số việc, tổng hy vọng tiền bối có thể vì ta giải hoặc. Tự nhiên không thể chờ hắn triệt để giết ngươi về sau lại nói. Tô Mạch cười một tiếng, dù sao ta mặc dù võ công không tệ, nhưng cũng không có xuống hoàng tuyển tìm ngươi năng lực. Điều này cũng đúng. Đông môn Dung nhẹ gật đầu, trong lòng ngươi tất có nghi vận, bất quá hôm nay trận này, nghĩ đến cũng nhìn bảy tám phần. Bây giờ Kinh Long hội nghiêm ngặt mà nói, còn lại kinh hoàng, một cái là ta một cái là hắn, về phần kia cái gọi là ở Sa Đông hoang đệ thập kinh, nếu như đoán không lầm, nàng hẳn là đã xom rơi xuống trong tay của ngươi. nhớ lấy chạm thảo trừ căn. bao quát mây sâu không biết chỗ bên trong cả đám người đều không thể lưu lại người sống. mây sâu như nước, trong nước nuôi cá, nhìn như bình thường, nhưng người nào lại có thể xác định cái này ở trong vòm không ra chân long? ngươi nếu có may may mềm lòng, chính là vì tương lai chôn xuống mầm tai họa. tô mạch nghe đến đó, biểu lộ lại có chút cổ quái. lời này từ Đông môn dung trong miệng nói ra làm sao đều để người có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác hắn khẽ khẽ thở dài đem Đông môn dung để ở một bên ngẩng đầu nhìn về phía chính ngưng thần mà đối đại thứ hai kinh thứ hai kinh người tự sát đi còn có thể lưu đến một tia thể diện thứ hai nghe tin bất ngờ nói sững sờ tiếp theo cười ha ha quay người nhìn về phía trung quanh trầm giọng hỏi ngươi cũng đã biết đây là nơi nào còn không có thỉnh giáo nơi đây chính là Mây sâu không biết chỗ biên giới cũng là một đầu bí ẩn nhật môn hộ từ đây xuất phát có thể trực tiếp thoát ly Mây sâu không biết chỗ lịch đại đến nay dám kiếm lệnh sở thuộc cùng già đi kinh hoàng cũng sẽ ở nơi này bế quan cẩn thủ môn hộ này ta kinh long hội đời trước kinh hoàng cơ hội tất cả đều chết hết mới cũ giao thế phía dưới chỉ có trước đây thứ nhất kinh tự nhiên thái vị chính ở nơi này bế tử quan như thành nhưng vì ta kinh long hội một đạo sát thủ như bạn già trên 80 tuổi chi niên già yếu lưng quỏng chính nhưng nơi này núi xanh làm bạn bảo hộ ta kinh long hội vạn vạn năm thứ hai kinh nói đến chỗ này nhìn về phía tô mạch tô minh chủ võ công cái thế bất quá bây giờ trong tay của ta có gian kiếm lệnh nhưng lại không biết có thể hay không ngăn người một chút. Tô Mạch nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, Thứ Hai Kinh có lỗ thay, không bằng cẩn thận nghe một chút. Thứ Hai Kinh tâm đầu sửng sở, lúc này nghiêng thai lắng nghe, lập tức từng đợt chém giết thanh âm vang vọng. Hắn manh nhưng biến sắc, chẳng lẽ? Đúng vậy, Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, mây sâu không biết chỗ đệ tử mấy vạn, bây giờ đều là Tô mộ trong lòng bàn tay quỷ nước. Gián kiếm lệnh lợi hại hơn nữa, lại như thế nào chống đỡ được cái này mây vạn chỉ chúng. Thứ Hai Kinh hai sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. dám kiếm lệnh sở thuộc đúng là lợi hại ở trong đi ra kinh hoàng không chỉ một vị hai vị thế nhưng là tô mạch quỷ nước thật sự là để cho người ta không chỗ ra tay Không chỉ là mấy vạn chỉ chúng hôm nay quả nhiên là đại thế đã mất thứ hai kinh hít một hơi thật sâu nếu như thế còn xin tô minh chủ chỉ giáo thôi được tô mạch nhẹ gật đầu mời đi thứ hai kinh nhìn một chút trong tay mình hai thanh luan đao nhẹ giọng mở miệng đao tiên mười liên song đao trăng tròn đơn đao hồi tiếc ta cái này một thân võ công đều ký thác tại này đôi trên đao khắc tồn một chiêu trùng tài mọn tên là kinh thần Trạm mời tô minh chủ đánh giá. theo thứ hai kinh tiếng nói vang lên, trong tay song đao sát cơ càng phát ra thâm trầm. tô mạch đứng chắc tay, uyên đỉnh núi cao sướng sướng. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, thứ hai kinh bông nhiên cười một tiếng. kỳ thật nói cái gì cùng tô mạch chính diện chống đỡ, muốn quyết nhất tử chiến loại hình đều là hắn nói láo. kinh long hội hôm nay chỉ cục, hủy diệt đã là chuyện chắc như đình đóng cột. vốn nghĩ cầm tới gián kiếm lệnh còn có thể lưu lại một chút mầm dễ, không khó đông sơn tái khởi. kết quả, tô mạch dẫn nước quỷ đến đây, bây giờ phen này loạn chiến phía dưới, gián kiếm lệnh cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phóng nhan toàn bộ kinh long hội, chỉ còn lại mình mình một cái. Hắn tự nhiên không thể chết, làm sao cũng không thể chết. Hắn vừa chết, kinh long hội liền triệt để tan thành mây khói. Cho nên, hắn hoang luôn lừa gạt, nhưng thật ra là muốn giả thoáng một chiều, thừa cơ thoát thân. Sau khi hắn nhìn trước mắt tô mạch thời điểm, hắn bỗng nhiên liền không có thoát thân suy nghĩ, xoay người chạy, có thể hay không chạy rồi. Nếu như trốn không thoát lời nói, bị tô mạch đuổi theo đánh chết, cùng cùng tô mạch trong lúc giao thủ bị hắn đánh chết, cái này hoàn toàn là hai loại kết cục khác biệt. Một con cất thể diện lại là nửa điểm thể diện cũng không có ở đây. Đương nhiên, những này tạm thời còn tính là không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, hắn đống nhiên cũng rất muốn thật cùng Tô Mạch giao thủ nhìn xem. Nhìn xem vị này Nam Hải Chí Tôn, Đông Hoàng thứ nhất, đến cùng có dạng gì bản sự. Lão Ngũ hao hết một thân bản nguyên thật khí, cũng vô pháp ngăn cản hắn. Chết tại dạng này trong tay người, mới xem như không uống công tu luyện một trận. Tâm niệm pháng hiện ở giữa, nụ cười này cũng lộ ra thoải mái rất nhiều. Tô Mạch biểu lộ ngược lại là hơi đổi. Nhẹ giọng mở miệng, lấy kiếm ẩn thân tại chỗ tối ngụy tử ý liệt lại là trong lòng xương sở. Tô Mạch đến bây giờ cùng người giao thủ đã cực ít dùng kiếm, không nghĩ tới hôm nay vậy mà muốn dùng kiếm. Lúc này cũng chưa từng do dự, hơi vung tay đưa trong tay trích tình kiếm vứt qua thứ. Thanh kiếm này lúc ấy thế nhưng là tại kia vị ương cung trước dừng lại dễ tìm. Ném cho Tô Mạch về sau, ngụy tử y liệt vẫn không bên hô một tiếng, đừng cho ta làm mất rồi. Cũng không phải vạn kiếm quy tông, làm sao lại ném? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, kiếm tên trích tỉnh mời. Theo Tô Mạch một chữ này rơi xuống cá ngọn núi phía trên gió, tựa hồ đong nhiên yên tĩnh lại. sau một khắc, không gặp người động, chỉ có ánh trăng. ánh trăng giữa trời, phủ chiếu tứ phương. mỗi một đạo ánh sáng, đều có thể thiết kim đoàn ngọc. tô mạch kiếm nhưng lại chưa ra khỏi vỏ. Liên ngay cả hắn người cũng không từng động đậy một chút. mà liền tại lúc này, minh nguyên hai điểm, hàn mang nổ tung. không biết nên dùng cái gì từ để hình dung trong chớp thoáng này nhanh. giống như lưu quang, tựa như điện tránh, giống như bù lôi, giống như kinh hồng. đây là thứ hai kinh đời này cùng người giao thủ đỉnh phong nhất một đạo. cùng đông môn dung giao thủ lúc đó. Hắn mặc dù sát tâm cực nặng, nhưng một thì thể nội kịch độc còn có ảnh hưởng. Thứ hai, Đông Môn Dung giết Chi bất tử, luôn luôn muốn bao nhiêu chặt mấy đau. Bây giờ một đao kia lại là dung nhập mình tinh khí thần. Hết thể tâm ý suy nghĩ, đều tại một đao kia bên trong hiện ra. Đây là hắn thân là giang hồ cao thủ, đời này hài lòng nhất một đao. Chi tiết cũng là sau cùng một đao. Trích tinh kiếm lưỡi kiếm từ hắn cổ họng xuyên qua. Một đao kia lại là rơi vào không trung. Thứ hai kinh túi đầu nhìn thoáng qua mình trên cổ họng trường kiếm, nhất miệng cười một tiếng, hảo kiếm pháp. Hồi lâu không cẩn, có chút ngượng Tô Mạch nhẹ giọng cười một tiếng, thứ hai kinh, hào đao pháp, hồi lâu không tỉnh, hôm nay nhưng chê thứ hai kinh cái này tám chữ sau khi nói xong, chỉ thấy Tô Mạch trường kiếm về một cái, sang sảng một tiếng thu kiếm vào vỏ, lại quan tay, trích tỉnh kiếm đã bay về phía Ngụy Tử Y Ly, Ngụy Tử Y tranh thủ thời gian tiếp nhận, lại phát hiện, mình mới hoàn toàn không có thấy rõ ràng hai người kia là như thế nào giao thủ, thứ hai kinh hái một đao kia có thể nói đáng sợ, đương ý thức được hắn xuất đao sát na, một đao kia đã kết thúc, nếu là mình, đầu người đã rơi xuống đất, không chỉ là mình. Cái này trên giang hồ tuyệt đại bộ phận người khả năng đều phải đầu người rơi xuống đất. Nhưng mà Tô Mạch là lúc nào xuất thủ đối địch, lại là làm sao đâm ra một kiếm này, nàng càng là hoàn toàn không có chút nào ấn tượng. Tựa hồ khi nàng nhìn thấy, một kiếm này liền đã quán xuyên thứ hai kinh hãi của họ. Cái này lao ma đầu võ công, mình là càng ngày càng xem không hiểu a mà lúc này, Tô Mạch quay đầu nhìn về phía Đông Môn Dung, Đông Môn tiên sinh, chúng ta cuối cùng là có thời gian, có thể hảo hảo trò chuyện. Đã hôm nay vẫn là được càng, cửa ải cuối năm gần, chỉnh đốn xuống phòng, suy nghĩ lại một chút cái bản Chương 696, Đông Hoàng Tử Dương không có hai tay hai chân đông môn dung nằm trên mặt đất, ánh mắt xéo xuống Tô Mạch, nhếch miệng cười một tiếng, Tô Minh chủ khả năng giúp đỡ lão phu một chuyện sao? Đông môn tiên sinh cứ việc nói. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Có thể mời ngươi đem ta tay gãy tay cụt cầm về sao? Đông môn dung thở dài, hiện nay bộ dáng này là thật là hỏng bét đến cực điểm. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, không được. Bất quá là tiện tay mà thôi. Vậy cũng không được. Tô Mạch vẫn như cũ lắc đầu, đông môn tiên sinh thủ đoạn là thật lợi hại, hơi không cẩn thận, ngươi khả năng liền không có cái bóng cái này khu khu chuyện nhỏ, nhìn như không đáng giá nhắc tới, lại là thật là giúp không được. Đông môn dung thở dài, không hổ là ngươi a. bất quá, ngươi đã gặp qua ta cản không chân giải, liền hẳn phải biết. môn võ công này mặc dù lợi hại, lại không phải thần tiên pháp thuật. bây giờ đan điện ta bị hủy, một thân nội lực đã tản. dù cho là cầm lại tay chân, cũng tiếp không được. ngươi biết ta gặp qua ngươi cản không chân giải, tô mạch mặc dù phát ra nghi vấn, lại cũng không đặc biệt ngoài ý muốn. tô minh chủ đánh chết giả quân tại lưu âm thành, lưu âm thành láng giềng si mỹ lâm, si mỹ lâm hạ võ lượng viện là dạ quân tất nhiên địa phương muốn đi. Trước lúc này có châu nghe đồn hai người các ngươi là một đường truy đuổi đến, chính là từ kia xi si mị lâm phương hướng mà tới. Dạ quân tất nhiên sẽ đi vong lượng viện tìm ta. Dựa theo đạo lý như vậy tôi nói, tô minh chủ tất nhiên là đi qua vong lượng viện, mà bằng bản lãnh của ngươi muốn đi vào vong lượng viện dưới mặt đất động quật, hiển nhiên cũng không khó. Lão phu tại ở trong lưu lại càn khôn chân giải, cùng âm dương bất tử lệnh, vì ngươi đoạt được cũng là chuyện đương nhiên. Đông môn dung cười cười, chỉ bất quá lấy tô minh chủ võ công mà nói nghĩ đến là trướng mắt ta cái này khu khu thủ đoạn. Cũng không phải, không phải trướng mắt, mà là xem không hiểu. Tô mạch thở dài, ngươi càng khôn chân giải cùng bình thường tuyệt học, phần lớn không hợp nhau. Trước sau đối ứng, càng có đầu trâu không ném ngựa miệng chỗ. Không hiểu ở trong chân ý, sao dám tùy ý tu luyện. Hành tẩu giang hồ, đúng là hẳn là từng bước cẩn thận, hành sự cẩn thận. Đông môn dung cười ha ha một tiếng, chỉ là nụ cười này, tựa hồ liên lụy thương thế, để tiếng cười của hắn bên trong xen lẫn mấy phần thống khổ kêu rên. Đến lúc này, hắn thật dài phun ra một hơi, Tô Minh Chủ trong lòng nghĩ đến nghi vấn rất nhiều. Lão phu hôm nay đã là tử cục. yêu tính kinh long hội, chỉ vì báo năm đó diện tộc đại thủ. Người sinh tử, vốn là không để ý bất quá dù là như thế, cũng là vì mình lưu lại một đầu sinh lộ. Mà con đường này, chính là Tô Minh Chủ. Chỉ tiếc, Tô Minh Chủ đối lão phu thành kiến quá sâu, mãi mãi cho đến giả phu rơi vào hẳn phải chết hạ chàng về sau, người mới hiện thân. Lão phu nói lời này, cũng không phải là trách cứ Tô Minh Chủ cái gì. Nếu như đổi là ta, cũng sẽ cách làm như vậy. Hành tấu giang hồ, người có thể tiến nhiệm được quá ít cái này giang hồ nước cũng quá sâu đối mặt cao thâm không lường được chỉ địch nếu như không thể lòng mang cẩn thận chỉ sợ sớm đã đột tử giang hồ hôm nay trận này cũng tại lao phu trong dự liệu như thế kỳ thật rất tốt hắn nói đến đây có chút dừng lại lúc này mới tiếp tục mở miệng chỉ là chuyện này nói đến lại đến từ thật lâu trước đó bắt đầu từ trình nguyên lão quỷ này cũng chính là ân cái này trước đây thứ nhất kinh năm đó ta cùng rất nhiều cái khác kinh long hội đệ tử đồng dạng cho rằng kinh long hội trí hướng rộng lớn giải vạn dân tại treo ngược chính là đáng giá nỗ lực cả đời sự nghiệp. Thế nhưng là, đương trình Uyên khắp nơi nhằm vào bên trong, ta phát hiện, hắn nhằm vào ta, cũng không phải là bởi vì nhìn ta không quen, mà là, hắn đang sợ ta. Mọi người cùng là Kinh Long hội đệ tử, lẫn nhau không bao lâu tiếp nhận lý niệm, huynh đệ một nhà, dù cho là thứ nhất kinh cũng ít có cao cao tại thượng, mà là cùng cái khác kinh hoàng huynh đệ tương xứng. Về phần cái khác kinh hoàng tự xưng thuộc hạ, cũng là tự phát tôn trọng mà thôi. Dựa theo đạo lý như vậy tôi nói, ta như càng là thông minh lợi hại, Trịnh Uyên liền hẳn là càng là vui vẻ mới đúng. Dù cho là muốn tranh đoạt kinh hoàng cao vị, cũng không nên là sợ hãi. Điểm này để cho ta lưu tâm. Cuối cùng quả nhiên để cho ta phát hiện mánh khỏe. Tô Mạch lắng lặng nghe, Ngụy Tử Y cũng tới đến hắn bên người. Liên nghe đến Đông Môn rung nhẹ dọn mở miệng, Quy Khư nhất tộc lấy Quy Khư làm tên. Năm đó Đại Huyền Vương triều thời điểm, bởi vì không muốn tiếp nhận Đại Huyền Vương triều chế ước, kết quả bị Huyền Đế hạ lệnh đổ sát. Suýt nửa di tộc, may mắn tộc nhân sớm biết sẽ có dạng này hạ trạng. Bởi vậy, sớm tìm một con đường sống. Sau đó một mực kéo dài nghỉ ngơi lấy lại sức. Kinh Long Hội diệt tộc ta là vì tìm kiếm tộc ta truyền thế thần công quy khư kinh, dẫn vạn vật quy khư, thố thiên địa lớn pháp. Năm đó đại huyền cũng là vì này lúc này mới công phạt ta quy khư nhất tộc. Chỉ tiếc trên đời này nơi nào sẽ có quy khư kinh? Làm sao có thể có người có thể làm được dẫn vạn vật quy khư, tái tạo thiên địa? Kết quả mặc kệ là năm đó đại huyền vẫn là bây giờ kinh long hội cũng không từng tìm tới vật mình muốn. Đại huyền hủy diệt ta mấy trăm năm trước tộc đàn, chỉ để lại mấy người nghỉ ngơi lấy lại sức. Kinh Long Hội lại là đem tộc ta cuối cùng này một chút sợi dễ chặt để chém tận giết tuyệt, cái này không chỉ để cho người ta bị thương, càng làm cho người cảm thấy buồn cười. Kinh Long Hội năm đó lấy Huyền Đế ngựa đạp giang hồ, sát hại vô tội làm lý do, dơ cao cờ khởi nghĩa, muốn bình định lập lại trật tự. Nhưng hôm nay đi, lại cùng năm đó đại huyền, lại có cái gì khác biệt? Tô Minh Chủ, ngươi nhớ lấy, một tổ chức, thậm chí cả một cái vương Chiêu ban sơ thời điểm, có lẽ sẽ có một cái cao cao tại thượng kim quang lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng tôn chỉ. Tại dạng này tráng lệ tôn chỉ phía dưới, mỗi người đều sẽ có một loại tự ti mặc cảm cảm giác nhưng là theo thời gian trôi qua những vật này đều sẽ sinh ra biến hóa cao cao tại thượng như cũ chói lóa mắt nhưng là nắm giữ bọn chúng cũng đã thành một đám năm đó ngươi thống hận nhất cái loại người này càng có thể buồn chính là làm ngươi cúi đầu nhìn xem mình lại phát hiện mình cũng thay đổi thành cái loại người này hắn sau khi nói đến đây cười chỉ là cười có chút thê lương tại cái này về sau ta liền bắt đầu bắt đầu hủy diệt kinh long hội nhưng là kinh long hội cỡ nào cao minh phát triển mấy trăm năm kéo dài đến nay nó thế lực khổng lồ viễn siêu trên đời này tất cả môn phái mà lại ở trong kinh hoàng, cho dù là đi một cái, kinh long hội đều có thể một lần nữa quan khởi. bọn hắn cũng không bởi vì thế lực mà tồn tại, chỉ cần cái kia kim quang long lánh tôn chỉ vẫn còn, chỉ cần muốn lợi dụng cái này tôn chỉ, vì chính mình giành tư lợi người vẫn còn ở đó, hoặc là mượn cái này tôn chỉ, làm việc không cố kỵ gì, không từ thủ đoạn hạng người vẫn còn ở đó, kinh long hội liền sẽ không hủy diệt. cho nên muốn hủy diệt kinh long hội, trọng yếu nhất một bước chính là không thể để cho long muôn kinh hoàng sống sót bất kỳ người nào. thiếu đi long muôn kinh hoàng, liền thiếu đi đầu. Dù là các nơi Kinh Long hội đệ tử như cũng may mắn còn sống sót, đã mất đi đầu dẫn dắt, phía sau nặng hơn nữa điểm đả kích. Tranh luận có thành tựu, mà muốn làm được điểm này, liền phải nhiều mặt chủ tính. Quỷ nương tử chính là của ngươi chủ tính một trong. Tô Mạch lúc này mở miệng. Đông Môn Dung nhẹ gật đầu, nàng xem như một tay nhàn cờ. Kinh Long hội muốn đem không tính Long Đường ra các anh hùng, để hắn chặt đứt Trần duyên, chuyên tâm vì Kinh Long hội làm việc, không tiếc để hắn cướp đoạt hảo hữu thế tử. Đêm động phòng hoa trúc việc này nhưng đi, ra các anh hùng sẽ không còn có bằng hữu. Nhưng là Quỷ Nương Tử chỉ đánh bản thân lại là một cái có thể lợi dụng quân cờ. Nàng gái môn này võ học đi quỷ đạo, xa không phải bình thường sở học có thể so sánh. Nếu như bởi vì chuyện này mà chết, đây không phải là rất đáng tiếc. Cho nên ta hiện thân nàng trước mặt, mục đích mua bên đều là Kinh Long Hội, tự nhiên là có thể hợp tác lẫn nhau. Chỉ bất quá, vậy sẽ ta đại mạc chưa từng triển khai, muốn đối phó Kinh Long Hội, nhưng lại xa xa không phải lúc. Chỉ có thể để nàng đợi đợi. Phía sau tiến về Đông Hoang, mới là đây hết thảy bắt đầu. Mà trong thời gian này, ta thì là đã sớm để cho người ta chuẩn bị cách mỗi hai ba năm, liền cho nàng đưa một phong thư, miễn cho để nàng cảm thấy ta đã chết rồi. cái gọi là kế hoạch lớn, cũng đã thành lời nói xong. Đông môn tiên sinh thật bản lãnh. tô mạch lắc đầu, quỷ nương tử võ công vi phạm, ngươi an bài người, chỉ sợ cũng không phải hạng người tầm thường. bằng không mà nói, có thể hay không tìm tới người hay là hai chuyện. ha ha ha, đông môn dung cười ha ha một tiếng, chính là, ta an bài người, sắp thực không tầm thường, chính là ta một tay chế tạo. ngực chi tiết bây giờ không ở bên người, bằng không mà nói, thật muốn để ngươi nhìn một chút. Ô, tô mạch lông mày có chút nhíu lên. Vì sao không ở bên người? Chuyện này, ngươi lại nghe ta tiếp tục nói đi xuống. Đông môn dung sắc mặt càng phát tái nhợt. Trung binh là già trên 80 tuổi chi niên lão giả, một phen loạn chiến, độc đấu mấy đại cao thủ, tức thì bị thứ tư kinh hai tọa vong ngọc tâm kinh luân phiên thống kích, lại bị thứ hai kinh chém tới tứ chi, phá đan điện khí hải. Hiện nay cũng chưa chết, chỉ có thể nói là càng khôn chân giải, đúng là không hề tầm thường. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói ra, tại ta đi Đông Hoàng trước đó, đã từng đi khắp thiên địa tứ phương ta đi qua Nam Hải võ thần điện, đáng tiếc, tuy có sở ngộ, nhưng lại không được đen chân truyền. đi qua thượng tầng huyết trận, đã tối thiên địa tứ phương vạn bia đại trận, cuối cùng thất lạc mà đi. ta lại mấy lần mạo hiểm bước vào đại huyền nội địa, cái này bên trong độc hoa độc thảo, độc chướng đầm lầy, cổ quái manh thú, nhiều vô số kể. đó đã không phải là nhân gian chi địa. một số thời khắc rõ ràng nhìn như không có chút nào nguy hiểm, nhưng không cẩn thận liền có khả năng mắc lừa. ta còn nhớ rõ, có một nơi, nhìn qua tinh không vật lý, không thấy vẻ lo lắng, đến mức để cho ta buông lòng cảnh giác. Kết quả hướng phía trước bất quá đi hai ba bước, cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, lại là trúng đầu. kia một nơi, khắp nơi đều là một loại vô sắc vô vị, ẩn giật kịch độc. Cũng may ta trước đó chuẩn bị rất nhiều, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai khó. Mặc dù ta tại Đại Huyền Nội Địa bên trong thu hoạch không ít đồ vật, nhưng cũng là mấy lần cựu tử nhất sinh. Chuyến này về sau, ta lúc này mới khởi ý tiến về Đông Hoàng. Đằng trước ta cũng đã nói, muốn hủy diệt Kinh Long Hội, trọng yếu nhất một bước chính là triệt để diện trừ toàn bộ Kinh Long Hội bên trong tất cả kinh hoàng. Nhưng Kinh Long Hội bên trong kinh hoàng. Nếu không phải có thiên đại sự tình phát sinh, tuyển sẽ không tụ tập. huống chỉ, tầng dưới kinh hoàng, còn không thể tùy ý trở về mây sâu không biết chỗ. Muốn tụ tập bọn hắn, thì cần muốn bao nhiêu mới tính mà tính toán. Điểm trọng yếu nhất là muốn tạo nên ra một cái có thể làm cho bọn hắn không thể không liên thủ đối kháng quái vật khổng lồ. Mà điểm này, chọn lựa đầu tiên tự nhiên là Ngự tiền Đạo. Chỉ tiếc, Ngự tiền Đạo mặc dù cùng Kinh Long hội nhiều mặt đối nghịch, nhưng lẫn nhau từ đầu tới cuối duy trì thái độ cẩn thận. Đạo chủ càng sẽ không tin tưởng ta. Dù là ta dùng hết thủ đoạn, hắn cũng sẽ không dựa theo ta ý nghĩ đi lên phía trước. Cùng tại trên người của bọn hắn lãng phí thời gian, ta còn không bằng tự nghĩ biện pháp, nhưng tụ ra một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng. Phóng nhãn thiên địa tứ phương, Tây Châu là kinh long hội, Bắc xuyên là ngự tiền đạo, Nam Hải có tam đại thế lực rắc rối khó gỡ, nảy sinh thế lực mới, tất nhiên sẽ bị hắn trong nháy mắt dật tát. Bởi vậy, lựa chọn tốt nhất chính là Đông Hoàng. Nói nói đến tận đây, hắn nhìn Tô Mạch một chút, Tô Minh Chủ, ngươi là Đông Hoàng đệ nhất cao thủ, nhưng hiểu do Đông Hoàng. Hôm nay cho đó, Tô Mạch còn dám tự xưng chính mình hiểu rõ Đông Hoàng. Hắn xuất đạo tại Đông Hoàng, hành đầu tứ phương. Đối nơi này, Hiểu rõ. Thế nhưng là, Đông Hoang liền ngay cả Kinh Long hội cũng không dám tùy tiện đặt chân. Cho dù là có tam tuyệt môn tứ ngược trong đó, cũng là ẩn tàng làm việc, chưa từng dám tùy tiện hiện thân. Bọn hắn sợ đến cùng là cái gì? Là Tử Dương môn sao? Xem ra Tô Minh chủ đã biết. Đông môn Dung Miễn cưỡng nhắc lên một ngụm tinh thần, thì thào nói ra, Đông Hoang Tử Dương, tử khí đông lai, ở trong nước rất sâu. Nó mục đích càng là khó dò. Năm đó Tô Thành Ngọc xâm nhập mây sâu không biết chỗ, liền có thủ đoạn của bọn hắn trong đó. Nhưng từ bên ngoài đến xem, Thử Dương môn nhưng lại chỉ là một cái bình thường môn phái, tựa như không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ, chỉ là làm ta chân chính xâm nhập trong đó thời điểm mới biết được đây là mười phần sai. Ta cả đời này tao ngộ lớn nhất một lần nguy cơ, không phải tại Đại Huyền nội địa, cũng không phải tại Nam Hải Vô Thần Điện. Dù cho là năm đó ta thẳng vào Bắc xuyên muốn tìm đạo chủ làm giao dịch, dù là sự tình chưa thành cũng toàn thân trở ra, nhưng là Thử Dương môn một chuyến này, ta cái này tính mệnh suýt nữa bàn giao. Nếu không phải là ta lúc ấy đeo trên người Âm Dương bất tử lệnh, chậm đến dừng một chút để hắn giết ta chi tâm, không như vậy kiên quyết, chỉ sợ cũng không có ngày hôm nay đủ loại. Tử Dương môn bên trong, coi là thật có người có thể giết ngươi. Tô Mạch sắc mặt có chút phát tím. Kỳ thật trước lúc này, đủ loại vết tích đều biểu thị ra Tử Dương môn không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đại nguyên tứ đại cao thủ một trong, một tay sáng lập Long Vương điện cái này khổng lỗ cơ nghiệp, cũng là tứ đại một trong Tử Dương tổ sư, sáng lập môn phái, làm sao có thể phai mở tại bình thường giang hồ môn phái. Mà chân chính để Tô Mạch đối Tử Dương môn sinh ra dị dạng cảm giác, kỳ thật có hai nơi Chỗ thứ nhất là Tô Thiên Dương tại Tử Dương môn bên trong lưu lại manh mối. Yêu ma quỷ quái, mùng 9 tháng 9. Lúc ấy Tô Mạch không hiểu nó ý nhưng là, cửu cựu trùng dương một khi cùng yêu ma quỷ quái liên hệ với nhau, sẽ rất khó để cho người ta không đi cân nhắc Tử Dương môn. Mặc dù có Si Mị Lâm võng Lượng viện tại cái này trước đó là một đạo ngăn cản. Để cho người ta cảm thấy, cái này nói là võng Lượng viện hạ Đông môn dung, nhưng vấn đề là, mùng 9 tháng 9 lại nên như thế nào giải thích? Chỉ là, tin đồn thất thiệt tin tức Tô Mạch xưa nay sẽ không nói ra miệng. Càng không nguyện ý hoài nghi Tử Dương môn. Lý Chính Nguyên đối với mình, càng là thân dạy. Về phần mặt khác một chỗ, cũng là nguồn gốc từ tại Tô Thiên Dương. Năm đó hắn vu ra bên trong trong mật thất lưu lại một phong thư. Ở trong nội dung, đến nay còn tại trước mắt. Cuối cùng lưu lại mấy câu, chính là Tô mạch điểm khả Nghị chỗ. Bản môn tại ta Tô gia ân sâu nghĩa nặng, ghi nhớ vạn ngột cố phụ. Như gặp đại địch, nhưng đến bản môn xin giúp đỡ. Thẳng gặp không hiểu chỉ quỷ cục, có thể tìm ra tử Dương môn. Phía trước lời nói đều là bản môn, mai cho đến Thản gặp không hiểu chỉ quỷ cục, có thể tìm ra tử Dương môn. Hai cái này xưng hô lúc ấy liền để Tô Mạch trong lòng hoàng hốt. Trong lúc mơ hồ đem hai cái này tựa hồ chia cắt đến xem. Nhưng bản môn chính là Tử Dương môn. Vì sao cường điệu điểm ra? Càng có không hiểu chỉ quỷ cục dạng này lợi mở đầu. Chỉ là điểm này, Tô Mạch lúc trước cũng chỉ là lưu tại trong lòng làm một cái ký hiệu, cũng không đối với cái này làm nhiều tìm hiểu. Bây giờ lại nghe Đông môn Dung Tuyết pháp như vậy, mấy đem kết hợp phía dưới, không thể không khiến Tô Mạch đạt được một cái đáp án lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất đáp, đổi nguyên áp về đút về Hoan Com lắp đặt mới nhất bản. Lao tặc này, không có nói sai. Tử Dương Môn đúng là có thiên đại cổ quái. Thậm chí, Tô Thiên Dương năm đó cũng có phát giác. Mà lúc này Đông Môn Dung thì cười nói, người kia muốn giết ta, chỉ cần một cái trong nháy mắt, một cái động niệm. Võ công của hắn chi cao, chỉ sợ dù cho là đạo chủ cùng tứ nhất kinh liên thủ, cũng không phải đối thủ. Về phần người này là ai? Nếu là Tô Minh chủ có hứng thú, có thể tại mùng 9 tháng 9, vụ trộm tiến về Tử Dương Môn thuần dương điện mình nhìn xem. Nghĩ đến sẽ có đại thu hoạch. Năm đó cha ngươi liền dọa cho đến hồn bất phụ thể. Đông môn tiên sinh không có ý định hiện tại nói cho ta. Tô Mạch lông mày có chút nhíu lên, hiện nay lại cho lão phu thừa nước đục thả câu, bằng không, chẳng lẽ không phải không thú vị? Ta đã là người sắp chết, cũng không sợ Tô Minh chủ nghiêm hình bức cung, hoặc là thi triển kia đau nhức người trải qua Đông môn dung này lại hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Tô Mạch nhất thời không nói gì, phía sau nói ra, người cửu tử liệt dương phần thiên quyết chính là đến người này chuyển thụ. Đúng vậy. Đông môn dung cười cười, đại nạn không chết, đến chính tử liệt dương, sau đó là tử Đông hoang muốn bồi dưỡng mấy cái có thể vấn đỉnh thiên hạ thế lực, liền đi tìm kia thủ huyền nhất tộc, yên lặng kiềm chế, một khi bộc phát liền sẽ hình thành liệu nguyên chi hỏa. Ta âm thầm quan sát hồi lâu, lúc này mới tuyển định quân rơi. Hắn gia tâm cũng đủ lớn, không cam tâm tin phục, chính là lựa chọn tốt nhất. Chi tiết, ta mặc dù dốc sức dạy hắn, nhưng hắn đến cùng chỉ học đến gia tâm, mà không có học được làm việc bản sự. Sau đó đi khắp đông hoàng, nhiều từng tìm được thí sinh thích hợp, nhưng về sau những người này cũng không được khí hậu, chỉ có dạ quân rất học ý ta, kỳ thực. Hắn xác thực muốn so quân rơi mạnh hơn nhiều, mặc kệ là tầm mắt, võ công, thủ đoạn, đều có thể gọi là đệ nhất đẳng. duy nhất để cho ta không có nghĩ tới chính là, ngươi hoàn không xuất thế, bằng không mà nói, hắn chính là ta không có hai nhân duyên. Như thế nói đến, ta ngược lại thật ra xin lỗi vô cùng. Tô Mạch lông mày nhíu lại, không sao. Đông Môn rung gợn sóng cười một tiếng, kết quả cũng không khác biệt. mà tại bước chân đông hoang về sau, ta liền đi vong lượng về dưới, dốc lòng nghiên cứu cản khôn chân giải. dù sao lương tài khó kiếm, càng khó thành hơn, ta không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại bọn hắn trên thân, dứt khoát mình tìm địa bế quan, cũng vì tránh một chút cái này trì nguyên. Lại không nghĩ rằng, cái này vừa bế quan chính là mấy chục năm, mà tại cái này trong vòng mấy chục năm, vong lượng viện xuống tới không ít khách nhân, ở trong nhất có thú, không a qua được cha ngươi. Tô Thiên Dương. Chương 697, chỉ thiên luân Tô mạch ký niệm trong lòng hơi động một chút. Một loạt chuyện này bên trong, nhất làm cho hắn hiếu kỳ, chính là năm đó Tô Thiên Dương đi vong lượng viện về sau, đến cùng nói với Đông môn Dung cái gì. Bây giờ nghe được Đông môn Dung lời này, tự nhiên là ngưng thần trầm đợi. Đông môn dung lần này không có thửa nước đục thả câu, nhẹ giọng nói ra, Thô Thiên Dương kỳ thật rất thông minh, võ công cũng là qua loa, chỉ là đầy mình nhân nghĩa đạo đức, một lòng ngực chính đạo lòng dạ, để hắn nhìn thấy lão phu về sau, lập tức liền đối lão phu kêu đánh kêu giết. Nếu không phải nhìn hắn dùng chính là Tử Dương môn võ công, lão phu lúc ấy liền một trường đem nó đánh chết. Chỉ là ta phải Tử Dương môn cửu tử liệt dương phần thiên quyết, bây giờ gặp Tử Dương môn người, đương nhiên không tốt liền như vậy xuất thủ vô tình, đem nó chế trụ về sau, cùng chuyện phiếm hai câu. Mặc dù chỗ hắn chỗ ẩn tàng nhưng cũng cuối cùng để cho ta đã nhận ra mánh khỏe. biết hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân đã cùng kinh long hội đối mặt, dứt khoát liền cùng chỉ thẳng thắn. Lúc ấy ta cũng không nói rõ mình cùng kinh long hội huyết hải thâm, kiểu chỉ là đem kinh long hội sự tỉnh cùng hắn phân trần rõ ràng. khi hắn biết tam tuyệt môn phía sau lại là dạng này một tôn quái vật khổng lồ lúc, cả người đều tròn váng. trong mắt hắn đây là hắn tuyệt đối phải tội không dậy nổi đối thủ, dù cho là tử dương môn trước lúc này cũng lộ ra nhỏ bé mà không có ý nghĩa. sau đó lão phu cũng không làm có hắn mà hắn cũng không có rời đi. cứ như vậy, tại ta kia dưới mặt đất biệt trang bên trong, cộng đồng vượt qua mấy ngày quan cảnh, trong sơ động không thấy nhật nguyện, cụ thể qua bao lâu ta cũng không biết. có một ngày, hắn đột nhiên hỏi ta, kinh long hội làm việc ngoan tuyệt, làm sao có thể chặt đứt đầu đôi. ta liền minh mạch, trong lòng của hắn tồn lấy sợ hãi. hắn không sợ hãi người vinh đục cùng sinh tử, lại hắn lo lắng bên người người sẽ vì này làm hại. bây giờ hắn hãm sâu trong vũ bùn, không thể tự kiềm chế, muốn bức ra sự tình bên ngoài, đã tuyệt đối không thể. tiên định để cho mình kết thúc đây hết thảy để tất cả cố sự đến đây làm điểm cuối. Ta mặc dù biết đây không có khả năng, nhưng cũng chưa ngăn cản. Ngược lại dạy hắn nên như thế nào xóa đi vết tích, đem mọi chuyện cần thiết, tất cả đều nắm ở hắn một người trên thân, cuối cùng để hắn đột tử giang hồ. Hết thể tất cả liền sẽ theo hắn chết, mà tan thành mây khói. Cái này ở trong đạo lý, một thì là căn cứ vào ta đối kinh long hội hiểu rõ, thứ hai cũng là bởi vì tại Đông Hoang bên trong, ta cũng còn có thể vận dụng nhân thủ. Bọn hắn việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Truyền về kinh long hội tổng đà không đáng chỉ riêng đông hoang tam tuyệt môn mà nói lão phu chỉ cần hơi thi thủ đoạn liền có thể để bọn hắn từ bỏ nguyên bản việc cần phải làm tô thiên dương coi là bằng vào mình chết liền có thể miễn đi hết thảy nhưng lại không biết nếu không phải là có lão phu tương trợ dù cho là hắn tô gia cả nhà dị tuyệt, chỉ sợ đông môn dung một hơi sau khi nói đến đây trên mặt nhưng lại nổi lên mấy phần ngưỡng trọng cuối cùng lắc đầu tô gia sự tình đến cùng khó nói vô cùng từ dương môn bên kia đối tô gia thái độ luôn luôn để cho người ta nắm lấy không rõ tô minh chủ thông minh trí tuệ càng tại chính là cha phía trên Lão Phu liền cho ngươi nhắc nhở một câu, chớ có tin tưởng Tử Dương Môn. Chỉ là tiếng nói này rơi xuống, nhưng lại lắc đầu. Thôi, lời này là Lão Phu nhiều lời. Tô Minh Chủ nếu biết những chuyện này, trong lòng tự có so đo. Tô Thiên Dương năm đó là ta phái người giết, nhưng cũng chính vì vậy, hắn không chết được. Dù là hắn tại tất cả mọi người trong mắt đều đã chết rồi, thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình đã chết, nhưng Lão Phu không cho hắn chết, hắn liền không chết được. Ngươi ở trong đó động tay chân. Tô Mạch sắc mặt không thấy mảy may gợn sóng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Đông Môn dùng, cho nên. Hắn thật không chết, Ngụy Tử y tâm cũng bị níu chặt. Chuyện này có thể nói là can hệ trọng đại. Không chỉ là nàng, trong nhà Dương Tiểu Vân cùng nhỏ tư đồ đều đối với cái này ân cần vô cùng. Dù sao sự tình quan hệ đến Tô Mạch phụ thân, không chết nhưng cũng không sống nổi. Chết đi sống lại càng làm cho người kiên kỵ. huống chi, lúc ấy Tam Tuyệt môn đã tìm được một chút vết tích. Mặc dù bởi vì lão phu quan hệ, bọn hắn chỉ là quan sát không dám động thủ, chỉ khi nào để bọn hắn nắm giữ chứng cứ rõ ràng. Giết người tử Dương Tiêu cục, cùng Thiết huyết tiêu cục, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là thật là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, cha ngươi chết chúng được sống về sau, có nhà không được về, lại không dám hiện thân tại Lạc Hà thành, bằng không mà nói, các ngươi hai nhà này tử, thật to tiểu tiểu nhiều đến không hết tính mệnh, liền muốn đều hóa thành ma quỷ. Chỉ là, lão phu cũng chưa từng nghĩ đến, mẫu thân ngươi đối phụ thân ngươi lại là như vậy tình thâm nghĩa trọng. Theo Tô Thiên Dương chết đi, chính nàng vậy mà cũng là buồn bực sầu não mà chết. Cũng bởi vậy, cha ngươi xem như thật đã chết rồi, một người còn sống, nhưng là tâm chết rồi, kia cùng chết cũng không có khác biệt. Bất quá dạng này cũng tốt chính có thể vì bản thân ta sử dụng ta nói cho hắn biết kinh long hội tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng buông tha chuyện này thiết huyết tiêu cục cũng tốt người tô mạch tính mệnh cũng được tùy thời đều có kết thúc khả năng muốn triệt để vãn hồi đây hết thảy lấy cái chết thoát thân giang hồ chỉ là bước đầu tiên tô mạch có chút híp mắt lại hắn tin hắn không tin đông môn dung cười nói ra hắn nhìn như lỗi lạc kỳ thực tâm tư quỷ vô cùng chỉ là vậy sẽ hắn đã không cần thiết hắn cho là mình chết có thể cứu vớt tất cả mọi người lại không nghĩ rằng vẫn như cũng là vợ cả chết sớm mà điều này cũng trách không được lao phu trên đầu. dù sao dựa theo chính hắn kế hoạch tới nói, chuyện này cũng như cũ sẽ phát sinh. bây giờ hắn sống, ngược lại là có thể tìm chết. chỉ là ta để hắn tại mình chết cùng kinh long hội tử chi ở giữa làm ra một lựa chọn. hắn lựa chọn cái sau. trước hết để cho kinh long hội chết, sau để cho mình chết, đây hết thảy mới có thể càng có giá trị. trong lòng của hắn thờ phụng đại nghĩa, thừa hành giang hồ hiệp nghĩa đạo, tự nhiên không cho phép kinh long hội dạng này động một tí sát nhân hại mệnh, diệt cả nhà người ta tổ chức tồn tại. quá khứ chỉ là bởi vì hắn không cách nào đối kháng liền nghĩ để người nhà mạng sống. Bây giờ đã có biện pháp, kia lấy mệnh tương bác, chỉ ít lại liệu một trận. Vì để cho hắn càng thêm tin tưởng ta, ta thậm chí để hắn tại mùng 9 tháng 9, đi một chuyên thuần dương điện. Hắn trở về về sau, cả người thất hồn lạc phách, trọn vẹn ba ngày không có hạt cơm nào vào bụng, không nói một lời. Sau đó khôi phục lại, ta liền bắt đầu chỉ điểm võ công của hắn, để hắn tại bên cạnh ta, ngây người trọn vẹn một năm lâu. Hắn đúng là không chịu thua kém. Trong ngoài tinh tu, tiến triển cực nhanh. Đợi chờ tam tuyệt môn triệt để xác định, tử dương tiêu cục cùng thiết huyết tiêu cục cũng không cùng bọn hắn nối nhịp mà buông lỏng cảnh giác về sau, ta liền để hắn tới trước đến Tây Châu, chậm đợi cơ hội tốt. Cũng bởi vậy, hắn cũng không thấy Tô Minh chủ tung hoành giang hồ, đại sát tứ phương sự tích, ngược lại là rất tiếc nuối đâu. Tô Mạch nhưng lại chưa ngôn nữ nhìn Trung Đông Môn Dung những lời này, Tô Thiên Dương năm đó là bởi vì Kinh Long Hội thế lực quá khổng lồ, mà cảm giác lực bất toàn tâm. Một khi triệt để đối kháng, bên người người chỉ sợ đều sẽ chết thảm. Lúc này mới muốn dùng tính mạng của mình kết thúc hết thảy, lại không nghĩ rằng, phái người giết hắn là Đông Môn Dung, ở trong cất một chút thủ đoạn chỉ sợ là chấp hành giết người nhiệm vụ đại trưởng quỹ cũng không biết kết quả ngay tại cái này dưới ban ngày ban mặt quả thực là diễn ra vừa già ve sầu thoát xác sau đó mượn chết thoát sinh lại bởi vì vợ cả buồn bực sầu não mà chết dẫn đến hắn cũng như cái xác không hồn còn sống ý niệm duy nhất chính là muốn diệt đi kinh long hội Vì giang hồ diệt trừ cái này một đại ác phía sau liền có thể bỏ mình đi tìm thê tử của mình đi ý niệm tới đây tô mạch nhẹ nhàng thở dài về sau đâu về sau mấy năm cũng là bình tĩnh hắn tiềm ẩn tây châu chờ đợi lao phu trở về Mà lão phu thì chờ được tiểu lục đồng thời, cũng nghe đến Tô tổng tiêu đầu đại danh đỉnh đỉnh. Phía sau nhiều mặt tìm hiểu, là thật là chấn kinh vi thường. Nếu như lão phu sớm biết, có người Tô mạch tại, cần gì phải để Tô Thiên Dương như vậy dày vò. Đông môn Dung nói đến đây, cười khổ một tiếng, Tô Thiên Dương một mực nói mình nhi tử cũng không thành dụng cụ. Đơn giản chính là hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ bất quá, vậy sẽ ta kế hoạch đã định ra. Ngươi biến số này ta thì là tinh quan. Nhưng khi ta biết, Tam Tuyệt môn hủy diệt, đại trưởng quý bị bức bách tiên về Nam Hải thời điểm, ta liền biết. Ngươi một tới lúc đó ngươi nếu là đến Tây Châu đối ta ngược lại thật ra vừa đúng ta vốn cho là Dạ Quân sẽ trở thành thí sinh tốt nhất không nghĩ tới vậy mà tới một đầu chân long sau đó đủ loại ngươi cũng đã biết ta tính toán tiểu lục tại võ thần điện dẫn ngươi đến Tây Châu vì ngươi xuất thế cuối cùng để ngươi đến trong mây sâu không biết chỗ liền qua hôm nay trận này bây giờ Lão Phu cùng kinh long hội liều mạng một cái ngươi chết ta sống theo cái này thứ hai kinh bỏ mình kinh long hội cho dù chết hơn phân nửa phía sau ngươi đem kia giăn kiếm lệnh lấy ra vật này một thì là tín vật thứ hai cũng là mây sâu không biết chỗ bên trong lòng môn các chìa khóa ở trong có kinh long hội nhiều năm trước tới nay chỗ siêu tập bí tịch võ công các loại kinh điển thậm chí còn có hắn tại tây châu khắp thiên hạ tứ phương các nơi lưu lại chạm gác ngầm nhân thủ danh sách ngươi có thể làm theo y trang chỉ để phải đi trừ bỏ từ đó kinh long hội hủy diệt tất cả đều vui vẻ chỉ là ngự tiền đạo tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào bọn hắn sẽ lấy ngươi cái này điện hạ thân phận làm mưu đổ lớn đạo chủ tâm cơ cực sâu chỉ sợ không tại lao phu phía dưới ngươi cần hành sự cẩn thận chớ có lơn là sơ suất. Về phần Tử Dương môn, bọn hắn sợ cầu, tựa hồ cũng không phải là thiên hạ này, mà là có huyền cơ khác. Người đến lúc đó có thể tự hành xử sự, sự. Đông môn Dung mạnh đánh lấy tinh thần sau khi nói đến đây, lưỡi khí mặc dù như cũng ăn khớp, nhưng là sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Ta cùng Tô Thiên Dương ở giữa, lúc đầu phòng bị lẫn nhau. Hắn mượn chết thoát sinh về sau một năm kia sớm chiều trong khí trùng, lúc này mới dần dần không có gì giấu nhau. Ta bản chán ghét hắn dạng này nhân nghĩa cố tử, nhưng hắn trung quý có chút khác biệt. Cũng bởi vì Tô Thiên Dương, để cho ta đối ngươi sinh ra tựa như nhà mình con cháu cảm giác. Chỉ tiếc, ngươi đối ta phản bị rất nặng. Năm đó tại Đông Hoang trên thuyền lón, ta liền muốn muốn cùng ngươi kết duyên, kết quả lại bị tiểu lục hỏng sự tình. Ai? Khắp nơi đều là duyên phận, mọi chuyện đều là tính toán. Lão phu cả đời này vì báo thù, cũng chưa từng từng có dòng dõi, nếu như đời sau còn có cơ hội. Thôi thôi, ta ăn thịt người vô số, nghiệp chướng nặng nề. Nơi nào còn có đời sau? Tôi hiền mạch. Ta, ta trong ngực có một vật, ngươi, ngươi cầm đi đi. Là can khôn chân giải. Ta trong sơn động lưu lại càn khôn chân dài. Bên trong dấu giếm ra thủ đoạn. Một khi tu luyện, liền sẽ thân bất do kỷ. Cái này mới là thật. Ngươi nhưng tu hành, khá bảo trọng tự thân. Phía sau còn có một chuyện. Hắn nói đến đây, thật dài phun ra một hơi, vạn dặm sông băng, ngang qua Đông Hoàng cùng Bắc Xuyên. Bắc Xuyên cực bắc chỗ, có tên núi Chí Minh. Chí Minh đỉnh cao nhất, có có một chỗ sơn động, tên là Huyền Âm Quật. Ngươi, ngươi đem ta trong ngực mặt khắc một phong thư, đưa đến nơi đây. Xem như, xem như ta nắm ngươi. Cát Tiêu Cái này càng không chân giải, chống đỡ làm tiêu tư như thế nào? Tô mạch cao mày, ngươi nói cho ta biết trước, Tô Thiên Dương ở đâu? Bốn. Trong lòng ngươi, trong lòng ngươi oán khí không nhỏ a. Đều, đều không lây trà tương xứng. Ta vừa rồi nói chỗ, chính là, chính là cha ngươi chỗ. Vị trí cái gì? Tô mạch sửng sở, hắn làm sao lại ở đâu? Bây giờ chưa đến, nhưng là hộ tống hắn người, chính là thủ hạ ta tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, trong cao thủ cao thủ. Chỉ sợ không bao lâu, liền có thể đến. Sở dĩ đem hắn đưa đi nơi đó, là bởi vì Hắn bản thân bị trọng thương. Đông môn Dung hít một hơi thật sâu, thứ nhất kinh ha có thể dễ dàng như vậy liền chết. Đêm qua, ta tới liên thủ, cho dù đánh lén, cũng suýt nữa bị thứ nhất kinh bạo khởi đánh chết. Lúc nỗ chốt, hắn vì cứu ta. Chẳng thứ nhất kinh hái sát chiêu, bị đánh, sinh tử một đường. Ta lấy cớ mạng đan dược bảo vệ hắn tâm mạch, để cho người ta đem hắn đưa đến huyền âm quật bên trong, muốn lợi dụng nơi đó vạn tại hàn băng bảo vệ hắn một chút hy vọng sống. Nhưng, nhưng phương pháp này, nhiều nhất kéo dài thời gian một năm. Tô, Tô mạch, ngươi nếu muốn cứu cứu hắn tính mệnh cần cần gom góp huyền cơ khấu mở ra mở ra đại huyền vũ khố ở trong có một viên huyền đế năm đó luyện chế bất tử đan đan này chưa thành khó có để cho người ta bất tử chỉ năng lại có người chết sống lại mọc lại thân thể chỉ ký hiệu ngươi ngươi ngàn vạn ngàn vạn nhớ kỹ việc này quan hệ cha ngươi sinh tử nhưng lại liên lụy ngàn vạn không thể chủ quan hắn nói nói đến tận đây cuối cùng rốt cuộc bất lực đầu trùng điệp rơi vào trên mặt đất hai con ngươi đục nổi vô thần nhìn xem đầu đội trời thế liệt tổ liệt tông liệt tổ liệt tông bất hiếu tử tôn đông môn dung tới gặp các ngươi thanh em hắn đến đây thời điểm còn vẫn mang theo một kia giải thoát nhưng mà sau khi nói đến đây hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến tái nhợt mà sợ hãi trong miệng thì thào nói ra ta ta không phải cố ý muốn ăn các ngươi ta không phải ta câu nói sau cùng vẹn vẹn nói chỉ là một cái ta chứ liền rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa hai con ngươi ngầm đạm không ánh sáng chết ngay tại chỗ tô mạch trong lúc nhất thời cũng có chút sương sờ đêm qua Tô Thiên Dương thật sự tại cái này mây sâu không biết chỗ, mà lại cùng Đông Môn Dung liên thủ đối phó thứ nhất kinh, kết quả bị thứ nhất kinh đánh trọng thương ngã gục. Đông Môn Dung để cho người ta đem Tô Thiên Dương đưa đến Bắc Xuyên, vạn dặm sông băng một mặt cựu Minh Sơn Huyền Âm quật bên trong, lợi dụng vạn niên Hàn băng bảo vệ hắn một chút hy vọng sống. Nhưng hôm nay đám người này tất nhiên còn chưa có tới vạn dặm sông băng, nếu là mình hiện nay đuổi theo, nhưng nên đi chỗ nào truy? Tô Mạch Dương mắt ở giữa lại có chút mê mang túi đầu nhìn một chút cái này Đông Môn Dung thi thể, nhìn chung hắn một phen muôn ngữ. Mặc dù có thể tự viên kỳ thuyết, nhưng là tô mạch luôn cảm giác cái này ở trong có chút nội dung không thích hợp. Lòng bàn tay mềm nũng, ngụy tử y ghi một cái tay đã đưa đến trong tay của hắn. Tô mạch nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, đung nhiên vừa nhất chỉ, một vòng kiếm quang bay ra, đông môn dung đầu lâu cùng thân thể liền triệt để tách ra. Ngụy tử y ghi nháy nháy mắt, tô mạch nhìn nàng một cái, lão nhân này tâm tư khó lường, dù có chết cũng sẽ không để người yên tâm, vẫn là dĩ vãng vạn nhất đi. ấn ngụy tử y nhẹ gật đầu, vậy cái này thi thể ném tới dưới vách núi, bốn thật là không có nhân tính rồi. Tô Mạch nói ra, cách ra trôn đi. Ngụy Tử Y thì trong lúc nhất thời vậy mà không biết cái nào lại không người tính. Bất quá nhưng cũng chưa nhiều lời, hai người lại đem ở đây mấy người thi thể, từng cái tìm tòi một lần. Ngược lại là có chút thu hoạch, chủ yếu là ngân lượng cùng các loại tùy thân dược vật. Phía sau lại tại chỗ này vách núi phụ cận cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện tại biên giới chỗ có một đầu hiểm lại càng hiểm đường núi. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, đổi nguyên áp, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian nơi này có thể đào loạn ve lút ve lút hoan ngụy hệ Nạc. con có thể từ đây xuống núi. nghiêm ngặt tới nói, con đường này cũng không phải là cho người bình thường đi. dù cho là võ công cao tuyệt hạng người, muốn từ đây hành đấu, cũng là cực kỳ khó khăn. nhưng cũng đúng là mây sâu không biết chỗ muôn hộ một tròng, tìm được con đường này về sau, tô mạch liền mang theo ngụy Tử ý, ý ấy, cùng đông môn dung tàn thi, trước tiên phản hồi mây sâu không biết chỗ. mây sâu không biết chỗ bên trong, loạn chiến đã kết thúc. trong mây mù, bóng người lư, đều là quỷ nước, làm cho cả mây sâu không biết chỗ. Nhìn qua càng thêm âm khí quỷ dị, Tô Mạch lôi kéo ngụy tử Y Y, cất bước mà đi. Đi chưa được hai bước, liền gặp được một bóng người lô mãng mạnh mẽ đâm tới. Đảo mắt liền từ Tô Mạch cùng ngụy tử Y Y trước mặt vọt tới. Hai người liến nhau, hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày về sau, ngụy tử Y liền nói ra, tựa như là tiểu tiểu. Không phải giống như, căn bản chính là. Tô Mạch không còn gì để nói, nha đầu này nôn nôn nóng nóng, lại tại làm gì? Đang nghĩ ngợi đâu, đương nhiên sau lưng lại có động tĩnh truyền đến, vừa quay đầu lại, liền gặp được chân tiểu tiểu trong tay nắm chặt hai cây không biết từ nơi nào tìm tới lang nha động vội vàng mà qua tô mạch suy nghĩ một chút vẫn là quyết định gọi nàng một hô chân tiểu tiểu nghe được thanh âm về sau lúc này nhìn xung quanh chính là không nhìn tô mạch tim nửa ngày không tìm được người liền đều thì thầm một câu ta làm sao nghe được đại đương gia thanh âm nghe làm sao ta chỗ này có chân giò heo tô mạch thuận miệng nói chân tiểu tiểu manh nhưng xoay người một cái liếc mắt liền thấy được trong mây mù tô mạch cùng nhị từ ý để. lúc này nhãn tỉnh sáng lên đại đương gia Ba bước làm hai bước lao đến, trái nhìn phải nhìn, chân giò heo đâu? Chân giò heo cái đầu của ngươi a? Tô Mạch nhịn không được tại ghế của nàng bên trên gõ một cái, chỉ có biết ăn. Ngươi tại cái này đi dạo cái gì đâu? Ta, ta đang tìm các ngươi a. Chân Tiểu Tiểu trong lúc nói chuyện, đống nhiên tựa như là hiến vật quý đồng dạng từ trong ngực lấy ra một vật. Đây là một cái ngân vòng, tạo hình kỳ quỷ, để cho người ta thấy một lần khó quên. Từ một người chết trên thân tìm tới, cầm thứ này người hảo hảo lợi hại, mấy cái quỷ nước cùng một trâu đánh hắn, đều đánh rất lâu mới đem đánh chết. Binh khí này kỳ quái nhưng lại phi thường sắc bén. Lương trước lấy về chạm chân heo, tuyệt đối là một tay hảo thủ. Đại đương gia ngươi cảm thấy như thế nào? Chân tiểu tiểu tựa hồ có chút hưng phấn. Tô Mạch thì tiện tay lay trong tay cái này ngân vòng, nhìn qua, đống nhiên biểu lộ hơi đổi. Chỉ Thiên Luân, chương 698 gặp lại ngự tiền đạo tâm la tán, bảy thước huyền quang kiếm lại thêm một cái chỉ Thiên Luân đối ứng chính là một quả huyền cơ cấu. Bảy thước huyền quang kiếm tại kỳ lân kiếm khách trong tay, chính tâm la tán đã từ thối tâm quan lấy được. Lúc trước từng nghe Giang Lam nói qua, Chỉ Thiên Luân vẫn luôn tại Kinh Long Hội một vị cao thủ trong tay không nghĩ tới chuyến này bị tiểu tiểu cho nhặt được tăng thêm trong tay mình nguyên nửa vỗ kim ngọc trụ cùng ngọc liêu sơn trang kia một quyển thơ vàng địa đồ đối ứng lại là mặt khác một viên huyền cơ cấu năm đó thủ huyền nhất tộc phụng mệnh thủ hộ ba cái huyền cơ cấu trừ bỏ bị quân rơi lấy ra kia một viên bên ngoài còn lại hai cái cần thiết chi vật đã tất cả đều tại tô mạch trong tay liền xem như quân rơi lấy ra kia một viên cũng rơi vào tô mạch trong lòng bàn tay như vậy phép tính tô mạch trong tay đã có năm mai huyền cơ khẩu chỉ là không biết kia còn sót lại hai cái lại tại nơi nào Đông Môn Dung để cho mình mở ra Đại Huyền Vũ Khố cũng không có nói qua, còn sót lại tuyển cơ khấu đều ở phương nào? Hoặc là không biết, hoặc là chính là chưa kịp. Tô Mạch nóng nhìn trong tay chỉ Thiên Luân, trầm ngâm sau một hồi lâu, quyết định vẫn là đi trước Long Môn Cát nhìn lên một cái. Long Môn Cát đã ngay tại Mây Sâu không biết chỗ, muốn tìm kiếm tự nhiên không khó. Dù sao hiện nay toàn bộ Mây Sâu không biết chỗ, ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài đã không có người sống. Dù là trong lúc nhất thời im không thấy, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, luôn luôn không khó tìm được. Rất nhanh. Ba người liền xuất hiện ở một chỗ kiến trúc trước mặt. Long môn các ba chữ to, sôi nổi trên đó. Cả tòa kiến trúc chính là lấy cự thạch uy thế. Nặng nghề đến tự điểm. Đi vào trước cửa, đưa tay đẩy cửa lại không ra. Cứ ép đánh nát cũng không phải làm không được, nhưng cũng không cần thiết. Ở trước cửa tìm tìm, đã tìm được cơ quan chỗ. Đây là trước cửa một tôn hình rồng điêu, đầu rồng phía trên có một chỗ lỗ hồng, hình dạng cùng rắn kiếm lệnh không khác nhau chút nào. Tô Mạch đem rắn kiếm lệnh để vào trong đó, liền nghe đến ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Trong chốc lát, đại môn mở ra. Tô Mạch cũng không tùy tiện xâm nhập. Nơi đây nếu như can hệ trọng đại, trong đó khó nói sẽ có hay không có cao thủ ẩn tàng. Vạn nhất bên trong chạy ra một cái lao tăng quét rác chi lưu, ít nhiều có chút xấu hổ. Tâm niệm vừa động ở giữa, từng cái quỷ nước lay động bộ pháp, liền đi tới đám người sau lưng. Tô Mạch chỉ một ngón tay, lúc này bọn này kinh long hội đệ tử biến thành quỷ nước, liền lao nhao, nhao xông vào lòng môn trong các. Cái này trong các quả nhiên có người. Ngày bình thường bình yên tĩnh tọa tu tập, bây giờ gặp có người tùy tiện xâm nhập, lúc này nhao nhau nhảy lên một cái, ngăn cản tại mọi người trước mặt, Long môn các trọng địa, các ngươi ha có thể thiện nhập? Chẳng lẽ em muốn chết phải không? Long môn các cự thạch lũy thế, thanh âm ngăn cách. Đồng thời cũng lần tránh thủy hồn chỉ trận. Dẫn đến trong môn ngoài cửa hoàn toàn là hai thế giới. Dù cho là tiếng chuông vang chí lần, cũng chưa từng quấy nhiều đến bọn hắn. Lại là không biết, bây giờ toàn bộ mây sâu không biết chỗ, đã cải thiên hoán địa. Lúc này lên tiếng quát bảo ngưng lại, làm sao có thể để quỷ nước nhóm dừng bước lại, ngược lại là bước chân càng nhanh hơn nhanh, theo sát lấy nu thân mà lên, thiếp thân liền đánh. Mấy cái thủ hộ long môn các đệ tử, lại là mắt tròn váng. Bọn hắn trấn thủ nơi đây, xưa nay hơn người một bậc. Bất luận cái gì đi vào Long Môn các Kinh Long Hội đệ tử đối bọn hắn đều phải lễ nhượng ba phần, hoàn toàn không nghĩ tới Kinh Long Hội bên trong lại có nhiều như vậy không sợ chết đệ tử, dám ở Long Môn trong các xính sự. Trong lúc nhất thời đánh có chút được vòng, không đợi kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền đã chúng thủy kiếm. Lúc này thần trí ngơ ngơ ngác ngác, bắt đầu hướng phía đồng bạn của mình hạ độc thủ. Tô Mạch không để ý đến những chuyện này, mà là mang theo ngụy tử ý, ý, ý cùng chân tiểu tiểu bắt đầu ở Long Môn trong các đi dạo, mở cửa về sau ngoại trừ những này nhảy ra thủ các đệ tử bên ngoài làm người khác chú ý nhất lại là trước mắt hàng này sắp xếp giá sách, tiện tay cầm lấy một bản, chính là bí tịch võ công. Hơi nhìn qua, Tô Mạch khẽ gật đầu. Vung xuống về sau, lại cầm lên mặt khác một bản. Nhìn một chút, Tô Mạch con mắt liền phát sáng lên. Những này võ công mặc dù tu luyện tới đại thành, cũng có nhập pháp nhãn của hắn, nhưng là đáng quý chỗ ở chỗ, mỗi một môn võ công đều có chỗ độc đáo của nó. Trước mắt những sách này trên kệ, dàn lược đến khó, bao gồm quyền cước chỉ trưởng đào thương kiếm kích các loại loại tuyệt học, nói ít cũng phải có hơn ngàn bản. Nếu như mỗi một bản đều có chỗ độc đáo của nó, vậy liền rất đáng sọ. Tô Mạch đương nhiên không thể đem những bí tịch này tất cả đều xem hết. Nhìn qua hai lần về sau, mắt thấy quỷ nước nhóm đã giết tới lầu 2. hắn liền dẫn Ngụy Tử Y còn có Tiểu Tiểu cũng đi theo hướng lầu 2 đi. Thủ các đệ tử liên tục bại lui, một bên chém giết, còn một bên không quên gào thét, các ngươi đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là chúng ta hay sao? Đây là cái gì tà ma thủ đoạn? Ngụy Tử Y nghe thấy lời ấy, nhịn không được liên tục gật đầu, nhìn bên người Tô Mạch một chút, tà ma thủ đoạn. Tô Mạch liếc nàng một cái, liền ngươi nói nhiều. Ngụy Tử y thì quay đầu nhìn một chút lầu một những sách kia đỡ, đập chần lưỡi, nhiều như vậy bí tịch, chúng ta tốt nhất tất cả đều đóng gói trở về. Ngươi bây giờ ra đại nghiệp đại, những này chính có thể đem ra phong phú kho vũ khí. Phía sau nêu là có người là công, cũng có thể đem những bí tịch này xem như khen thưởng phát hạ đi. Ngươi nếu là muốn khai tông lập phái, những này cũng có thể làm căn co. Tô Mạch suy nghĩ một chút nói ra, khai tông lập phái không phải ta mong muốn, bất quá, trong tiêu cục huynh đệ nếu như đều có thể tu ra một thân cao thâm võ công, vậy bọn hắn áp tiêu giang hồ, lại có ai dám cướp tiêu? Đến ngươi cái thân phận này, lại còn ngày ngày nhớ áp tiêu. Ngụy Tử Ý thì không còn gì để nói. Ngươi căn bản không hiểu áp tiêu chỗ tốt. Tô Mạch biết miệng, nhìn một chút trước mắt nhắc nhở. Nhiệm vụ, đem tin đưa đến Bắc xuyên Cửu Minh Sơn Huyền âm quật bên trong. Phải chăng xác nhận? Đầu này nhắc nhở, là tại Đông môn Dung nói ra dùng càn khôn chân giải chống đỡ làm tiêu tư thời điểm, liền xuất hiện tại Tô Mạch trước mắt. Nhưng là Tô Mạch cũng rất do dự. Đến cùng muốn hay không tiếp? Mặc dù Đông môn Dung, nhìn qua hợp tình hợp lý, mà lại, hắn nói Tô Thiên Dương đang bị đưa đến Cửu Minh Sơn Huyền âm quật. Kể từ đó, Tô Mạch về tình về lý đều phải đi một chuyến, nhưng hắn luôn cảm giác lão nhân này trong lời nói vẫn còn có chút chỗ không đúng lắm, chỉ là trong lúc nhất thời nhưng lại khó mà nói, đến cùng là nơi nào có vấn đề? Nhìn một chút trong tay Đông Môn Dung không chọn vẹn tứ chỉ, Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định chờ rời đi mây sâu không biết chỗ về sau, lại suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Mặt khác, mãi cho đến Đông Môn Dung chết, Tô Mạch cũng không biết rõ, hắn lưu lại kia tổng thể, rốt cuộc là ý gì? Mà lại căn côn trong động, ngoại trừ cái này tổng thể bên ngoài, còn có mấy cây không tắt ngọn nên, ở trong có gì hiểm cơ? Tô Mạch càng là không có đầu mối. Bây giờ Đông Môn Dung đã bỏ mình, nhưng chuyện này chỉ sợ sẽ trở thành vĩnh viễn bí mật. Ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa, lầu 2 đã đến. Nơi này như cũng rộng rãi đến cực điểm, chỉ bất quá đặt vào, không còn là giá sách tử, mà là từng dây đưa vật đỡ. Trên kệ thì tất cả đều đặt vào các loại chân quý bảo vật, trên mặt đất cũng là trồng chất vàng bạc như núi. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Để cho người ta thấy một lần, liền không nhịn được tim đập thình thịch. Thật là nhiều ngân lượng hoàng kim. Ngụy Tử Y y nháy nháy mắt, quay đầu nhìn Tô Mạch một chút. Ngươi nói cái này ở trong có bao nhiêu là từ Đông Hoàng Vơ Vét mà đến. Tô Mạch nghe vậy lại là cười một tiếng. Lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ngươi nói cái này Kinh Long Hội đối Đông Hoang đến cùng là dạng gì thái độ? Một thì kiên kỵ tử Dương Môn, thứ hai nhưng lại trắng chọn tại Đông Hoang trắng trọn Vơ Vét của cải. Đông Môn Dung nói, Tử Dương Môn bên kia mục đích, cùng ngự Tiền Đạo cùng Kinh Long Hội đều không quá đồng dạng. Bọn hắn chi không tại thiên hạ. Vậy bọn hắn chí ở phương nào? Ngụy Tử Y Y nghe vậy lại là trầm mặc một chút, nửa ngày nhìn Tô Mạch một chút, Tử Dương Môn đến tận cùng có mục đích gì ta không biết nhưng là tử dương môn trưởng môn lý lao tiền bối đối người đúng là thân dậy đến cực điểm ta là thật là khó có thể tưởng tượng nếu như ngay cả hắn đều có tâm tư đang gặp ngươi dưới gầm trời này lại có người nào là đáng giá tin tưởng tô mạch nhất thời trầm mặc cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu mắt thấy không phải thật thật thật giả giả tóm lại nói là không rõ ràng bọn hắn đều nói mùng 9 tháng 9, thuần dương trong điện sẽ có biến cố phát sinh nếu như thế vậy thì chờ mùng 9 tháng 9, trở về một chuyến tử dương môn nhìn kỹ một chút liền biết cũng là ngụy tử y y nhẹ gật đầu nhưng lại nở nụ cười, tóm lại tới nói, mây sâu không biết chỗ chuyến này, chúng ta xem như đại thắng mà về a. Tô Mạch nhìn một chút trong tay đông môn dung thi thể, lại lắc đầu, chàng thắng lợi này, đến cùng xem như ai đến, ngược lại là khó nói vô cùng. Tiếp tục đi lên. Đến tầng thứ ba thời điểm, xung quanh đồ vật thì trở nên ít đi rất nhiều, nhưng cũng càng trọng yếu hơn rất nhiều. Không còn là giá sách tử bại lộ bên ngoài, từng dãy tất cả đều là ngăn tủ. Ở trong chân trọng cất giữ, tất cả đều là phía trước mấy vị kinh hoàng sở tu võ công. Có thứ sáu kinh hãi thượng hoàng kinh thế thư bí tịch cũng có thứ năm kinh hãi lón khí vô thượng thần công, còn có thứ tư kinh hãi tỏa vong ngọc tâm kinh, trừ cái đó ra, còn có mười mấy loại tuyệt học, mỗi một loại tu luyện tới đỉnh phong, đều là toàn bộ số một cao thủ. những này võ công, tùy tiện một môn lưu lạc giang hồ, đều phải nhấc lên luân phiên chém giết cướp đoạn. kết quả tất cả đều bị kinh long hội thu thập. ngụy tử y tùy ý lật nhìn hai mắt, liền bị những này võ công làm chấn kinh. tô mạch thì không biết lúc nào đã tìm một cái một khối lớn bại giải, trải trên mặt đất, đem những này bí tịch xuất võ công lên trên ném. ngụy tử y như ở trong ngọc mới tỉnh lúc này cùng theo bận rộn chân tiểu tiểu càng là thông khoái dứt khoát cầm lên một cái ngăn tủ đảo ngược lại ở phía trên run đem đồ vật bên trong tất cả đều đổ ra mấy người thu thập không sai biệt lắm cơ hồ đem tầng này đều quét sạch sạch xanh cuối cùng có ba kiện đồ vật được bày tại tô mạch trước mặt của bọn hắn một cái là bí ngôn huộn năm đó tây châu vị kia cơ quan đại sư làm ra ba kiện bí ngôn huộn kiện thứ nhất bởi vì chính mình đều quên hiểu rõ pháp hộp liền thành phế vật phía sau một mất khác thì là lấy ra trang huyền tiên bảo ân cuối cùng một kiện ngay ở chỗ này một bên đặt vào thì là bí ngôn hộp bí ngôn, tô mạch cẩn thận so sánh, đem những nội dung này từng cái tồn tại ở trong lòng, lúc này bắt đầu mở hộp. Có lúc trước kinh nghiệm, lần này tốc độ càng là nhanh hơn rất nhiều. Bất quá trong chốc lát, bí ngôn hộp liền đã bị hắn mở ra. Đồ vật bên trong nhưng không có huyền thiên bảo ấn như vậy kinh diễm, mang đến như vậy nhiều kinh hỉ. Lấy ra cái đồ chơi này, tô mạch nhìn xem mặc dù không thể nói là thất vọng, nhưng cũng không quá mức kinh hỉ. Ngụy tử y thì là những mày huyền cơ khấu. Đúng vậy, tô mạch đem cái này cơ khấu cầm ở trong tay quen thuộc cảm nhận, cùng tạo hình, để hắn trong nháy mắt phân biệt, đây là sự thực. trong thiên hạ, so tô mạch hiểu rõ hơn vật này người, là thật là không có. mà cái này một viên huyền cơ khấu rơi vào trong tay, trong tay hắn thì tương đương với có sáu cái huyền cơ khấu, chỉ còn lại có một viên, một khi tìm đối, liền có thể đi mở ra đại huyền vũ cố, xuất ra làm bên trong bảo tàng. tưởng tượng lúc trước lần thứ nhất ra hành tàu giang hồ, hắn nghe được huyền cơ khấu ba chữ, liền hận không thể nhượng bộ lui binh. phạm là cùng huyền cơ khấu dính dáng đồ vật, hắn đều không muốn đụng, chỉ là không nguyện ý liên lụy phiền phức thân trên lại không nghĩ rằng, bây giờ hoặc là nguyện ý, hoặc là không nguyện ý, quả thực là sắp đem thứ này cho thu thật đủ. Nhận biết mười năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, đổi nguyên áp. thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể đau loạn vê đút vê đút vê đút. Hoan hỷ Ena, con một bước này một bước thôi động, như có một con bàn tay vô hình, âm thầm gậy mệnh vận chỉ huyền, đem hắn đẩy lên mức này. đến tận đây hồi tưởng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. ngược lại nhìn về phía một món đồ khác thì là Đông Môn Dung nói tới quyển kia danh sách ở trong kỹ càng ghi chép kinh long hội tại các nơi nhân thủ toàn bộ phân bố có cái này liền xem như triệt để bắt được kinh long hội mệnh mạch đem những vật này cất kỹ về sau tô mạch một đoàn người liền rời đi cái này lòng môn các lại tại mây sâu không biết chỗ bên trong dừng lại mấy ngày triệt để đem nơi đây lục soát một lần lúc này mới thu thập xe ngựa đem Long Môn trong các đồ vật tất cả đều sắp xếp gọn bắt đầu hướng dưới núi di chuyển trải qua mấy ngày nay sưu tập quan sát phát hiện mây sâu không biết chỗ từ trên xuống dưới hết thảy có hai nơi môn hộ một chỗ tràn đầy nhân thôi, lại có trận pháp ngăn cản. Chỗ này chính là tô mạch bọn hắn đến chỗ. Còn có một chỗ chính là trước đây thứ nhất kinh trịnh lên chỗ bảo vệ môn hộ. Bây giờ đối tô mạch tới nói, cái này hai nơi môn hộ, cái nào một chỗ đều có thể đi. Trận pháp này mặc dù lợi hại, nhưng hôm nay tô mạch tại Long môn trong các vo vét đến những nội dung này bên trong, liền có quan hệ với trận pháp này tưởng tỉnh. Làm theo Y Trang, không khó đi ra. Như thế trước trước sau sau, lại dày vò mấy ngày về sau, bọn hắn lúc này mới đi tới một nơi. Quay đầu nhìn lại, sau lưng ung dung núi xanh chính là Lưu Tĩnh Sơn. Bảy phần đầm đang ở trước mắt. Đệ thập kinh. Vậy mà một câu nói chúng, Tô Mạch biểu lộ cổ quái, biết sớm như vậy, làm gì như vậy dày vỏ. Chỉ sợ ngay cả chính đệ thập kinh cũng không dám tin tưởng, nàng biết, lại chính là mây sâu không biết chỗ chô đi. Ngụy Tử Y ỉa nhẹ nhàng lắc đầu, thư thực giao nhau, luôn cảm giác cái này kinh long hội không đủ đại khí. Dạng này tổ chức, cho dù lại cho bọn hắn mấy trăm năm, chỉ sợ cũng khó có thể thành sự. Tô Mạch đối với cái này cũng không làm nhiều đánh giá. Đang muốn lái xe rời đi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, là cái nào một đường bằng hữu âm thầm nhìn trộm, không bằng hiện thân gặp mặt. Tốt nhĩ lực, thật bản lãnh. Một thanh âm xa xa truyền đến, theo sát lấy liền thấy bóng người hiện hiện, xa xăm mà gần, chớp mắt liền đã đến trước mặt. Tới lại là hai người trung niên, đều là một thân huyền y liễu, huyền y phối hợp kiếm tuyến, đã có lợi rơi cũng có lộc lấy. Ánh mắt của hai người tại Tô Mạch một đoàn người trên thân từng cái đảo qua, lông mày có chút nhíu lên, mây vị là người nào? Đạo trái ngẫu nhưng gặp chư vị không trước báo cáo thân phận sao? Ngụy tử y hừ một tiếng. Hai người trung niên hơi trầm ngâm, ở trong một người nói ra, đơn giản cũng là Kinh Long hội tạc tử, trực tiếp cầm xuống chính là không thể tùy tiện làm việc. Một người khác trầm giọng nói ra, Kinh Long hội đệ tử tới lui đều có nhân khôi nhất quan tài. Bọn hắn lại ra roi xe ngựa. Vẫn là phải hỏi rõ ràng, chớ có thương tới vô tội. Hắn nói đến đây, đối Tô Mạch ông quyền, thực không dám giỡn, chúng ta chính là giang hồ minh đệ tử. Phúng Tô Minh chủ pháp lệnh, vây quét Kinh Long hội tổng đà mây sâu không biết chỗ. Mấy vị đến tụt cùng là ai, còn xin xưng tên ra. Chớ có lên vô vị xung đột. Tô Minh chủ mệnh lệnh làm việc. Ngụy tử y nhìn Tô Mạch một chút, nhưng lại không biết vị này Tô Minh chủ là như thế nào phát hạ pháp lệnh, lễ nào lại như vậy. Lúc trước cái kia nói muốn trực tiếp cầm xuống trung nhân nhân, lập tức giận dữ, ta giang hồ Minh làm việc, há lại cho ngươi một cái nho nhỏ nữ hoa sen bảo. Nho nhỏ nữ hoa liền không thể hỏi thăm một chút cao cao tại thượng Tô Minh chủ đến cùng muốn làm gì rồi. Ngụy tử y cười lạnh một tiếng, giang hồ Minh lúc nào lớn như vậy quá mức. Trung nhân nhân kia nghe được lời nói, càng là giận không kiểm được, đang muốn lại nói, lại bị bên người người lại cho ngăn lại hắn nhìn ngụy tử y lề một chút, lại nhìn một chút nghe được giang hồ minh ba chữ, bất vi sở động tô mạch, trầm giọng mở miệng, chư vị cùng giang hồ minh tô minh chủ là quan hệ như thế nào? tô mạch nghe vậy cười một tiếng, bất quá là bèo nước gặp nhau, không nghĩ tới đến tôn giá như vậy truy vấn ngọn nguồn, như vẹn vẹn chỉ là hỏi thăm một phen, cũng là không quan trọng, lại cứ tôn giá trong miệng một câu lời nói thật đều không có, nói, các ngươi đến tụt cùng là ai? cớ gì nơi này nhìn trộm? nếu là nói đến minh bạch, chuyện hôm nay tạm thời thôi, bằng không mà nói, người muốn như nào? Lúc trước kia tương đối xung động trung niên nhân nghe nói như thế, lập tức lại là giận lên. Nhưng mà lời này vừa nói xong đống nhiên cảm giác đầu vai chầm xuống, vừa quay đầu lại, Tô Mạch không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn, một cái tay đặt tại hắn trên bờ vai. Thật giống như bị núi đè ở cả người bịch một tiếng, quỳ một chân trên đất. Sắc mặt xanh xám một mảnh. vận chuyển toàn thân công lực, nhưng cũng chống cự không được. Một cái khác trung niên nhân mắt thấy ở đây, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hô, dừng tay. Trong lúc nói chuyện phi thân đến đây cứu người, chiêu thức xuất thủ ngược lại là rất có phân tắc, chỉ đang cứu người mà không tại giết người. Tô Mạch gặp này ngược lại là khẽ gật đầu, tiện tay một trường đưa ra, hai trưởng một đôi phía dưới, người kia thân hình lập tức ném đi mà đi. Sau khi rơi xuống đất, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại thế đi. Ngẩng đầu nhìn nghĩ Tô Mạch, không khỏi mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Dù là hắn chỉ đang cứu người, mà không phải giết người, một trường này công lực cũng không thể coi thường. Người trẻ tuổi kia tiện tay một trường, vậy mà đem mình đánh cho tới loại trình độ này, trong lúc phân tay bàng bạc công lực, là thật là để trong lòng hắn hãi nhiên. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tô Mạch thì là tại hai người kia trên thân, có chút quét qua, như có điều suy nghĩ, hai vị xuất thân từ Ngự tiền Đạo. Đối diện cái này mặt người sắc bất động, nhưng là bị Tô Mạch một cái tay đè ép cái này, thì là đống nhiên biến sắc, làm sao ngươi biết? Các ngươi là tìm đến. Giang Lam, Tô Mạch lại hỏi, ngươi biết Giang đại nhân hạ lạc? Hai người lúc này đồng thanh mở miệng. Chương 699, Thanh Long Bạch Hổ đến cùng là không thể khinh thường Ngự tiền Đạo. Lúc trước bọn hắn liền có người sờ vướt đến nghĩa trang. Sau đó Giang Lam cũng xuất hiện ở nơi đó. Mặc dù thứ năm kinh đem lúc ấy người ở chỗ này tất cả đều rất sạch, nhưng cuối cùng cũng là kinh động đến bọn hắn, lọt vết tích. Bây giờ làm theo y trang, chỉ sợ Lưu Tĩnh Sơn hạ kia một chỗ nghĩa trang đã không có. Tô Mạch có chút nhíu mày, nhìn hai người kia một chút, không trả lời mà hỏi lại, "Chỉ có hai người các ngươi?" Hai người kia trong lòng đều là bồ tròn. Tô Mạch võ công viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, lại biết Giang Lam, người hay là từ cái này Lưu Tĩnh Sơn ra. Rất khó nói cùng Mây Sâu không biết chỗ không có quan hệ. Bọn hắn ở chỗ này tìm tòi thời gian dài như vậy, cũng không có tìm được Mây Sâu không biết chỗ vào vạn nhất người này liền thật biết đâu nghĩ tới đây cách đó không xa người trung niên kia nhẹ giọng mở miệng tôn giá đến tuột cùng là a thực không dám dấu dếm, ta ngự tiền đạo mặc dù đại bộ phận nhân thủ đều đi tham dự giang hồ minh cùng kính long đường một trận chiến nhưng chuyên này tới đây nhưng cũng không ít hai người chúng ta bất quá vừa vận nơi này tuần sát mà thôi tô mạch nghe vậy cười một tiếng thì ra là thế đã dạng này không bằng vì ta dẫn tiến một phen ngươi ngự tiền đạo bên trong cao nhân cái này không khó trung niên nhân lúc này gật đầu chỉ là còn chưa thỉnh giáo tại hạ tô mạch Tô Mạch thu hồi đặt tại trung niên nhân kia trên bờ vai tay, chỉ là cái này thật đơn giản bốn chữ nói ra khỏi miệng Sát Na, hai cái này sắc mặt của người trung niên đống nhiên đại biến, người tên, cây có bóng, Tô Mạch danh tự này tại ngự tiền đạo có thể thực không xa là gì. Từ Đông Hoang của thời, tại Nam Hải sương hùng, Ngự Đình Sơn bên trên một trận chiến, một thức vạn kiếm quy tông uy áp giang hồ, lại không nghĩ rằng, hắn cũng không tham gia đánh với kinh long đường một trận, mà là tới cái này Lưu Tĩnh Sơn, kia, hắn nếu là từ mây sâu không biết chỗ toàn thân trở ra, kinh long hội chẳng phải là vừa nghĩ đến đây, hai người trung niên liệt nhau về sau, nửa điểm không dám thất lễ. Nhau nhau quỳ một chân trên đất, tham kiến điện hạ. Tô Mạch lông mày cao lại, đối với xương hô thế này, cũng không rất cảm mạo. Lúc trước cái kia tỉnh táo khắc chế trung nhân nhân, lại nhẹ giọng nói ra, còn xin điện hạ tha thứ ta hai người mạo phạm chỉ tội. Là thật là không biết điện hạ đang ở trước mắt. Tại điện hạ trước mặt hồ ngôn là ngữ. Tô Mạch khoát tay áo, người không biết không tội. Chuyến này ngự tiền đạo tới là vị nào? Chuyến này Tây Châu, ba quát đạo chủ ở bên trong, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ Huyền Vũ bốn vị đại nhân cũng toàn bộ đích thân đến. Lần này đến đây chủ trì đại cục chính là Thanh Long đại nhân cùng Bạch Hổ đại nhân. Nếu như sớm biết là Điện hạ ở đây, hai vị đại nhân tất nhiên tự mình đến nên. Trung niên nhân kia vội vàng nói. Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ tứ thanh thú. Tô Mạch còn là lần đầu tiên nghe được cái này ngự tiền đạo bên trong bố trí, không khỏi biểu lộ có chút cổ quái. Bất quá này lại cũng là không phải truy đến cùng thời điểm, vung tay lên dẫn ta đi gặp gặp bọn họ. Vâng. Hai người trung niên không dám thất lễ, lúc này đằng trước dẫn đường. Tô Mạch quay người lái xe. Một bên tiến lên, một bên cùng hai người kia thuận miệng trò chuyện. Biết được bọn hắn có thể tới chỗ này, cũng là nhờ vào Tô Mạch lúc trước tản giang hồ những cái kia liên quan tới Kinh Long hội phân đả chỗ tin tức. Không chỉ là trên giang hồ một đám người nghe tin lập tức hành động, mục đích khác nhau. Đối thủ cũng ngự tiền đạo, có phần tình báo này, tự nhiên càng đến cấp rút tìm kiếm. Lúc ấy đi nghĩa trang đám người kia, chính là một cái trong số đó. Giang Lam vậy sẽ ngay tại lân cận, xem như vừa lúc mà gặp. Mà ngự tiền đạo đã phái người ra, kia cái nào một số người có chỗ thu hoạch, cái nào một số người không có thu hoạch. Hoặc là người nào biến mất không còn tâm tích, tự nhiên trong lòng đều nắm chắc. ở trong tuyệt đại bộ phận đều không có thu hoạch, có một bộ phận gặp kinh long hội người, nhưng kết quả đều là sấm to mưa nhỏ, xem như kinh long hội lưu lại lôi. Đây cử dưới, đội nguyên áp truy xét thật dùng tốt, nơi này đào luật vây đút vây đút đút. Hoan hỉ hay nạp, con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Giấm vang lên về sau, sẽ kinh động kinh long hội tổng đà. Chỉ tiếc bây giờ cũng chỉ là có thể nghe cái vang, kinh long hội tổng đà đối với cái này chẳng quan tâm. Chỉ có một chỗ phái đi người biến mất không còn tâm tích chính là lưu tính sơn hạ kia một chỗ. Lúc ấy còn không biết là nghĩa trang vấn đề. Sau đó lấy người điều tra mới phát hiện, cái này trong nghĩa trang mặt rất có cổ quái. Xâm nhập điều tra về sau, cuối cùng tìm được nơi này. Đáng tiếc, nhưng không được môn hộ mà vào. Trân tướng như vậy nói chuyện về sau, Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Lại nghe được lúc trước kia có chút tỉnh táo trung niên nhân mở miệng hỏi, "Xin hỏi điện hạ, Giang đại nhân bây giờ người ở chỗ nào?" Hắn chết. Tô Mạch cũng không có dấu giếm. Lời vừa nói ra, hai người đều là ngẩn ngơ, lại vội vàng hỏi thăm Giang Lam đến cùng là bị người nào làm hại. Tô Mạch giống như này như vậy nói một lần, chuyện toàn cảnh tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn chuyển phím, chỉ nói là bọn hắn hoài nghi Đông Môn Dung giả chết, phía sau đêm tối thăm dò nhà đỉnh, mình bị người dẫn đi, lúc trở lại lần nữa, Giang Lam đã chết tại trong quan tài. Sau đó đủ loại nhưng lại chưa nói thêm. Hai người nghe lòng đầy cam phẫn. tất nhiên là kia Đông Môn Dung lão tặng giả chết thoát sinh, hại Giang đại nhân, đáng thương Giang đại nhân một thần võ công bất phàm, lại là gặp cái này Đông Môn lão tặng. Ai? Một người nói hai câu về sau, Trung niên nhân kia lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, xin hỏi điện hạ. Tiêu Đông Môn Dung bây giờ ở đâu? Chết rồi. Tô Mạch thuận miệng nói. Chết liền tốt. Chết liền tốt. Điện hạ thần công cái thế, đã đi mây sâu không biết chỗ. Cái này Kinh Long Hội tất nhiên bị quét sạch sành xanh. Chính là đạo lý này. Hai người lại bắt đầu dụng tâm thổi phồng. Rất tới Ngụy Tử Y nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch, đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Há mồm làm thái, khẩu hình rõ ràng chính là Điện Hạ. Tô Mạch lập tức im lặng. Sau đó không nói gì. Tại hai người kia dẫn dắt phía dưới, rất nhanh Tô Mạch một nhóm liền đến một nơi. Vừa mới chuyển qua mây gốc cây sao? Tô Mạch liền đã phát giác có người theo dõi. Lại đi trước đó không lâu, liền có người hiền thân. Mở lời muốn chất vấn, cũng không chờ bọn hắn mở miệng, liền nghe đến Tô Mạch bên người hai người trung niên đoạt âm thanh nói ra, Điện hạ đích thân đến, mau mời hai thánh đại nhân ra nên tiếp. Điện hạ, ngăn ở trước mặt người sững sờ phía dưới, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này quay người, vội vàng đi vào bẩm báo. Tô Mạch tinh quan tứ phương, cười nói ra, chư vị tìm chỗ này chỗ cũng không tệ. Chỉ bất quá, nhân số xem ra không tính quá nhiều. Điện hạ cho bẩm. Trung niên nhân kia vội vàng nói, Chúng ta nơi này bất quá là quân tiên phong, chủ yếu tìm hiểu tin tức. Một khi có chỗ phát hiện, quanh mình đều là người của chúng ta. Chúng ta? Tô Mạch mỉm cười. Tự nhiên là chúng ta. Trung niên nhân kia vội vàng nói, đạo chủ sớm có nghiêm lệnh, điện hạ chính là đại huyền hoàng tộc Di Mạch. Chúng ta ngự tiền đạo chính là đại huyền ngự tiền thị vệ. Nếu là nhìn thấy điện hạ, tất nhiên muốn coi như là chủ. Tô Mạch nhất thời như có điều suy nghĩ. Chính không để ý ở giữa, liền thấy một nam một nữ đã dẫn một đám người vội vàng ra. Hai người kia mặc trên người, ngược lại để Tô Mạch có chút khác biệt. Cũng bình thường người giang hồ cách ăn mặc tuyệt không giống nhau, ngược lại là có điểm giống là phim truyền hình bên trong, cầm ý liề vệ xuyên loại kia phi ngư phục. Chỉ là nhìn kỹ nhưng lại có sự khác biệt. Hai người kia nam tử tuổi tác cũng không nhỏ, tối thiểu đến có 40 trên dưới, đi lại trầm ổn, không giận tự uy. Mặt mũi tràn đầy cương trực công chính, nhìn qua thiết diện vô tình. Dáng người cương tráng, trong lúc hành tẩu long hành hộ bộ, uy thế phi phàm. Nữ tử ngược lại là tuổi tác không lớn, có lẽ là chỉ có hơn 20 tuổi. Mặt mũi tràn đầy vai hùng chi khí, một đôi mắt nhìn quanh thời điểm, ẩn ẩn có thần quang lưu chuyển có thể thấy được nội công không tầm thường. Hai người đảo mắt đến trước mặt, ánh mắt tại mọi người trên thân quét qua, liền đã rơi vào tô mạch trên thân. Không cần nhiều lời, xoay người quỳ xuống, tham kiến điện hạ. Tô Mạch khoát tay áo, hai vị xin đứng lên, điện hạ sương hô như vậy, liền không cần nhắc lại. Ta biết ngự tiền đạo xưa nay lấy đại huyền thần tử tự sung, nhưng với ta mà nói, đại huyền hủy diệt đã mây trăm năm. Cái gọi là đại huyền hoàng tộc di mạch, cũng là lúc ấy Giang Lam nói với ta, đối Tô mỗ mà nói cũng không thực cảm giác. Bây giờ Giang Hồ gặp lại, vẫn là chớ có lấy trước đây hướng quy củ luận sự tốt hai người kia nghe vậy sững sở. nam tử kia nhẹ giọng nói ra, đối với điện hạ tới nói, có lẽ cũng không thực cảm giác, nhưng là đối chúng ta tới nói, lại là chờ đợi đã lâu. biết điện hạ tại Tây Châu xử lý Kinh Long Hội, đạo chủ càng là lập tức hạ lệnh, ngự tiền đạo quy mô nhập Tây Châu Cần Vương, còn xin điện hạ nể tình chúng ta một mảnh khẩn thiết chi tâm, chớ có chối từ sương hô thế này. tốt một cái quy mô nhập Tây Châu Cần Vương, tô mạch trong lúc nhất thời đều cho hắn cả sẽ không nhanh, lắc đầu, nhưng cũng không còn kiên trì, tùy các ngươi chính là, còn chưa thỉnh giáo hai vị tính danh thuộc hạ Thanh Long Trình chất lộc. Nam tử kia ôm quyền, âm thanh trấn như sấm. Nữ tử cũng là hai tay ôm quyền, thanh âm thanh thúy, thuộc hạ Bạch Hổ Khúc Hồng Trang. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chuyện này ta thi triển một chút thủ đoạn, tiến vào mây sâu không biết chỗ, ở trong phát sinh không ít sự tình." Sau khi đi ra, liền phát hiện Ngư Ngự Tiền Đạo cũng ở bên trái gần, lúc này mới lên miệng gặp mặt một lần. Không vì cái khác, chỉ là muốn để các ngươi vì ta dẫn tiến một chút đạo chủ. Về tinh về lý, Tô Mạch cùng vị này Ngự Tiền Đạo đạo chủ ở giữa, dù sao cũng phải gặp mặt một lần. Không phải là đến có kết luận, không thể do dự. Đông môn dung năm lần bảy lượt cảnh cáo mình cẩn thận ngự tiền đạo. Mặc dù lao thằng này, tô mạch luôn luôn không quá tin tưởng, luôn cảm giác cái thằng này cho dù là chết rồi cũng muốn lừa gạt mình. Nhưng là đối với cẩn thận ngự tiền đạo chuyện này, tô mạch vẫn có chút nhận đồng. Nhưng cẩn thận là cẩn thận sự tình. Ngự tiền đạo bây giờ ngay tại Tây Châu, tô mạch cũng không thể bỏ đi không để ý tới. Đem đầu vùi vào hạn cắt bên trong cũng không phải là giải quyết vấn đề đạo lý. Trực tiếp đối mặt mới là tốt nhất biện pháp. Bởi vậy, cùng chờ lấy ngự tiền đạo tới cửa. Còn không bằng tự mình tìm tới cửa càng tốt hơn một chút. Huống chi, tiếp xuống hắn còn dự định đi một chuyến Bắc xuyên. Bất kể như thế nào, Bắc xuyên một chuyến này đều là bắt buộc phải làm. Đông môn dung có thể là đang nói láo, cũng có thể là nói chính là thật. Tô Mạch những chuyện khác bên trên có thể qua loa một điểm, nhưng là liên lụy đến Tô Thiên Dương, dù là chỉ có vạn nhất khả năng, cũng không thể mặc kệ. Bởi vậy, lúc trước Tô Mạch đến cùng vẫn là đem hệ thống nhiệm vụ này cho đó lây. Đã muốn hướng Bắc xuyên một nhóm, sớm nhìn một chút đạo chủ thì càng là để bên trong chỉ ý chỉnh trấn lộc cùng Khúc Hồng Trang hai người nghe xong Tô Mạch lời này về sau, lại là một chút do dự đều không có, lúc này gật đầu nói ra, đây là tự nhiên, kỳ thật hẳn là đạo chủ tự mình đến tiếp kiến điện hạ mới đúng. Kỳ thực đạo chủ bản thân cũng là như thế ý nghĩ. Lúc này mới xuất lĩnh tức cùng Huyền Vũ, tiến về Kính Long Đường một trận chiến. Chỉ còn chờ chiến hậu, xong đi Ngự Định Sơn tiếp kiến điện hạ. Lại không nghĩ rằng, điện hạ vậy mà trước một bước đi tới Kinh Long hội. Đạo chủ đi Ngự Định Sơn. Tô Mạch lông mày có chút dương lên. Kính Long Đường chi chiến cơ hội có thể không cần nhiều sách, không có Long môn kinh hoàng chủ cầm, trận chiến này tất thắng. Bây giờ chỉ sợ một trận chiến này đã kết thúc. Đúng vậy. Trình Chấn Lộc nhẹ gật đầu. Nếu như thế, vậy ta đây liền trở về Ngự Lĩnh Sơn, xin đợi đại giá. Tô Mạch có chút ôn quyền, cáo tử. Điện hạ chấm đã. Trình Chấn Lộc vội vàng mở miệng. Tô Mạch nhìn hắn một cái, còn có chỉ giáo? Thuộc hạ không dám. Trình Chấn Lộc vội vàng nói, ta nhìn điện hạ tùy hành nhân thủ có chút đấn bạc. Ngài cố nhiên là võ công cao cường, nhưng chung quy là thiên kim thân thể. Hy vọng điện hạ cho phép chuẩn chúng ta tùy hành bảo hộ ở bên người, lấy bảo đảm và toàn. Việc này rất không cần phải. Tô Mạch khoát tay áo, Tô Mũ hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng sớm đã quen thuộc. Các ngươi người đông thế mạnh, ngược lại làm cho người chú mục lại càng dễ gây phiền toái. Được rồi, ta đem mây sâu không biết chỗ con đường nói cùng các ngươi nghe. Các ngươi tự hành tiến về. Về phần Tô Mũ này hành Vân sâu không biết chỗ đến tận cùng, đợi chờ nhìn thấy đạo chủ về sau, ta sẽ cùng truyền thiểm. Cái này, Trình Trấn Lộc trên mặt lập tức nổi lên vẻ lẳng khó. Chỉ là nhìn Tô Mạch bộ dáng như vậy, nhưng cũng không dám nhiều lời chỉ có thể tuân mệnh, mây sâu không biết chỗ cơ hồ đều đã bị tô mạch bọn hắn móc sạch sẽ, nay lại cũng không để ý đem ở trong tình huống nói rõ, mặc cho bọn hắn xâm nhập chính là, có bọn hắn cày địa lục xoát một phen, nói không chừng còn có thể đào ra hai đầu cá lọt lưới. đem cửa hộ nói rõ về sau, tô mạch lúc này mới quay đầu ngựa lại, hướng phía ngựa đỉnh sơn phương hướng tiến đến. lần này đi không nhiều nói, đi hai ngày về sau, một đêm buổi chiều, tô mạch ba người tại đạo trái nghỉ ngơi. nơi đây trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, chỉ có thể tạm thời ngủ ngoài trời. Đữa tối là tiểu tiểu tự tay đánh trở về một đầu lọ rừng. Tuần này bị không người, không có thợ săn, lợn rừng dáng dấp lại mập lại trắng, lực lớn vô cùng, thành quần kết đội. Gào thét tung hành, không cố kỵ gì. Đáng tiếc, bọn chúng gặp chân tiểu tiểu. Luận cái đầu, những này lợn rừng tự nhiên so chân tiểu tiểu lớn không biết bao nhiêu. Luận số lượng, kia lại càng không cần phải nói. Nhưng là kết quả tự nhiên cũng có thể dự liệu đến. Đương con thứ nhất xông tới lợn rừng, bị chân tiểu tiểu tiện tay một bàn tay đập lăn ra ngoài mười mấy mét về sau, còn lại lợn rừng nhóm cũng bắt đầu lâm vào do dự bên trong. Mà khi chân tiểu tiểu thay phiên đùi heo rừng, đem nó run thành đại phong xa, cầm đông nện tây nện, đánh mặt đất run dậy vẫy sẽ. Cái khác lợn rừng nhóm, rốt cuộc kẹp không ở mất mạng chạy trốn, đảo mắt đã không thấy tâm hơi tung tích. Chân tiểu tiểu vốn đang dự định đi lên truy, kết quả bị Tô Mạch trò kêu rừng. Đủ ăn là được, làm gì chém tận giết tuyệt. Chân tiểu tiểu đều thì thầm một câu, nhiều như vậy, ta tất cả đều có thể ăn. Ngươi lợi hại. Thịt heo rừng bị chia làm mấy phần, trên kệ dùng lửa đốt, nướng ẩm cháy mỡ. Tô Mạch lấy trên người một chút theo mang theo gia vị, như thế như vậy thi triển một phen chỉ ăn chân tiểu tiểu liêm miệng xóa lưu ấy vẫn chưa thỏa mãn cuối cùng ôm một cây lợn rừng lớn chân sau ngủ thiết đi tô mạch nhìn một chút nàng cái này một thân rõ ràng rất tiên quần áo đã bóng loáng sáng loáng không có cách nào nhìn không khỏi lắc đầu ngụy tử y xem xét tô mạch một chút lại nhìn một chút cách đó không xa hắc cá bên trong còn đi theo đâu tô mạch nhẹ gật đầu thở dài chư vị không bằng ra một lần vừa vặn cái này thịt heo rừng quá nhiều nhà ta cái này lao tham ăn ngủ thiết đi còn lại hai chúng ta cũng ăn không hết nhưng cùng chư vị cùng hưởng lời nói này lối ra không bao lâu liền gặp được lờ mờ người xuất hiện ở trung quanh, cầm đầu là một cái thanh lệ thân ảnh, nàng hướng về phía trước hai bước, quỳ một chân trên đất, gặp qua điện hạ. Không phải người bên ngoài, chính là kia Bạch Hổ Khúc Hồng Trang. Tô Mạch ánh mắt ở trên người nàng quét qua, cười cười, trong miệng gọi ta điện hạ, kỳ thực ta hoàn toàn không nghe. Điện hạ Vân Vân, tạm thời liền chớ có để ở trong lòng a. Khúc Hồng Trang khẽ gật đầu, chúng thuộc hạ là thật là lo lắng điện hạ an uy. Còn xin điện hạ giáng tội. Đều nói, điện hạ Vân Vân không cần nhắc lại. Tô Mạch chia tay ra, khúc cô nương các chữ vị đã tới liền mời tòa hạ cùng Hương, cái này thịt dừng đi. Khúc Hồng Trang ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút, gặp hắn trên mặt hoàn toàn không giống giả mạo. Có chút trầm ngâm về sau, chung quy là cả gan đi tới trước mặt, thận trọng ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Tô Mạch lấy qua một khối nướng kim hoàng heo sẩm tấm, hai tay nắm vững một tách ra. Kinh ngạc, mùi hương đậm đặc mê người thịt heo lập tức đập vào mi mắt. Hắn đem ở trong một khối đưa cho Khúc Hồng Trang. Khúc Hồng Trang vội vàng vì một chân trên đất, cung kính tiếp nhận. Lúc này mới lần nữa ngồi xuống, mới cẩn thận ăn một miếng, con mắt lập tức sáng lên, thương quá. Khúc Cô Nương cái này phụ họa thúc ngựa bạn sự, có lẽ là còn phải ma luyện một phen. Tô Mạch cười một tiếng, ngựa tiền đạo uy trấn Bắc xuyên, Khúc Cô Nương thân là một trong tứ thánh, cao cao tại thượng, cái gì sơn chân mỹ vị chưa từng hưởng dụng qua. Cái này khu khu một khối thịt heo mà tôi, làm sao đến mức này. Khúc Hồng Trang vội vàng nói, ta thật rất thơm. Ta, ta cả đời này chưa hề nếm qua tốt như vậy ăn thịt heo. Ăn ngon vậy liền ăn nhiều một chút. Tô Mạch đem một khối khác đưa cho Ngụy Tử Y, Ngụy Tử Y thì là mặt mũi tràn đầy mệt ta rốt cuộc không ăn được. Trong lúc nói chuyện, nàng nhìn Khúc Hồng Trang một chút cười nói ra, vị này quốc đại nhân tuổi tác không lớn á khả năng còn nhỏ hơn ta đâu. Không nghĩ tới liền đã như vậy thân cư cao vị, có thể thấy được thiên tư xuất sắc để cho người ta bội phục. Không dám. Không Hồng Trang nhìn Ngụy Tử Y thì cùng Tô Mạch bộ dáng, liền biết hai người quan hệ cũng không đơn giản, lúc này nhẹ giọng nói ra, ta có lần này thành tựu, toàn do đạo chủ vùng trồng. Ta, ta tư chất đần độn, chỉ là hơi có chăm chỉ mà thôi. Hơi có chăm chỉ? Tô Mạch nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, tốt một cái hơi có chăm chỉ. Muốn nói, muốn nói thiên tư xuất sắc trên đời này lại có người nào có thể cùng điện hạ so sánh. Khúc Hồng Trang nhìn trộm nhìn Tô Mạch một chút, tây tuổi mới 20, hiệu lệnh quần hùng, độc chiếm nửa bên thiên hạ. Tự hành đi giang hồ đến nay, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, đi không có địa thủ. Chúng ta so sánh cùng nhau, không tiếc tại đom đóm so với hạ nguyệt. Hiện nay, Tây Châu, Nam Hải, Bắc Xuyên đều đã là điện hạ trong lòng bàn tay chi thế, thu phục sơn hà, tái hiện đại huyền năm đó vinh quang càng là ở trong tầm tay. Nàng nói đến đây, cảm xúc tựa hồ có chút kích động, nhưng lại miễn cưỡng kiềm chế. Chương 700 Bái Kiến Tô Mạch nhìn trước mắt cô nương này, tức muốn khang khái sục sôi, lại không nghĩ tới tại trường dương. Trên mặt biểu lộ ít nhiều có chút khóái. Đợi đợi nàng thoại âm rơi xuống về sau, Tô Mạch mới nhẹ giọng nói ra, cô nương lời này, là thật để cho người ta xấu hổ. Tô mỗ một giới vũ phu, sao dám chiếm đoạt thiên hạ? Ở đâu là chiếm đoạt? Khúc Hồng Trang vội vàng nói, ngài là đại viễn hoàng tộc, thiên hạ này vốn là ngài. Tô Mạch sắc mặt bỗng nhiên trở nên ông trầm. Khúc Hồng Trang vẫn luôn tại cẩn thận quan sát Tô Mạch biểu lộ, mắt thấy ở đây, lập tức sắc mặt tái nhợt, thuộc hạ Thuộc hạ biết tội. Tô Mạch thở dài, khoát tay áo, "Thôi, để các huynh đệ đi ra đến Nam Chuút. Đã tới, cũng không cần cẩn thận ẩn tàng, liền cùng ta một đạo đồng hành đi. Cái khác, chờ gặp được đạo chủ lại nói." "Vâng, tại điện hạ." Khúc Hồng Trang lập tức đại hỉ, chỉ là như cũng không dám để cho thủ hạ người ra cùng Tô Mạch cùng nhau ăn cơm. Cuối cùng lấy mây khối thịt, đem người kêu đi ra, để bọn hắn điểm, nói là điện hạ ban thưởng. Cái này một bữa cơm ăn xong sau, Khúc Hồng Trang liền sung phong nhận việc, khắp trung quanh đề phòng. Ngụy Tử Y thì tựa ở Tô Mạch bên người, Nhìn qua đứng ở đằng xa khúc hồng trang, thấp giọng mở miệng, dự tiền đạo Tư Thái làm rất đủ a ngươi nói, bọn hắn đến cùng là thật muốn đẩy ngươi thành vương, vẫn là nói, có mục đích khác. Tô Mạch đưa tay méo méo Ngụy Tử Y để cái mũi, ngươi đã có lời này, hiện nhiên trong lòng cũng có giải thích của mình, không bằng nói cùng ta nghe. Ta, Ngụy Tử Y để suy nghĩ một chút, ta đã cảm thấy cái này khúc hồng trang xem ngươi ánh mắt không thích hợp. Ta, Ngụy Tử Y để suy nghĩ một chút, ta đã cảm thấy cái này khúc hồng trang xem ngươi ánh mắt không thích hợp. Hà, Tô Mạch sử sở là lạ ở chỗ nào? Nàng mặc dù chưa từng biểu hiện ra ngoài, nhưng là, mặt mũi tràn đầy đều viết đầy tự tiến cử cái chiếu bốn chữ này. Chỉ sợ, chỉ cần ngươi hơi ngoắc ngoắc ngón tay, nàng liền có thể mình leo đến trên giường của ngươi, mặc ngươi muốn làm e ý thì làm. Ngụy Tử Ý thì thấp giọng mở miệng. Tô mạch biểu lộ của quái, làm sao cái muốn làm gì thì làm pháp. Ngụy đại tiểu thư không bằng chỉ ơ ý ở y a o một nhen. Nhưng là nghĩ lại, không thích hợp a. Không nói đến Tô mạch đã thành thân. Cung tiểu Vân tỷ mỗi ngày tình trạng ý tiếp, thậm chí giữa ban ngày đóng cửa lại đến, liền muốn làm loạn. Chỉ nói cái thằng này không kết hôn trước đó cũng hầu như là lưu luyến bùi hoa dương tiểu vân đem nó từ trong thanh lâu lôi ra ngoài bên đường hành hung sự tình có thể nói là chuyển khắp lạc hà thành đương nhiên hiện nay mọi người nhắc lên tô mẠch tự nhiên là đến giơ ngón tay cái lên thế nhưng là trà dư tử hậu những chuyện này cũng hầu như là bị người lấy ra nói năm đó người này kiến thức nhưng so sánh mình những cái kia che che lấp lấp vợ muốn lăng lệ hơn nhiều lời này căn bản chính là tại chế nhạo mình chiếm mình tiện nghi nhìn không được ngẩng đầu trận nhìn tô mẠch một chút lại là trong lúc lơ đễng cho thấy ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác được thiên tiểu bá mị Ngươi lại khi phụ ta như vậy, cẩn thận ta sau này trở về tìm Tiểu Vân tỷ cáo trạng." Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, "Vậy ngươi đi cáo à, ta hiện nay là lợn chết không sợ bóng nước sôi. Lợn chết Ngụy Tử ý thì thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Hung hăng tại Tô Mạch bên hông bấm một cái, kết quả bóp tay mình đầu ngón tay đau nhức, lúc này mới vớt vút đầu ngón tay, có chút toán trách chừng Tô Mạch một chút, nhẹ giọng nói ra, "Dù sao ta cũng cảm giác cái này khúc hồng trang không thích hợp. Bằng không, kia chỉnh chân lộc vì sao không đen? Lại cứ để nàng đen." Nàng thân là một trong tứ thánh, có lẽ võ công đúng là có chỗ độc đáo nhưng muốn nói hộ ngươi chu toàn chỉ sợ liền nói chủ cũng không dám nói chuyện như vậy nàng dựa vào cái gì chuyến này xem chừng ý không ở trong lời hơn phân nửa là đạo chú biết ngươi tô mạch là cái tham hoa háo sắc hạng người chính có thể nhờ vào đó đối ngươi đại sứ mỹ nhân kế vậy nhưng thật để mắt ta tô mạch tiên lặng cười một tiếng ta sông sáo giang hồ đến nay cái gì kế sách đều gặp chính là chưa thấy qua đối ta dùng mỹ nhân kế vậy ngươi muốn hay không nếm thử mỹ nhân này kế tư vị ngụy tử y thì chừng tô mạch một chút cái này rất không cần phải tô mạch lắc đầu liên tục tính ngươi nắm chắc, bằng không ta một tờ cáo trạng đến tiểu vân tỷ trước mặt, lại nhìn ngươi khóc là không khóc. ngụy tử y hừ một tiếng, một lần nữa hướng tô mạch bên này gần lại dựa vào về sau, lúc này mới nói ra, tóm lại tới nói, ta đã cảm thấy nàng không có lòng tốt. tô mạch cười cười, yên tâm đi, trong lòng ta tự có so đo. đạo chủ mặc kệ muốn làm cái gì, hiện nay cũng chỉ có thể chậm chậm lưu toàn, chí ít liền trước mắt mà nói, hết thảy đều sẽ trở nên rất bình ổn. ân ngụy tử y yể nhẹ nhàng gật đầu, một đêm này bình tĩnh quá khứ, từ ngày thứ hai bắt đầu. Khúc Hồng Trang liền đi theo hai người bên người. Nữ tử này phải chăng như là Ngụy tử Y Y à nói tới như vậy, là đến thi triển mỹ nhân kế ngược lại là còn nhìn không quá ra, nhưng lại chịu mệt nhọc. Tô Mạch cùng Ngụy tử Y Y đương nhiên sẽ không tùy tiện sai xử người bên ngoài. Thế nhưng là nàng lại chủ động múc nước, dò đường, gác đêm, nên làm sự tình, một kiện không thiếu. Để Tô Mạch bọn hắn một chuyến này, đúng là dễ dàng rất nhiều. Sau đó một đường, mặc dù cũng có khi phong ba, dù sao Tô Mạch bên này mấy cố sẽ ngựa, xua đổi có chút không dễ, dễ dàng bị người để mắt tới chỉ là những người này, là thật là mắt bị mù. Không đợi Tô Mạch xuất thủ, liền đã bị Khúc Hồng Trang người tất cả đều cầm xuống. Phía sau dạng này người càng là sẽ không xuất hiện tại Tô Mạch trước mặt. Cùng nhau đi tới, sớm liền bị ngự tiền đạo những người này cho dọn dẹp sạch sẽ. Cứ như vậy, thường thường vững vàng đi một đường, cuối cùng đã tới Ngự đỉnh sơn. Tới sơn môn trước đó, liền nghe đến trên núi bầu không khí khác biệt. Một đường thấy, đều là một mảnh vui mừng. Không cần hỏi nhiều, Tô Mạch bọn hắn liền đã biết, Kính Long đường chỉ chiến đại thắng mà về. Hỏi lại, mới biết được Ban thuật tiên sinh cùng quỷ nương tử bọn hắn là đem qua xuất lĩnh giang hồ minh đệ tử trở về. Trận chiến này một tháng, giang hồ minh không khí lại có khác nhau. Quá khứ nói là năm bè bảy mảng, bây giờ nhưng trong nháy mắt liền có ngưng tâm lực. Chỉ là tạm thời cũng không xếp đặt tiến hội. Hỏi thăm những người này cũng không rõ ràng nguyên nhân, nhưng là đi tới vị ương cung về sau, Tô Mạch liền hiểu. Bởi vì hắn không tại Ngự đỉnh sơn, thủ hạ những người này, nào dám tùy tiện xếp đặt tiến hội. Dù sao, bọn hắn mặc dù chiến thắng Kính Long đường, nhưng là Tô Mạch lại độc thân đi sông mây sâu không biết chỗ. Nếu là có cái gì sơ suất, vậy cái này lớn như vậy Giang Hồ Minh, trong nháy mắt liền sẽ lâm vào rắn mất đầu, số đổ quân cảnh bên trong. Bởi vậy, đương Tô Mạch đến vị ương cung thời điểm, liền nghe đến đám người này đang thương lượng, nên như thế nào tìm kiếm mây sâu không biết chỗ, làm sao đem Tô Mạch tiếp trở về. Tô Mạch nghe thú vị, cũng là không nóng nảy hiện thân. Lôi kéo Ngụy Tử Y cùng chân tiểu tiểu, ngay tại bên cạnh nghe bọn hắn thương lượng. Lúc này liền nghe đến Thủy Vô thường trầm giọng mở miệng, gia các thiên thu cùng gia các ngọc đường nói, Kính Long đường chiến dịch bên trong, Kính Long đường bên trong xuất thủ đều không phải là bọn hắn Kính Long đường đệ tử mà là kinh long hội người đây từ dưới đội nguyên áp truy sách thật dùng tốt nơi này đau đút vét đút vét đút. hoan hỉ hay nào con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi nhưng lại không thấy long muôn kinh hoàng chỉ sợ những người này hiện nay đều tại mây sâu không biết chỗ chí tôn mặc dù võ công cái thế nhưng là một thân liên quan ngàn vạn nhưng có điều mật phải làm như thế nào cho phải băng vào tao ý kiến việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này tập hợp lại thẳng đến lưu tinh sơn tìm kiếm đường đi san bằng mây sâu không biết chỗ nên đón chí tôn trở về Thủy bộ chủ nói có lý, chỉ là việc này biết dễ đi khó. Mây sâu không biết xứ sở tại, dù cho là trí tôn, cũng phải nhiều mặt điều tra mới có khả năng tìm được đường đi. Chúng ta đại quân áp cảnh sẽ chỉ làm mây sâu không biết chỗ bên trong cảnh giác, một khi co đầu rút cổ không ra, lại đánh có động rắn, ngược lại vì trí tôn chiêu thay nhạ họa Tiêu Hạ cao mày, bằng vào ta ý kiến, chúng ta nên hành sự cẩn thận, người không đắt hơn mà quý tinh, đánh trước nô ra chỗ, phía sau truyền lại tin tức, để Giang Hổ Minh đại quân áp sau, lại từ ta Nam Hải đệ tử đồng thời tập sát mà lên có thể diệt kinh long hội tại chiến dịch bên trong hắn nói đến đây có chút dừng lại thấp giọng nói ra mặt hắc kinh long đường một trận chiến bên trong ngự tiền đạo có cao thủ hiển thân bây giờ trí tôn sinh tử chưa biết sự tình các không thể lộ ra ra ngoài ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không a đúng vậy lúc này đám người nhao nhao gật đầu long môn kinh hoàng không thể coi thường bây giờ mây sâu không biết chỗ bên trong biến cố chúng ta là hoàn toàn không biết tùy tiện làm việc sát thực không ổn nhưng là minh chủ an uy can hệ trọng đại càng không thể khinh suất đối đãi bá ngôn cư sĩ thở dài một tiếng cái này nhưng nên làm thế nào cho phải tô mạch không tại bây giờ ngồi tại chủ vị chính là dương tiểu vân bên cạnh thân đi theo thì là nhỏ tư đồ dương tiểu vân ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng chư vị trở về trước đó đã từng có một người đến ngự đỉnh sơn người này lường trước tất cả mọi người không xa lạ gì đám người ngẩng đầu nhìn về phía dương tiểu vân thạch thắng thiên hỏi đệ muội nói tới chính là ai đào quân ninh hí âm dương tiểu vân cười nói muội ninh đại hiệp tới đây một lần đám người ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi, Tam kỷ Ngũ lão, uy trấn giang hồ. Tam kỷ một trong Đao quân ninh hi âm, ở đây liền xem như Nam Hải tới đám người, cũng là có chỗ nghe thấy. Chớ nói chỉ là những người khác. Hiện nay vị ương cung bên trong, liền có Ngọc thư lão nhân, ban thuật tiên sinh, quỷ Nương tử, lão khiếu hóa tử bọn người ở tại tòa. Tam kỷ Ngũ lão hàng thật giá thật đã đến trận một nửa. Chỉ có vị này Đao quân ninh Hát âm, từ đầu đến cuối không thấy tung tích. Lại không nghĩ rằng, người này vô thanh vô tức liền mò tới Ngự đỉnh sơn bên trên. Rất nhanh, Ninh Hát âm liền đã đi tới vị ương cung bên trong. Hắn vẫn như cũng là kia một bộ nghèo túng bộ dáng, nhìn qua lôi thôi lết thiết. Chỉ là hôm nay trường hợp này, giữa sân người không có một cái nào là hạng đơn giản, cũng không dám kinh thường. Hắn đầu tiên là cùng Dương Tiểu Vân chào, phía sau lại gặp Ngọc Thư lão nhân. Hai người bọn họ xem như quen biết đã lâu. Ngọc Thư lão nhân nhẹ gật đầu, ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Việc này nói rất dài dòng. Linh Hi âm thở dài, liền đem ngày đó tiểu quán bên trong chuyện xảy ra, hắn bị người mưu hại, suýt nữa bỏ mình, phía sau làm người cứu, lại bị người hại, ở trong trải qua đủ loại đều như thế như vậy nói một lần cuối cùng nói ra vị này đại đương ra, là thật không thể coi thường cam tâm xâm nhập hang hổ linh hi âm vốn định cùng đi vừa chết nhưng việc này lớn hắn lấy ta đến đây báo báo ta cũng chỉ đành tới trước ngự đỉnh sơn đem chuyện này hồi bẩm tốt gọi tô minh chủ biết việc này làm xong vốn định rời đi lại dò xét cái này nghĩa trang kết quả tô phu nhân lại lưu ta tại ngự đỉnh sơn tạm thời làm khách nói ở thêm mấy ngày có thể thấy được rốt cuộc bây giờ mọi người đã tụ tập ở đây nghĩ đến là tô minh chủ đã biết kia nghĩa trang chỗ. Hắn nói đến đây, nhìn quanh một vòng, lại là có chút ngạc nhiên, vì sao không thấy Tô Minh chủ mặt? Ta cũng tốt ở trước mặt bài kiến. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng ban thuật tiên sinh nhẹ gật đầu, nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này bắt đầu định sách, nhìn nên như thế nào tiến về cái này mây sâu không biết chỗ. Ninh Hát Âm gặp mọi người đối với mình, có thay như liếc, làm như không thấy, nhịn không được lông mày có chút nhíu lên. Ngọc Thư lão nhân đến cùng không đành lòng gặp hắn như vậy hồ bơi, ngươi nói kia đại đương, già, chính là Tô Minh chủ a ngươi là chân nhân ở không trước mặt, không nhận ra được. Hắn bây giờ xâm nhập mây sâu không biết chỗ, trải qua Giang Nguy, lại không một chút hồi âm, đại gia hỏa đều ở nơi này suy nghĩ biện pháp, nên như thế nào tiến về mây sâu không biết chỗ đâu. A. Linh Hy âm nghe thấy lời ấy mới như ở trong mộng mới tỉnh, mãnh nhưng ở giữa vô đùi, ta liền nói Tây Châu giang hồ lúc nào xuất hiện cao thủ như vậy, ta vậy mà hoàn toàn ngây thơ không biết. Nguyên lai like lại là Tô Minh chủ ở trước mặt. Ta, ta coi là thật hồ bơi. Ngươi nếu không hồ bơi, làm sao đến mức suýt nữa bị kia tiểu tiểu thủ đoạn nguy hại. Ngọc thư lão nhân lườm hắn một cái. Ta linh hát âm trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, chỉ có thể là liên tiếp cười khổ. ngụy tử y y nhìn một chút tô mẠch cũng là cười một tiếng, chính là muốn lôi kéo hắn hiện thân. liền nghe đến tiếng bước chân vội vàng mà tới, có giang hồ minh đệ tử tiên lên bẩm báo, trước cửa có ngự tiền đạo đệ tử đưa tới bài thiếp, mang lên. dương tiểu vân thần sắc cứng lại, ngự tiền đạo địch bạn khó phân biệt, tô mẠch bây giờ không tại, lại là đến cẩn thận ứng đối. lúc này có đệ tử đem bài thiếp đưa lên, chỉ là sau khi ra cửa, nhìn thấy tô mẠch bọn hắn đứng ở ngoài cửa, lại là có chút mê mang đành phải lại thi lễ một cái, lúc này mới vội vàng mà đi. Tô Mạch gặp này dở khóc dở cười, dứt khoát lôi kéo Ngụy Tử Y còn có chân Tiểu Tiểu, đồng thời còn mang theo bên người khúc Hồng Trang cùng một chỗ tiến vào Đại môn. Chỉ là tất cả mọi người bị cái này Bái Thiếp hấp dẫn, ngược lại là không người chú ý tới bọn hắn đã đến Vị Ương Cung bên trong. Bái Thiếp nội dung ngược lại là đơn giản, đạo chủ ở trong đó thổi vài câu cầu vồng cái rắm, sau đó viết do muốn Bái Kiến Tô Mạch trí tứ. Dương Tiểu Vân trong lòng đang suy nghĩ nên như thế nào ứng đối, kết quả ngẩng đầu một cái, chính cùng tô Mạch bốn mắt nhìn nhau, ngần ngơ kém chút không dám tin tưởng con mắt của mình, đợi chờ xác định người trước mắt này là thật không phải hư, lúc này mới thật dài phun ra khẩu khí, trở về lúc nào, vừa mới, tô mạch cười một tiếng, nghe chư vị ở chỗ này thảo luận khí thế ngất trời, ngược lại là không có có ý tốt vào cửa quay rìa. Ninh hát âm vốn đang đang suy nghĩ cái này ngự tiền đạo ba chữ, tại tiêu nghĩa trang bên trong cũng nghe qua, lúc ấy đi tìm cái này kinh long hội phiền phức đúng là bọn họ, đám người này võ công cũng cực kỳ lê gớm, nếu không phải là nhân khôi đau thương bất nhập, không sợ sinh tử, màn đêm buông xuống thắng bại còn khó nói bây giờ cái này ngự tiền đạo người lại tới bái phóng tô mạch dương tiểu vân trên mặt có chút như lâm đại địch lý tứ chẳng lẽ giữa hai cái này cũng không đối phó ý niệm trong lòng chuyển động thời điểm liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc từ bên thai truyền đến vừa quay đầu lại lập tức kinh hãi đại đường ra bốn chữ lối ra mới lấy lại tinh thần không đúng là tô minh chủ minh chủ chí tôn Giữa sân một sát na loạn thành một bầy đám người nhao nhao bài kiến đừng nhìn kính long đường một trận chiến này tô mạch cũng không tham gia nhưng là thật biết tô mạch không tại ngự đình sơn Đi kinh long hội tổng đà thời điểm, ở đây không có một cái nào trong lòng bất loạn. Giang Hồ Minh cái này thật to dàn khung, tất cả đều dựa vào Tô Mạch cái này một cây trụ tâm cốt. Hắn nếu là không tại, Giang Hồ Minh chính là năm bẹ bảy mảng. Chớ nói chỉ là Nam Hải cái này một nhóm người. Bây giờ nhìn thấy Tô Mạch về sau, bất ổn một trái tim, cuối cùng là triệt để rơi xuống trong bụng. Thạch Thắng Tiên còn có chút oán trách, Tô Hiền Đệ, ngươi hảo hảo sinh, làm sao đông nhiên ở giữa liền chạy tới mây sâu không biết chỗ. Như vậy chuyện thú vị, vậy mà không gọi ta, còn đem ta đương thành đại ca. Tô Mạch trong lòng tự nhủ lão nhân này đều không cần mặt, Mim cười, Mây Sâu không biết chỗ lâu dài Mây mù bao phủ, ta lúc nào cũng sợ ngươi trong đó là đường, ta, Thạch Thắng tiên hữu tâm phản bác, nhưng lại phát hiện không phản bắt được. Đừng nói Mây Sâu không biết chỗ loại này Mây mù tràn ngập chỗ, dù cho là dưới ban ngày ban mặt, vùng đất bằng phẳng một đầu đại lộ. hắn nói là đường, cũng có thể lạc đường đến không thể dự đoán chỗ. Chỉ là suy nghĩ một chút lại nói ra, nếu như ngươi để cho ta đi, nói không chừng còn có thể đánh vỡ mấy món bí ẩn. Lần này đổi Tô Mạch không lời có thể nói. Thạch Thắng Thiên Phụ Tử đúng là lạc đường người trong nghề, không chỉ sẽ lạc đường, mà lại lạc đường rất có đặc điểm. Chuyên môn chạy kia xóa sỉnh, không muốn người biết chỗ lạc đường. Nếu để cho hắn đi mây sâu không biết chỗ, nói không chừng đã sớm tìm tới trước đó thay mặt thứ nhất kinh trị nguyên, càng có khả năng trực tiếp đánh vỡ Đông Môn dung tính toán. Dương Tiểu Vân nghe bọn hắn nói chuyện tào lao, như vậy nói tiếp liền không xong. Lúc này ho khan một tiếng, đạo chủ đến đây bài kiến, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Trong lúc nói chuyện lại nhìn kia khúc hồng trang một chút, trong lòng tự nhủ người này là ai? Tô Mạch cười một tiếng. Vị này là đạo chủ thủ hạ một trong tứ thánh, Bạch hồ Khúc Hồng Trang. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là có chút biên sắc. Khúc Hồng Trang thành thành thật thật cùng đám người gặp mặt, cuối cùng thấp giọng nhỏ lẩm bẩm một câu, "Chư vị không cần như thế như Lâm đại địch, đạo chủ này đến chỉ là vì bái kiến điện hạ." Điện hạ? Nghe được xưng hô thế này, có chút không rõ ràng cho lắm người, lại có chút mê hồ. Tô Mạch khoát tay áo, trong cái này sự tình, chư vị không cần để ở trong lòng, phía sau tự có giải thích. Đạo chủ tự đến, ngược lại là chính hợp ý ta. Để đệ tử làm tốt lên đón dẫn đạo chủ nhập cái này vị ương cung. Ta đầy người phong trần, lại đi tắm thay quần áo, lại đến gặp qua. Vâng. Đám người lúc này gật đầu, nên an bài chuyện an bài sự tình, nên làm chuẩn bị làm chuẩn bị. Đảo mắt đi tư tán. Tô Mạch để kia khúc hồng trang có thể tại cái này Ngự đỉnh sơn bên trên, tùy ý đi một chút. Minh liền dẫn Ngụy Tử Y và bọn hắn, cùng Dương Tiểu Vân nhỏ tư đồ cùng một chỗ, đi trên lầu. Ở trong không khỏi lại nói lên một phen lần này đi trải qua. Dương Tiểu Vân nghe được Đông môn Dung đủ loại làm về sau, lại là cau mày, luôn cảm giác có chút không đúng chỗ kính nhưng lại không nói ra được ở nơi nào. Ta cũng là ý tưởng như vậy. Tô Mạch khẽ lắc đầu, người ta quay đầu hơi phục bàn một phen, lại chỉnh lý chỉnh lý. Hiện nay liền chớ có suy nghĩ nhiều, trước thu thập một chút, nhìn một chút đạo chủ lại nói. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, muôn vàn ngôn ngữ đành phải tạm thời đặt ở trong lòng. Giúp đỡ Tô Mạch rửa mặt một phen, lúc này trở về vị ương cung. Trong lúc nhất thời, Nam Hải Tây Châu cao thủ đều đứng trang nghiêm hai bên. Vị ương cung đại môn mở rộng, liền thấy đạo chủ xuất lĩnh ngựa tiền đạo cao thủ tại rất nhiều giang hồ minh, Nam Hải cao thủ đường hẻm bên trong chậm rãi mà tới. Chương 701, đạo chủ không thấy trước đó, Tô Mạch đối vị này ngự tiền đạo thủ lĩnh cũng từng có trải qua suy đoán. Nhưng hôm nay mắt thấy dần dần đi hướng vị ương cung vị này, vẫn như cũng là có chút vượt ra khỏi đoán trước cảm giác. Người này tuổi tác trí ít tại 60 trở lên, nhưng không thấy câu lũ thái độ. Thân hình cao lớn khôi ngô, một trương góc cạnh rõ ràng mà to, mọc đầy sám trắng giao nhau ngay cả lông dầu ria. Chỉ là sửa chữa thỏa đáng, không hiện là tượng. Trung đồng cũng giống như một đôi mắt to, nhìn quanh ở giữa, thần quang trong trẻo, uy nghiêm thật sâu. Hiển nhiên là lâu dài chiếm cứ cao vị nuôi thành khí chất hắn thân mang đơn bạc thanh sam lại thu lại không được một thân khối cơ thể đến mức dưới quần áo đều lộ ra căng phòng, nhìn qua có chút kỳ quái tô mạch tường tận xem xét người này công phu người này đã đến vị ương cung bên trong ánh mắt cùng một chỗ tại mọi người trên thân từng cái đảo qua cuối cùng rơi xuống tô mạch trên thân một đôi mắt bên trong lại tràn đầy thương hải tăng điển cảm giác cuối cùng đẩy kim sơn độ ngọc trụ quỷ gối vị ương cung trước cái quỷ này lập tức để mọi người tại đây tất cả đều biến sắc ngự tiên đạo cùng kinh long hội nhiều năm đối địch đều là to lớn to lớn tổ chức phóng nhãn thiên hạ giang hồ Ngự tiền Đạo đạo chủ, Kinh Long hội thứ nhất kinh, vậy cũng là chân chính đứng ở giang hồ đỉnh phong người. Vị này đến bái kiến Tô Mạch, đã là tư thái hạ thấp. Ai có thể nghĩ tới, đi vào điện đến, Tô Mạch chưa mở miệng, hắn liền bịch một tiếng quỳ xuống. Cái này há lại chỉ có từng đó là tư thái hạ thấp, căn bản chính là đem tư thái của mình đánh vào nước bùn bên trong, phụ trợ Tô Mạch cao cao tại thượng. Trong lúc nhất thời giữa sân có người mê mang, nhưng là cũng có người nhớ tới kia khúc hồng trang đối Tô Mạch xưng hô, trong lòng có chút hiểu được Đang lúc này, liền nghe đến vị này Ngự tiền Đạo đạo chủ, trầm giọng mở miệng, Lự tiền đạo đại thống lĩnh Long Hành Vân, tham kiến điện hạ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch lại là lông mày có chút nhíu lên, đạo chủ đây là làm gì? Bái kiến điện hạ. Long Hành Vân tiếng như hùng trung, thái độ thanh khẩn. Tô Mạch ánh mắt lại là có chút cổ quái, từ đâu tới điện hạ? Ngài chính là điện hạ. Long Hành Vân đầu thập, tựa hồ không dám nhìn tới Tô Mạch khuôn mặt, chỉ là trầm giọng nói ra, ngài là đại huyền hoàng tộc Di Mạch. Huyết mạch cao quý, vì thiên hạ chính thống, cũng là thời thế hiện nay, đại huyền huyết mạch duy nhất. Ngài không phải điện hạ. Ai là điện hạ? Đại huyền Hoàng tộc Di Mạch. Đám người nghe đến đó mới chợt hiểu ra, không nghĩ tới, Tô Mạch lại còn có dạng này một tầng thân phận. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều có khác biệt suy tính. Cái thân phận này không thể coi thường. Mặc dù Đại huyền hủy diệt mấy trăm năm, nhưng kia đã từng ngựa đạp giang hồ 7 lần nhất thống vương triều, cho cái này giang hồ mang đến ảnh hưởng thật sự là quá sâu. Giản thật, gần nhất một mực dùng đổi nguyên áp đọc sách truy càng, đổi nguyên hoán đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, vút vút vút vút. Hoan quả táo đồng đều nhưng Dù cho là đến hôm nay, Huyền Cơ Cấu, Đại Huyền Vũ khối loại hình truyền ôn, như cũng không tắt tại giang hồ, còn có truyền thuyết đến Đại Huyền người được thiên hạ. Bây giờ tô mạch cái này Đại Huyền Hoàng tộc di mạch thân phận bị cái này Long Hành Vân trước mặt mọi người gọi ra, mọi người tại đây trong lòng tự nhiên không thể bình tĩnh. Nhìn trung tô mạch bây giờ thế lực, Nam Hải từ không cần nhiều lời, hắn là Nam Hải Chí tôn, cao cao tại thượng. Tây Châu mặc dù vừa mới thành lập giang hồ mình, chủ yếu vẫn là vì đối kháng kinh Long Hội. Thế nhưng là mặc kệ là vì đối kháng cái gì. Giang Hồ Minh Bộ này giá đơ đã dựng lên, đều là tô mạch dưới lòng bàn tay chỉ binh. Hắn nếu là động nghiệm gợi ý, thật muốn mưu đoạt thiên hạ. Trong những người này, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận đều sẽ đi theo hắn. Dù sao, người này võ công cái thế, tâm trí hơn người. Vạn nhất hắn có thể thành sự, cái này tòng long chỉ công, lại là cỡ nào kim quang long lánh. Bây giờ lại nhìn cái này Ngự Tiền Đạo thái độ. Hắn tự xưng Ngự Tiền Đạo đại thống lĩnh, loại này danh hiệu đã hồi lâu không thấy, hiển nhiên là độc lấy chế độ cũ. Vậy cái này Ngự Tiền Đạo lai lịch cũng không cần nhiều lời. Kể từ đó, Tô Mạch trong tay đã độc chiếm thiên hạ chỉ ba, duy trì có chỉ còn lại có một cái Đông Hoang. Tô Mạch nhưng lại là Đông Hoang đệ nhất cao thủ. Một sát na này, có trong lòng người sợ hãi. Sợ Tô Mạch lại đi lớn huyền lão đường, xuất thân từ giang hồ, nhưng lại sát hại giang hồ. Cuối cùng trong lòng không dung giang hồ. Cũng có người đầy tâm vui vẻ, tinh thần phân chấn. Tô Mạch lại nhẹ nhàng lắc đầu, đại huyền hủy diệt mấy trăm năm, cái nào là đại huyền hoàng tộc di mạch, lại có cái gì bằng chứng sao? Bất quá là ăn nói suông mà thôi. Đạo chủ ở xa tới là khách, chớ có nói những này không thể làm chung. Nhập tọa đi. Hắn chừa tay ra, giữa sân hốn loạn tâm tư, lập tức bình tĩnh trở lại. "Là, mặc kệ Tô Mạch là thân phận gì, mấu chốt phải xem Tô Mạch muốn làm thế nào. Mà lại, ngự Tiền Đạo Trung quy là ngự tiền đạo. Không thể bởi vì Long Hành Vân tự xưng một cái đại thống lĩnh, lại gọi Tô Mạch làm điện hạ, đã cảm thấy đối phương là Tô Mạch thù hạ. Cái này Trung quy là một cái có thể cùng Kinh Long hội đánh đồng tổ chức to lớn, không thể không để phòng." Long Hành Vân ánh mắt quét qua, nhẹ nhàng cười một tiếng, điện hạ trước mặt, nơi nào có thuộc hạ số ghế, thuộc hạ đứng đấy liền tốt. Tô Mạch nhìn hắn một cái, cũng là cười một tiếng, đây cũng không phải là đạo đại khách. Truyền đi, chẳng phải là đến làm cho người chê cười Tô Mộ, không hiểu cấp bậc lên nghĩa. Cái này, Long Hành Vân tựa hồ là phạm vào khó, hắn cao mày, nhưng nếu là tại điện hạ trước mặt, tự tiện ngồi xuống, lan truyền ra ngoài, thuộc hạ chính là tội chết. Tô Mạch lẳng lặng nhìn hắn hai mắt, Long Hành Vân không dám cùng Tô Mạch đối mặt, lại kiên trì đứng tại tại chỗ. Nửa ngày về sau, Tô Mạch lúc này mới nở nụ cười, "Quỳ ngươi, tại điện hạ." Long Hành Vân tựa hồ là thật to nhẹ nhàng thở ra, liền nghe đến Tô Mạch nói ra ta nghe nói ngự tiền đạo chiếm cứ bắc xuyên thế lực khổng lồ, lúc trước may mắn cùng giang làm kết bạn, lại nghe hắn nói qua, ngự tiền đạo cùng kinh long hội nhiều lần giao phong, liên xem như lần này kinh long đường một trận chiến, cũng may mà ngự tiền đạo cao thủ tương trợ, mới có thể như vậy thuận lợi. như vậy mà nói, tô mỗ chưa cảm ơn đạo chủ. không dám không dám. long hành vân liên thanh nói ra, đây là thuộc hạ thuộc buồn phận sự tình, phải trang thuộc buồn phận, tạm thời không đề cập tới. lại có mấy ngày, tô mỗ dự định hướng bắc xuyên một nhóm, nhưng lại không biết đạo chủ phải chăng hoan nhen. tô mạch vừa cười vừa nói. Long Hành Vân nghe vậy lại là đại hỉ, thuộc hạ. Chúng thuộc hạ một ngày này đã đợi quá lâu. Điện hạ thế nhưng là, không phải. Tô Mạch không đợi hắn nói xong, liền đã nhẹ nhàng khoát tay, chuyến này bắt xuyên, có chuyện quan trọng khác. Chỉ là điểm này, đạo chủ liền chớ có hỏi nhiều. Chỉ hy vọng, chuyến này bên trong, thuận buồm xuôi gió, không có nửa điểm còn sóng. Long Hành Vân sắc mặt hơi trầm lại, lúc này mới liên tục gật đầu, vâng, thuộc hạ minh bạch. Sau đó tại trong tay áo lục lọi hai lần, lấy ra một viên lệnh bài, hai tay nâng lên, đây là ngự tiền đạo ngự lệnh. Vốn là tiên hoàng ban tặng bây giờ làm ta ngự tiền đạo bên trong tín vật lưu truyền còn xin điện hạ thu hồi vật này hành cầu bắc xuyên thời điểm nếu là gặp được khó khăn chắc trở điện hạ lại không nguyện ý làm to chuyện nhưng bằng vào này khiến giải quyết tranh chấp ồ tô mạch nhìn chân tiểu tiểu một chút chân tiểu tiểu ngây ngốc xuất thần hiển nhiên là đang suy nghĩ buổi tối hôm nay ăn cái gì chỉ đành chịu lại nhìn tiêu hà một chút tiêu hà bừng tỉnh đại ngộ tiến lên một bước nhận lấy cái này ngự lệnh giao cho tô mạch trên tay lệnh bài này cổ sơ đúng là một cái lên tội tác vật chính diện viết đại huyền ngự tiền vệ khiến chữ đằng sau thì viết ngự từ hai cái chữ to. Tô Mạch đem nó đặt ở trong tay quan sát một lát, lúc này mới nhẹ nhàng lắc đầu, tiền triều ngự lệnh, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có tại ngươi ngự tiền đạo bên trong mới có dùng a. Phạm là có ta ngự tiền đạo nơi ở, này khiến liền trí cao vô thượng. Tô Mạch đem nó đặt ở trong tay quan sát một lát, lúc này mới nhẹ nhàng lắc đầu, tiền triều ngự lệnh, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có tại ngươi ngự tiền đạo bên trong mới có dùng a. Phạm là có ta ngự tiền đạo nơi ở, này khiến liền trí cao vô thượng. Nhưng trưởng ngự tiền đạo quyền sinh sát. Long Hành Vân không người mở miệng. Lời nói này sau khi đi ra, mọi người tại đây lại là một trận tâm quý. Đạo chủ đem lệnh bài này giao cho Tô Mạch, liền xem như đem ngự tiền đạo toàn bộ giao cho Tô Mạch. Nếu nói lúc trước lời nói là nói miệng không bằng chứng, lần này lại là hoàn toàn khác biệt. Tô Mạch có chút trầm lẫm, đem lệnh bài này để ở một bên. Cười nói ra Long Hành Vân vội vàng nói, điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Nay khiến vốn là ngự tứ, ngài chấp trưởng này khiến chính là phân chỗ nên. làm gì trả lại? Việc này không cần nhiều lời. Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay. Long Hành Vân lại là không nguyện ý như vậy dừng lại đang muốn tiếp tục mở miệng, liền nghe đến tô mạch nói ra, tốt, đạo chủ đường đi vất vả, tô mưu bây giờ cũng là tạm cư ngự đình sơn, cũng là không tiện nói gì hơi tận tình địa chủ hữu nghị. bất quá, lần này kính long đường chi chiến, đại thắng mà về, tự nhiên đáng ra chúc mừng, tối nay cũng mời đạo chủ đến dự, tham dự ăn uống tuyệt diệu. là long hành vân nhẹ gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh, ta mới vừa từ mây sâu không biết chỗ trở về, bây giờ cũng là mệt mỏi, tạm thời xin lỗi, không đi cùng được. ngự đình sơn phong quang tú lệ, đạo chủ có thể tùy ý du lãm. nói đến đây. Hắn đứng dậy quay người muốn đi. Long Hành Vân ngẩn ngơ, lại nói ra, "Điện hạ, thuộc hạ còn có một vật muốn trình lên." "Hả?" Tô Mạch quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói ra, "Đạo chủ không cần như vậy tự xưng. Ta nói qua, Đại Huyền Hủy Diệt mấy trăm năm, bây giờ nơi này không có cái gì Đại Huyền Hoàng tộc di mạch điện hạ, cũng không có ngự tiền đại thống lĩnh. Có là giang hồ minh minh chủ Tô Mạch, cùng ngự tiền đạo đạo chủ. Ngươi xem như giang hồ tiền bối, không cần như thế khiêm tốn." Lời này liền nói rất rõ ràng. Long Hành Vân còn muốn nói tiếp cái gì, cũng hiểu được, cái này ngay miệng Mặc kệ nói cái gì đều không thích hợp, chỉ có thể thở dài, từ trong ngực lấy ra một cái hộp, hai tay nâng lên, vật này từ đại huyền hủy diệt đến nay, liền bị ngự tiền đạo đảm bảo. Hôm nay nhìn thấy, nhìn thấy Tô Minh Chủ, chung quy là có thể vật quy nguyên chủ. Lần này Tiêu Hà không đợi Tô mạch mở miệng, liền đã tiên lên một bước, hai tay tiếp nhận, lấy được Tô mạch trước mặt. Tô mạch nhìn một chút Long Hành Vân, lại nhìn một chút cái này hộp, đưa tay đem nó mở ra. Đồ vật bên trong lại là để hắn đã cảm giác ngoài ý muốn, lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Đây là một viên huyền cơ khẩu. Cái này một viên vào tay về sau, ngoại trừ chưa bị lấy ra hai cái kia bên ngoài, bảy viên huyền cơ khấu liền xem như tất cả đều vào Tô Mạch trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, có lòng. Long Hành Vân nghe thấy lời đây, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đây là thuộc hạ ứng vì đó sự tình còn muốn nói tiếp, Tô Mạch cũng đã quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, Long Hành Vân mặt mũi tràn đầy thất vọng mất mát. Nửa ngày chỉ để lại thở dài một tiếng. Vị Ưng cung thượng tầng. Một căn phòng bên trong. Trong gian phòng đó bài trí, nói ra được phú quý đường hoàng. Tô Mạch ngồi tại cái bàn trước mặt, Dương Tiểu Vân cho hắn chấm trà. Ngụy Tử y thì cầm tấm lệnh bài kia lên hay. Nhỏ tư đồ ở một bên lặng lặng nghe Tô Mạch nói chuyện, sau khi nghe xong, tao mày, "Bắc Xuyên cựu minh son huyền ẩm quận. Đúng vậy." Tô Mạch nhẹ gật đầu, "Ta nói muốn Bắc Xuyên một nhóm, chủ yếu chính là vì việc này. Đông môn dung nói mà không có bằng chứng, ta tóm lại là phải đi nhìn lên một cái mới được. Bây giờ ta chỉ là bận mực, nếu như bản thân bị trọng thương, đến tột cùng là dùng cái y bảo mệnh chỉ vật, không tiếc ngàn dặm xa xôi đưa đến Bắc Xuyên, chấn áp thương thế. Chuyện này, nguyên cảm thấy có hay không khả năng như vậy?" Như thế khó nói vô cùng nhỏ tư đồ suy nghĩ một chút nói ra dưới gầm trời này các loại cổ quái dược tính chi vật rất nhiều ta liền biết có một loại kỳ vật như đến một kiện chỉ cần ăn hết mặc kệ là dạng gì thương thế chúng cái gì dạng độc đều có thể lập tức liền liền giải nhưng cùng lúc người sẽ lâm vào giả chết thái độ nếu là không được cái thứ hai tỉnh lại kia người này liền mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại tô mạch nghe được cái này cảm giác có chút quen hay nhịn không được hỏi ngươi nói cái này sẽ không phải là gọi thiên hương đậu khấu a a nhỏ tư đồ lắc đầu thiên hương đậu khấu lại là cái gì không có việc gì. tô mạch khoát tay háo, ngụy tử y thì ngược lại là nhất miệng. nếu như thật có loại vật này, chỉ có một cái, đó mới là khổ cực. dù là cứu sống cũng cùng chết chưa cái gì khác biệt. trừ phi tìm tới cái thứ hai tình huống trước mắt chính là như thế. nhọt tư đồ nói ra, không biết đông môn dung cho, cho tô bá phụ ăn cái gì bảo mệnh gan ruộng. ta không sợ cái khác, nếu là vật tầm thường, bình thường tổn thương, dù là lại thế nào xảo trá thai quái, ta cũng là có năm chắc có thể xử lý. chỉ lo lắng đông môn dung người này cho tô Bá phụ ăn vào cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không phải một món đồ nào đó không được giải. Vậy cũng chỉ có thể dựa theo hắn ý tứ, mở ra đại huyền vũ khô mới có cứu người khả năng. Tô Mạch nhẹ gật đầu, bởi vậy, bác xuyên chuyến đi, bắt buộc phải làm. Đến lúc đó, nhỏ tư đầu ngươi giúp ta nhìn kỹ một chút. Đây là đương nhiên. Nhỏ tư đồ liên tục gật đầu. Tô Mạch lúc này vừa nhìn về phía Dương Tiểu Vân, chuyến này trở về, chưa gặp qua nhà phụ đại nhân. Cha hắn tạm thời chưa về. Bất quá xem chừng, đêm nay hay là sáng sớm ngày mai, liền có thể trở về. Dương Tiểu Vân nói. Tô Mạch nghe vậy nhẹ gật đầu. "Tôi có vẻ tờ giờ ở mở ngâm về sau, lúc này mới nói ra, chuyện này liền chớ có cùng nhạc phụ đại nhân nói đi." Dương Tiểu Vân xứng sỏ. sau đó liền hiểu Tô Mạch ký tứ. Dương Dịch chỉ dù sao tuổi tác không nhỏ, chuyện này bác xuyên tình huống cụ thể như thế nào, cũng còn chưa biết. Loại tình huống này, đúng là không làm cho hắn cũng đi theo mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Vân nói ra, "Vậy ngươi lần này đi Bắc xuyên, cần cho cái giải thích." Tô Mạch suy nghĩ một chút nói ra, liền nói, "Ta tiếp một chuyến tiêu, cần hướng Bắc xuyên một nhóm." "Phu nhân, ngươi chuyến này liền chớ có theo ta đồng hành." Đến một lần ngươi bây giờ đang có mang, thứ hai Giang Hồ Minh Cái này một đám tử sự tình còn không thể bỏ đi không thèm để ý thứ ba, có ngươi ở bên người, nhưng ăn nhạc phụ đại nhân trái tim. Nếu như hết thể trôi chảy, lần này ta từ Bắc xuyên trở về, chúng ta chính có thể một nhà đoàn tụ. Nhưng nếu như không thuận lợi, đây hết thể liền phải lại trì hoãn một đoạn thời gian. Ân Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, hôm nay ta xem đạo này chủ thái độ là đang buộc ngươi tỏ thái độ. Chuyện này là ta thiếu cân nhắc. Sau khi nói đến đây, Tô Mạch sắc mặt cũng có chút cổ quái, ta không nghĩ tới. Hắn cũng dám ngay trước mặt mọi người, trực tiếp trình diễn một màn như thế. Là thật là ngay cả mặt cũng không cần. Càng là thân cư cao vị người, càng là không muốn mặt. Ngụy Tử Y yia liên tục gật đầu, tỷ như ngươi Tô Mạch không thèm để ý nàng, hôm nay một hồi, hắn mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng là rất hiển nhiên là muốn muốn làm lấy cơ hội này, đem ta đẩy lên trên vị trí kia. Chỉ cần hôm nay ta thái độ có chút dao động, phía sau mặc kệ là Nam Hải, hoặc là Giang Hồ Minh, đều sẽ phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Quá khứ các ngươi đều nói, ta cần nghĩ thêm đến. Ta thường thường có thể đẩy thì đẩy. Thế nhưng là hiện nay, chỉ sợ là đã đến một cái không thể không cân nhắc hoàn cảnh. Tình huống này, Lựa Xém lông mày, "Vậy ngươi đến cùng là thế nào nghĩ?" Dương Tiểu Vân kéo qua tô mạch tay, đặt ở trên đầu gối của mình, "Vô luận ngươi là thế nào nghĩ, đều có thể. Ngươi nếu là muốn làm cái kia nhân hoàng, ta tất tận tâm tận lực ngươi sau lưng phụ tả. Ngươi nếu là không muốn cái này nặng nề gánh vác ra thân, vậy chúng ta liền vùng thoát khỏi hết thảy, tiêu giao giang hồ." "Đúng vậy." Ngụy Tử y ỉa nhẹ gật đầu, tô là ma, ngươi là giang hồ mình là Nam Hải chủ tâm cốt." là bọn hắn thủ lĩnh không sai, nhưng là đừng quên, chúng ta cũng là lấy ngươi làm chủ. Đối với chúng ta tới nói, ngươi không chỉ là chủ của chúng ta tâm xương, ngươi vẫn là chúng ta mệnh Mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng là, chung quy là phải làm ra một cái quyết định, không thể đùng được không ngừng. Những lời này nàng cũng là cả gan nói ra được. Một bên nói, một bên nhìn trộm đi xem Dương Tiểu Vân. Nhìn thấy trên mặt nàng không có chút nào vẻ không vui, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi chờ lấy lại tinh thần thời điểm, khuôn mặt đã nóng không được. Nhỏ Tư Đồ nhìn xem Ngụy Tử Y Y, đều nẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng tự nhủ nàng lúc nào lá gan lớn như vậy rồi? Nhưng nhìn nhìn Tô Mạch về sau, nàng cũng không nhịn được mở miệng, ta cũng là nghĩ như vậy. Tô đại ca ngươi muốn làm gì đều được, ngươi muốn trở thành hạng người gì cũng đều không quan trọng, chỉ cần ngươi vẫn là ngươi liền tốt. Chỉ cần đây hết thảy đều là ngươi tâm ý là được rồi. Tô Mạch nghe các nàng thuyết pháp như vậy, đến cùng là nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, đà tạ các ngươi. Hiện nay trong lòng ta đúng là có một cái mô hình hồ ý nghĩ. Chờ ý nghĩ này triệt để thành hình về sau, ta lại cùng các ngươi nói tỉ mi ân dương tiểu vân nhẹ nhàng cho tô mạch vò mở thuốc đẩy một đoàn mi tâm mặc kệ tương lai muốn đi cái nào một con đường chỉ mong lấy ngươi chớ có một mực như vậy phí sức phí sức có thể tạm thời được hưởng mấy ngày thanh nhàn theo giúp ta đào tiểu đôi áo tím đấu võ mồm, bồi nhỏ tư đồ thí nghiệm thuốc nhìn tiểu tiểu ăn cơm mang bạch hổ đi toàn bộ dẫn tí nương bắt con thỏ từ bước vào nam hải đến nay ngươi vẫn luôn quá cực khổ tô mạch tiên lặng cười một tiếng đợi chờ cuối cùng này một việc làm xong lương trước liền có thể như vậy thanh nhàn sống qua ngày trên 702, việc vật muốn thanh nhàn sống qua ngày, cuối cùng không có dễ dàng như vậy. Việc trí ít còn phải làm xong. Tô Mạch Lây bắt đầu đầu ngón tay tính một cái. Đi Bắc xuyên xem như hắn bây giờ đầu nhất đảng đại sự, nhưng là cái này ở trong còn có những chuyện khác đến xử lý. Đầu tiên chính là huyền cơ khấu. Nếu như lần này đi Bắc xuyên, coi là thật gặp được Tô Thiên Dương, đồng thời nhỏ tư đổ đối với hắn thương thế cũng bất lực. Vậy cũng chỉ có thể đi cái này đại huyền vũ khố một nhóm. Kể từ đó, huyền cơ khấu nhất định phải đến tranh thủ thời gian con gót. Hiện nay, Tô Mạch trong tay có tơ vàng địa đồ. Kim Ngọc Trụ cùng Nguyên Lương Phủ đối ứng một viên, mà khác một viên, thì cần muốn bảy thước Huyền Quan Kiếm, Chỉ Thiên Luân còn có Tâm La Tán, Chỉ Thiên Luân cùng Tâm La Tán đều trong tay tô Mạch, bảy thước Huyền Quan Kiếm thì là tại kỳ lần kiếm khách trong tay. Mình đến nghĩ cách, từ cái thằng này trong tay đem bảy thước Huyền Quan Kiếm lửa gạt tới, thực sự không được, dùng cho hắn tìm nàng dâu điều kiện như vậy đến đổi. Cái này Lão Quan Côn hơn phân nửa cũng liền đồng ý không được nữa, thừa dịp dã hát phong cao, mình trộn của hắn đi, xem chừng cái thằng này cũng không rõ ràng, việc này đến cùng là á làm. đương nhiên. Đây đều là trò đùa lời nói, thuộc về chính Tô Mạch trong đầu từ này. Cụ thể như thế nào tới tay, đến lúc đó lại nhìn chính là, mà một khi đem cái này đồ vật nắm bắt tới tay, Tô Mạch cũng không định mình khắp thế giới chạy loạn. Hiện nay dưới tay hắn có không ít người có thể dùng được, giống tiêu hà một đám từ Nam Hải tới đệ tử, đều là rất đáng được tín nhiệm, có thể giao cho bọn hắn đi làm. Liền trước mắt mà nói, rất nhiều chuyện đã không cần chính Tô Mạch tự thân đi làm. Đây coi như là một việc. Mặt khác, giang hồ minh kế tiếp còn có không ít đầu đôi, thì như nói cái này giang hồ minh nên đi nơi nào? Giá đỡ dựng lên tới, tuần vui này là tiếp lấy hướng xuống hát, vẫn là trực tiếp phá giải thể. Những chuyện này còn phải thương lượng một chút. Trừ cái đó ra, cùng ngự tiền đạo nên như thế nào ở trung số dưới? Đạo chủ Long Hành Vân, nhìn qua cao lớn thu cạnh, tựa như không có giải tâm nhãn. Nhưng là người này quỷ vô cùng, người lao tỉnh quỷ lão linh, hắn số tuổi này người chỉ cần đầu góc không hồ bơi, bình thường thủ đoạn thật đúng là không vào được pháp nhãn của hắn. Hiện nay người này cùng Tô Mạch đều xem như cất minh bạch giả hồ đồ. Tô Mạch nhìn ra, hắn muốn bức bách mình đi vào khuôn khổ, mà hắn cũng nhìn ra. Tô Mạch không tin hắn, vậy cũng chỉ có thể đường xa mới biết sức ngựa, lâu này mới rõ lòng người. Tóm lại, hiện nay có một tầng đại nghĩa danh phận tại, ngự tiên đạo lại hạ thấp tư thái, Tô Mạch là thật là không tốt đối với người ta kêu đánh kêu giết. Này lại là một tiết. Về phần nói Đông Môn Dung nhắc tới cái kia quy khư nhất tộc, Tô Mạch cũng cực kỳ để ý nhất là kia hộp gỗ phía trên hai cái văn tự, Tô Mạch luôn cảm giác khả năng liên lụy không nhỏ. Đông Môn Dung vào lúc ban đêm làm như không thấy, càng làm cho Tô Mạch trong lòng nổi lên không nhỏ lo nghĩ, đến mức để hắn nói với Đông Môn Dung kia lời nói cũng sinh ra hoài nghi đương nhiên, hoài nghi vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ rõ ràng tình ngu dưới, vẹn vẹn chỉ là hoài nghi không có nghĩa là tình hình thực tế, cho nên vẫn là đến cha, ít nhất phải đem hai chữ này rốt cuộc là ý gì, tra cái minh bạch, cuối cùng còn có một cái việc nhỏ, Đông môn dung thi thể, tô mạch cũng mang về, đầu trôn ở mây sâu không biết chỗ, chân cụt tay đứt, thì tất cả đều đóng gói thu nạp, quay đầu tìm người phân địa phương trôn, nếu như tô thiên dương coi là thật tại cửu minh sơn huyền âm quật, vậy liền cho hắn xây một cái mộ quần não, ý tứ ý tứ, đối mặt với người. Lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Tô Mạch đem mình việc cần phải làm, đại khái liệt một chương tờ đơn, không khởi thở dài, trách không được Tiểu Vân vẫn cảm thấy ta bể bộn nhiều việc. Ta đúng là bể bộn nhiều việc a. Cơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, sự tình muốn từng chút từng chút làm. mà đêm buông xuống ăn uống tuyệt rượu, tự nhiên không cần nói thêm. Long Hành Vân tham dự trong bữa tiệc, cũng chưa liền vào ban ngày sự tình tiếp tục, mà là chân thật, tựa như đã bỏ đi hết thể đồng dạng, cùng Tô Mạch một đoàn người lại ca lại cười. Chỉ là cường điệu hỏi thăm một chút, mây sâu không biết chỗ bên trong tưởng tình. Điểm này không chỉ là Long Hành Vân hiếu kỳ, mọi người tại đây cũng đều vô cùng hiếu kỳ. Tô Mạch liền dứt khoát như vậy như thế, như thế như vậy nói một lần, đám người thế mới biết, cái này ở trong nguyên lai like còn có không ít gút mắc. Đến mức mấy vị này Long môn kinh hoàng, ngoại trừ thứ 2 kinh bên ngoài, tất cả đều chết tại thứ 3 kinh Đông Môn Dung trong tay. Long Hành Vân sau khi nghe xong, thở dài một tiếng, Đông Môn Dung là cái nhân vật. Người này tuổi tác so ta còn rất dài, xưa nay quỷ kế đa đoan. Năm đó hắn đến ta Bắc Xuyên, tìm ta hợp tác. Thuộc hạ đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn quy hoạch càng là muốn nhở vào đó đem nó lưu lại, nhưng đến cùng là kém một bậc, để hắn bỏ trốn mất dạng. Lại không nghĩ rằng, lời này lại là thật. Tô Mạch nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn Long Hành Vân một chút, nói đến đạo chủ có nghe nói qua, quy khứ nhất tộc. Có chỗ nghe thấy. Long Hành Vân nhẹ gật đầu, năm đó ta đại huyền uy chân thiên hạ, tứ hải thần phục. Duy chỉ có cái này quy khứ nhất tộc, không nguyện ý hàng ta đại huyền. Huyền đế tức giận, xuất binh thảo phạt, diệt hết toàn tộc tại biển cả chỉ dã. Liên quan tới việc này ghi chép đều tại ngự tiền đạo bên trong. Điện hạ Tô Minh Chủ nếu là muốn nhìn, thuộc hạ cái này lấy người chính lên, lui tới Bắc Xuyên, chỉ sợ không dễ. Đạo chủ có lòng. Tô Mạch cười nói, đợi chờ ta chuyến này Bắc Xuyên, có thể thân phó ngự tiền đạo bái phòng. Long Hành Vân vội vàng đứng dậy, kia thuộc hạ. Lão Phu xin đợi Tô Minh Chủ đại giá. Sau đó trong bữa tiệc ăn uống tuyệt rượu, ngẫu nhiên cũng thương thảo vài câu. Liền như là Tô Mạch suy nghĩ như vậy, Giang Hồ Minh Giá đỡ dựng lên tới, tiếp xuống nên đi nơi nào? Hắn vô tâm nhất thống Giang Hồ, nhưng cũng không ngại vì cái này Giang Hồ làm nhiều một số chuyện. Dương Tiểu nói với Tô Mạch qua. Nghe thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm tể thiên hạ. Lời này nhưng thật ra là có đạo lý. Như là cho đùa nói đồng dạng đem cái đề tài này ném ra về sau, Giữa sân đám người phản ứng cũng là đều có khác biệt. Nhưng là tóm lại đến em, đều là hy vọng giang hồ minh có thể lâu dài tồn tại xuống dưới. Giang hồ phân loạn, nếu là không có một cái lực lượng cường đại chấn áp, cuối cùng khó tránh khỏi sẽ có người trong lòng ngạo mạn sinh sôi, làm ra một chút làm sáng làm bậy sự tình. Nếu như một thân võ công cao cường, độc lai độc vãng, người bình thường không phải là đối thủ. Kia bị hại người liền ngay cả một cái có thể tìm kiếm trợ giúp cơ hội đều không có cáo trạng không cửa có cụ này trô nhưng tố cứ thế mãi chỉ sợ sẽ lên nhiễu là lớn điểm này thiên địa tứ phương đều như là đông hoang có thất đại môn phái trấn áp các nơi cao cao tại thượng duy chỉ giang hồ chính đạo nam hải nguyên bản thì là có tam đại thế lực bản thân có lẽ tiểu tiết phía trên có sai lầm nhưng đại nghĩa chưa hề dao động dù cho là kia nhận hết vạn người chào phúng cao thiên kỳ hắn đúng là thẹn với người nhà của mình nhưng xưa nay không thẹn với nam hải bất tính tây châu sơ khai nhất bắt đầu thì là một đường tám môn cửu phong. Nhưng hôm nay, kính long đường hôi phi yên diệt, tám môn đều có truyền thừa, nó cửa người cũng tất cả đều tới thấy qua tô mẠch biểu thị ra ủng hộ giang hồ minh. duy chỉ có cửu phong, chính là hàng thật giá thật kinh long hội thế lực cần diệt trừ. mà cái này giang hồ cách cục đại biên phía dưới, nếu như giang hồ minh bước ra trở ra, kia tây châu giang hồ tất nhiên sẽ nên đón một cái cự đại không cửa sổ kỳ. lúc này, các phương có dạ tâm người đều tuyệt sẽ không buông tha, chắc chắn nhất lên ngập trời giết chóc. bởi vậy, tô mẠch lời này nói ra về sau mọi người nho nhau, nhau khuyên rằng, hy vọng tô mạch chớ có bỏ qua Giang Hồ Minh tại không để ý tô mạch nhẹ gật đầu. đã tất cả mọi người là ý tứ này, vậy liền thương lượng một chút. Giang Hồ Minh tiếp xuống việc, cùng về sau chuyện nên làm đi. bất quá hôm nay ban đêm chung quy là ăn uống tuyệt rượu, ngược lại không tốt nói chuyện nhiều những chuyện này. rút khoát liền để bọn hắn sáng sớm ngày mai đến đây vị Ưng cùng tham dự hội nghị, vì Giang Hồ Minh, vì Tây Châu, định ra một cái điều lệ. trong bữa tiệc sự tình, trên cơ bản chính là như vậy. còn có một số tiểu tiết, không để cập tới cũng được. nay đến đều vui mừng mà tán trong máy mắt cũng đã là ngày thứ hai chỉ là cái này dòng dã một ngày vị ương cung bên trong đều là đại môn đóng chặt lấy tô mạch cầm đầu mọi người tại đây tại trong bữa tiệc họp thương lượng đều là đại sự Mãi cho đến hoàng hôn thời gian này sẽ mới kết thúc đám người từ này vị ương cung bên trong rời đi làm theo điều mình cho là đúng mà đứng mũi chịu sào một việc chính là kinh long hội đầu đuôi tô mạch tòng long cửa trong các lấy được kinh long hội đệ tử đóng giữ danh sách tự nhiên là muốn đều phá hủy không cho hắn nửa điểm chết chúng được sống cơ hội tiếp theo lại đem giang hồ minh bên trong chỉnh thể chức trách phân chia tiến hành một phen tỉ mỉ quy hoạch trong này thiên đầu vạn tự sự tình là tại quá nhiều thời gian chủ yếu cũng là lãng phí ở cái này lúc này từ vị ương cung ra một người liền đi tới trước mặt bẩm báo khởi bẩm minh chủ ngự tiền đạo đạo chủ hôm nay giờ ngọ chào từ biệt mà đi cho ngài lưu lại một phong thư tô mạch nhẹ gật đầu mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không thèm để ý đem tin cầm trong tay cẩn thận kiểm tra một chút lại để cho nhỏ tư đồ hỗ trợ nhìn một chút lúc này mới đem nó mở ra đọc nhanh như gió xem hết về sau Tô Mạch nhìn trước mặt thủ hạ một chút, khúc Hồng Trang, cô nương còn tại. Vâng, người kia nói ra, khúc cô nương một ngày này đều trên ngự đỉnh sơn đi dạo. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đem phong thư này giao cho Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân sau khi xem xong, cười nói ra, đạo chủ động cơ không thuần à? Cái này khúc Hồng Trang đúng là cái cô nương xinh đẹp, chỉ bất quá, lần này cô nương này coi như không thích hợp ngươi. Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng, có thích hợp hay không, đều là cái không lớn không nhỏ phiền phức. Đạo chủ trong thư nói, mặc dù muốn một mực lưu tại bên cạnh ta phục thị, nhưng ngự tiền đạo không thể một ngày vô chủ, huống chi đây là ta trong lòng bàn tay lưới dao. còn nói cái này khúc hồng trang tuổi còn trẻ, võ công cao cường, hình dạng tính cách cũng đều là tuyệt hảo, có thể giữ ở bên người, làm người hầu. hắc, đây chính là đại huyền điện hạ diễn xuất sao? bên người mang cái người hầu, đều phải là cái cô nương xinh đẹp, quyền cao chức trọng người, tự nhiên không hề tầm thường. ngụy tử y thì giống như cười mà không phải cười. tô lão ma, ngươi đến quen thuộc ta tô mạch đưa tay ngay tại ngụy tử y trên chắn nhẹ nhàng gậy một cái, ngược lại lông mày có chút nhíu lên. khúc hồng trang đúng là cái cô nương xinh đẹp dạng này cô nương đặt ở bên người ngày đêm làm bạn hơi có chút tâm tư khả năng liền sẽ phát triển ra không giống quan hệ đạo chủ không cho người bên ngoài lưu tại bên cạnh mình hết lần này tới lần khác đem người này đưa tới cũng khó trách dương tiểu vân nói hắn động cơ không thuần. bất quá chân chính để tô mạch vui mừng là dương tiểu vân lần này cũng không phải tới người không tự tuyệt, mà là rõ ràng biểu đạt ra không chào đón cái này rất tốt chỉ là nên xử trí như thế nào cái này khúc hồng trang cũng là một kiện có chút khó xử sự tình nếu như ngự tiền đạo cùng tô mạch đối địch cái này tự nhiên không cần nhiều lời nên hạ ngục liền xuống ngục, nên nghiêm hình tra tấn liền nghiêm hình tra tân. Nhưng lại cứ đạo chủ đối tô mạch lấy thuộc hạ tự sung. Đối với tô mạch thái độ, có thể nói là nhẫn nhục chịu đựng, tuyệt không không theo. Bực này tình huống phía dưới, đối đãi Khúc Hồng Trang muốn đánh muốn giết, liền không thích hợp. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hướng chỉ người ta vừa hướng người cười, vừa hướng người vây bôi. Người đi lên một bàn tay đánh người ta nghẹn ngào rơi lệ, dù là bên cạnh không thể làm chung người nhìn xem, đều sẽ cảm giác đến cái này không là người. Nhưng muốn nói đem cái này Khúc Hồng Trang phóng tới Ngự đỉnh Sơn bên trên lạnh. Vậy cũng không thích hợp. Đạo chủ giáp tâm như thế nào? Cuối cùng có nói, người này lưu tại Ngự Đình Sơn, tất nhiên là một trận thai hoàng ầm. Nhưng muốn nói mang theo nàng cùng đi bắc xuyên, đến một lần cần ở bên người tùy thời xuất hiện, để tô mẠch trong lòng khó chịu. Thứ hai, một khi mang theo nàng, tô mẠch bắc xuyên chuyến đi, tại đạo chủ trong mắt liền không còn chút nào nữa trái lốc. Các loại suy nghĩ ở trong lòng nhất chuyển về sau, tô mẠch liền có quyết định, đã đạo chủ khẩn thiết chi tâm cũng là không tốt bác, vậy liền mang theo nàng đi bắc xuyên đi. Dương Tiểu Vân nhíu mày, ồ, nhỏ Tư đồ theo ta đồng hành. Tô mẠch cười một tiếng. Ngụy Tử Y thì nhất miệng, cái này khúc Hồng Trang mặc dù không một tiếng động, lại là cái đường đường chính chính hồ Mỹ Tử, nhỏ Tư Đầu quá đơn thuần, chỉ sợ không phải đối thủ. Vạn nhất nàng ban đêm leo đến trên giường của ngươi, dù là ngươi hô to cứu mạng, đoán chừng nhỏ Tư Đầu cũng không dám ra cứu ngươi. Nhỏ Tư Đầu nghe đỏ bừng cả khuôn mặt, Ngụy tỷ tỷ, ngươi, ngươi đừng muốn nói hiệu nói vượng, ta, ta làm sao lại không dám? Vậy ngươi nghĩ à, ngươi tô đại ca quần áo không chỉnh tề, ngay tại trên giường cùng một nữ tử, do dự, dây dưa không rõ, trương tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề. Tại có thể đổi nguyên áp bên trên rốt cục có giải quyết chỉ đạo. Nơi này đao loan hoan nguy hệ nạp com đổi nguyên áp, đồng thời xem xét quyển sách tại nhiều cái trạm điểm trường mới nhất. Ngươi dám vào đi xem sao? Ngụy Tử Y cho nhỏ Tư đồ tiến hành tràng cảnh mô phỏng. Nhỏ Tư đồ khuôn mặt một nháy mắt liền đỏ đấu, cảm giác có nhiệt khí bốc hơi, đầu não mênh minh. Đều không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần nghĩ đến tô mạch quần áo không chỉnh tề ngồi ở trên giường, nàng cũng cảm giác đầu góc của mình đã thiêu hủy. Nhìn không được đưa tay vu vu mặt mình, xuất ra cây kia trắng bóc ngón tay chỉ vào Ngụy Tử Y, xấu hổ. Sấu hổ cũng không xấu hổ. Ta ta, ta mới sẽ không nhìn đâu." Lời nói này Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử Y cười ha ha. Tô Mạch cũng là dở khóc dở cười. "Đây cũng không phải là để ngươi đến xem, để ngươi đến cứu mạng, ngươi còn muốn nhìn cái gì?" Bất quá lời này hắn đến cùng là không có nói ra, hiện nay nhỏ tư đổ cũng đã là mặt mũi tràn đầy quăn bác, lời này tái xuất miệng, cô nương này sợ là thỏa đáng trận bạo tạc. "Cho nên nói nha, một mình ngươi nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ." Ngụy Tử Y nhìn Dương Tiểu Vân một chút, chuyện này, ta lại theo Tô lão ma đi một chuyến đi." Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu, có ngươi ở đây, ngược lại là an tâm rất nhiều. Bất quá Phu Quân cũng không phải như vậy tham hoa đồ hào sắc. Ngươi mang theo cái này khúc hồng trang, phải chăng có mục đích khác. Có mục đích khác cũng là không đến mức. Tô Mạch lắc đầu, chỉ là không nghĩ nàng lưu tại cái này Ngự Đỉnh Sơn mà thôi. Hai tướng hại lấy nhẹ thôi. Huống chi ta xâm nhập Bắc Xuyên vốn là không có ý định có thể giấu giếm được đạo chủ. Nói đến đây, hắn lại nhìn một chút trên tay phong thư này. Đạo chủ nói, lần này hắn sẽ trở về Bắc Xuyên, đồng thời mang đi Tây Châu giới bên trong tất cả ngự tiền đạo thế lực sẽ không lưu lại đầu đuôi. Tại ta tiếp nhận ngự tiền đạo trước đó, hắn sẽ không làm bất luận cái gì quá kích sự tình. Liên phương diện này mà nói, người này cũng coi là thành ý chăn đầy. Ngụy Tử Y thì thở dài một ngụm nói ra, bất quá, mặc kệ là kia thứ năm Kinh vẫn là đông môn dùng, đều đề cập tới đạo này chủ. Người này tuyệt không phải là không có dạ tâm hạ người. Nếu như người này thật có dạ tâm nói, Tô Mạch cười nói ra, chỉ sợ hắn đã bày ra. Hả? Mấy người nghe nói như thế có chút không rõ ràng cho lắm. Tô Mạch thì cười cười, đi thôi. Nếu là ta suy nghĩ trong lòng không tệ. Vậy kế tiếp một đoạn thời gian rất dài đều sẽ rất thái bình. Ân, nhạc phụ đại nhân bọn hắn cũng đã trở về, chúng ta nên đi bái kiến. Được. Mấy người không nói thêm lời, cùng đi bái phòng Dương Dịch Chỉ bọn hắn. Cha vợ gặp mặt, từ không cần nhiều lời. Đương nhiên, chủ yếu là Dương Dịch chi nói chuyện với Dương Tiểu Vân, Tô Mạch đại đa số đều là tiếp khách. Lăng Hồng Hà biết Tô Mạch bọn họ đi tới, cũng đến trước mặt. Hiện nay, Dương Dịch chi bên này toàn bộ nhân mã đều đã đến Ngự Đỉnh Sơn bên trên đóng quân. Sau một lát, trong viện an vị lại người. Tô Mạch đem Lây Sâu không biết chỗ sự tình lại nói với Dương Dịch Chi một lần. Chỉ là miễn đi cuối cùng Đông Môn Dung nói Tô Thiên Dương không chết một đoạn này. Bên trong, Dương Dịch Chi từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng đánh gãy. Mãi cho đến Tô mạch sau khi nói xong, hắn lúc này mới nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, Mạch Nhi, Kinh Long hội thế lực khổng lồ, Long môn kinh hoàng, cái nào đều là võ công cao tuyệt hạng người. Nếu như chỉ là dựa vào chúng ta, chỉ sợ cả đời này đều không có cơ hội đem cái này Kinh Long hội cầm xuống. Hiện nay, ngươi hủy diệt Kinh Long hội, vì ngươi phụ thân, làm thủ huyền nhất tộc, vì vô số vì vậy mà chết chết vì thai nạn người. Báo cái này huyết hải thông cứu. thật là một cái công lớn. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, việc này ta ngược lại thật ra không dám giành công. Đông môn Dung Liên chàng tính toán, lúc này mới làm thành cục diện như vậy. Cuối cùng lấy một đi ba, quả thực là để hắn liều chết hai cái. Đám người nghe vậy cũng là trầm mặc. Cái này Đông môn Dung đúng là lợi hại. Người này có thể ẩn nhẫn, có thể tính toán, cuối cùng bày ra võ công, cũng là một đời tông sư phong phạm. Nếu không phải là thứ tư kinh hái tọa vong ngọc tâm kinh thật sự là lợi hại. Chỉ sợ một mình hắn liền có thể đem cái này kinh long hội triệt để giật đi. Giữa sân đám người trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Dương Dịch chi trên mặt toát ra có chút vẻ mệt mỏi. Dương Tiểu Vân gặp đây, biết phụ thân là yên tâm đầu một kiện đại sự, thiếu đi cố này tinh thần ủng hộ, khó tránh khỏi mệt mỏi dâng lên. Lúc này liền lôi kéo Tô Mạch cáo tử. Lăng Hồng Hà mấy người cũng cũng không ở đây lưu lại, nhao nhao rời đi. Đợi chờ rời đi Viện Lạc Đại môn về sau, Tô Mạch lúc này mới nhìn về phía Ngọc Kỳ Lân, ngươi bảy thứ huyền quang kiếm đâu? Ngươi muốn làm gì? Kỳ Lân kiếm khách nghe xong Tô Mạch hỏi cái này, lập tức cổ dựng lên mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Không có gì, chính là hỏi một chút." Tô Mạch cười nói ra, "Đến Tây Châu về sau, còn không có gặp qua thanh kiếm này đâu." Bảy thước huyền quang kiếm quá mức làm cho người thái mắt, tự nhiên là không thể vận dụng. Kỳ Lân kiếm khách đương nhiên nói ra, cho nên sớm liền ẩn nó rồi. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì hỏi cái này, sẽ không phải là đánh ta kiếm chủ ý a? Thật có ý này, không biết Kỳ Lân huynh chịu không bỏ những thứ yêu thích." Tô Mạch mỉm cười. "Hả? Ngươi thật muốn kiếm của ta?" Chương 703: Náo nhiệt Kỳ Lân kiếm khách hơi nghi hoặc một chút. Hắn biết Tô Mạch vô công cái thế, mặc dù tinh thông kiếm pháp, lại rất ít dùng kiếm. Huống chi, bảy thước huyền quang kiếm so bình thường vũ khí muốn lớn quá nhiều. Nếu không phải sở trường ở đây, thì triển ra tuyệt đối không bằng bình thường bình khí. Trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, hắn đến cùng không phải cái kẻ ngu, chỉ là ở trước mặt người mình, luôn luôn không cầm nổi phân tức mà thôi. Nói chuyện miệng không có ngăn cản, bây giờ ngóng nhìn Tô Mạch, lại là Phúc trí Tâm Linh. Đang muốn mở miệng, liền nghe đến Ngọc Linh Tâm ở một bên nói ra, nếu là Tô Minh chủ muốn, vậy chúng ta tự nhiên là không có không cho đạo lý. Ta cùng Kỳ Lân đi lấy kiểm, muốn một chút liền cho Tô Minh chủ được qua. Kỳ Lân kiếm khách sững sở, há mồm muốn nói cái gì, kết quả bị Ngọc Linh Tâm một chút cho chừng trở về. Đành phải hậm hực ngậm miệng. Tô Mạch cùng Ngọc Linh Tâm liếc nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu, vậy làm phiền Ngọc cô nương không dám. Lời này đến nơi này, đám người riêng phần mình rời đi. Tô Mạch cùng Dương Tiểu vận về tới trong phòng, không nói mấy câu, liền có người đến đây bẩm báo, Ngọc thị tỷ đệ đến đây bái phóng mời bọn họ tiến đến. Mở cửa phòng, rất nhanh, hai tỷ đệ liền ôm bị vải trắng bao quải bảy thước huyền quang kiếm bước vào trong phòng. Ngọc Linh Tâm hơi vung tay, Bảy thước huyền quang kiếm liền rơi xuống Tô Mạch trong tay. Tô Mạch giải khai phía trên vải trắng, thanh này dài lạ thường trường kiếm liền hiện ra ở trước mắt. Hai ngón tay cùng nổi lên như kiếm, ấn tại kiếm ngạc phía trên nhẹ nhàng dưng lên, liền nghe đến sang sảng một thanh âm vang lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Cầm kiếm nơi tay, Tô Mạch khẽ gật đầu, lần đầu gặp gỡ, cũng cảm giác là một thanh hảo kiếm, bây giờ xem ra, chắc chắn như thế. Tô Minh chủ là muốn lên ra huyền cơ cấu. Ngọc Linh Tâm cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng. Tô Mạch nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, liền biết giấu giếm người bất quá ngươi cũng chưa từng nghĩ tới muốn dầu diếm. Ngọc Linh Tâm nhẹ nhàng gật đầu, bằng không mà nói, sao lại như vậy nói thắng? Chỉ là ta không rõ vì sao như thế. Hôm nay ngươi nói những lời kia, chẳng lẽ còn có giữ lại? Ngọc Cô Nương có chỗ không biết? Dương Tiểu Vân ngược lại tốt trả, hai vị tọa hạ từ từ nói đi. Được. Ngọc Linh Tâm cùng Ngọc Kỳ Lân ngồi xuống, Tô Mạch liền đơn giản đem sự tình lại nói một lần. Tô Tiền Bối khả năng không chết. Ngọc Linh Tâm sau khi nghe xong, mới chợt hiểu ra, chắc không được ngươi muốn tìm cái này bảy thước huyền quan kiếm. Đông Môn Dung khó nói phải chăng có thể tin? nhưng dù cho là vạn nhất khả năng cũng đúng là cần sớm chuẩn bị hắn năm đó cùng dương tiền bối hai người cứu ta tỷ đệ tính mệnh bây giờ chúng ta cũng không có lý do buông tay mặc kệ nếu như thế tô minh chủ nếu là muốn lên ra cái này huyền cơ khấu, thì ta đệ hai người nguyện ý vì thế ra một phần lực tô mạch đối lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là âu quyền vậy xin đa tạ rồi chỉ là chuyện này chớ có cùng ta nhạc phụ đại nhân nói lên hắn vì thế vất vả nửa đời cũng nên thanh nhàn thanh nhàn ta liền nói ngươi làm sao có chuyện không công khai nói kỳ lân kiếm khách nhẹ gật đầu Nguyên Lai là lo lắng lão Dương sẽ ra chuyện, "Đi, việc này chúng ta nếu biết, vậy khẳng định sẽ hỗ trợ." Về phần lão Dương đầu bên kia, chúng ta khẳng định ngã cũng không nói. Lời nói này xong sau, không đợi đến Tô Mạch cảm kích, cả phòng đều là hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ Lân kiếm khách ngẩn ngơ, vẫn ngắm nhìn xung quanh, phát hiện Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân trên mặt tất cả đều là vẻ hoài nghi. Liên ngay cả Ngọc Linh Tâm cũng lạ như có điều suy nghĩ nhìn xem chính mình. "Các ngươi đây là ý gì?" Kỳ Lân kiếm khách nổi giận. Ngọc Linh Tâm thở dài, "Qua loa. Hiện nay tổng không dễ giết người giật cậu." Hắn còn phải cho ngươi Ngọc ra nối roi tông đường. Tô Mạch nói ra, giết người diệt khẩu thôi được rồi, nếu không, ta để nhỏ Tư đồ cho hắn phối một bộ thuốc, ăn về sau biến thành người chết sống lại, không ảnh hưởng nối roi tông đường, nhưng cũng bí mật gì đều thổ lộ không ra ngoài. Uy, Kỳ Lân kiếm khách hận không thể ăn người, tỷ tỷ của mình muốn giết mình diệt khẩu, Tô Mạch càng muốn mình độc sống được người chết. Hai cái này tâm ngoan thủ lạt người tụ cùng một chỗ, độc kế này là một đầu tiếp lấy một đầu ra a mà lại, Tô Mạch nói ra lời như vậy, làm tỷ tỷ, ngươi không nên nghĩa chính ngôn từ phản bác thậm chí giận tí mặt sao? ngươi vì cái gì tại suy nghĩ sâu xa? năm đó ta chăng lẽ là bị cha mẹ ôm trở về tới sao? Kỳ Lân kiếm khách một bụng lời nói, giáp tại nạnh tiếng nói cổ họng, quả thực là một câu đều không thể nói ra. đến cùng là Dương Tiểu Vân không có bọn hắn như vậy ý sâu ruột, nhẹ nhàng cười một tiếng. Kỳ Lân huynh đệ chớ có để ý, bọn hắn chính là đùa với ngươi cười đâu? Ần Ần. Tô Mạch liên tục gật đầu, quay lại ta hỏi một chút nhỏ tư đồ. đừng hỏi a. Kỳ Lân kiếm khách giận, nói chuyện cười một tiếng, bầu không khí ngược lại là hòa hoan không ít mà tô mạch lúc này thì một lần nữa thu thập một cái câu chuyện ngọc cô nương việc này về sau không biết có tính toán ứng gì ngọc linh tâm sau khi nghe lại là ngẩn ngơ suy nghĩ nửa ngày thở dài ta cũng không biết ngọc gia hủy diệt lúc đó ta cùng kỳ lân tuổi còn quá nhỏ chỉ nhớ do cái này thâm cừu đại hận cái khác liền không có nhiều ý tấn tượng sau đó mặc dù là còn sống lại cũng chỉ là vì báo thù hiện nay kinh long hội hủy diệt lại là đông môn dung một tay dẫn đến ta cũng không biết nên hận hắn hay là nên cảm kích hắn nhưng kể từ đó tiếp xuống chúng ta nên đi nơi nào cái này trong lúc nhất thời cũng thuộc về thực là có chút mê mang chấp nhất cả đời sự tình đống nhiên ở giữa cũng không cần chấp nhất nữa sau đó nhân sinh có thể vì mình mà sống nhưng đến ngọn nguồn làm như thế nào sống đâu nàng nói đến đây lại nhìn ngọc kỳ lân một chút cười nói ra nghĩ đến chuyện làm thứ nhất chính là cho hắn tìm bạn để hắn vì ta ngọc già khai chỉ tán diệp. nhiều sinh mấy cái tiểu nhân ta có thể ước lấy mang mang chính ngươi cũng còn không kết hôn đâu mỗi ngày suy nghĩ ta làm gì ngọc kỳ lân nghe ngọc linh tâm chuyện xưa nhắc lại nhịn không được có chút ngượng ngùng nhất là kinh lịch lần trước huyết liên giáo giáo chủ sự tình hiện nay hắn đối với phương diện này đều nhanh xuất hiện bóng ma tâm lý ta à lao cô nương, chỉ sợ là không ai muốn ngọc linh tâm cười cười bất quá nếu là có cơ hội cũng là muốn tìm người tốt cả chỉ là những này liền nói xa ồ dương tiểu vân nghe đến đó con mắt đống nhiên sáng lên tô mạch hiểu do nhà mình thế tử cái này sáng lên mặc dù có chút đột ngột nhưng cũng để hắn trong nháy mắt nắm được một thứ gì đó lúc này một tay lấy chén trà cầm lên nhét vào trong tay của nàng uống trà ta được thôi Dương Tiểu Vân có chút hợp lực ngồi ở một bên uống trà, Tô Mạch này lại thì nói ra Ngọc Thị Tộc địa vẫn còn đợi bao gồm sự vật kết thúc về sau hai vị nhưng quay về Tộc địa một lần nữa thành lập Ngọc Thị Nhất tộc, Tô Minh Chủ nói có lý Ngọc Linh Tâm lúc này nhẹ gật đầu ta cũng đang có ý này lời đam tiếu hai ba nói Ngọc Linh Tâm cùng kỳ lần kiếm khách hai cái liền cáo từ rời đi Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đưa ra ngoài cửa lúc này mới trở về gian phòng nghỉ ngơi không đề cập tới sau đó mấy ngày Tô Mạch đều tại Ngự Đình sơn chủ trì đại cục. Các hạng nguyên do sự việc thiên đầu và tự, đều phải hắn tới quay tâm quyết định. Các loại tin tức với hắn trước mặt tập hợp, cuối cùng lại phân hướng tứ phương. Mỗi một ngày đem cao cao trồng chất lên sự vật xử lý hoàn tất về sau, sáng ngày thứ hai lại lần nữa xuất hiện, tựa như chưa hề biến mất. Buổi sáng đi thư phòng, lúc đi ra, đã là trăng đang nô cao. Một mực đi qua 5 6 ngày, cái này trạng thái mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cũng không phải là sự tình ít, mà là Tô Mạch đem sự tình dần dần giao cho người bên cạnh xử lý. Một cái là Trần Định Hải, một cái là Tiêu Hạ. trừ cái đó ra, Giang Hồ Minh đại bộ phận sự vật thì giao cho bá luôn cư sĩ, ban thuật tiên sinh bọn người. Mà nâng lên ban thuật tiên sinh, tự nhiên cũng phải nói lại quỷ nương tử. Kính Long Đường đánh một trận xong, Tô Mạch đem ra các thiên thu cùng ra các ngọc đường cái này hai cha con tất cả đều giao cho quỷ nương tử xử lý. Nàng đến tột cùng xử lý như thế nào, Tô Mạch không hỏi. Dù sao từ đó về sau, Tô Mạch liền không có gặp qua cái này hai người mặt. Nghĩ đến hạ chàng, cũng không quá tốt. Quách Triệu thần cũng vẫn luôn trên ngự đình sơn, trong mỗi ngày nhìn xem ban thuật tiên sinh cùng quỷ nương tử, tức giận đến mồm méo mắt lạc. Chỉ bất quá Theo sự tình dần dần bình định về sau, hắn cũng bắt đầu bế quan khổ tu. Hắn thất tình tuyệt nghiệm đại pháp cũng không đạt đến đỉnh phong. Bây giờ vừa vận mượn cơ hội sẽ thêm thêm ma luyện. Có đôi khi Tô Mạch đều đang hoài nghi, người này sở dĩ cùng vị nương tử cùng ban thuật tiên sinh do dự, có phải hay không cũng là nhờ vào đó tu luyện môn kỳ công này. Hoa thập nhất nương một đám tại Tây Châu quen biết người giang hồ, bây giờ cũng triệt để đưa về giang hồ minh bên trong. Kia tự xưng lục nhân nam tử, cụ thể kêu cái gì, đến bây giờ Tô Mạch đều không có nhớ kỹ. Bất quá người này đúng là có mấy phần thông minh mang theo. Tại Giang Hồ Minh bên trong cũng dần dần đứng vững góc chân. Ngược lại là kia Hồng Thái vẫn là sống ở trong ngậu. Trong vòng một ngày ít có thanh tỉnh thời điểm. Nghĩ đến là trong ngộng cùng Hoa Thập Nhất Nương tỷ tỷ gặp gỡ. Về phần Hoa Thập Nhất Nương vẫn là nguyên bản bộ dáng như vậy. Nhàn rỗi không chuyện gì liền cầm lấy hạt dưa, khắp nơi loan truyền tìm người khoác lác đánh cái dám. Chỉ là đã rất ít tìm đến Tô Mạch. Tới mấy lần Tô Mạch cũng không có công phu gặp nàng, nàng liền lôi kéo Dương Tiểu Vân Ngụy Tử Y các nàng nói chuyện phiếm. Thiên Nam Địa Bắc không có nàng không biết sự tình. đương nhiên phần lớn đều là khoác lác mà thôi tứ phương thành bên trong lá mã doãn tiểu ngư mấy người cũng đã sớm tới ngự đỉnh sơn đồng thời tới còn có phương kiệt phương hồng anh tỷ đệ chỉ là này lại phương kiệt đã không dám quân lấy tô mạch bái sư lúc này hắn đã biết cái danh sưng này không biết võ công công tử kỳ thực là võ công cái thế tô minh chủ đường đường nam hải chí tôn mình dù cho là thắp nhang cầu nguyện cũng bái không được dạng này sư phụ dứt khoát tỷ tỷ đã trở về huyết liên giáo cũng đã cho một mũi lửa hắn cũng không có cái gì tiếp tục luyện võ lý do còn không bằng nhìn nhiều vài cuốn sách học chút đạo lý cùng dắp bất quá Trần Định Hải cùng hắn có chút thân dày, ngẫu nhiên cũng chỉ điểm hắn một chút vô công. Về phần về sau như thế nào phát triển, Tô Mạch mặc dù chú ý, nhưng cũng sẽ không đặc biệt để ở trong lòng. Vượt qua một đoạn tương đối yên tĩnh thời gian về sau, theo Tây Châu cục diện dần dần ổn định, tiến về Bắc xuyên sự tình cũng liền dần dần đưa vào danh sách quan trọng. Chuyến này nhân số không tốt quá nhiều, mà lại rút ra quá nhiều nhân thủ, Ngự Đình Sơn bên này cũng sẽ có vẻ hơi căng thẳng. Dứt Khoát liền mang theo Ngụy Tử Y Y, Nhỏ Tư Đồ, Khúc Hồng Trang, lão Mã còn có thể thành. Còn lại đám người tọa trấn ngự Đình Sơn bảo hộ Dương Tiểu Vân, chân Tiểu Tiểu tiếp thân ở bên, còn có Bạch Hổ canh giữ ở trước mặt, lại thêm Ngự Đình Sơn bên trong, còn vẫn có Giang hổ Minh rất nhiều cao thủ, cùng Thạch Thắng Thiên, Trương tuyên trở Nam Hải cao thủ. Nói một câu cao thủ nhiều như mây có thể nói là đúng mức, Tô Mạch xem là khá yên tâm. Thực sự không được, thật gặp cái gì nhân vật tuyệt đỉnh, Bạch Hổ trực tiếp mang lên Dương Tiểu Vân nhanh chân liền chạy, lường trước cũng không có người có thể đuổi theo kịp. Bất quá nói thật, phóng nhãn thiên hạ có thể đánh bại Bạch Hổ là thật không nhiều, mà có thể đem Ngự Đình Sơn bên trên như vậy bố trí, như không có gì quả thực là tại bảo vệ bảo hộ phía dưới tổn thương đến Dương Tiểu Vân, vậy chỉ có thể là Tô Mạch. Liên như thế, một nhóm sáu người đạp vào Lữ Chỉnh, một đường ra doi thúc ngựa hướng bắc, xuyên qua Tây Châu Giang Hồ các nơi, thẳng đến Bắc Xuyên mà đi. Bắc Xuyên cao bao nhiêu núi, danh sơn, lên cao trông về phía xa, khắp nơi là núi. Dù cho là tại thành trì bên trong cũng có núi, núi cao đứng vững, thẳng tắp đứng lên, dương mắt kia đỉnh núi bên trên, khả năng liền có cái nhỏ đỉnh nghỉ mát tọa là đỉnh, cũng sẽ có người ở phía trên tu kiến dinh thự, muốn khoảng cách thanh thiên thêm gần một bước chử sơn thành bên trong chử gia trang chính là như thế, chử gia trang hoặc là nói là chử sơn thành hôm nay cực kỳ náo nhiệt, bởi vì có cái song hỷ lâm môn, một cái là chử lão gia tử bảy mươi đại thọ, rộng phát thiết mời, mời không ít giang hồ hảo thủ đến đây ăn uống tiệc rượu chúc mừng. Thứ hai, ngay tại một tháng trước, trừ nhị công tử rốt cục sinh ra một đứa con trai, nhắc tới chử gia trang cũng là nhân khẩu đơn bạc, chử lão gia tử năm đó xuất đạo giang hồ, đánh không nhỏ tuổi, lúc này mới thành lập chựa gia trang. phía sau thành gia dưới gối có nhị tử có thể tiếp nhận gia nghiệp, còn tính là không tệ. lão gia tử lúc nào cũng trông cậy vào hai đứa bé này, có thể vì trừ ra khai chỉ tán diệp. lại không nghĩ rằng đại nhi tử sợ nữ như hổ, nhìn thấy nữ tử nhanh chân liền chạy. năm nay mắt nhìn thấy sắp 40, quả thực là không dám thành thân, dẫn tới trừ sơn thành bên trong người, cũng nhịn không được chuyển cho hắn nhàn thoại. cho rằng người này có long dương chuyện tốt, đồng tính chi đam mê, cũng may còn có cái nhị nhi tử không chịu thua kém. năm không kịp được quán, trừ lão gia tử liền cho nhị nhi tử chủ bị hôn sự, lấy một phòng chính thê, nạp tam phòng tiếp thất. Cái này trừ lão gia tử cũng không biết là cái nghiêm chỉnh vẫn là không đứng đắn. Tập trung tinh thần liền muốn để cái này nhị nhi tử tranh thủ thời gian sinh nhi tử. Không sinh ra nhi tử, gia nghiệp ngươi cũng không cần kế thừa. Nặng như thế ép phía dưới, nhị nhi tử bắt đầu còn mừng rỡ khoái hoạt, về sau liền có chút không chịu nổi. Các loại chân quý dược phẩm hướng trong bụng rót, suýt nữa đều muốn chạy vội đại ca theo gót. Phía sau cũng là đúng là có chỗ ra, hơn nữa còn không ít đâu. Chỉ là có một vấn đề, sinh một cái là khuyên nữ, sinh một cái lại là khuyên nữ. Cho đến nay, hắn ba mươi mấy người liền đã có 10 cái khuê nữ. Cái này có thể đem cái này trừ ra trên làng trên dưới hạ đều cho sầu chết. Thê thiếp là một phòng tiếp lấy một phòng cưới, khuê nữ là một cái tiếp theo một cái sinh, quả thực là một tên tiểu tử đều không có. Chủ lão gia tử mỗi ngày cảm khái to như vậy ra nghiệp không người kế thừa, phải làm sao mới ở đây? Chủ lão nhị cũng là sầu mi khổ kiểm, càng phát ra gầy gò. Trên phố đều có lưu truyền, cho rằng cái này trừ lão gia tử năm đó hành tâu giang hồ có thể là thiếu đại đức. Lão thiên gia phạt hắn, không cho hắn có cháu trai. Những lời này truyền vào trong lốt chử Lão gia tử càng là nổi giận. Mỗi ngày thống mạ hai tiểu tử này bất tranh khí, thậm chí cưỡng ép đem trong nhà Lão đại cùng một cô nương nhốt vào trong một cái phòng. Đợi cá biệt canh giờ liền nghe đến cô nương trong phòng hô cứu mạng. Chử Lão gia tử còn tưởng rằng rốt cục bật được, kết quả đẩy cửa xem xét, Chử Lão đại nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, suýt nữa là cho dọa chết tươi. Qua chiến dịch này, Chử Lão gia tử liền xem như triệt để tuyệt tâm tư, lại không nghĩ rằng một tháng trước hắn một phòng tiếp thất đống nhiên liền sinh hạ một đứa con trai. Đây quả thực là khắp trốn mừng vui sự tình chửi lao ra tử tại chỗ kèm chút lẹn đến trên nóc nhà khiêu vũ, cũng may bị người cho ngăn lại. Thế nhưng là cái này cao hứng tâm tình, làm sao cũng đè nén không được. Vốn là muốn lập tức liền xếp đặt tiến hội, nhưng là suy nghĩ một chút về sau, vẫn là quyết định đợi thêm một chút, bởi vì qua một tháng nữa, đúng lúc là hắn bảy mươi lại thọ, cũng là tôn nhi đầy thắng, có thể tiến đến một chỗ làm. Bây giờ đến ngày chính tử, toàn bộ trừ sơn thành bên trong bảy đầy tiệc cơ động đi qua đi ngang qua, mặc kệ là hành tẩu giang hồ giang hồ khách, hoặc là nam lai bắc vãng hành đường, đều xem như hắn chửi ra thượng khách. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp. So sánh lao bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại dùng đội nguyên áp. Hoan nguy hệ nạp con mà như vậy náo nhiệt một ngày, đánh phía nam tới một nhóm sáu người. Ra roi thúc ngựa đi tới chư Sơn thành, mới vừa vào cửa thành, liền nghe đến có người chắp tay ô quyền cảm tạ quý khách quan lâm. Tô Mạch nghe lời này, quay đầu nhìn phía sau tường thành, xác định mình thật là qua một đạo cửa thành, mà không phải tiên vào người ta chẳng tử, lúc này mới xem như hơi yên tâm. Cái này đánh dò xét, mới biết những chuyện này, trong lúc nhất thời là có chút giờ khóc dở cười. Bọn hắn xâm nhập bắc xuyên đến tận đây đã có nửa tháng quan cảnh vốn là muốn cái gì đều mặc kệ thằng đến Kiều Minh Sơn Huyền ở Quật. thế nhưng là trên đường gặp náo nhiệt như vậy góp một góp tựa hồ cũng không ảnh hưởng toàn cục chỉ là chối tử, muốn đi trước tìm khách sạn ở lại kết quả nên đón người cười ha ha quý khách có chỗ không biết hôm nay chử Lão gia tử là thật cao hứng mặc kệ là phương nào tới khách nhân ăn uống dừng chân lão nhân gia ông ta đều quản ngài bây giờ muốn ở trọ có thể tùy ý đi nhận trước gì một cái khách sạn chỉ cần trong vòng 3 ngày trả phòng khách sạn tất nhiên không lấy một xu chử Lão gia tử thật lừa khí Tô Mạch nghe được cái này nhịn không được bật cười. Kia là tự nhiên. Một thanh âm từ một bên tiếp lời. Tô Mạch quay đầu liền gặp được mấy người trẻ tuổi dạo chơi mà tới. Mỗi cái đều là một thân thanh sam, thân đeo trường kiếm. Nhìn bộ dáng, tựa hồ là đồng xuất một môn. Kiêng Ninh đón Tô Mạch đám người vừa thấy được bọn hắn, lập tức sững sờ, hơi trầm ngâm một chút, liền mở miệng nói ra, xin hỏi thế nhưng là lăng tiêu tứ kiện. Đúng vậy. Trong bốn người này cẩm đầu một cái, khẽ ngẩng đầu, thái độ có chút mạn, lườm Tô Mạch một chút về sau. Lúc này mới nhìn về phía Kiêng Ninh đón người chớ có cùng không thể làm chung nhiều lời. đằng trước dẫn đường đi. Vâng. Kiếm nên tiếp người liền vội vàng không người thi lễ, quay người yếu lĩnh lấy bọn hắn đi lên phía trước. So sánh dưới, mới còn phải bọn hắn nhiệt tình tương đối tô mạch, này lại liền cùng người trong suốt đồng dạng. Tô mạch đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Lăng Tiêu tứ kiệt là ai, hắn cũng không thèm để ý nhìn bộ dáng, tựa hồ cũng chỉ là sơ xuất giang hồ mao đầu tiểu tử, là thật là không đáng làm nhiều phản ứng. Bây giờ đám người này rời đi, ngược lại là vừa vặn. Bọn hắn tùy ý tìm một chỗ, ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút liền có thể tiếp tục đi đường lại không nghĩ rằng mắt thấy đoàn người này liền muốn rời đi lăng thiêu Tứ kiệt ở trong một người đồng nhiên quay đầu nhìn về phía nhỏ tư đồ nhẹ giọng mở miệng xin hỏi vị cô Nương này xưng hôi như thế nào nhỏ tư đồ ngẩn ngơ nhất thời có chút mê mang, ta xưng hôi như thế nào cùng ngươi có cái gì tương quan người kêu nghe vậy nhưng cũng không giận chỉ là cười nói ra cô nương khả năng có chỗ không biết chứ lao ra từ này liên chia trong ngoài hai trận ngoại trang bên trong đều là ngũ hồ Tứ Hải mà đến nhân vật tầm thường nhưng là bên trong trận bên trong lại có không ít trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ ta xem chư vị cũng không phải nhân vật tầm thường nghĩ đến cũng là hành tẩu giang hồ hạng người nhưng ngay cả chúng ta lăng tiêu tứ kiện tên tuổi cũng không từng nghe qua chỉ sợ tầm mắt cũng là rất có hạn cô nương nếu là nguyện ý không ngại theo ta đi mở rộng tầm mắt lời vừa nói ra tô mạch một đoàn người nhiều ít đều có chút sẽ không bọn hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm đây là lần thứ nhất nhìn thấy nhân vật như vậy người này có thể đến nay bất tử Bác xuyên giang hồ không khỏi quá ôn nhu tô mạch khoe miệng một phát đang muốn mở miệng Liền nghe đến ba một tiếng vang dọn. Mới vừa nói người kia đầu lệnh ra đến tây bắc thiên bên trên, một mặt mê mang sợ lên mặt mình, ta là để cho người ta đánh sao.